t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy cha đến t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy cha đến vê anh khổng võ thân thể đâm vào bên hồ trên núi nhỏ lưu lại một người hình lỗ khảm hắn c a o mày rút ra thân thể nhìn xem phía trước chật chật lấy làm kỳ quế t h ị quân vừa mới bỗng nhiên b ộ c phát kia cố khí tức trực tiếp đem khổng võ đánh bay rất xa trực tiếp đâm vào ven hồ trên núi nhỏ giờ phút này cho dù cách gần một dặm khoảng cách khổng võ vẫn có thể cảm nhận được quế t h ị quân trên thân truyền đến kia cố uy cảm giác chính như cùng gai nhọn đồng dạng kích thích trên người làng ra kia cố khí tức rộng lớn mờ mịt ở giữa mang theo nồng đầm ấm đức dường như căn bản là không thuộc về mảnh này t h i ê n địa, là cao cao ở trên chúa tể một cái nhìn lại liền sẽ để người theo đ ấ y lòng sinh ra một loại mong muốn cúng bái xúc động cũng may khổng võ tâm thần k i ê n định không có nhận ảnh hưởng rèm trâu trên hồ không q u ế thì quân bộ dáng đã xảy ra biến hóa rùa đen đầu biến thành một t r ư ơ n g dâu tóc bạc trắng lao giả khuôn mặt mặc trên người lấy một thân màu xanh q u a n phục trên đầu mang theo một đỉnh khảm n ạ m lục sắc ngọc thạch mua â xa chỉ là giờ phút này kia lục sắc ngọc thạch quang mang ảm đạm một cỗ nồng đậm màu đen chiếm cứ trên đó màng lớn chỉ còn lại một góc rơi còn chiếu đến lục quang độc thuộc tại tiên thần khí thế, khiến cho dưới chân d ẻ m châu hồ nước đào m á n h liệt bọn nước lật qua lật lại bầu trời bị mây đen bao phủ ầm ầm tiếng sấm không dứt bên h a i khổng võ i n ế t miệng cười một tiếng lẩm bẩm nói đúng không đây mới là cái gọi là t i ê n thần nên có mặt bài tầm mắt bên trong q u ế thị quân trên đầu thuộc tính bảng cũng đã xảy ra biến hóa q u ế thị quân mệnh một lực một nghìn không t r ă một linh m thần một kỹ huyền vũ hô hấp thuật tàn thiên s ó n g lơ thương bọn nước trưởng một nghìn không trăm linh một điểm lực t h u ộ tính nhìn một ngàn điểm là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ đường danh g i i so sánh với với hắn kia kinh người lực thuộc tính khổng võ càng chú ý là hệ thống bảng bên trên mới ra tới một cái thuộc tính thần thuộc tính khổng võ mặc dù trước đây cũng nhìn thấy qua vô sinh láo mẫu cùng lôi âm g i ả làm hai cái tiên thần cấp một tồn tại có thể trung quy là không có từng trải qua chân thân trước mắt quế t h ị quân hay là hắn cái thứ nhất nhìn thấy tiên thần cấp một tồn tại mà cái này mới ra tới thần thuộc tính hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy trước đó hắn cũng nhìn thấy qua có đầu người trên đỉnh đỉnh lấy cái này thuộc tính nam cung vân bất quá tên kia trên đỉnh đầu tin tức đều là liên tiếp dấu chấm hỏi cho nên khổng võ lúc ấy cũng không quá mức để ý hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở khổng võ tự nhiên là không rõ ràng cái này thần thuộc tính đến cùng đại biểu cái gì bất quá không quan trọng chờ hắn lực thuộc tính đột phá một ngàn b ề sau chắc hẳn cũng có thể mở ra cái này l ồ vật như thế nào thấy rõ tiên p h à m có khả ca tựa hồ là cảm nhận được khổng võ tụ tập tại trên người hắn khí t ứ c quế thì quân mở miệng thanh â m quanh quẩn tại thiên địa ở giữa vậy mà trực tiếp lấn át lôi âm khổng võ hít sâu một mạch một tiếng giống to hô lên chính mình đáp lại chín mươi giảm giá khổng võ thanh em không giống quế thì quân như vậy trầm thấp mà là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng lời này vừa ra xong cả manh liệt mặt biển đ ỗ n g nhiên bình tĩnh xuống tới ngay cả trên bầu trời lôi âm đều dám bất không ít dường như tự nhiên hiện tượng đều đang sợ cái nào đó tồn tại quế thì quân nguyên bản còn tưởng rằng khổng võ cảm nhận được giờ phút này chính mình trên người lực lượng về sau sẽ có e ngại thật không nghĩ tới khổng võ vẫn là trước đó bộ kia bộ dáng lại còn dám khiêu khích chính mình đổi lại trước đó hắn đối với một cái sâu kiến khiêu khích hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng khả năng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng về sau tiện tay bóc chết nhưng bây giờ Quế quân thị chỉ c ả một thấy tới m cố vô danh lựa dẫn tiếng h e o trong lòng g t ơ i tinh nào chuyển đến nỉ non n n h tế ư ờ đầu hét ắ hắn, đau dết hắn, dết hắn. mắt sắc. n nhất muôn nước. Thân vị bị ăn mòn mang tới tác dụng phụ dần dần hiện hiện, quế quân trong con mắt dần dần tràn ngập lên Cuốn vọng.、Một、tiếng đau quế huyết phụ thị h Dết dết dết tới tác Một vị bị to phía dưới quế t h ị quân chỉ điểm một chút ra mê ngông lực lượng vượt qua hư không trực tiếp tác dụng tại khổng võ thân ở chi điện a Vâng. g oanh minh thanh cái này bên trên nhảy lên hạ nhảy sâu k i ế n trung quy là bị chính mình nhìn chết ân tiếp lấy sau lưng ven hồ chỗ truyền đến chân nguyên chấn động hấp dẫn hắn lực chú ý giang giác từng tiếng giòn thanh â m vang lên hồ thân miếu tại quế thì quân khí thế b ộ c phát một phút này liền bị phá hủy biến thành một đống phế tích ở đằng k i a trồng phế tích phía trước một cái bị bùn đất bao trùn hình tròn đống đất mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện vết rách vỡ vụt ra viên y dĩ gây nhìn xem trên cổ tay vòng ngọc biến thành một phấn lẩm bẩm nói còn tốt có lao cha tặng vòng ngọc bất nhiên tia con rùa già đến cùng là cái gì tu vi nhỏ tiểu thư viên y duy ý, ý thì cảm giác được chính mình ống tay áo bị giật giật đại nha hoàn thanh âm run dậy chỉ chỉ phía trước bầu trời nàng vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại trên mặt hồ nguyên bản khổng võ cùng kia con rùa ra chiến đấu địa phương giờ phút này chỉ còn lại một người người kia sắc mặt âm trầm nhìn xem chính mình xung quanh khí tức càng không ngừng chập trùng dường như cực độ phẫn nộ viên y duy thì nhớ tới một nhớ chính mình phen ngôn n mới vừa từ, ố t một cái n ư ớ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý lại nói lên khổng võ đâu nghĩ đến cái này nàng bốn phía quan sát một phen chỉ phát hiện một tòa bị san thành đất bằng núi nhỏ chẳng lẽ trong nội tâm nàng nổi lên một tia không ổn dự cảm một đường đi tới khổng võ rất nhiều nghịch thiên biểu hiện nhường nàng vô ý thức cho rằng khổng võ là chỗ hướng vô địch đối với nó tràn đầy tự tin nhưng từ giờ phút này cảnh tượng phán đoán giống như khổng võ lúc này tâm phiền ý loạn nàng mới chú ý tới quế thì quân trên người mặc vô ý thức hoảng sợ nói thiên quan trước đó không có chú ý tới hiện tại nhìn kỹ lên viên yi phát hiện quế thì q u â n trên người quần áo vậy mà cùng viên thị tàng thư bên trên thiên đình tiên thần phục sức như lúc như thế lần này trực tiếp liền xác nhận trước đây suy đoán gia hòa này chính là rèm châu hồ h ồ thần thiên đình sắc phong tiên thần dạng này lời nói không võ hắn tư tắc ở giữa viên yi hãy bỗng nhiên phát hiện quế thì q u â n chậm rãi giơ lên tay chỉ hướng chính mình sâu kiến vọng nghị thần minh đang chém thâm trầm thanh â m chuyển đến viên y, y, y cảm nhận được cái kia đáng sợ như thế thân thể trực tiếp cứng đờ ngay cả nàng tư duy đều dường như đông kết xe chết giờ phút này nàng đã cảm nhận được gần tại gang tấp tử vong nguy cơ chỉ là sau một khắc theo quế thì quân chỉ điểm một chút hạng nàng lại không có tại chỗ biến thành phi hôi chỉ thấy một cái âm dương thái cực đồ xuất hiện tại nàng lòng bàn chân v ư ơ n g b ả n g che lại nàng cùng đại nha hoàn bốn phía thổ địa cây cối nhao n h a u biến thành phi hôi có thể hai người bọn họ lại bình yên không việc gì ngay cả đông kết tư duy năng lực cũng khôi phục đi qua Viên ý dù ý ý vẻ ghi tiên gọi cái ngạc nhân Trưng nho nhỏ nhân, dù gì hề hô, cha. mặt bậy cái gì? chống g i n g tạo ra một cái thái cực độ án hướng về hai bên mở ra quốc sư đại nhân cất bước đi ra trong tay cầm phất trần vẻ mặt trang nghiêm chỉ là sau một khắc nghiêm túc biểu lộ liền đã xảy ra biến hóa hắn đưa tay một chảo viên y duy cùng đại nha hoàn g liền nổi lên bầu trời tại trước người dừng lại g i ả i khả năng đều học xong rời nhà đi ra ngoài viên y duy y ghẻ túi đầu vẻ mặt ngượng ngùng nắm vớt g ó c áo quốc sư toàn vẹn không có để ý khí thế rộng r ã i quế thị quần chỉ là đối với viên y, y càng không ngừng thuyết giáo không phải liền là cho ngươi an bài một cái ra mắt ta không thích ngươi nói a từ chối không là được n g ư ơ i cái này rời tách nhà trốn đi mẫu thân ngươi lo lắng đến ngủ không ngon cảm giác ăn không đi vào cơm đánh bài thua về sau tính t ì n h t o à n phát tại trên thân ân viên y duy ý thì mở mịt ngầm đầu nàng giống như nghe được cái gì ghê gớm đồ vật khu khu biết chính mình nói lỡ miệng quốc sư thanh hán g r ộ n g tiếp tục nói dương bà ý tiểu t ử kia về nhà nghe nói ngươi một giới phạm nhân dám can đảm một bên khác quế t h ị quân vốn đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện quốc sư có thể hắn phen này biểu hiện hoàn toàn không có đem chính mình đặt ở trong mắt n h ư ờ n trong lòng của hắn đoàn kia vô danh lựa giận thiêu đốt đến càng thêm m á n liệt một tiếng gầm thét hắn một trưởng quốc a lần này không giống như là trước đó tùy ý ra tay k i a bỗng nhiên xuất hiện đạo sĩ cho hắn một loại không h i ể u cảm giác nguy cơ một trường này c u ố n lên nước hồ biến thành từng đoàn từng đoàn bọn nước t r ạ n g hướng về viên ý dưới ý thì bọn người bay đi chú ý tới một màn này viên ý d thì lại vội và nói cha cẩn thận điệp điệp không nớt giáo dục nàng quốc sư tiện tay cơ cơ phát trần một vệ vô hình lực lượng trực tiếp trừ khử một trường kia tràn g ậ p hùng hậu chân nguyên bọn nước biến thành bình thường nước hồ thẳng tắp rơi vào mặt hồ đừng nghĩ lấy chuyện di chủ đề ta hỏi ngươi mẹ ngươi đặt ở trong phòng ngủ những cái kia ngân phi thấy mình chuyển di chủ đề tiểu thủ đoạn bị nhìn xuyên viên y y chỉ có thể biểu môi trung thực bàn giao nói trên đường đi nhìn thấy quá nhiều ăn mày đều tràn ra đi người không xong đúng không h ậ n sắc không thành thép quốc sư đại nhân còn muốn nói tiếp nói nói rằng lại phát hiện quế thì quân vậy mà lại là đánh ra mấy trưởng hắn lập tức sắc mặt không đổi trong tay bóp mấy cái ấn quyết phất trần huy vũ một chút một đoàn âm dương thái cực đồ án xuất hiện trước người tiếp lấy âm dương tách ra biến thành hai cái âm dương ngư hướng về quế thì quân bay đi âm dương ngư ở trên đường cùng quế thì quân trưởng ấn đâm vào cùng một chỗ nhẹ nhàng lỏng l o liền đem nó đánh tan nhìn thấy một màn này quốc ế thỉ q u sư chỉ là c h ơ n g nàng một cái liền nhìn xem quế thì quân khinh thường nói chỉ là một cái thiên đình sắc phong cấp thấp nhất tiên thần mà thôi khẩu khí cũng không nhỏ nhìn xem quế thì quân quanh người tràn ngập màu xám sương mù hắn nhiễu lông mày nói xem ra ngươi là tự cam sát đoạn nếu như thế liền do ta đến thay thiên đình l i ê n cái này bốn quốc sư lời nói còn chưa nói xong liền bị một thanh â m vang lên triệt thiên địa tiếng giống giận d ữ cắt ngang sửng sốt một chút quốc sư nhìn về phía thanh â m chuyển đến địa phương quế thì quân nghe được cái này tiếng giống giận sau đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó khuôn mặt lập tức và mẹo xoay người thanh â m bên trong mang theo vô hạn đoán hận nói ngươi thế nào còn sống ba chỉ thấy nguyên bản núi nhỏ kia chỗ vị trí khổng võ toàn thân đ ấ m máu đẩy ra một khối tảng đá lớn đứng lên đến nhà quả nhiên hắn còn sống đại nha hoàn trông thấy một màn này mười phần vui vẻ kêu lên quốc sư híp híp ánh mắt hỏi các ngươi nhận biết không c h ờ viên y duy ý khi đáp lời hắn liền nghĩ đến trước đó dương bá y nói tới sờ lên sợi dâu nói à đây chính là dương bá y nói tới người kia à. cha ngươi biết hắn viên y duy thì có chút ngoài ý muốn bất quá vừa nghĩ tới dương bá y tên kia trở lại hoàn g đô liền thoải mái nói cha ngươi mau cứu hắn à, hắn đoạn đường này cứu được nữ nhi nhiều lần đâu không có thứ nhất thời gian trả lời quốc sư quan sát một hồi cười nói không chừng hắn không muốn ta ra tay đâu À, viên y duy ý khi ở n g sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ mặc dù toàn thân là tổn thương có thể quanh người khí thế lại không có mảy may cắt giảm ngược lại tràn đầy chiến ý thật là kia dù sao cũng là một tôn tiên thần a quốc sư rất thưởng thức khổng võ biểu hiện ra tới kia cố bất khuất bất nạo kình chỉ là tựa như hắn nói cái này đọa tiên mặc dù tu vi vừa mới đến tiên thần cấp một nhưng cùng phạm nhân ở giữa hồng câu lại không phải ý chí có khả năng san bằng hắn đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ cứu viện binh chuẩn bị khổng võ thở gấp khí thô túi người tay phải đẻ vào mặt đất cờ rốt một tiếng hắn đem sai chỗ vai phải về vị về sau đứng dậy huy vũ một chút cánh tay không hổ là tiên thần a khổng võ ở trong lòng cảm、khái. trước đó quế thì quân công kích mặc dù cường hãn nhưng là khổng võ không phải không có cơ hội né tránh p h ệ tà đao hôm nay na di số lần còn không có sử dụng đâu hắn chỉ là muốn muốn tự mình cảm thụ một chút đến cùng lực thuộc tính đột phá một ngàn tồn tại một kích uy lực có thể mạnh bao nhiêu hắn sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện công kích tới người trước h á n thiên chỉ liền đã xúc thế đ ã i phát vừa có không đúng liền sẽ trực tiếp kích phát chẳng qua là khi công kích tới người thời điểm khổng võ phát hiện quế thì quân một kích này mặc dù cường hãn nhưng là lấy chính mình hiện tại nhục thân cường độ vẫn là có thể đ o lấy giờ phút này hắn mặc dù nhìn qua vết thương từng đống nhưng kỳ thật đều là mặt ngoài vết thương chân chính được cho là trọng thương khả năng chỉ có ngược phải từ phía dưới số cái thứ hai xương sườn đứt gãy xương sườn giống như cắm vào phổi giờ phút này cảm giác có chút t h ở không được t ứ c giận bất quá cũng liền d ạ n g này k h ổ n g võ nết miệng cười một tiếng toàn vẹn không thèm để ý thể nội thương thế mà nhìn thấy hắn nụ cười quế thì quân trong lòng núi l ử a trực tiếp bộc phát chỉ cảm thấy ông một chút tất cả tư tự đều bị phẫn nộ xương phá a a a a người đáng chết ra ba hắn n ử a mặt lên trời gấm thét trực tiếp g i lên trong tay sáng ngân h ư ơ n g ẩm ẩm một tiếng chầm đ ụ trang kiện lôi xả trực tiếp rơi vào mũi thương cái kia thanh sáng ngân thương tản mát ra chói mắt ánh sáng để cho người ta khó mà nhìn thẳng tiếp lấy một cỗ huyền nhi lại huyền khí tức hội tụ tại sáng ngân thương bên trên không tốt hắn điên rồi quốc sư sắc mặt biến đổi kinh hô một tiếng hắn muốn sử dụng thần thông Ý y y h ể tình nhi trốn ở đằng sau ta cấp tốc đem hai người kéo đến sau lưng trong tay hắn phất trần hất lên vậy mà trực tiếp biến thành một thanh t ế kiếm chính đương hắn muốn xuất thủ lúc một tiếng gầm thép cắt nang hắn dừng tay k h ổ n g võ ánh mắt sắc bén nhìn thấy một màn này đối với quốc sư gầm thét một tiếng nói chính ta đến hắn chậm dãi giơ lên tay phải chỉ thấy một vệ huyết sắc qua mang nồng hậu dày đặc nặng nề Trước hiện n thông, lực đại đạo, đại đạo. chi i trước thần thông, lực h tại tu luyện giới đem pháp thuật cùng thần thông lẫn lộn cùng một chỗ không thế nào để ý cách gọi nhưng là tại lúc đầu thời điểm thần thông cái này một từ đặc biệt là tiên thần cấp một mới có thể khiến dùng chiêu thức mặc kệ là đột phá tới hóa thần kỳ người tu luyện vẫn là đi hương hỏa tri đạo tiên thần làm đến cấp này và sau liền có thể bắt đầu cảm nộ nói nói hư vô mờ mịt mỗi người đều không thể chuẩn xác giải thích trong đó hàm chỉ có thể dựa vào tự hành cảm nộ mà tại quá trình bên trong có rõ ràng cảm nộ một số người thể nội một bộ phận chân nguyên sẽ căn cứ từ mình cảm nộ xảy ra một chút biến hóa loại này mới sinh ra chân nguyên diệu dụng vô tận người tu luyện thể nội năng lượng lại một lần thăng hoa tựa như là thể lỏng chân khí tiến hóa thành thể rắn chân nguyên đồng dạng loại này cao hơn một tầng cấp năng lượng có thể thúc đẩy càng tăng mạnh hơn hung hạn chiêu thức mà loại này chiêu thức thường, thường ẩn chứa một tia đại đạo vĩ lực hóa thần kỳ người tu luyện sở dĩ cùng nguyên anh kỳ có trời lật tre biến hóa chính là bởi vì có thể vận dụng loại này đặc thù năng lượng loại này năng lượng bị cao dai người tu luyện nhóm xưng là thần nguyên thật là bình thường đến giảng hóa thần kỳ người tu luyện thể nội thần nguyên không có quá nhiều hơn nữa thần thông loại này đồ vật có thể gặp không thể thành đã muốn phù hợp tự thân lĩnh hội nói cần thiết thần nguyên cũng nhất định phải tại chính mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong quốc sư đại nhân xem như đại cảnh hoàng triều đệ nhất nhân gia tộc kia truyền thừa nhiều năm tự nhiên là có thần thông truyền thừa có thể giống dương hổ dạng này tân sinh hóa thần kỳ liền không có cái này may mắn hắn hiện tại còn không có thần thông có thể dùng trước mắt quế thị quân xem như thiên đình s ắ p phong thiên thần trong danh sách phong mới bắt đầu liền được trao tặng một môn thần thông đây cũng là có chút người tu luyện đỏ mắt thiên đình thần vị nguyên nhân chỉ cần ngươi quỳ xuống làm chó liền có thể thu hoạch được cả một đời đều có thể không cách nào đạt được cơ duyên nhưng là thiên đình ban tặng dưới thần thông cần phối hợp thần vị sử dụng giờ phút này quế thị quân thần vị gần như vỡ vụn nếu là cưỡng ép sử dụng thần thông có lẽ lập tức liền sẽ thần vị vỡ vụn đồng thời thần vị vỡ vụn sẽ còn ngường ý của hắn biết cũng hoàn toàn hủy diện biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật cho nên quốc sư mới có thể nói quế thị quân điên rồi có thể giờ phút này nhìn khổng võ dáng vẻ lại là nghĩ đến chính mình đối kháng cái này điên cùng ra hỏa đến cùng là ai đến rồi quốc sư chỉ là thoáng s ữ n g sở liền chuẩn bị tiếp tục ra tay khổng võ lời nói tại hắn xem ra chỉ có điều là một cái chưa thấy qua việc đời tuổi trẻ người vọng tưởng mà thôi thật là ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm sau lưng viên y y y bỗng nhiên t ú n hắn một thanh viên y y y nhìn xem khổng võ đầu ngón tay kia càng phát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ minh bạch khổng võ mong muốn xử x u ấ t kia một chỉ lúc trước kia đánh giết thành buồn một chỉ cho viên y y mang tới kịch liệt r u n động cho nên giờ phút này nàng cũng tin tưởng khổng võ kia một chỉ nhất định có thể giải quyết trước mắt đ ệ n h nhân nhưng là sau một khắc nàng đ ố n g nhiên nhớ tới một sự kiện nhìn xem cùng quế thì quân thân ở một đầu thẳng tắp bên trên chính mình nàng nuốt một cái nước bọt đối với quốc sư nói cha chúng ta chuyển một chuyển địa phương a cái gì ý tứ quốc sư trên mặt là tràn đầy n g h i hoặc ta sợ khổng võ tên i kia đem chúng ta cũng cùng một chỗ đánh nghe được viên ý ý ý ý ý lời nói này quốc sư yên lặng cười một tiếng làm sao có thể có thể đây chính là chỉ là sau một khắc hắn cảm nhận được khổng võ nơi đó chuyển tới kỳ dị chấn động mà cùng một thời gian quế thì quân tụ lực hoàn thành c u n tại rời xa chiến trường địa phương xuất hiện về sau quốc sư trong lòng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh làm sao có thể có thể khổng võ trên thân không có chân nguyên chấn động chuyện này tình hắn đã nghe dương bá ý nói qua thế gian tu luyện phương pháp vô số thuần túy nhục thân tu hành thủ đoạn hắn cũng không phải chưa thấy qua thật là khổng võ lại dựa vào nhục thân sử dụng đã xuất t h ầ n thông không sai hắn thấy rất rõ ràng cái tiêu đạo hết u y sắc chỉ ảnh chính là t h ầ n thông không có sai hơn nữa theo trên đó t r u y ề n ra nặng nề cảm giác có thể nhìn ra là thuần túy lực chi đại đạo đại đạo ba n g à n người tu luyện nhóm lựa chọn nghiên cứu sâu nói đều có khác biệt thật là đại đa số người tu luyện nhóm cũng sẽ không lựa chọn đi lĩnh hội những cái kia nhất là đơn giản đại đạo tỷ như lực chi đại đạo kiếm đạo đao đạo loại này đơn giản thuần túy nói bởi vì rất đơn giản càng là đơn giản càng là trực chỉ đại đạo bắt đầu tìm hiểu đến thì càng khó khăn giống quốc sư chính hắn lĩnh hội chính là âm dương lưỡng nghi chi đạo mặc dù âm dương thái cực chi đạo nhìn như trực chỉ đại đạo cũng rất thuần túy nhưng là âm dương chi đạo bao quát ngàn vạn hắn hoàn toàn có thể theo một chút nhất là đơn giản bắt đầu từng bước một hòa hợp q u ò n thông thật là ngay từ đầu liền lựa chọn những cái kia thuần túy nói đối với tư chất yêu cầu vô cùng cao nếu là lực lĩnh nộ g không đủ sẽ trực tiếp dừng lại tại bước đầu tiên cuối cùng thứ nhất sinh không có bất kỳ tiền thêm n ư ờ n g quốc sư khiếp sợ điểm ở chỗ theo k h ổ v õ một chiêu này bên trên xem ra hắn đối với lực chiêu thật là theo hắn hiểu rõ khổng võ thực lực còn chưa tới hóa thần kỳ a đến cùng là thế nào làm được tựa hồ là nhìn ra chính mình phụ thân trạng thái viên y y nghi ngờ nói cha thế nào khổng võ có phải hay không đánh không lại tên kia a quốc sư hít sâu một mạch lắc đầu theo nhìn ra khổng võ kia một chỉ h ả o rượu về sau hắn liền minh bạch thắng bại đã định cách đó không xa quấn quanh lấy lôi quang sáng ngân thương đâm vào hết u y h ồ n g sắt chỉ ảnh phía trên trên đó lôi điện điên c u ồ n bành trường lấy hoa bên trong cách cách đánh vào chỉ ảnh bên trên lại đối chỉ ảnh không có mảy may ảnh hưởng ngược lại là huyết sắc chỉ ảnh đỉnh lấy lôi thương chậm rãi thúc đẩy sáng ngân thương tại cái này to lớn áp lực dưới dần dần hối lượn cuối cùng trực tiếp bạo l i ệ ra áp s ú c tới cùng nhau lôi điện cũng bạo thành một đoàn c u ầ n bạo lôi trì bao trùm toàn bộ chỉ ảnh vây anh một tiếng trầm đục vây quanh chỉ ảnh lôi trì không có đưa đến bất kỳ tác dụng ngược lại là tại chỉ ảnh có hơi hơi chấn sau trực tiếp bị đánh tan huyết s á c chỉ ảnh tiếp tục thúc đẩy mà phía trước nguyên bản trang như liên quần quế thì quân ở đằng kia cường đại lực á p mách phía dưới ngắn ngủi khôi phục thậm chí khi hắn có chút mê mang lắc lắc đầu thấy do phía trước dần dần biến lớn chỉ ảnh sau sắc mặt đại biến chưa từng có nhiều tư tác sinh tử ở giữa đại khủng bố nhường hắn trực tiếp quay người liền x ử xuất toàn bộ thực lực mong muốn chạy trốn nhưng là đã chậm quế thì quân thể nội chân nguyên đ i ê n c u ầ n vận chuyển mang theo hắn mong muốn thi triển không gian na di thoát đi nơi đây thật là trong ngày thường có thể tùy tiện xé rách không gian giờ phút này lại biến dị thường kiên cố bất luận hắn như thế nào cố gắng đều không thể dung chuyển không gian mảy may hắn tuyệt vọng quay đầu huyết s ắ c chỉ ảnh đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt Không chưng muốn, lục sắc ngọc thạch tại chỉ ảnh hạ t r è o trống đến lâu nhất nhưng cuối cùng vẫn là có chút lấp lóe một chút biến thành phi hôi mà liền tại lúc này huyết sắc chỉ ảnh ngay phía trước trên trời vân đoá bông nhiên l ă n lộ lên tụ hợp cùng một chỗ tạo thành một trương uy nghiêm gương mặt lớn mật c n g đồ dám ân đây là thành hoàng lao ra ý thức thứ nhất thời gian không có phát hiện cái k i a cùng vọng đoạt tiền đập vào mắt bên trong là một đạo to lớn huyết sắc chỉ ảnh tiếp lấy không đợi hắn cẩn thận nghiên cứu hám thiên chỉ liền trực tiếp ép tới gương mặt này chỉ là nam linh thành hoàng tùy tiện hội tụ lên ý thức thể cũng không có nhiều ít tu vi chỉ là đưa đến một cái quan sát tác dụng mà th trên đó bám vào phân thần gần như có thể xem nhẹ bất kể giờ phút này khổng võ hoàn toàn không có chú ý tới một màn này ngoài ý mớn hắn cúi đầu hai tay đặt ở trước người nhìn xem tự thân thuộc tính bảng mặt mui hắn tràn đầy vui mừng như đ i ê n ngay tại mới vừa ở quế thì quân bỏ mình trong n g a y mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới chúc mừng ngài đánh chết quế thì quân thu hoạch được hai trăm linh một điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết quế thì quân thu hoạch được một điểm đặc thù điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh giết có thần tính đối thủ thu hoạch được một điểm thần điểm thuộc tính phát hiện túc chủ lực thuộc tính chưa đột phá một nghìn điểm chưa mở ra th mở ra thần thuộc tính thành công thần thuộc tính là tiêu hao thành phẩm có thể dùng đến thi triển thần thông khôi phục tốc độ lạ một ngày khôi phục một chút thần thuộc tính tốc chủ mở ra thần thuộc tính ký hám thiên trị biến thành một điểm thần thuộc tính cụ động cứ trừ mặt trái hiệu quả tiếp nhị liên ba hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nhường khổng võ cảm thấy chính mình tựa như là xâm nhập rộn u g dưa c h a thu hoạch phong phú tới không biết rõ từ chỗ nào bắt đầu thoáng đã bình định một chút kích động tâm tình khổng võ đầu tiên là đem một trăm điểm tự do thuộc tính trị thêm tại mệnh thuộc tính bên trên lần này hắn rốt cục không có bạo điểm giờ phút này hắn mệnh thuộc tính là hai trăm năm mươi ba điểm theo ể điểm mức thuộc tính hạn c nhất hắn n là 759 điểm. Mà suy nghĩ rơi xuống khẩn g võ cảm giác được trái tim ra tốc nhảy lên cơ bắp tại bành trướng có vào biến kiên cố hơn mềm dai t h ể nội nguyên bản đứt gãy xương sườn b ệ y mà chậm rãi động lên về tới tại chỗ đứt gãy chỗ trong nháy mắt phục hồi như cũ phổi vết thương cũng là theo một hồi n ú c đích khôi phục như lúc ban đầu bên ngoài thân vết thương càng thêm trực quan chỉ là có chút nhuyễn động một chút vết thương liền khép lại lên tiếp lấy hắn thân mặt ngoài thân thể lỗ chân lông mở ra đem dư thửa nhiệt lượng phun trào ra ngoài không có cả người đều bị x ư ơ n g mù bao khỏa hô theo một tiếng thật sâu thổ tức nồng đậm sương mù bị thổi tan thật lâu không có biến hóa thân thể vậy mà lại lần nữa cất cao một tấc thợ r ê do điểm thuộc tính、không. đặc thù điểm thuộc tính một thể nội bành trướng lực lượng nhường hắn cảm giác không kém tại trước đó mở ra bạo hết u y thuật trạng thái khôi phục toàn thân thương thế sau khổng võ đem l ự c chú ý chuyển rời đến hệ thống nhắc nhở mặt khác vài câu h á m thiên chỉ có mới biến hóa mở ra thần thuộc tính sau h á m thiên chỉ cần một cái giá lớn biến thành một điểm thần thuộc tính cũng chính là bởi vì như thế giờ phút này hắn không có lâm vào suy yếu trạng thái mặc dù vừa mới đạt được thần thuộc tính bị thanh không nhưng là chỉ cần một ngày thời gian liền có thể khôi phục tới không cần nỗ lực suy yếu một ngày một cái giá lớn liền có thể xử suất h á m thiên chỉ điểm này nhường khổng võ rất hưng phấn có thể để hắn càng thấy vui vẻ là h ã n thiên chỉ cần dùng thần t h u tính khu động món này sự tỉnh bây giờ nhìn đi lên như trước kia không có gì lớn biến hóa một điểm thần thuộc tính vôi động cần một ngày khôi phục thật là đây chỉ là hiện tại đợi đến về sau hắn thần thuộc tính nhiều lên h á m g tiên chỉ chẳng phải là có thể dùng da thiên mã lưu tinh quyền hiệu quả b a vừa nghĩ tới chính mình khẽ vươn tay đầy trời đều là huyết sắc chỉ ảnh khổng võ không khỏi có chút chờ mong a đúng rồi còn có một chút đặc thù thuộc tính trị khổng võ vừa định lên điểm này liền phát hiện trước người xuất hiện một cái thái cửa ự c c quốc sư mang theo viên ý duy thì cùng đại nha hoàn đi đi ra khổng võ nhìn xem quốc sư hiếp hiếp mắt mặc dù trước đó đã cảm thấy viên y d u hậu trường rất mạnh thật không nghĩ tới lại là loại này trình độ hậu trường viên huyền cương thọ 1743 lực 1683 t h ầ n 11 kỹ l ư ợ n g nghi hóa hữu đ ộ i thần thông l ư ợ n g nghi hộ tâm kinh l ư ợ n g nghi kiếm pháp đối với ngài thứ nhất ấn tượng hài lòng tâm tính không tệ yi yi chẳng lẽ là bởi vì ưa thích này chủng loại hình mới có thể rời nhà trốn đi nhìn thấy quốc sư đại nhân một phút này k h ổ n g võ không khỏi đập đi xuống đầu lưới cao đến 1683 điểm lực thuộc tính cùng kia 11 điểm thần thuộc tính lộ ra như vậy trói mắt may vừa mới ra tay kịp thời bất nhiên nếu là hắn xuất thủ lời nói sợ không phải có thể dây lát dây kia cái gì hộ thần lấy hắn thực lực hẳn là xem như đại cảnh hoàng t r i ề u mạnh nhất một người a sau một khắc viên y y y giới thiệu xác nhận điểm này viên y y y chật chật lấy làm kỳ mà nhìn xem k h ô n g vò nói cái này không biết rõ ngươi cực hạn ở nơi nào đây chính là một cái tiên thần a đúng rồi giới thiệu một chút đây là cha ta đại cảnh quốc sư được vinh dự đại cảnh hoàng t r i ề u đệ nhất nhân ôi nàng cười h ì h ì vừa muốn đem viên huyền cương các loại danh hiệu nói ra lại bị quốc sư đại nhân đập một chút chán hầu ngôn loạn lời nói thiên hạ này cường giả vô số ai cũng không biết rõ chỗ nào ẩn giấu đi cái gì ẩn sĩ cao nhân t ự như chỗ đó cha ngươi ta ngay tại thanh châu biên giới đụng phải một năm người tuổi trẻ hắn một kiếm kém chút chém ta nhìn xem điệp điệp không nghỉ l ã o cha viên y y chỉ có thể mết i miệng phụ họa không ngừng gật đầu dạy dỗ nàng một hồi viên huyền cương mới lấy lại tinh thần có chút ấ y n ấ y mà nhìn xem khổng võ mười phần khách khí nói rằng ta nữ nhi này bị ta làm hư trên đường đi vất vả ngươi chiều cố khổng võ lắc đầu nói tiền bối khách khí chương hai trăm linh một thả dây dài câu c á lớn chương hai trăm linh một thả dây dài câu c á lớn nghe nói khổng tiểu hưu luôn đi hoàng đô nếu không chúng ta cùng một chỗ viên y, y ở bên gật đầu nói đúng vậy à Cùng ôi cha ta âm lời nói chưa nói xong viên huyền cương một bàn tay đập vào nàng cái ốc người cái gì ngươi tranh thủ thời gian cùng ta trở về mẹ ngươi đều lo lắng thành cái gì ngươi còn nghĩ chơi nhìn xem viên y dùy thì vẻ mặt ủy khuất không dám phản bác bộ dáng viên huyền cương lắc lắc đầu đối với khổng võ nói đã tiểu hữu có khác căn bài vậy chúng ta liền đi trước chờ đến hoàng đô nhất định phải thông chi lao đạo đến lúc đó nhất định tận một phen địa chủ tình nghĩa mặc dù viên huyền cương niên kỷ lớn khổng võ hơn m ộ ư ơ i vòng có thể đối khổng võ lại hết sức k h á c khí không có một tiêu, tiêu căng một năm kỷ nhẹ nhàng liền có thể lực lĩnh nội chi đại đạo nhục thân người tu luyện về sau thành cựu đã định trước bất phàm đối mặt hắn phóng xuất ra tới thiện ý khổng võ cũng làm mỉm cười đáp lại nói nhất định viên huyền cương cười ha hả xoay người nói vậy thì đi thôi chờ một chút viên y vì hài bông nhiên hô lại suýt chút n ư ớ quên cái kia thiên thu xem viên thu sư h ì n h viên thu viên huyền cương sửng sốt một chút nhăn nhăn lông mày vừa muốn nói cái gì một bên khác khổng võ cũng đã dành nói hắn à khổng võ trên mặt mang theo một tia ý vị sâu xa nụ cười nói đã sống đi các ngươi không cần để ý hắn à đi sao lúc nào đợi ta sao không biết không đợi viên ý ý ý ý ý h ý rõ ràng viên huyền cương liền lắc lắc đầu vung tay lên trước người tạo thành một đạo âm dương cửa mang theo hai người đi đi vào khổng võ thấy âm dương cửa biến mất tại không khí bên trong cũng cất bước đi hướng ven hồ thôn trong thôn i mắng tất cả phong ốc đều cửa sổ đóng chặt trước đó d è m trâu trên hồ động tĩnh đem những n à y bình thường các thôn dân dọa đến không nhẹ còn tưởng rằng là hồ thần r a nổi giận theo khổng võ chậm rãi đi qua lương c ử u về sau mới có một gian phòng tử mở ra cửa phòng thôn trưởng run run, run nơm nớp nhìn nhìn một mảnh bừa bộn ven hồ coi lại một cái khổng võ kia khôi ngô b ó n g lưng khổng võ trước đó bằng lòng bọn hắn giải quyết hồ thần vấn đề hiện tại hắn trở về đây cũng là nói là thôn trưởng ổn định lại tâm thần đối với khổng võ lớn tiếng hô vị này tráng sĩ kia hồ thần bị ta làm thịt khổng võ đầu đều không có về trực tiếp hô một tiếng thôn trưởng đầu tiên là xứ sở tiếp lấy trường thư một mạch thân thể lập tức ngã h o ạ t trên mặt đất mà t r u n g quanh trong phòng chuyến đến này liên tục tiếng thảo luận một gian nhà bằng đất bên trong một cái nam nhân đặt mông ngồi mặt đất xi ngốc cười lên nữ nhi chúng ta được cứu hắn quay đầu nhìn thấy che miệng rơi l ệ đ ầ y mặt nhà mình cô nương trong lòng chua chua rốt cuộc nhịn không được cũng đi theo khóc lên nghe thấy được sau lưng chuyển đến từng tiếng khóc nước nở khổng võ chỉ là có chút hít một mạch đi tới t r ư ớ c xe ngựa xích g i á c câu đứng tại kia hít mắt dường như mọi thứ đều không có cái gì biến hóa gió nhẹ phất qua thổi lên màn cửa lộ ra trống chân như g ã toa xe chính mình lần này vận chuyển hàng hóa biến mất giống như không có nhường khổng võ cảm thấy nhiều ngoài ý muốn hắn chỉ là lấy xuống vệ tà đao nhìn xem rút ngắn một tiết trôi đao lẩm bẩm nói tốc độ vẫn rất nhanh vươn tay khổng võ nhẹ nhàng đánh một chút không khí phát ra một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh vệ tà đao chuyển hóa thành tơ mỏng cho dù là lấy trước mắt hắn thị lực đều phải tập trung toàn bộ lực chú ý khả năng chú ý tới theo kia tơ mỏng nhìn một chút khổng v õ nhảy lên xích dất câu bước lên đường xá tại hắn phía trước mấy trăm dặm đồng ruộn bên trên một đạo nhân ảnh k i ê n quan tài tại mặt đất bên trên phi nước đại đáng chết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật vậy mà không cách nào thu nạp tiến nhận chữ vật vì tránh cho làm cho người chú ý hắn không có phi hành mà làm ộ t mực tại tầng trời thấp phi nước đại viên thu ngầm đầu nhìn một chút nơi xa như ẩn như hiện một tòa thành trì nới lỏng một mạch hắn lại nhìn nhìn sau lưng nhớ tới trước đó khổng võ kia có nhiều hứng thú ánh mắt đã cảm thấy trong lòng phát lạnh cái kia cơ bắp phát đạt ra hỏa giống như nhìn ra hắn thân phẩn nhưng là hắn tự nhận trước đó biểu hiện tất cả bình thường không có lộ ra mảy may sơ hở trên tình báo biểu hiện tên kia ghét như thủ nhìn thấy yêu tả liền phải chính tay đâm như thế lời nói lấy chính mình ra sân lúc chém yêu chử ma đạo sĩ người thiết lập coi như không thể để cho hắn có chỗ hào cảm cũng không đến mức gây nên hắn ác ý a thế nào tên kia gặp mặt liền cho mình đến một đau hơn nữa v ì diễn kịch diễn rất thật ở đằng kia vô sinh thật h ư ơ n g thời điểm chính mình thật là thật tán đi hộ thân chân nguyên miễn cưỡng ăn những cái kia công kích để cho mình cả người là t ổ n thương thật không nghĩ tới hắn vậy mà liền như vậy đi nếu không phải cái kia cô nương tâm địa t h i ệ t lương không chừng lần này chính mình liền diễn diễn đem chính mình đuổi chơi chết hắn hít khẩu khí vỗ vỗ trên l ư n g quan tài cũng may nhiệm vụ hoàn thành kế tiếp chỉ cần cùng nàng giao tiếp liền có thể cầm tới kia phong phú thủ lao ngươi nói ngươi gặp thiên thu xem viên thu viên huyền cương lời nói bên trong mang theo một tiêu nghi hoặc đúng vậy a trên đường gặp không có gì bản sự còn nghĩ chém yêu trừ m à nhìn xem quần quận không dứt viên y ỉa y ỉ viên huyền cương do dự một chút mới lên tiếng theo ta biết thiên thu xem viên thu sớm tại hai mươi năm trước liền tàu hỏa nhập ma ý thức tiêu tán thành người thực vật hắn câu nói này nhường viên y ì a xứng s ở tại nguyên đ ị ệ a kia là hắn được chữa khỏi sao đại nha hoàn c h ấ ánh mắt có chút ngốc manh mà hỏi tham ý thức tiêu tán vậy thì tương đương với là hồn bay phách tản g chỉ sợ cũng là diêm vương ra ra tay để ờ viên y duy ý, ý, ý hi hãy vô ý thức phản bác một câu liền nhắm lại miệng nàng ý thức được mình bị cái kia tự xưng nguyên thu ra hoảng ổn đ ị c h nguy rồi chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở về khổng võ mang vật kia gặp nàng hốt hoảng bộ dáng viên huyền cương bất đắc dĩ phủ vỗ c h ắ n đầu nói rằng chắc hẳn khổng tiểu hữu đã sớm nhìn ra cũng liền ngươi cái này đầu góp đơn thuần g ố c cô đ ơ n nghe thấy lao cha nói như vậy viên y duy ý hi mới phản ứng tới trước đó khổng võ liền đối tên kia biểu hiện được không thế nào dị ứng mặc dù nói khổng võ người này tr thế nhưng sẽ không tùy tiện ném cả người bị thương nặng người vô tội nghĩ đến cái này viên y y y đã cảm thấy chính mình trên mặt dần dần nóng hổi lên chính mình lại bị một người tùy tiện mấy câu liền lừa xoay quanh còn đặc biệt quay người trở về dẫn làng nhập thất chương hai trăm linh hai thôi ra cảnh ô liệu chương hai trăm linh hai thôi ra cảnh ô liệu thôi ra trang ở vào đại cảnh hoàng đô nam giao mặc dù nghe vào giống như là một cái thôn xóm nhưng quy mô của nó đã sớm siêu việt đồng dạng huyện thành nhỏ cái này thôi là tiền triều hoàng thất thôi lúc trước đại cảnh khai quốc hoàng đế chinh chiến thiên hạ thời điểm có một vị tiền triều vương gia tuệ nhãn như bốc sớm liền lựa chọn theo hắn bởi vậy tại lập quốc về sau đại cảnh khai quốc hoàng đế đại thủ v u n g lên trực tiếp đem mảnh này thổ địa phân đất phong hầu cho vị kia tiền triều vương ra mảnh này thổ địa bên trong thu thuế linh thạch mỏ đều không cần hướng đại cảnh trên triều được giao nghiễm nhiên là một cái trong nước tri quốc nhưng là theo khai quốc hoàng đế qua đời đến tiếp sau mấy vị hoàng đế nhìn thôi ra liền rất khó chịu toàn bộ đại cảnh cảnh nội đều không có mấy cái vương ra ngươi một cái khác phái vương chiếm hoàng đô phụ cận lớn như thế phiến thổ đ i ệ tính thế nào chuyện đầu tiên là bởi vì ngay lúc đó thôi tính vương ra bởi vì chân trái trước bước vào hoàng đô bị ngự tiếp lấy lại bởi vì thôi ra khu vực bên trên hồ ly gọi bậy thủy b ỏ tự trị quyền lợi những này lấy cớ hết sức không thể thuyết phục nhưng khi lúc thôi ra liền cái rắm đều không có thả thành thành thật thật thực địa nhận hạ sai lầm tiếp nhận xử phạt dù sao lập quốc mới bắt đầu trong triều đình võ đức r ồ i r à o những cái kia không có cầm có thể đánh c á c tướng quân nguyên một đám ma quyền sát trưởng trở lấy thôi ra phạm sai lầm đâu ngay lúc đó thôi ra thẩm lúc độ thế kẹp chặt cái đôi làm người chịu đựng qua kia đoạn thời gian về sau theo thời gian đi qua triều đình nối thôi ra cũng không còn tiếp tục chèn ép lười nhác phản ứng sau đó thôi ra mới nới lỏng một mạch bắt đầu chậm rãi phát triển cho tới bây giờ đã là đại cảnh hoàng t r i ề u tứ đại thế g i a một trong trên triều đình lễ bộ thị lang là đ ư ờ n g kim thôi ra g i a chủ trong hậu cung hoàng hậu phía dưới thứ nhất quý phi là thôi ra g i a chủ m u ộ i m u ộ i có thể nói là quyền n g h i ê n g t r i ề u chính cũng bởi vì này lúc này thôi ra trang đã phát triển thành một cái huyện thành nhỏ vẫn như trước chỉ là dựa theo một cái thôn xóm đến tiến hành quản lý giờ phút này thôi ra trong hành lang xích luyện ngồi chủ vị nhìn xem phía dưới có quan tài người kia trên mặt lộ ra một tia mỉm cười mạch tiền bồi xuất mã quả thật là tay tới bắt giữ vất vả phía dưới Viên thu. không đúng hẳn là s ư n g hô hắn là trắng biển bình đây mới là hắn bản mệnh cũng là khổng võ cảm thấy hắn không thích hợp địa phương lúc ấy khổng võ thấy được đỉnh đầu hắn bên trên treo thuộc tính bảng bạch biển bình mệnh một nghìn một trăm ba mươi hai lực sáu trăm bốn mươi sáu kỹ t h ầ u thiên ghi chép không chỉ có là hắn báo ra tới danh tự không khớp hảo ngay cả hắn biểu hiện ra tới tu vi cũng có chỗ ẩn giấu minh minh có so vô sinh tà giáo h ư u hộ pháp đoá hoa sen bằng đá đ ỉ n h còn mạnh hơn lớn thực lực nhưng lại biểu hiện được liền thủ hạ cương thi đều đánh không lại giờ phút này hắn cũng là triệt lộ ra tự thân chân thực tu vi nhưng là đối mặt với chỉ có kim đan kỳ tu vi xích luyện hắn lại có vẻ rất là cung kính có chút túi đầu nói nhận được thôi ra coi trọng bạch mộ đương nhiên không dám vung l ỏ n g t h ư ờ n g nhân khả năng chỉ biết là thôi ra có người triều đình làm đại quan dưới có rất nhiều ruộng đồng sản nghiệp thật là giống bạch biển bình dạng này nguyên anh kỳ người tu luyện lại biết thôi ra nội t ì n h không phải tại những này mặt ngoài đồ vật chính là hiện tại hắn đều có thể mơ hồ ước ước cảm giác được thôi phủ trong hậu viện kia nguyên anh kỳ chân nguyên chấn động so với hắn thực lực còn mạnh hơn bên trên một phần xích luyện dịu dàng cười, cười cơ cơ tay về sau liền có hạ nhân bưng lấy đồ vật đi, đi ra trước đó ước định cẩn thận tất、cả. đều tại cái này mai nhẫn chữ vật chỉ bên trong ngài có thể điểm một chút bạch biển bình đem quan tài đặt ở một bên cười nói không cần thôi ra tỉ tín dự bạch mỗ người hay là tin phục nói nhận lấy nhẫn chữ vật sau bạch biển bình vừa muốn cáo tử lại bị xích luyện ngăn lại bạch tiên bối gia phụ tại hậu viện xếp đặt tiệc rượu chuẩn bị cùng ngài uống rượu một chén còn mời không cần chối tử bạch biển bình trên mặt lộ ra một tia khó xử lại trong khoảnh khắc liền đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười g á n không toàn mệnh mời mời đi theo xích luyện đi hướng hậu viện đồng thời trong lòng của hắn không chỗ ở kêu khổ giao dịch đã kết thúc song phương lúc đầu không có cái gì tiếp tục giao lưu tất yếu thật là từ hiện tại tình thế đến xem thôi ra rất hiển nhiên là mong muốn mời chào một chút chính mình cái này nguyên anh kỳ người tu luyện theo lý mà nói giống thôi ra cái loại này đại gia nhà giàu ở tầng c h ố t vót chiến lược phương diện này tùy tiện sẽ không mời chào phía ngoài người bạch b i ể n mình nhớ tới gần nhất trong hoàng đô rất nhiều biến hóa triều đình tình thế phong ba quỷ quyệt mà vị kia gần nhất tình thế đang thịnh tam hoàng tử chính là thôi quý phi sở sinh tùy tiện ứng phó một chút bất luận thế nào cuốn vào hoàng vị tranh đoạt nhiễu loạn bên trong cho dù hắn là một cái nguyên anh kỳ người tu luyện cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể bình yên tho đang tư tác ở giữa bạch b i ể n bình đi vào hậu viện thạch đình bên trong đạo thánh bạch chân nhân kính đã lâu kính đã lâu có thể đích thân tới thôi p h ụ thật đúng là khiến thôi p h ụ đồng tất sinh huy à. đối diện một cái trung niên nhân cười đứng dậy ô m quyền đi thi lễ hắn mặc một thân giản l ư ợ c á o trắng ánh mắt sáng ngời có thần một lần hành động khẽ động ở giữa lộ ra tự tin chỗ nào chỗ nào ngài quá khen bạch b i ể n bình trở về thi lễ ánh mắt liếc nhìn xích luyện không cần xích luyện thay giới thiệu người kia nói thẳng bị nhân t ô i ngọc đông ngày bình thường không có việc gì giúp đỡ gia huynh quản lý một chút cái này thôi ra một số về vụ đến mời ngồi bạch b i ể n bình giật mình trước mắt vị này chính là thôi gia tam trường lão đã từng cũng là danh c h ấ n đại cảnh thiên tài người tu luyện ngồi xuống về sau bạch b i ể n bình do dự một chút mở miệng nói thúc trường lão ai tôi h ngọc đông đ è ép ép tay cười nói không cần như thế k h á c h khí ta ngốc g i ả này n g ư ơ i mấy tuổi nếu là coi trọng ta gọi ta một tiếng thôi huynh liền có thể nói xong không chờ bạch b i ể n bình nói ra cự tuyệt từ ngữ thôi ngọc đông liền đối với s í c h luyện nói để bọn hắn mang thức ăn lên à.、Tốt. ta đi thuốc t h u c g i thấy xích luyện rời đi thôi ngọc đông nói tiếp nói hôm nay vì chiêu đãi tốt bạch lao đệ ta cố ý sai người giết một cái thất thải lộc một hồi ngươi cần phải thật tốt nếm thử hắn ngư khí thân thiện hoàn toàn không cho bạch biển bình cơ hội chỉ chốc lát thịt rượu hoàn mỹ về sau thôi ngọc đông dơ lên chén rượu nói đến bạch lao đệ lại đầy uống chén này bạch biển bình làm m ớ i thủ thế cầm trong tay rượu ngon một uống hết sạch tiếp lấy hắn rốt cục tìm tới cơ hội vội và nói g n thôi m ì n h ngày hôm nay cái này đ ố n g nhiên đến hội ý tứ ta minh mạch nhưng là ta người này a quen thuộc không đợi hắn nói xong chỉ nghe thấy một hồi vội vã bước chân âm thanh còn có để hay không cho người nói câu nói bạch biển bình có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại chỉ thấy xích luyện có chút hốt hoảng đi trở về nàng ánh mắt kỳ quái nhìn một cái bạch biển bình chấm giọng nói nhận được thuộc hạ tin tức cái nhà kia băng tìm tới nơi này nhà nào băng c h ờ một chút không phải là bạch biển bình sửng sốt một chút trong đầu đống nhiên hiện lên một cái khôi ngô to con thân ảnh chương 203, t r n h a n no no bụng đi ngủ cảm giác chương 203, t r n h a n no no bụng đi ngủ cảm giác khẩu võ lớn giao xếp đặt đi tiến thôi ra trang thời điểm thôi ra không chỗ không có ở đây nhãn tuyến liền đem tin tức này báo cáo đi lên xích l u y n không có cố y đã thông báo phải chú ý khẩu võ đơn thuần là bởi vì khổng võ kia khác hẳn với thường nhân dáng người quá làm cho người t r ú m ụ thôi ra thám tử bên trong không thiếu người tu luyện ngay cả bọn hắn đều tại khổng võ trên thân cảm giác được một câu n g ạ t thở giống như áp lực đương nhiên sẽ thứ nhất thời gian đem cái này tình báo báo cáo đi lên mà xích luyện đang nghe có cả người tài dị thường khôi ngô ra hỏa đi vào thôi ra trang thứ nhất thời gian liền xác định người đến là khổng võ giờ phút này thôi phủ trong hậu viện đ ỗ n g nhiên lâm vào trầm mặc bạch biện mình hơi há da miệng rất muốn nói không phải ta dẫn tới thật là cẩn thận nghĩ, nghĩ. chính mình vừa tới cái này khổng võ chân sau liền cùng đến đây nói cùng chính mình không sao cả ai mà tin a giờ phút này theo ở bề ngoài nhìn qua hắn biểu hiện được rất bình thường trên mặt lộ ra thích hợp nghi hoặc c ũ n g không hiểu nhưng tại sau lưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời đi đường chuẩn bị ai biết cái này thôi ra có thể hay không coi là chính mình cùng khổng võ đạt thành cái gì hiệp nghị muốn nuôi chính mình ra tay đâu tôi ngọc đông sờ lên cái cảm nhìn xem bạch biển mình biểu hiện đ ỗ n g nhiên cười một tiếng nói không sao nếu là hắn đến đây bãi phỏng lời nói trực tiếp mời đi theo chính là xích luyện ứng thanh rời đi ăn bài số dưới bạch b i ể n bình thì là do dự một hồi nói thôi minh chớ có khinh thường người kia mặc dù trên người hắn không có chân nguyên chấn động có thể vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân năng lực liền có thể đánh giết nguyên anh kỳ người tu luyện kia vô sinh tả giáo hữu hộ pháp không đợi hắn nói xong thôi ngọc đông liền v ẻ mặt bình tĩnh lắc lắc tay đánh đòn nói không sao bạch lao đệ chi bằng yên tâm thế gian này không có cái gì không giải được mâu thuẫn chỉ là một cái giá lớn vấn đề mà thôi hắn bưng rượu lên ấm một bên là trắng biện bình gió rượu vừa nói thôi ra có tự tin có thể cho ra một cái nhường hắn hải là một cái giá lớn、Mời. nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin thôi ngọc đông bạch biển bình nhưng luôn luôn cảm thấy trong lòng có một cô b ấ t an gặp hắn tâm không tại chỗ này uống xong một chén rượu thôi ngọc đông cười cười không nói cái gì trung pin là một cái chưa thấy qua việc đời tiểu tán tu căn bản không rõ ràng bọn hắn thôi ra năng lượng nếu không phải trước đó sợ hãi người nhà họ thôi ra tay sẽ bại lộ thân phận bọn hắn chỗ nào cần thuê người khác ra tay hiện tại cũng là tốt cái nhà k i a băng vậy mà chính mình đưa tới cửa tại cái này thôi ra trang thôi ra chính là tiền đủ để đẻ xuống phát sinh tất cả chuyện cứ như vậy hai người một chén tiếp một chén uống rượu đàm luận phong hoa tuyết、nguyệt. bạch b i ể n bình tư tự phân loại thôi ngọc đông lại là lao thần khắp nơi hai người đều chờ đợi khổng võ đến nhà b á i phòng nửa cái giờ về sau hai người ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi cũng bị mất chủ đề có thể trò chuyện thôi ngọc đông gọi tới hạ nhân nhường đem xích luyện kêu tới tên k i u đâu xích luyện sắc mặt cổ quái nói hắn tìm một gian khách sạn tẩy t ắ m rửa giờ phút này ngay tại ăn cái gì ăn cái gì thôi ngọc đông sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa hắn có chút đoán không được giá hỏ này xáo lộ một bên khác khổng võ ngay tại đối với trước mặt toàn hiệu t ế n khởi sướng tiến công sói nuốt hồn ở giữa thỉnh thoảng gật đầu. những i ra r t này bị ngày đêm phun ra nuốt vào linh khí những động vật chất thịt biến cực kỳ ngon trong đó nổi danh nhất không ai qua được sân lộc thất thải lộc tư vị tốt nhất đơn sắc hiệu bình dân cũng có thể hưởng thụ một hai giờ phút này khổng võ dùng ăn là nhà này khách sạn có khả năng cung cấp cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn ngũ thải hiệu hao tốn hắn dòng giã một nghìn linh thạch đối với đồng dạng người tu luyện mà nói cái này đã là giá trên trời coi như có thể xuất ra khoản này linh thạch người tu luyện cũng không nỡ vì ăn uống c h ị dục tiêu xài khổng võ liền không giống chết tại trong tay hắn người tu luyện không ít bọn hắn trên người đa số đồ vật đều đúng khổng võ không có gì dùng chỉ có cái này linh thạch bởi vì có tiền tệ hiệu dụng khổng võ lưu lại một chút đương nhiên đây hết thể đều không thể rời bỏ viên y y y cùng đại nhà hoàn g duy trì dù sao khổng võ nhưng đánh không ra những cái kia ra hỏa nhận chữ vật ba người chia đều c h i ế n lợi phẩm sau khổng võ lưu lại linh thạch cũng không nhiều chỉ có như vậy mấy ngàn quả thượng phẩm linh thạch vừa mới vì tính tiền hắn móc ra một ngàn quả linh thạch trường quỹ kia nhìn xem bày đầy cả bàn thượng phẩm linh thạch lúc này liền mắt tròn váng cuối cùng mới rung động run dậy cầm một quả liền cái này hắn còn phải cho hắn tìm về chín ngàn linh thạch khổng võ không có lấy chỉ là nhường lại chuẩn bị chín đầu toàn hiệu hiến đồng thời hắn cũng đúng chính mình giá trị bản thân có một cái khái niệm những này trong linh thạch vô sinh tà giáo h ư u hộ pháp liền cung cấp vượt qua một nửa nếu không nói làm tà giáo đến tiền nhanh đâu tiếp trước đối với cái đồ chơi này đã kích cường độ lớn như vậy vẫn là rất có đạo lý ăn xong trước mắt một bàn này toàn bộ hiệu h ế n hậu khổng võ chờ lấy tiếp theo bản toàn hiệu đỡ đ ư ợ đến nhàn nhã uống trả nước hắn đã xác định quan tài vị trí tự nhiên là không nóng n ả y tới cửa trước thật tốt ăn uống dừng lại lại nói cứ như vậy khổng võ chỉ là ăn cơm liền xài tiếp cận hai cái giờ cơm nước xong xuôi thỏa mãn đánh ở no nê sau khổng võ nhìn một chút ngoài cửa sổ phát hiện đã là đêm khuya hơn nửa đêm đi nhà người ta bên trong làm khách giống như có chút không lễ phép khổng võ là rất quan tâm người lúc này định rồi chủ ý trở lại gian phòng bên trong hô hô ngủ say lên hắn cơm nước xong xuôi tôi ngọc đông thấy xích luyện đi tới lộ ra một tia thoải mái biểu lộ rốt cục có thể cùng tên kia thật tốt thương lượng một chút sao hắn cùng bạch b i ể n bình đã sớm đã ăn xong cơm nhàn rỗi nhàm chán còn hạ một v ắ n cờ bạch b i ể n bình không muốn để lại xuống tới mấy lần ba phen mong muốn chào từ giã lại bị thôi ngọc đông rời đi chủ đề xích luyện sắc mặt có chút cổ khoái nghị nghị vẫn là lời nói thật nói thật nói hắn đã ăn xong cơm trở về phòng đi ngủ đi ngủ thôi ngọc đông chừng lớn ánh mắt ngu ngơ rất lâu đi ngủ là cái gì ý tứ tới à là những cái kia tu vi thấp xuống người tu luyện thậm chí p h à m nhân khôi phục tinh lực một loại phương thức hắn sửng sốt rất lâu mới nhớ tới cái từ này lời nói hàng nghĩa dù sao từ khi hắn đột phá tới kim đan kỳ sau chỉ cần ngồi xuống một hồi liền có thể khôi phục tinh lực đi ngủ đây chính là thật lâu thật lâu trước đó ký ức hiện tại sắc trời đã sâu đúng là nên đi ngủ a cái q u ỷ gì người đặc yêu là có thể chém giết nguyên anh kỳ tồn tại a ngươi ngủ cái gì ngủ a ba tôi ngọc đông có chút phát điên rất muốn lập tức tiến đến trực tiếp đem k h ổ n g võ cầm lên đến gần hét khi sâu một mạch ở lâu cao vị hàm dưỡng nhường hắn để lại l ử a giận miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đối với bạch biển bình nói như vậy chúng ta cũng đi ngồi xuống một phen a ngày mai sẽ giải quyết chuyện này thôi mình ta bỗng nhiên nhớ tới ta người đi cho bạch lão đệ an bài tinh thất không có để ý bạch b i ể n bình lời nói thôi ngọc đông đối với xích luyện phân phó m ộ t câu liền đứng dậy rời đi chương hai trăm linh bốn đến nhà đến thăm chương hai trăm linh bốn đến nhà đến thăm trong tinh thất thôi ngọc đông khoanh chân ngồi làm nền bên trên bên cạnh lư hương bên trong từ đông hải mang tới ngàn năm long tiên hương đang chậm rãi thiêu đốt lên đối với bình thường người tu luyện mà nói ngàn năm long tiên hương cực kỳ chân quý chỉ có tại đột phá cảnh giới thời điểm mới bỏ được đến sử dụng nhưng tại nơi này như thế chân quý vật phẩm cũng chỉ là thôi ngọc đông thường ngày tiêu hao thành phẩm mà thôi có thể thấy được thôi ra thâm hậu nội tỉnh chất kỳ chuẩn bị kỹ càng sao h ắ n tử từ, từ nhắm hai mắt con ngươi chậm rãi mở miệng phía trước xích luyện túi đầu trả lời đã bày ra toàn bộ thôi phủ đều tại bao phủ phạm vi bên trong ân ngàn trận tông xuất phẩm hướng trận đã từng vây khốn qua chấn ma ti đời thứ nhất chỉ huy sứ dòng dã một năm đối phó loại này tu luyện nhục thân tồn tại lại phù hợp bất quá thôi ngọc đông trước đó cùng vọng đều là bày cho bạch biển bình nhịn xem như một cái đại gia tộc cầm l ã n h người làm việc trước đó đều là cân nhắc ngàn vạn về sau mới đặc thù không có nhục thân thực lực ký người điểm này hắn tin tưởng coi như hắn đoạn này thời gian đến nay tu vì có chỗ tinh tiến kia lại như thế nào? Tôi truyền thừa nhiều như vậy nằm, nội tình thâm nhiều nội ra hậu, vậy như năm, đối phó bất kỳ địch nhân đều có thể tìm ra tính nhắm có bất tìm kỳ đều ra với à o đoạn. thủ Đối v khổng võ thôi ngọc đông lựa chọn là một đạo trận pháp khổng võ không phải cái thứ nhất lấy nhục thân cường độ tung hoành thiên hạ người năm đó trấn ma ti đ ờ i đầu chỉ huy sứ tu vi so với khổng võ chỉ mạnh không yếu có thể cho dù là loại kia cường hãn tồn tại tại huyện trận bên trong cũng bị vây khốn dài đến một năm lâu nếu không phải về sau có khai quốc hoàng đế đến đây nghị cách cứu viện khả năng vị kia chỉ huy sứ sẽ bị sống sờ sờ vây chết tại trận pháp ở trong truy cứu nguyên nhân là bởi vì nhục thân người tu luyện tu luyện phương thức quá mức cực đoan không t u chân nguyên không t u thần hồn loại này dưới tình huống đụng tới công kích nguyên thần trận pháp hoặc là pháp thuật thời điểm liền sẽ lộ ra rất bất lực nhằm vào nguyên thần pháp thuật khó gặp chính là trận pháp này cũng là thôi ra bỏ ra giá tiền rất lớn theo đại tể ngàn trận tông mua sắm liền nhìn ngày mai thên i kia có thể hay không thức thời một điểm thôi ngọc đông than nhẹ một mạch nếu là có lựa chọn hắn không hy vọng cùng khổng võ đấu người chết ta sống tốt nhất là có thể đem người này thu nhập trong túi biến thành thôi ra nội tỉnh một bộ phận nghĩ tới hoàng đô truyền đến tin tức cho dù là hắn cái loại này từng trải qua vô số sóng gió nhân vật cũng không khỏi cảm thấy tìm đập nhanh sự tính liên quan hoàng vị cho dù là thôi ra đều không có vạn toàn nắm chắc có thể thành sự hy vọng tất cả đều như đại ca lời nói như vậy thuận lợi a ngày thứ hai mặt trời lên cao ba xảo thời điểm khổng võ mới tỉnh lại dựa mặt một phen rỗi lưng ngoài sau khổng võ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng mặc dù lực thuộc tính đã đến hơn chín trăm điểm có thể hắn vẫn là cần giấc ngủ đến bổ sung thể lực tại tu luyện người xem ra khả năng này là nhục thân người tu luyện đ ư c điểm nhưng tại khổng võ xem ra giấc ngủ phần lớn là một cái chuyện tốt ta nếu có thể lại có một cái truyền đạo chịu dịch đối tượng vậy thì cho dù tốt bất quá đáng tiếc chính sự mang theo nhìn một chút treo trên cao mặt trời khổng võ tư tắc một phen trực tiếp ra cửa song xuôi chính sự trở về lại ăn cơm vừa vặn chỉ chốc lát hắn dọc theo phệ tà đao hình thành t ơ m ỏ n g một đường đi tới thôi ra trang bên trong nhất là xa hoa c h ạ c h v ề cổng canh giữ ở cổng hai cái gã sai vật có lẽ là đã sớm đạt được phân phó thấy một lần khổng võ kia khác hẳn với thường nhân dáng người lập tức liền chạy chậm tới không lưng nói thật là khổng tiền bối gia chủ sớm đã chờ đã lâu mời theo ta đến khổng võ mặt không đổi tình địa điểm một chút đầu đi theo phía sau hắn đi đi vào đối với hắn nhóm sớm có an bài chuyện này khổng võ một chút cũng không có kinh ngạc. Hôm qua, hắn ăn cơm thời điểm liền đã siêu tập tới đủ nhiều tin tức giờ phút này hắn chỉ cần bằng lòng nhưng thần chú ý phía dưới toàn bộ thôi ra trang đám người tiếng thảo luận đều có thể nghe thanh thanh s ợ s ợ thậm chí ngay cả hôm qua cái này thôi phủ bên trong thanh â m hắn đều nghe xong một thanh hai s ợ một đường đi qua vườn hoa g i ả sơn khổng võ rốt cuộc gặp được thôi ngọc đông đã sớm nghe nói khổng tiểu h ư u khôi ngô kỳ vĩ cái này thấy một lần phía dưới quả nhiên là người như kỳ danh thôi r a nhị trưởng lão thôi ngọc đông khổng võ chỉ là có chút gật đầu ánh mắt lại tập trung ở xích luyện trên thân lại gặp mặt này đôi đôi chân d hắn trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc tứ không kiên sợ mà nhìn xem xích luyện kia thon dài chân trắng xích luyện bị mắt của hắn thần làm cho có chút không được tự nhiên vô ý thức bó lấy váy đỏ che khuất chân trắng mà một bên thôi ngọc đông thấy khổng võ đối với mình như thế lãnh đ ạ m trên mặt hiện lên một tia không vui có thể ngự a khí vẫn là mười phần thân thiện nói tới tới tới mời ngồi nghe nói khổng tiểu h ư u ưa thích thôi ra trang linh lộc cố ý chuẩn bị thất thải lộc cho ngươi đón tiếp tẩy trần khổng võ gật, gật đầu không có mảy may khách khí trực tiếp ngồi ở bạch biển bình thân bên cạnh lại ngay cả trả hỏi cũng không đánh bạch b i ể n bình tọa ở đằng kia khẽ động không dám động bên cạnh khổng võ tựa như là một toàn núi cao cho hắn cực lớn áp lực g i a hòa này lại trở nên mạnh mẽ thôi ngọc đông cầm lấy đua tùy ý nếm một ngụm thấy khổng võ kiệm lời ít lời d á n g vẻ chỉ có thể chính mình b ư ớ c lên câu chuyện nói khổng tiểu hữu món k i a đồ vật chúng ta thôi thì có phải dùng có thể hay không mời tiểu hữu đi thuận tiện thấy khổng võ không vì mà thay đổi thôi ngọc đông tiếp tục nói đương nhiên nên có đền bù chúng ta thôi ra một cái sẽ không thiếu cho ngươi sách điều kiện liền tốt cái gì điều kiện đều có thể khổng võ thả tay xuống bên trong khối thịt chầm đầu tư lý xo nhìn thấy một màn này thôi ngọc đông ánh mắt sáng lên thầm nghĩ có hy vọng hắn không sợ khổng võ ra điều kiện chỉ cần đề điều kiện đã nói lên có thương lượng không gian hắn liền sợ khổng võ là s ư ơ n g sở ngẩn người tính tình mặc kệ không để ý nhất định phải là trấn ma tì bán mạng khổng tiểu h ư u cư việt đến thôi ra tại cái này đ ạ i cảnh hoàng triều vẫn là có một ít thực lực thôi ngọc đông lộ ra tự tin trần đầy tốt vậy ta đã nói a khổng võ nhìn xem thôi ngọc đông người nói ta điều kiện rất đơn giản ngươi đi tìm hóa thần kỳ yêu tả đem nó gọi gần chết để cho ta tự tay giết chết kia quan tài ta liền cho ngươi thạch đinh bên trong theo mùi thịt lan tràn còn có một hồi trầm mặc tôi ngọc đông sắc mặt khó coi mà nhìn xem c h n g g õ lương cựu về sau mới trầm giọng nói k h ô n g tiểu h ư u đây là không muốn nói mở cái gì cho đùa hóa thần kỳ yêu tả toàn bộ đại cảnh chỉ có một cái hóa thần kỳ yêu tả đây chính là liền quốc sư đều không thể chém giết đại yêu c h i ế m cứ lấy đông hải ven b ở vạn yêu thành c h i ế m cứ nhiều năm toàn bộ đại cảnh hoàng triệu đều đúng thứ mười chia ra đau nhưng cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý đi giải quyết tiêu đại yêu tu vi cùng quốc sư tại sàn sàn nhau ở giữa đánh ơn độc đấu hoàn toàn không sợ hãi nếu là xuất động đại quân vây quét tên kia lại có thể trực tiếp hướng đông hải vừa chạy ai cũng ngăn không được cũng may kia đại yêu coi như an phận dưới trướng yêu vật có thể khắc chế dục vọng không đi tàn sát nhân loại hoàng triều cũng liền đối với nó trợn một con mắt bế một con mắt chỉ là giống thôi ngọc đông dạng này cao tầng nhân viên đều tin tưởng loại này có thể khắc chế bản tính an phận tu hành yêu vật mới là đáng sợ nhất những cái kia chỉ biết là nuốt huyết thực nhanh chóng tăng lên tu vi yêu vật cuối cùng thứ nhất sinh có thể đến kim đan kỳ cũng liền không tệ chân chính truyền thừa sâu xa yêu vật đều biết thôn phệ huyết thực đối với tự thân nguy hại hiện tại khổng võ nói lên yêu cầu không thua gì nhường thôi ngọc đông đi vạn yêu thành mượn kia đại yêu đầu lâu dùng một lát cái này không hồi nào à chương hai trăm linh năm thật không có đùa n g ư ờ i chơi chương hai trăm linh năm thật không có đùa n g ư ờ i chơi khổng võ không muốn nói a thế thì không phải hắn cùng c h ấ n ma ti lại không cái gì thâm hậu gia o tình bằng lòng bọn hắn hộ tống đồ vật tới hoàng đô cũng chỉ là bởi vì cái đồ chơi này có thể câu dẫn đến rất nhiều yêu vật cùng thẩm t r u n g bằng lòng đầu kia nguyên anh kỳ yêu vật lấy khổng võ hiện tại thực lực bộ kia quan tài có khả năng dẫn tới yêu vật phẩm cấp quá thấp không có gì hiệu quả nhưng tại thôi ngọc đông nhìn khổng võ chính là không có mảy may thành ý không cần linh thạch không cần bảo vật chỉ cần một cái yêu tả tính mệnh vẫn là một cái hóa thần kỳ yêu tả đây không phải tại bắt hắn nói đùa là cái gì mặc dù trong lòng tức giận có thể thôi ngọc đông vẫn là hít sâu một mạch trầm giọng nói không tiểu hữu ngươi cần phải biết chúng ta thôi ra thật là đại cảnh tứ đại thế g i a một trong thực lực hùng hậu không phải ngươi có thể tùy ý c h ọ n h ấ n lôi kéo không thành bắt đầu uy hiếp lên khổng võ nhai nuốt lấy hiệu thịt qua loa địa điểm một chút đầu nuốt xuống khối thịt về sau nói rằng cho nên các ngươi không bỏ ra nổi ta muốn đổ vật phải không phanh thôi ngọc đông vô cái bản quát lớn ngươi không nên quá quá mức đối với khổng võ bộ kia a đúng đúng đúng biểu lộ thôi ngọc đông mười phần bất mãn liền ngươi sách yêu cầu đó ngươi đi cùng đại cảnh hoàng đế nói hoàng đế đều không có cách nào bằng lòng đáng tiếc nhìn xem trước mắt tứ tán nước canh k h ổ n g võ ngẩng đầu đối với xích luyện lộ ra một cái hòa ái nụ cười nói t h i ề n thoái giúp ta cầm khăn l ô n g ướt xích luyện vội vàng đứng dậy phân phó hạ nhân mang tới thôi ngọc đông bình phục hạ tâm tình vẫn là không bông bỏ tiếp tục quên nụ k h ổ n g tiểu hữu ta biết ngươi cùng trấn ma ti không có rất sâu giao tình làm gì vì như thế một cái việc nhỏ đắc tội chúng ta thôi ra đâu dạng này chỉ cần ngươi chịu đầu nhập về sau ngươi tất cả tu luyện tài nguyên đều từ thôi ra cung cấp ngươi thấy thế nào tất cả tu luyện tài nguyên khẩn võ sắc mặt kỳ quái nhìn nhìn thôi ngọc đông nói rằng các ngươi thôi ra có bao nhiêu nguyên anh kỳ trở lên yêu tả tại sao lại là yêu mặc dù nghe nói cái nhà này băng g h é t như thủ có thể đây là không phải có chút tàu hỏa nhập ma ngươi không đề cập tới linh thạch không đề cập tới linh dược hết lần này tới lần khác muốn cái gì yêu tả đồ chơi kia cũng không phải cái gì đồng tiên mạnh thôi ra nhàn không có việc gì đồn đồ c h ơ i kia làm gì chính đương thôi ngọc đông muốn tiếp tục khuyên đ ủ thời điểm khổng võ muốn khăn lông ướp đi lên khổng võ mỉm cười tiếp nhận khăn lông ướp đem nó đặt ở một bên tay phải hướng về bên cạnh rối ra theo bắt đầu đến bây giờ một câu không dám nói thành thành thật thật thực ngồi một bên bạch biển mình đều không làm đến cùng phản ứng tới khổng võ kia quạt hương bổ giống như bàn tay liền trực tiếp bắt lấy hắn đầu. một mực tinh thần căng cứng bạch biển mình vô ý thức liền muốn thi triển t u y ệ t học đi đường hắn có thể lấy nhất giai tán tu thân phận tu luyện tới nguyên anh kỳ tự nhiên là có một ít thủ đoạn luận đến thân pháp khinh công chạy chối chết bản sự hắn tự nhận là tại nguyên anh bên trong xem như nhất l ư u trình độ chỉ là không đợi hắn thi triển k ê u kỳ diệu công pháp chỉ nghe phốc một tiếng hắn đầu tựa như là dưa hấu đồng dạng trực tiếp bị khổng v õ bấc nát đỏ bạch phun ra một bàn không gian một hồi chấn động hắn nguyên anh xuất hiện tại thiên không bên trong không có mảy may dừng lại trực tiếp hướng về nơi xa liền phải bỏ chạy có thể sau một khắc một đạo hát mang từ phía sau đ ổ i kịp hắn nguyên anh không đợi hắn lại lần nữa thi triển na di liền trực tiếp xuyên thấu hắn nguyên anh hướng lên trời không tiếp tục bay đi bạch biển bình ý thức yên lặng trước đó thấy rõ kêu hát mang là vật gì một chi đũa tung hành đại cảnh gần trăm năm xử lý hạ vô số trộm cắp đại án đạo thánh cứ như vậy chết tại một cái trên chết đũa chúc mừng ngài đánh chết bạch biển bình thu hoạch được năm điểm tự do điểm thuộc tính số trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở chuyển đến khổng võ mặt không đổi tình cầm qua khăn lông n g t xoa lên tay đối diện thôi ngọc đông cùng xích luyện ngu nơ tại nguyên chỗ thế nào cũng không tôi ngọc đông lấy lại tinh thần lưng c h ố một vệ hàn khí kích thích hắn trực tiếp đứng lên thân hắn mặc dù tự hỏi thực lực so kia bạch biển bình mạnh hơn không ít nhưng cũng không biện pháp nhẹ như vậy t ô lại nhạt viết đánh giết hắn khổng võ chỉ dùng hai chiêu thậm chí không thể gọi là chiêu thức hắn chỉ là tiện tay bóp lại thêm ném đi một chi đua ra ngoài liền đánh chết một cái nguyên anh kỳ người tu luyện toàn bộ quá trình không thể so với bóp chết một cái con rệ phức tạp khả năng duy nhất nhường khổng võ cảm thấy phiền toái là kia khăn lông ớt toàn bộ đều bị nhuộm đỏ có thể trên tay vết máu lại không lau sạch sẽ khổng võ ngầm đầu đem kia phiền toái lại cho ta cầm một cái khăn lông ấp vừa vặn rất tốt sinh luyện toàn thân run dậy chưa có trở về ứng giờ phút này nàng t ự tự chạy không dường như lại một lần về tới trước đó lần thứ nhất trông thấy khổng võ vào cái ngày đó nàng t ạ i kiến thức đến khổng võ một quyền đánh chết chính mình tìm đến những cái kia kim đan kỳ yêu tu về sau cuộc đời lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy cơ loại kia ế như mang lưng gai cảm giác nhường nàng không chút gì do dự quay người liền chạy mặc kệ không để ý chạy ra năm dặm sau nàng vẫn như c ũ không có thể trở về qua thần từ cái này về sau nàng liền quyết định chủ ý cũng không tiếp tục muốn đối mặt khổng võ nhưng hôm nay ỉ vào tại nhà mình sân nhà nàng mong muốn vượt qua nội tâm sợ hãi chính diện cùng khổng võ đánh lên quan hệ nhưng vừa vặn một m à n kia nhường nàng nguyên bản liền có bóng ma tâm thái trực tiếp rơi vào vô tận trong tâm h nguyên một bên thôi ngọc đông nội tâm cũng không bình tĩnh hắn vô ý thức kéo ra cùng khổng võ khoảng cách sợ hắn trò c ũ làm lại trực tiếp đem chính mình bóc chết nhìn thấy hai người bộ này bộ dáng khổng võ chỉ là cười cười nói rằng như vậy hiện tại có thể đem ta đổ vật trả lại a vẫn là nói chúng ta lại va vào phen này lời nói rốt cục nhường thôi ngọc đông trở lại thần cái này một n h y mắt hắn rất muốn trực tiếp đem tia quan tài giao ra sớm một chút đem cái này sắt thần đưa tiễn nguyên bản trong nội tâm kia một tia ngạo khí sớm đã toàn bộ tiêu tán hắn vừa muốn mở miệng bằng lòng lại đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đánh run d ậ y trên mặt tâm tình không chừng do dự lương k i ự u hắn cuối cùng vẫn là đã quyết định quyết tâm trước mắt ra hỏa mặc dù có thể tiện tay bóp chết chính mình nhưng nếu là chuyện này t ì n h làm hư hại nghĩ đến hậu quả kia thôi ngọc đông cắn r ă n g một cái trực tiếp mang theo xích luyện lui lại đồng thời trực tiếp móc ra một cái cỡ nhỏ trận kỳ bóp nát sau một khắc nồng đậm xương trắng bao phủ toàn bộ thôi phủ suất từ ngàn trận tông h u y ễ n trận bị khởi động nhường trong thôi phủ tất cả mọi người đều lâm vào h u y ễ n cảnh ở trong chỉ có thôi ngọc đông cùng xích luyện trên thân mang theo đặc thù phụ lục có thể miễn ở trận pháp ảnh hưởng chương hai trăm linh sáu kiếp trước chuyến du lịch một ngày chương hai trăm linh sáu kiếp trước chuyến du lịch một ngày trận pháp có thể vây khốn hắn a minh minh là chính mình theo đại tề làm tới trận pháp xích luyện lại có vẻ có chút lo lắng thôi ngọc đông trước đó còn tự tin trăn đầy nhưng tại vừa rồi kiến thức đến k h ổ n g võ thủ đoạn sau trung pi là có chút nghĩ mà sợ do dự một hồi hắn một nam quyền nói rằng ngươi ở chỗ này trông coi ổn thỏa lý do ta đi mời lao tổ rời núi xích luyện toàn thân run lên thanh â m run dậy nói rằng cha nếu không chúng ta cùng đi ha tôi ngọc đông lông mày nhữ một cái không lờ nói hậu sơn từ đường làm sao có thể lấy đi chớ có nhiều lời ta đi một chút liền về nhìn xem hắn quay người rời đi bóng lưng xích luyện chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại nguyên đ i ệ n nhìn xem tia bị xương trắng trùng điệp bao khỏa thạch đ ỉ n h nàng âm thầm cầu nguyện hy vọng trận pháp này thật có ngàn trận tông nói tới như vậy lợi hại trong sương mù k h ổ n g võ nhìn xem chung quanh lẩm bẩm nói xem ra thật đúng là chuẩn bị sung t ụ ca giờ phút này hắn thật ở tại bên lề đường duyên trong đám người nhìn xem lui tới cỗ xe đường đi hai bên cửa hàng ngay tại đặt vào bán hạ giá thông cáo trên đường cái đều là một chút mặc thanh lương tiểu t ỷ t ỷ nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ một màn k h ổ n g võ hít một mạch huyễn trận a mọi thứ đều là như vậy sinh động như sinh dường như chính mình về tới trong trí nhớ kiếp trước thật là k h ổ n g võ minh mạch lấy thôi ra thực lực không có khả năng đem chính mình truyền t ố n g về lúc đầu thế giới trước mắt đây hết thảy đều là hư hảo là chính mình chủ quan ý thức dựng lên một cái thế giới nói đến khẩn võ mặc dù nhục thân c ư n g hãn tại chiến đấu bên trong cơ hồ không có yếu hạng sơ hở có thể cuối cùng không có tu luyện thần hồn đối với huyễn cảnh loại này công kích kỳ thật không có gì tốt biện pháp cũng tỉ như trước đó ở đằng kia hoàng bình thành bên trong chính mình thẳng đến cuối cùng đánh giết thành sầu mới khôi phục mấy ngày nay ký ức cũng là vận khí thật tốt chính mình quả quyết lựa chọn rời đi hoàng bình thành bất nhiên lời nói khả năng ngay tại kia luân hồi đến chết hiện tại hắn lại gặp loại này k h ố n cảnh làm sao bây giờ khai thác trước đó tại vô sinh thật hơn ư g lúc phương pháp xử lý một đao đem chung quanh mọi thứ đều phá hủy a cái này biện pháp mặc dù tốt dùng nhưng vẫn là có khuyết điểm trước đó tại cùng viên y dĩ h ì bọn hắn nói chuyện trời đất khổng võ nghe qua phương diện này tương quan tri thức theo các nàng nơi đó biết được đ ẳ n g cấp cao huyễn trận sẽ c h ặ t đứt người thần thức cùng nhục thể ở giữa liên hệ nhìn như ngươi tại huyễn cảnh bên trong đại sát tư phương thật là tại hiện thực thế giới thân thể của ngươi thể khẽ động không nhúc đ í c h dường như thôi ra thiết t r í huyễn cảnh nhường khổng võ lâm vào t u y ệ t cảnh khổng võ cười cười đối với đi ngang qua tiểu tỷ tỷ hữu thiện điểm một cái đầu nhấc chân đi hướng một bên đường đi trong suốt thủy tinh trong tường vô số người đang ngồi ở kia ăn cọc khoai tây uống vào có cả cọ lạ phía trên bảng hiệu bên trên một cái mang theo kính mắt lao ra ra đối diện hắn hòa ái cười hắn đứng ở một cái đối ngoại trước cửa sổ điểm một phần gói phục vụ nhưng là muốn tính tiền thời điểm hắn mới phát hiện chính mình trên thân một phân tiền đều không có ở chung quanh đám người kỳ dị trong ánh mắt khổng võ yên lặng cười một tiếng ta đang suy nghĩ cái gì đâu nơi này tất cả không đều là từ ta sáng tạo ra tới a suy nghĩ vừa rơi xuống đối diện tiểu tỷ tỷ sừng sốt một chút sáng sủa cười một chút đem khổng võ điểm đồ vật đưa đi lên chung q a n h đám người cũng biến thành như thưởng không còn chú ý khổng võ khổng võ ăn hamburger uống vào khoái hòa nước dạ bước tại hiện đại hóa thành phố lớn hắn đi vào đại thương thành tìm chỗ ngồi ngồi ở kia thưởng thức một hồi lâu mỹ nữ hắn đi vào dạp chiếu phim nhìn một trận phim hắn tìm tới một nhà có nét đã lâu đánh một trận anh hùng liên minh nhìn xem chính mình không mười hai không á tắc ở căn cứ bạo tạc trước sáng lên một chút tiêu coi lại nhìn khung chắt bên trong đồng đội ân cần t h ă m hỏi khổng võ cảm giác chính mình thật về tới cái kia thế giới đi ra có nét n khổng võ duỗi lưng mỏi toa một ngụm trong tay khoái hoặc nước k hít một mạch nói để cho ta cảm thụ một phen ngày xưa ký ức cũng rất không tệ nhưng là cần phải đi a thời gian n giới o h cổ có đại vu xem thiên địa lưu chuyển lộ thời gian xuyên trôi qua chính là làm vật này lấy thời gian là neo định có thể phá vật pháp đặc thù thuộc tính bàn thạch bảo vệ thần hồn liền có thể không gì có thể xâm có thể không xem lực thuộc tính không cao hơn tự thân gấp ba đối thủ thực hiện người liền rủa huyễn thuật công kích thần hồn công kích cái này mai thạch giới chính là khổng võ lúc trước theo thành sầu trên thân nhặt được bằng đá quần mặt trời cái này quần mặt trời đang hấp thu đủ nhiều tinh huyết sau ở đằng kia hoàng bình thành thành chủ khu động dưới phát huy ra kinh khủng lý lực nguyên một tòa thành trì hoan hồn chỗ tạo thành thành sầu vậy mà đối cái này quần mặt trời không có mảy may biện pháp chỉ có thể nhật phục một ngày trầm luân tại lúc trước bị huyết tế lúc thống khổ thời điểm có thể thấy được ngày hôm đó miệng hãn ngay lúc đó khổng võ bởi vì trên thân không có chân nguyên căn bản không cách nào khu động cái này quần mặt trời nhưng là loại này quỵ dị đồ vật hắn lại không dám giao cho viên y y hiện bọn hắn đi sử dụng chỉ có thể chính mình thu tại phệ trong tà đao không gian bên trong tối hôm qua bên trên khổng võ nhớ tới cái kia còn chưa sử dụng đặc thù điểm thuộc tính vừa định đẻ xuống lệ cũ sử dụng tại phệ trên tà đao thời điểm đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái này quần mặt trời tại hắn trải qua đặc thù điểm thuộc tính cải tạo sau phệ tà đao các loại kỳ dị công năng đều có thể theo hắn suy nghĩ phát động căn bản không cần cái gì chân nguyên loại hình như vậy nếu như chính mình đem đặc thù điểm thuộc tính dùng tại cái này của mặt trời phía trên có thể hay không nhường làm bản thân ta sử dụng đâu nghĩ đến liền đi làm khổng võ trực tiếp đem vậy đến không dễ đặc thù điểm thuộc tính thêm tại quần mặt trời bên trên sau đó giống như khổng võ thiết tưởng như vậy q u ầ n mặt trời biến thành một cái thạch giới hiện tại có thể không cần chân nguyên khu động liền có thể thúc đẩy chỉ là mặc dù không cần chân nguyên liền có thể sử dụng có thể khổng võ vẫn là không có cách nào sử dụng quần mặt trời chủ động hiệu quả theo hệ thống đối với nó miêu tả liền có thể nhìn ra cái này thạch giới nhiều không tầm thường có thể phá văn pháp cái này cũng không phải nói một chút mà thôi chỉ cần cung cấp sung túc thần thuộc tính thời gian giới liền có thể phá giải bất kỳ thần thông chỉ có đ i ề u cần tiêu hao thần thuộc tính thấp nhất cũng muốn m ộ ư ơ i điểm giờ phút này khổng võ hiện nhiên là không cách nào sử dụng bất quá không thể khiến dùng kỳ chủ muốn hiệu dụng không có nghĩa là khổng võ lấy trước mắt hoàn cảnh không có biện pháp đặc thù điểm thuộc tính ban cho bàn thạch thuộc tính thật là bị động kỹ năng cũng chính là nói chỉ cần khổng võ bằng lòng tùy thời tùy chỗ liền có thể phá giải huyết cảnh hiện tại hắn đã thể nghiệm một fan tiếp trước sinh hoạt là thời điểm trở về nghĩ đến cái này khổng võ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút trên tay thế giới trước mắt cao lầu cao ốc bắt đầu sụp đổ bầu trời nước ra toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ không có chỉ là trước mắt tối sầm liền phát hiện cảnh tượng đã xảy ra biến hóa chính mình đã về tới thạch đ ỉ n h bên trong chương 207, sợ các ngươi người không đủ chương 207, sợ các ngươi người không đủ tôi ra từ đường xây có chút h ù n g tráng cao có ba trượng chiếm diện tích nửa mẫu từ đường chính giữa cũng không có bày ra cái gì tổ tiên trần dung mà là đặt vào một tòa uy vũ tự thần thiên đình thần vị đông đạo liền xem như nhất là thành kính tín đồ chỉ sợ đều không thể đem những cái kia thiên đình tiên thần từng cái liệt kê đi ra mà ở trong đó tế điện tiên thần thì là bảy mươi hai địa sát tinh bên trong gu tinh ưu tinh thần tượng phía dưới mới là thôi ra rất nhiều tiên tổ bảng hiệu tôi h ngọc đông đi vào từ đường sau đầu tiên là cung cung kính kính đi tới tượng thần phía dưới lên một nén nhang tiếp lấy hắn quỳ xuống dập đầu cái đầu lúc này mới cao giọng nói con bất hiếu tôn thôi ngọc đông khẩn cầu lao tổ ra mặt làm xong đây hết thảy hắn túi người quỳ dập xuống cái chán dính sát mặt đất không dám có chút động tác chuyện gì lương cựu về sau một tiếng giả mua thanh â m quanh quẩn tại trong đường tôi ngọc đông ánh mắt sáng lên theo đối thoại kết thúc một cái lao giả thân ảnh trống rông xuất hiện tại thôi ngọc đông bên cạnh tam tổ thôi ngọc đông vội vàng đứng dậy hành lễ lao giả kia lắc lắc tay trên mặt có một chút không tiên nhẫn nói người tới cái gì tu vi thôi ngọc đông sửng sốt một chút do dự một lát mới nói người kia trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động văn bối nhìn không ra đi sửa là theo vạn bối phán đoán ít nhất là nguyên anh hậu kỳ ân lão giả điểm một cái đầu cảm thụ một phen ngoại giới động tĩnh nghi ngờ nói không có bất kỳ gì thường động tĩnh các ngươi còn không có động t h ủ à. nếu là như thế vì sao không hòa bình giải quyết ngươi phải biết chúng ta những n à y lão g i a hỏa tuổi thọ không nhiều ra một lần tay một cái giá lớn phi thường lớn bẩm tam tổ người kia là nhục thân người tu luyện thần thức không mạnh giờ phút này bị ta vây ở huyện trận ở trong thôi ngọc đông nói lắc đầu cười khổ nói van bối cũng thử nghiệm cùng nó giao hảo có thể người kia một chút mặt mũi cũng không cho ta còn tưởng là lấy mặt của ta tiện tay đánh chết một vị khác có thể mời chào nguyên anh kỳ đạo hưu nếu có lựa chọn theo ô Đông i Ngọc c ũ thôi ngọc đông trong miệng hiểu rõ tình trạng về sau lão giả dứt khoát nói phía trước dẫn đường a một mực kinh hãi run sợ canh giữ ở phía ngoài xích luyện đông nhiên cảm nhận được sau lưng chuyển đến kia cường đại chấn động trên mặt vui mừng rốt cục trở về nàng xoay người nhìn xem thôi ngọc đông cùng lao giả kia vừa định xoay người hành lễ lại phát hiện thôi ngọc đông cùng lao giả kia ánh mắt đông nhiên biến hóa bài kiến lao tổ lời nói chưa nói xong nàng liền thân thể mềm mại rung động cả người s ư n g sở tại nguyên đ i ệ m tráng kiện cánh tay khoác lên xích luyện trên bờ vai k h ổ n g võ gương mặt đông nhiên xuất hiện tại nàng một bên kia thô trọng tiếng hít thở tựa như từ thần thờ dốc a lao tổ rất không tệ các ngươi thôi ra quả nhiên là một đầu cá lớn không c õ tại nàng bên thai nói nhỏ thở ra tới khi tức cực nóng vô cùng có thể nàng lại cảm thấy chính mình tựa như rơi vào băng thiên đất tuyết cả người từ giữa ra ngoài đều nổi lên đắt hẳn không t i ể u hữu tất cả dễ nói ngươi trước bung ra tiểu nữ thôi ngọc đông có chút gấp rút tiến lên nói rằng không nghĩ tới ngàn trận tông lấy được trận kỳ chỉ khốn trụ hắn như thế một hồi thời gian làm sao bây giờ g i a hỏa này hiện tại bắt luận nhi chuyện có chút khó giải quyết thực sự không được lời nói chỉ có thể đầu góc hắn bên trong bay nhanh chuyển qua một cái lại một cái đối sách còn không có nghĩ lựa chọn cái nào thời điểm trước mắt phát sinh một màn nhường hắn trực tiếp xứng sở tại nguyên đ i ệ Chỉ thấy khổng võ đ i ể m một c á i đầu, m ư ờ i p h ngày thứ nhất Tiếp tấn ạ i xích l u y tượng ngạc nhiên nghi ngờ cái này mơ hồ bất an giá hỏa này không thể khinh thường so sánh với bảy trăm điểm lực thuộc tính thôi ngọc đông cái này thôi phong thực lực hiển nhiên càng tăng mạnh hơn hung hãn khẩn g võ lực thuộc tính gia tăng quá nhanh hơn lấy hắn hiện tại thực lực đa số người tu luyện đều không thể cung cấp có thể làm cho hắn hài lòng tự do điểm thuộc tính số tựa như trước đó bạch biển bình mặc dù lực thuộc tính có sáu trăm bốn mươi sáu điểm tại cái này đại cảnh đều xem như nhất lưu tiêu chuẩn có thể hắn vẹn vẹn cung cấp năm điểm thuộc tính trị mà trước mắt thôi phong nhìn mạnh không ít hẳn là có thể cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính số khẩn võ liếm liếm ở ngôi nhìn xem thôi phong ánh mắt tràn đầy trên k mà trên người hắn khí thế cũng là liên tiếp kéo lên cách đó không xa trên b à n đá bát đuốt đều đang điên cuồng rung đ ậ u thôi phong cao mày đứng tại thôi ngọc đông hai người trước người chặn tiêu c ố bạo ngược khí thế trầm giọng nói trở về từ đường mời những người còn lại tất cả đều đi ra người này không đơn giản ta chưa chắc là hắn đối thủ nghe được lao tổ nói ra câu nói này thôi ngọc đông khó mà tin nhìn về phía hắn vị này tam tổ hắn vẫn là so sánh h i ể u sớm tại một trăm n ă m trước liền đã là nguyên anh hậu kỳ tồn tại hơn nữa hắn tại một đám lao tổ bên trong còn tính là tuổi trẻ còn chưa tới suy sụp kỳ có thể giờ phút này hắn vậy mà nói không có năm chắc đối phó khở võ bọn thôi ra đến cùng là t r e o chọc đến cái gì tồn tại a vô ý thức nhìn về phía khẩn võ thôi ngọc đông nhất thời ở giữa có chút khó mà tiếp nhận cái này tuổi trẻ thân ảnh vậy mà có thể l ư ợ c gáp hắn thôi ra nội tình a còn không mau đi tôi h phong trách móc g ầ m thanh đem hắn tư tự, tự kéo trở về vội vàng mang lên xích luyện hướng về từ đường bay đi toàn bộ hành trình nghe được hắn lời nói khẩn võ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn nói rằng giống ngươi dặn này còn nước không nhìn thấy hắn giống như càng thêm hưng phấn lên tôi phong trong lòng có chút không hiểu nhưng vẫn là duy trì một cái lạnh nhạt dáng vẻ nói so với ta mạnh hơn còn có hai cái ngươi không sợi ha, ha, ha. khổng võ cười to một tiếng nói ta đương nhiên sợ ta sợ các n g ư y i n h â n số không đủ v a n h thoại âm vừa dứt khổng võ trên thân ngưng tụ khí thế đột nhiên bành trướng trực tiếp làm vỡ nát bên cạnh mặt đất mà hắn đối diện thôi phong thì là bị lần này kích thích tới vượt lên trước xuất thủ p h i lòng trưởng kim s á c trường long theo trong bàn tay hắn bay ra hướng về khổng võ bay đi qua chương hai trăm linh tám một người địch n ổ i thôi ra nội tỉnh chương hai trăm linh tám một người địch n ổ i thôi ra nội tỉnh sớm tại nhìn thấy thôi ngọc đông thời điểm khổng võ liền phát hiện một sự kiện vị này thôi ra nhị trường lão thuộc tính bảng bên trên kỹ một cột nhìn qua rất là quen thuộc có chút tư tác về sau khổng võ mới nhớ tới tại tử viêm huyện đụng phải tiền t r i ề u tấn vương thôi nguyên long hồ huỳnh công phi long trưởng nhìn cái này thôi ra cùng tiền triều hoàng thất quan hệ không ít cũng không biết nói cái này đại cảnh hoàng triều là thế nào nghĩ vậy mà dễ dàng tha thứ tiền triều hoàng tộc tại cái này tân sinh quốc gia phát triển ra như thế khổng lồ thế lực trong đó nguyên do khổng võ chỉ là thoáng tư tác một chút liền từ bỏ hắn lại không muốn làm hoàng đế làm sao chữa lý quốc gia quan hắn chuyện gì hắn chỉ để ý cái này thôi ra có thể hay không đủ cung cấp sung túc điểm thuộc tinh số nhìn xem gào thét mà đến kim long khổng võ hít sâu một mạch một quyền đánh ra vê anh không khí rung động kim long trực tiếp t r ô n vùi trên không trung tôi phong cảm giác được quyền kia trong gió ẩn chứa kinh khủng ý thế sắc mặt đại biến vội vàng điều động toàn thân chân nguyên giống nhau một quyền đánh ra hồ sắc quyền giống minh mông chân nguyên huyền hóa thành một đầu mánh hổ hướng về phía trước gào thét cùng khổng võ quyền phong đâm vào cùng một chỗ vì đón lấy khổng võ cái này tùy ý một quyền thôi phong sát chiêu ra hết liên tiếp đánh ra mấy quyền lúc này mới đem khổng võ quyền phong trừ khử hắn không n g ờ miệng lớn miệng lớn thở gấp khí thô liên vừa mới một tích tắc này kia. hắn gần như dùng hết thể nội chân nguyên cũng may chạn ân thôi phong nhìn về phía phía trước phát hiện nơi đó chống không một người nguyên bản khổng võ thân ở vị trí xuất hiện một cái to lớn h ố đất trong lòng sinh ra một tia không ổn còn không đợi thôi phong phản ứng tới liền nghe tới sau lưng chuyển đến thanh âm nhìn ngươi không giống cái kia thôi nguyên sẽ cái kia duy ta độc tôn công a phệ tà đao tự trên xuống thẳng tắp rơi xuống dừng tay ba xa xa bầu trời chuyển đến một tiếng quát lớn lại không có thể ngăn cản khổng võ một đau kia một đau kia trực tiếp theo lên tới bổ súng mở thôi phong ngay tiếp theo hắn nguyên anh đều chém thành hai nửa chúc mừng ngài đánh chết thôi phong thu hoạch được hai mươi bảy điểm tự do điểm thuộc tính số hai mươi bảy điểm cái này còn kém không nhiều khổng võ giơ lên phệ tà đao tiện tay hất lên trên đó vết máu đội qua thân trên bầu trời ngoại trừ thôi ngọc đông bên ngoài còn đứng bốn đạo thân ảnh đều là dâu tóc trắng bệnh láo giả giờ phút này đứng tại ở giữa nhất cả người tại khôi ngô láo giả nhìn xem khổng võ trong ánh mắt dấy lên hừng hực l ử a giận bởi vì khổng võ vừa mới chém giết thôi phong là hắn trực hệ cháu trai nhìn xem tự xem thường lấy lớn lên cháo ngoan bị khổng võ một đao chém gi nồng đậm chân nguyên chấn động dường như b i ế n thành thực chất nhiễu loạn trên bầu trời vân đoá tôi giang thọ hai mươi tám lực chín trăm bốn mươi ba kỹ long h ổ huyền công h ổ sắc quyền phi long trưởng nhìn xem đầu hắn bên trên bồng bềnh thuộc tính bảng khổng võ không khỏi cảm khái cái này thôi thị cường hãn cái này lao giả đã vô cùng tiếp cận tiên thần kia một cấp bậc thậm chí so hiện tại khổng võ còn mạnh hơn bên trên một chút về phần hắn bên người những người kia khổng võ một cái đảo qua đi phát hiện đều là lực thuộc tính tại tám trăm trở lên người tu luyện người đáng chết ba một tiếng gầm thét tôi giang dẫn đầu ra tay bên cạnh hắn đi theo những cái kia lao giả cũng theo đó mà động mặc dù lấy một trò bốn có thể khổng võ không chút nào không c o i e ngại hai chân có chút hối lượn hướng về hắn vọt lên đi qua tôi h giang mặc dù giận không thể át vẫn như trước duy trì lý trí thứ nhất thời gian ra tay một quyền đánh tới hắn nhìn ra khổng võ là nhục thân người tu luyện không muốn để cho hắn trực tiếp tới gần tự thân kim s ắ c quyền ảnh tự bầu trời rơi xuống khổng võ phệ trên tà đào dương trực tiếp một đào chặt đi lên trên bầu trời một vệ t r a n g khuyết chém ra kim s ắ c quyền ảnh thật là kim s ắ c quyền ảnh cũng sẽ trước khổng võ sông lực đạo toàn bộ hao hết khổng võ hai chân hơi cong vừa định đạp trên không khí hướng lên tiếp tục tiến lại phát hiện trước mắt xuất hiện dày đặc tt ê ê phi long vườn ảnh vờ anh k h ổ n g võ thân thể trực tiếp bị đánh rơi trùng điệp đâm vào mặt đất lung l â y đầu run đi trên tóc bụi đất k h ổ n g võ vừa mới đứng lên liền phát hiện trên trời bao trùm vô số kim sắc trường long giống một đầu phi long trực tiếp đâm vào k h ổ n g võ trên thân bị đụng thành n á t bẫy lại ngay cả một đạo bạch tấn đều không có lưu lại có thể sau một khắc một cái khác đầu phi long vào tới trực tiếp đánh vào khẩn võ bà vai nhường khẩn võ không khỏi ốm éo hạ thân trên bờ vai đen nhánh một mảnh khẩn võ nghe được từng tiếng giòn tiếng vang chắc là xương bà vai bị một trưởng này đánh r á c ra đám người này bên trong có thể đối khổng võ tạo thành tổn thương chỉ có thôi g i a n g một người hắn công kích hôn tạp tại một đám trong công kích nhường khổng võ k h ó mà phân biệt nếu như thế vậy thì không đi phân biệt phía trên kim sắc trường long như là mưa rơi đồng dạng dày đặc khổng võ hai tay ngăn khuất phía trước hướng phía trước đạp vào một bước nói khẽ hệ thống thêm điểm vừa mới lấy được ba mươi hai điểm tự do thuộc tính trị lập tức bị thêm tại lực thuộc tính bên trên nơi bả vai đen nhánh cấp tốc rút đi xương bả vai cũng khôi phục nguyên trạng phía trên thôi giang lông mày nhữ một cái nhìn thấy một màn này các ngươi tăng lớn lực công kích độ nói xong hắn nhắm lại ánh mắt chậm rãi vươn tay phải đầu ngón tay một vện kim quăng ngay tại chậm rãi tụ thập v ơ i anh cái khác mấy cái lao giả lập tức minh bạch hắn dự định trong tay động tác tăng lên không chút gì để ý thể nội chân nguyên tiêu hao trên mặt đất khổng võ đã bị vô số công kích bao trùm thân ảnh đều bị mai một tại vô số bạo tạc ở trong công kích kéo dài một hồi rốt cục có một cái lao giả hao hết thể nội chân nguyên ngừng xuống tới cái khác mấy người quay đầu nhìn một cái thôi giang thấy cũng nhanh chuẩn bị hoàn thành thế là nhao nhao dừng tay thực lực gần với thôi răng láo giả nhìn một chút phía dưới bụi mù tràn ngập bị đánh đến c h ố n g rông giảm xuống tiếp cận một trượng mặt đất chấm giọng nói đại ca dừng tay à tên kia giống như không đúng các ngươi nhìn hắn lời nói còn chưa nói xong một mực quan sát đến phía dưới một người bỗng nhiên kinh hô một tiếng chỉ hướng phía dưới chỉ thấy trên mặt đất bụi mù t ắ n đi khổng võ thân ảnh lộ ra đến giờ phút này trên người hắn quần áo rách dưới lộ ra trên thân kia dữ tợn cơ bắp theo kia trần trụi bên ngoài làn ra có thể phát hiện hắn thân bên trên vậy mà không có một tia vết thương thấy rõ ràng một màn này đám người cùng nhau hít vào một ngụng trong lòng gọi thẳng không có khả năng bọn hắn mấy người vừa mới k i ê m một phen công kích cho dù là thôi giang cũng không biện pháp toàn cần toàn đôi u lỡ được có thể cái này người trẻ tuổi vậy mà toàn thân trên d ư ớ i không có mảy may thường thế không đợi bọn hắn tiếp nhận cái này một chuyện thực phía d ư ớ i khổng võ giơ lên đầu nhìn xem bọn hắn miết miệng cười nói liên loại này trình độ a vỗ vỗ trên người b ụ i đất khổng võ trầm giọng nói nếu như đây chính là các ngươi cực hạ lời nói vậy nhưng quá làm cho ta thất vọng theo cuối cùng một chữ rơi xuống chân của hắn hạ nổ tung cả ngựa như là một quả đ ạ tháo hướng về phía trên bay đi cũng liền vào lúc này thôi giang đột nhiên mở ra ánh mắt trường thư một mạch nói t ố t hắn tay phải ngón trỏ lóe ra chói mắt kỳ i quang một cỗ kinh khủng chấn động đang từ trên đó lan tràn ra h á m thiên chỉ theo tôi h ra một tiếng q u á t nhẹ k h ổ n g võ trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái kim sắt chỉ ảnh chương hai trăm linh chín người cái này lay trời chỉ là hàng giả a chương hai trăm linh chín người cái này lay trời chỉ là hàng giả a h á m thiên chỉ xem như tôi h ra thế hệ tương truyền bí pháp tu hành độ khó cực lớn đối với thể nội chân nguyên chất lượng cùng người tu luyện bản nhân đối với chân nguyên điều khiển năng lực đều có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu nhiều như vậy năm qua thôi ra mặc dù thiên tài xuất hiện lớp lớp nhưng chân chính có thể nắm giữ hám thiên chỉ tổng số không cao hơn mười người hiện có người nhà họ thôi ở trong cũng liền chỉ có cái này thôi g i a n g có thể miễn cưỡng khu động chân chính nắm giữ môn này công pháp về sau thôi g i a n g mới hiểu được vì sao tu luyện độ khó cao như vậy bởi vì hám thiên chỉ nhưng thật ra là một môn giản hóa thần thông chỉ cần tại hóa thần kỳ trước đó nắm giữ môn này công pháp chờ đột phá tới hóa thần kỳ về sau liền có thể tự nhiên mà không sai nắm giữ một môn thần thông mà tại hóa thần kỳ trước đó hám thiên chỉ uy lực mặc dù bất phản thế nhưng không có thần thông như vậy kinh khủng hiệu quả nhìn xem kim sắc chỉ ấn hướng phía dưới đánh tới thôi giang trong lòng nối lòng một mạch cũng không biết nói chính mình kia phía sau lưng là thế nào đắc tội loại này tồn tại chỉ b ă n g vào nhục thân chiến lược liền cùng hắn không cùng nhau trên dưới phải biết hắn nhưng là cách thành tiên thoát phàm cảnh giới chỉ có một bước xa người tu luyện đang tư tác ở giữa phía dưới một đạo trong sáng ánh trăng hấp dẫn hắn lực chú ý hám thiên c h ỉ kim sắc hư ảnh phía dưới đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vòng viên nguyện tản ra nhu hỏa bạch quang mặt trăng cái này giữa ban ngày. thôi giang có hơi hơi xứng sở tiếp lấy sắc mặt đại biến chỉ thấy kia viên nguyện cùng chị ảnh đâm vào cùng một chỗ phát ra một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang. Về vậy viên vang, vết về anh, kia giữa phía phía lan lan địa lớn kim sắc chỉ ảnh, vậy mà ngừng xuống tới, cùng viên nguyệt căng thẳng tại giữa không trung. Tiếp lấy, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, kim sắc chỉ ảnh phía trên xuất hiện một cái to lớn rách, thướng về phía bát phương tràn. tràn, ảnh bên trên cái khác địa phương cũng bắt đầu xuất hiện thật to nhò nhò răng trừng lớn ánh mắt, đột nhiên lấy lại tinh thần, lớn tiếng hô, cẩn chỉ chỉ chỉ rách, Theo khe hở chỉ khác thật khe hở. Thôi hô, thở. Thả ra, giúp, kim sắc đổ, kim tới, tại Tiếp cái cái lại to một xuất một to tứ bắt bắt xuất to mắt, đột lấy, lấy mà sắc sắc rắc đầu xông phá rất nhiều vụn vặt kim sắc m ả n h vỡ vọt tới trên bầu trời viên n g u y ệ t t ắ n đi lộ ra khổng võ kia cao lớn thân thể trong tay phệ tà đao hướng về phía dưới chém đi qua nơi đó đang có một cái thôi ra l á o tổ mở mịt nhìn xem khổng võ một đau kia hắn t r á n h không khỏi trước đó vì cho l á o đại tranh thủ thời gian hắn đem thể nội tất cả chân nguyên đều tiêu xài ra ngoài chỉ vì áp chế khổng võ một lát giờ phút này trong cơ thể hắn chân nguyên khố cạn có thể miễn cưỡng duy trì tự thân phiêu phủ ở trên bầu trời liền đã không tệ chỗ nào còn có dư lực khu xử thân thể di động sau một khắc p ệ tà đao rơi xuống đầu người bay lên khổng võ một đao chém ra ngay sau đó liền vườn tay t r ộ m tới phía trước một cái toàn thân bạch ngọc tiểu nhân vừa mới xông ra láo giả thân thể liền bị khổng võ trực tiếp bắt lấy lao ngũ ba tôi giang giống giận xông về khổng võ mong muốn đem k i ề n nguyên anh cứu được chỉ cần nguyên anh còn tại tìm kiếm một cái thích hợp thân thể đoạt xá sau lao ngũ vẫn có thể khôi phục lúc đầu tu vi thôi ra không thiếu đoạt xá bí pháp khổng võ quay đầu nhìn xem bay thẳng mà đến thôi giang khỏe miệng cong lên một cái đường cong nhìn thấy một màn này thôi giang trong lòng chầm xuống miệng cánh ế c h vừa định nói chút gì lại phát hiện khổng võ trên cánh tay cơ bắp bắp bỗng phốc phốc tiện tay bóp nát kia nguyên anh về sau khổng võ l ắ c l ắ c tay đầy không quan tâm mà đối với thôi giang nói n g ư ơ i cái này hám thiên chỉ luyện được không tới nơi tới t r ố n à. đối với hám thiên chỉ khổng võ vẫn là h i ể u rất rõ lần thứ nhất nhìn thấy thôi nguyên sử xuất hám thiên chỉ thời điểm hắn minh minh lực thuộc tính so với hắn còn cao lại bị một chút làm cho trọng thương húng chi về sau cái này kỹ còn giúp hắn vượt qua không ít nạn sinh tử quan cho nên đối với hám thiên chỉ uy lực khổng võ trong lòng có số tại nhìn thấy thôi giang sử xuất hám thiên chỉ một phút này khổng võ kém chút liền xuống ý thức sử xuất hám thiên chỉ đối có thể sau một khắc hắn phát hiện cái này kim sắt chỉ ảnh giống như có chút kim ngọc bề ngoài ruột đông rách trong đ ó ý tứ mặc dù nhìn qua chỉ ảnh khổng lồ tàn ra nồng đậm chân nguyên chấn động thật là hình thể tan giã không có chân chính hám thiên chỉ loại kia nặng nề nội liễm cảm giác thế là khổng võ thử dùng trảm nguyệt đ a o ngày kháng kết quả là hắn đoán đúng thôi giang hám thiên chỉ căn bản là là đem thể nội kia lượng lớn chân nguyên dẫn đạo áp sức thành một đoàn trực tiếp ném ra thủ đoạn mà thôi mặc dù tại đồng dạng pháp thuật chiêu thức bên trong mà nói coi như không tệ nhưng lại xa xa không có chính quy hám thiên chỉ như vậy người tiên đã thôi giang hám thiên chỉ đối với hắn không có uy hiếp t i a kế tiếp chiến đấu chính là nghiêng về một bên t r u diện khổng võ thu liễm nụ cười phệ t à đao chỉ xéo hoàn toàn không đem s ô n g lên ba người đặt ở trong mắt bởi vì giờ phút này hắn lực thuộc tính đã toàn diện vượt qua bọn hắn bên trong mạnh nhất thôi giang khổng võ v ậ m năm m ư lực 950. 86, 670, 890, 940. t h ầ n 1, 1. kỹ bạo huyết thuật l v hai 0 ộ t t h á m thiên chỉ l v ba 2 0 0 t r ă n h ả n g u y ệ t đao l v một 0 ộ t t tự do điểm thuộc tính h a Đặc nhìn xem cái kia lão ngũ vừa mới cung cấp hai mươi ba điểm tự do thuộc tính trị khổng võ liếm liếm khoe miệng nhìn xem còn thừa ba người trong ánh mắt tràn đầy tham lam Cường h ã n lực lượng thông qua chân tác dụng tại không khí bên trên đem trong không khí trình độ bốc hơi khổng võ sau lưng xuất hiện một đoàn hình tròn hơi nước tiếp lấy hắn thân thể thẳng tắp xông v ề ba người thôi giang móc ra một thanh trường kiếm cái khác hai người thì là riêng phần mình dùng đến q u â n trường chiến đấu tại cùng một chỗ kịch liệt tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên chiến đấu dư ba tại không khí bên trong truyền bã ra ba người dưới chân tiểu viện lập tức hóa thành phế tích cách đó không xa xích luyện ánh mắt mê mang mà nhìn xem một màn này cổ họng giật giật thanh âm khàn giọng nói cha vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy minh không lâu trước đó hắn mới chỉ có thể ứng phó kim đan kỳ người tu luy tôi ngọc đông sắc mặt khó coi d ơ lên run r ậ y tay chỉnh ngay ngắn cổ áo trầm giọng nói ngươi mang theo thôi phủ dòng chính đệ tử lập tức rời đi tiến về hoàng đô tìm ngươi lại bá xích luyện nghe được câu nói này khó mà tin quay đầu nói cha về phần như thế a tháng cố nhiên là tốt t ô i ngọc đông hít sâu một mạch lẩm bẩm nói nhưng là vạn nhất thua đâu chương hai trăm mười thế gia kia chạy xuôi tại trong máu tội ác xích luyện mặc dù là thân nữ nhi nhưng là từ nhỏ đến lớn đối với mình yêu cầu cũng rất cao xuất thân tôi ra nàng minh minh có thể đọc sách đánh đàn làm đại gia khuyên tú cứ u ố i c như g gió o n vậy nàng thành thôi ra đại tân sinh bên trong người dẫn đầu những cái kia thôi ra nam tử mặc dù không phục con gái hắn tử thân phận nhưng không có mảy may biện pháp bởi vì nàng nắm đấm so với bọn hà lớn bởi vì nàng tu vi là tân sinh một đời bên trong cao nhất nàng lựa chọn như thế khắc khổ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng lúc còn nhỏ đời từng trải qua nhà mình lao tổ ra tay khi đó một cái hung uy ngập trời đại yêu tới thôi gia trang công bố muốn thôi gia trang đem tiền triều công pháp bí tịch toàn bộ giao ra theo bên cạnh tộc nhân âm thanh trò chuyện bên trong nàng biết được cái kia yêu vật là nguyên anh kỳ tu vi toàn bộ đại cảnh cũng khó khăn đến thấy một lần cờ giả nhưng chính là như thế một cái nhường khi còn bé nàng sợ h ã i đắc chí s ắ t phát d u n đại yêu lại bị trong đường bay ra một trường trực tiếp đập đến bụi bay yên d i ệ t cũng chính là khi đó nàng mới đúng chính mình gia tộc có càng sâu một tầng h i ể u rõ nàng cũng nghĩ trở thành xuất thủ lão tổ mạnh như vậy hung hãn tồn tại thế là nàng cố gắng hơn phân nửa đời thật là hiện tại một cái nhìn qua tuổi tác so với nàng còn muốn nhỏ giá hỏa vậy mà có thể đánh giết chính mình trong suy nghĩ như là thần minh lao tổ thậm chí hiện tại còn đơn thương con ngựa cùng nhà mình ba vị lao tổ chiến cùng một chỗ không chỉ có không rơi xuống gió ngược lại còn lộ ra tài giỏi có thửa nàng cảm giác được chính mình trong nội tâm một mực k i ê n thủ nào đó dạng đồ vật giống như xuất hiện vết rách luân nhi luân nhi thôi ngọc đông dồn dập tiếng hồ hoán đưa nàng từ từ kéo trở về s á t mặt hắn ngưng trọng nói rằng còn không mau đi thôi ra căn bản không tại cái này thôi ra trang cũng không tại lao tổ chiến thân mà là các ngươi những này hầu bối h í sâu một mạch xích luyện minh bạch chính mình giờ phút này trước trách chỗ quả quyết xoay người rời đi nàng không hỏi chính mình phụ thân vì sao không cùng chính mình cùng đi không có tất yếu nàng là thôi ra tương lai mà thôi ngọc đông thì là thôi ra hiện tại nếu là khổng võ thật muốn hủy diệt thôi ra hắn nhất định phải ở chỗ này cùng thôi ra cùng sinh c h u n g chết phía trên khổng võ t r ọ i cứng lấy ba người công kích một đao bổ vào thôi giang trên trường kiếm làm kia bạo tạc tính chất lực lượng nhường thôi giang trong tay trường kiếm không ngừng rung động cái kia che kín nếp nhăn cổ tay cũng bị rung ra vết thương nhưng là nhất là trí mạng là một đao kia trực tiếp đem thôi giang thân thể chém ra rất xa khai chiến mới bắt đầu Ba nhưng ờ chỉ có h bây giờ có hắn bị khổng võ một đau chém ra mười bước bên ngoài mười bước khoảng cách đặt ở trước kia chỉ là hắn một cái suy nghĩ trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách có thể giờ phút này không tốt mau lui lại ba không chờ hắn hô ra miệng còn lại hai người tự nhiên cũng minh bạch tự thân thực lực căn bản không cách nào cùng khổng võ đối kháng đối mặt một cái hướng về tương phản phương hướng tối lui đáng tiếc bọn hắn đối với khổng võ lực lượng cùng tốc độ nhận biết vẫn là có chút không đủ khổng võ cũng không có lựa chọn một bên vung tham một bên khác hắn thật sâu hút một mạch toàn thân cơ bắp bành trứng lên phệ t à đao trực tiếp vùng vẩy ra ngoài phía sau lưng thân eo trên cánh tay cơ bắp lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ chém ra một đ a o kia lấy khổng võ làm trung tâm sắc bén đao khi trình viên hình hướng ra phía ngoài tràn n g bang trước thôi giang sông thân t n h ngừng nhấp kiếm tiếp nhận một đọc kia hắn nhìn xem trong tay trên trường kiếm khe sắc mặt chìm xuống đến chính mình tu vi tối cao khoảng cách xa nhất đón lấy đao này còn như thế khó khăn hắn nhìn về phía lao nhị cùng lao tứ phát hiện bọn hắn hướng về sau cấp tốc thối lui thân thể đống nhiên cứng đ ở tiếp lấy bọn hắn trên dưới nửa người chậm rãi trượt xuống mà ở đằng kia bằng p h ẳ n g thiết diện chỗ bọn hắn nguyên anh cũng bị đồng loạt chém rụng trong nháy mắt hoa thành thuần túy linh khí không tệ không tệ nhiều như vậy lần xuống tới ta cũng nắm giữ các ngươi những này người tu luyện nguyên anh chỗ khổng võ sờ lên chính mình phân bụng thoáng hướng xuống một chút nói là cái này một khối a bị các ngươi gọi đan điện vị trí đối mặt hắn trêu chọc thôi giang không có mảy may phản ứng chỉ là sắc mặt b i thương mà nhìn xem hướng phía dưới rơi xuống hai cỗ thi thể chúng ta thôi ra đến cùng cùng ngươi có cái gì thâm cựu đ ạ i hận hắn n g n g đầu theo trong kẽ răng gạt ra câu nói này bi ai ngữ khí tăng thêm cái k i a hoán giận biểu lộ giống như khổng võ giết hắn cả nhà a giống như cũng không sai biệt l ắ m a khổng võ nhún nhún m a i nói ta cũng không biết nói vì sao a các ngươi trộm ta đồ vật ta tới cửa đến muốn các ngươi liền đối ta độc thủ ta cũng không thể ngồi mặc cho các ngươi xâm lược a ta đây chính là chính đương phòng vệ chính đương phòng vệ ba thôi giang khó thở mà cười chỉ chỉ phía dưới bị vừa mới chiến đấu hủy đi phong đúc lớn tiếng nói chúng ta thôi ra thế hệ là thiện cái này thôi ra trang một vùng dân chúng đều biết có chúng ta thôi ra bảo hộ bọn hắn khả năng miễn ở yêu t à xâm hại có thể an an vững vàng sinh hoạt ngươi hủy chúng ta thôi ra ngươi có biết hắn lời nói còn chưa nói xong khổng võ liền trực tiếp cắt nang g hắn thời đại là thiện khổng võ giống như là nghe được cái gì trò cười phúc một tiếng cười đi ra nói là thế hệ giả nhân giả nghĩa a là các ngươi thôi ra trang vùng này cũng không có cái gì yêu tả tồn tại nhưng này chỉ là bởi vì các ngươi thôi ra chính là cái này thôi ra trang lớn nhất yêu tả ba khẩn g võ mặc dù khát vọng thu hoạch tự do điểm thuộc tính nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lạm sát vô tội hàng người cái gì thôi ra trang b á y tính cái này thôi ra trang bên trong liền không có cái gọi là b á y tính khẩn g võ vừa mới tiến vào thôi ra trang thời điểm hắn liền phát hiện cái này tương đương với huyện thành trong thành nhỏ tất cả mọi người đều là trên mặt ánh sáng màu đỏ thân thể khỏe mạnh phạm nhân ngay cả kia vận chuyển hàng hóa h ỏ a kế đều là mặc tơ lụa khẩn g võ một ngày này thời gian cũng không phải bạch bạch lãng phí hắn tính lực toàn bộ triển khai đem cái này thôi ra trang bên trong tình huống toàn bộ thảm tính rõ ràng có thể ở cái này thôi ra trang nội sinh số người không một ngoại lệ toàn bộ họ thôi đều là thôi ra bảng chi trái mạch một chút không có tu luyện thiên phú người bọn hắn ỉ vào chính mình dòng họ hoàn toàn không cần lao động vậy bọn hắn ăn mặc chi phí từ nơi nào đến đâu theo những cái kia chân chính bách tính một ngày một đêm lao động bên trong đến những ngày bách tính có tại linh mạch b ạ ặ n mỏ bên trong một ngày một đêm lao động cuối cùng vất vả lâu ngày mà chết có vì cho người tu luyện trồng trọt linh đ i ể n không thể không xúc đi nhà mình trong ruộng lương thực cuối cùng bởi vì không có cơm ăn tươi sống chết đói có chỉ vì ăn một miếng ăn bán mình cho thôi ra trang bên trong lớn nhỏ gia đình không có tốt nghiêm không có tự do thậm chí ngay cả tử vong đều là một loại xa xỉ nếu là thôi ngọc đông cẩn thận một chút l i ề n có thể phát hiện đêm qua thôi g i a trang bên trong có rất nhiều đại môn nhà giàu một đêm ở giữa bị diệt cửa kia là bởi vì khổng võ không nghe được bọn hắn làm nhục hạ nhân lúc thanh âm bất đắc dĩ ra tay l i ề n cái này ngươi nói các ngươi thôi g i a thế hệ lạ thiện ta nhổ vào phát thảo sao thế ra quý tộc ba chương hai trăm m ư ơ i một ưu tinh giáng lâm chương hai trăm m ư ơ i một ưu tinh giáng lâm thôi giang trầm mặc cũng không tiếp tục tiếp tục nhiều lời cái gì xích luyện cùng thôi ngọc đông đến cùng làm cái gì chọc như thế sát thần hắn không hiểu rõ nhưng là chuyện tới bây giờ chuyện đã không có hỏa hoạn đường sống coi như hiện tại giao ra k h ổ n g võ cần đồ vật nhường rời đi lại như thế nào thôi ra nội tình những cái kia nguyên anh hậu kỳ trở lên người tu luyện bây giờ chỉ còn chính mình một người hơn nữa nếu để cho ngoại giới biết chuyện này tình k h ổ n g võ một người đánh lên thôi ra giết bốn cái thôi ra lão tổ còn thường thường a n a n đi ra ngoài như vậy thôi ra về sau tại cái này đại cảnh cũng liền không có đặt chân t r i địa khi sâu một mạch thôi giang trầm giọng nói ngươi rất mạnh thậm chí đã đi tới một cái cực hạn nhưng là nếu như ngươi cho rằng như thế liền có thể khiến cho ta thôi ra cúi đầu kia không có khả năng ba thôi giang giơ lên tay phải r ồ i ra ngón tay cái trực tiếp hướng phía ngực đập đi qua phấp phấp một tiếng hắn ngón tay cái trực tiếp xuyên thấu nhục thể chui vào trái tim của hắn bẩn bên trong hắn nhữ mày cố nén khó chịu chậm rãi đem nó rút ra ngón tay cái dính lấy tâm đầu huyết điểm vào chính mình trên trán đây là làm cái gì tự sát khổng võ có chút không biết rõ b ạ c h thôi giang lần này cử động đang do dự muốn hay không nhanh chóng ra tay miễn cho hắn tự sát chính mình lấy không được điểm thuộc tính thời điểm đối diện thôi giang thâm trầm cười lên ha, ha ha mời tiên tổ hàn thần lời này vừa ra thôi giang trên trán dụng tâm đầu huyết điểm ra điểm đỏ lập tức nổi lên ánh sáng khổng võ đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời toàn bộ trên bầu trời một cỗ không h i ể u huy áp đống nhiên hạ xuống tựa như là bầu trời bị giảm thấp xuống mấy phần hắn hiểu được thôi giang tại làm cái gì thỉnh thân thuật hạ tại mời trên trời tiên thần giáng lâm t h ầ n chỉ là hắn vừa mới nói tới lời nói tiết tổ vê anh sau một khắc thôi giang trên thân đống nhiên b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt chấn động hướng về tứ phía b ắ t phương lan tràn ra thôi ra trang bầu trời lập tức biến sáng sủa vô cùng không có bất kỳ một đám mây màu thậm chí ngay cả cái tia t i ê n không màu lam cũng so cái khác địa phương tiên diễn một chút thân có chín trăm năm mươi điểm lực thuộc tính khổng võ lại bị cỗ này uy áp trực tiếp thổi bay đứng vững thân thể về sau khổng võ ngẩng đầu nhìn hướng về phía phía trên thôi giang trên thân tản mát ra kia cỗ uy thế còn tại liên tiếp kéo lên loại này cường hạn khí thế khổng võ trước đó cũng cảm nhận được qua kia là quế thì quân cuối cùng thể hiện ra t i ê n thần uy lực thời điểm trước mắt thôi giang hắn thực lực đột phá cái kia cực hạ n khổng võ trong mắt thôi giang thuộc tính bảng bên trên lực thuộc tính nhanh chóng lên cao cuối cùng dừng lại tại một cái kinh khủng chỉ số sau một khắc thôi giang mở ra ánh mắt trói mắt kim quăng theo mắt của hắn bên trong bắn ra hắn cả người khí thế biến đổi biến uy nghiêm làm cho người sinh ra sợ hãi nguyên bản ở vào trên trán huyết điểm biến thành một quả kim sắc tinh tinh mà thuộc tính bảng cũng sinh ra trên phạm vi lớn biến hóa thôi giang thỉnh thần trạng thái ưu tinh thôi t h à n h thọ 9999 lực 1246 t h ầ n nam kỹ háng tiên trị thần thông phi long trưởng duy ta độc tôn công ưu tinh thôi t h à n h khổng võ nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói đây chính là hắn mời tới tiên thần a họ thôi không chừng thật đúng là bọn hắn thôi ra tiên tổ nếu như là dạng này cái này thôi ra thật đúng là không tầm tường a người khác cầu tiên bái phật bọn hắn chỉ cần bái tổ tông là được rồi Kim q u a n g lập lệ đôi mắt không mang theo bất kỳ tình cảm quét mắt một phen phía dưới t h ẳ n g trạng nói khẽ thôi ra hậu nhân chuyện gì mời ta hạ phạm thanh âm n ư u hòa lại dễ dàng quanh quẩn tại cả mảnh trời địa chỉ ở giữa lưu lại thôi ra hậu nhân nghe được thanh âm này sau chỉ cảm thấy trong lòng đúng l ỏ n g bị vừa mới chiến đấu dư ba liên lụy thương thế cũng tốt chuyển mấy phần mà thanh âm này chuyển đến khổng võ trong t hai lại như là lôi âm quần quận chấn động khổng võ ngũ tạng lục phủ Phúc! Khổng võ phun ra ngoài một mặc dù đối với hắn thực lực có chỗ dự tính thật là vẹn vẹn nương tựa theo lời nói liền có thể đem chính mình chấn thương đây là k h ổ n g vo không muốn đến cùng một thời gian thôi ngọc đông thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời hắn toàn thân run dậy nhìn xem cái k i a đạo hiện ra nhàn nhạt kim quang thân ảnh trong ánh mắt là nồng đậm c ù n g n h i ệ t tri tình xem như thôi ra cao tầng hắn biết rất nhiều bình thường tộc nhân chỗ không hiểu rõ bí mật bọn hắn tổ tiên đi ra một vị tiên nhân thẳng đến hôm nay còn tại thiên đình n h m chức hắn hiểu được giờ khác này ở trước người hắn đã không còn là vị kia lao tổ mà là thần hàng mà đến t i tổ thiên đình bảy mươi hai địa sát một trong ngũ tinh hậu bối thôi ngọc đông gặp qua tiết tổ hắn cực kỳ nghiêm túc sửa sang lại một phen quần áo một tia không qua loa quỷ lệ xuống dưới tú tinh trên mặt không có mảy may biến hóa chỉ là tiện tay một chút một đạo kim mang liền bay vào thôi ngọc đông trong đầu tiếp lấy cơ h ộ i là trong nháy mắt liền trở về cầm trong tay kim quan g điểm tiến vào trên c h á n tú tinh thông qua thôi ngọc đông ký ức trong nháy mắt liền minh bạch sự tình mở n m n lắc lắc đầu tú tinh thở dài nói đại cảnh luận tặc thật sự là si tâm vọng tưởng tiếp lấy hắn kim sắc ánh mắt nhìn hướng về phía khẩm võ đông n i ê n sắc mặt khe biến làm sao lại tên kia không phải hắn n h u mày tiếp tục tinh tế quan sát về sau lông mày dần dần dần ra nói khẽ cũng không trách các ngươi người này chiến lược mạnh khoảng cách tiên thần nhất dài chỉ kém n ử a bước mà thôi về sau làm việc cần cẩn thận nói xong hắn tiện tay một chút một đạo kim quang liền thẳng tắp bắn về phía k h ổ n võ mà thời điểm chú ý hắn k h ổ n võ phệ tà đao cấp tốc rút về ngăn khuất trước người làm một tiếng trầm đục sau k h ổ n võ thân thể hướng về phía sau bị đẩy ra hơn mấy chục bước dưới chân cày ra một đầu khe ránh một mực đến nay không gì có thể phá phệ trên tà đao vậy mà xuất hiện một cái vòng tròn hình vết lõm bất quá cũng may thân đao nhúc nhích ở giữa đã bắt đầu chữa trị lên phệ tà đao rời xuống lộ ra khổng võ khuôn mặt đối mặt mạnh như thế hung hán đối thủ khổng võ ngược lại lộ ra một tia nụ cười a tú tinh có hơi hơi s ư ơ n g sở mỉm cười nói thú vị cớ gì bật cười bởi vì ngươi rất mạnh nghe được khổng võ lời nói tú tinh tới hào hứng hỏi ngươi có thể nhìn ra ta rất mạnh vậy cũng hẳn là có thể nhìn ra hôm nay ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi vì sao bật cười bởi vì khổng võ lộ ra một loạt bạch bạch rắn cửa cười nói ngươi càng mạnh giết ngươi thu hoạch thì càng nhiều ha ha ha tú tinh giống như là nghe được cái gì cho cười lần thứ nhất lộ ra rõ ràng cảm xúc chấn động người muốn giết ta côn u vọng hư lệnh một tiếng ư u tinh lại lần nữa giơ lên tay vừa muốn ra tay lại phát hiện khổng võ trên thân chuyển đến một tia thần diệu chấn động không thử một chút làm sao biết nói đâu khổng võ nói ra câu này sau trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống thêm điểm chương hai trăm mười hai lực chi đại đạo huyền bí chương hai trăm mười hai lực chi đại đạo huyền bí lần này đến thôi ra thu hoạch rất là phong phú vẹn vẹn cái tia tiểu thâu liền cung cấp năm điểm tự do điểm t h u tính về sau thôi ra những cái tia lão tổ càng là c ộ n lại cung cấp hơn trăm điểm t h u tính Tại đánh chết cuối cùng ba cái tia lão tổ sau khổng võ hết thể đạt được 78 điểm tự do điểm thuộc tính giờ phút này hắn đem cái này 78 điểm toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên cái này biểu thị hắn lực thuộc tính lần thứ nhất đột phá 1.000 đ i ể một Người anh, thể i mênh mông khí h u y ế lực lượng tựa như là tựa thực chất như đ ồ n dạng sông、Gia、nhục thần, xung quanh tất cả hòn g ra cả cây c tất đá ố i đều tung bị bay, t h ậ m chí cả ngọc cũng chặt ngọc thôi đánh tinh thôi khiếp ngay trên đông tiện đông, giữ bay. tay trời bầu bị hắn cũng là muốn nhìn một chút g i a hỏa này đang làm cái gì thành t h u xem như thiên đình sắc phong t h ấ t phẩm tiên quan hắn có sung túc tự tin khẩn g võ không nổi lên được cái gì sóng mà ở phía dưới khẩn g võ bên cạnh trong không khí trình độ bị toàn bộ hăng khô khiến cho hắn cả người bị bao p h ủ tại nồng đậm hơi nước bên trong hắn thể nội giờ phút này phảng phất có một quả mặt trời đang t h i ê u đốt đem hắn toàn thân n ụ c thể tổ chức đều tái tạo một lần hô a hô khẩn g võ nặng nghề tiếng hít thở mơ hồ ước ước ở giữa mang theo từng tia từng tia lôi minh chỗ ngực trái tim nhảy lên càng phát ra k ị liệt chấn động xung quanh không khí đều sinh ra từng sợi trong suốt gần sóng đem phủ cận đá vụn hạt trực tiếp chấn thành một phấn chỉ chốc lát trái tim nhảy lên âm thanh hòa hoan xuống tới k h ổ n g võ chậm rãi mở ra ánh mắt tại trong mắt của hắn toàn bộ thế giới đều sinh ra vi diệu biến hóa từng sợi dây nhỏ nguyên một đám nhỏ bé tiết điểm tràn ngập tại tầm mắt bên trong dày đặc ma ma k h ổ n g võ trong lòng sinh ra một loại minh ngộ những cái kia sợi tơ đều là lực lượng tác dụng phương hướng thế gian vạn vật là vận động vận động liền sẽ sinh ra lực khẩn võ vươn tay thử nhẹng điểm một cái phía trước trong không khí một chỗ dây nhỏ sen lẫn tiết điểm sau một khắc chỉ nghe một tiếng bên cạnh hắn mọi thứ đều bị càn quét mở dường như ngay cả không khí đều bị hắn thôi động hơi nước tàn ra lộ ra khổng võ toàn bộ diện mạo hắn thân thể mặc dù vẫn như cũ cao lớn khôi ngô nhưng là giờ phút này nhìn cũng rất là cân đối thân thể từng cái bộ phận nhìn qua tràn đầy hình giọt nước m ỹ cảm đây chính là tiên thần cảnh giới a khổng võ n ă m chặt lại quyền cảm thụ được k i a cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lực lượng cùng ngày đồng thời trong đầu hệ thống tia băng lanh thanh n â m vang lên kiểm tra tới tốc chủ lực thuộc tính đột phá một nghìn điểm bước vào mới cảnh giới mở ra thần thuộc tính kiểm tra tới tốc chủ đã mở ra thần thuộc tính ngoài định mức cung cấp thần thuộc tính một chút ngoài định mức cung cấp một chút thần thuộc tính có thể có thể đây chính là hiếm có đồ chơi trước đó khổng võ liền đã thí nghiệm qua phát hiện chính mình tự do điểm thuộc tính vậy mà không thể thêm tại thần thuộc tính bên trên cái này thuộc tính chỉ có thể thông qua giết địch thu hoạch mà khổng võ trước mắt mới thôi duy nhất thu hoạch đến một lần là đánh g i ế t quế thì quân thời điểm cũng chính là nói thần thuộc tính chỉ có thể thông qua đánh g i ế t tiên thần cấp một tồn tại thu hoạch lần này có thể miễn phí thu hoạch được một chút n h ư n g khổng võ rất là ngạc nhiên mừng rỡ điều này đại biểu lấy khổng võ hiện tại có thể liên tiếp sử dụng hai lần hám thiên trị tự i giờ phút này thuộc tính bảng xuất hiện tại đầu tầm thuộc xuất nhìn bàn hán này tính bảng bên trong. Không phía phút về võ. tay, mắt Mệ, l c chỉ chảm Thần, 22. Kỹ, bạo huyết thuật tiên nguyệt đao LV1, 0100. Tự hán Kỹ, bạo đao LV2, LV3, LV1, do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không không tệ có chút ý tứ trên bầu trời ưu tinh nhìn thấy giờ phút này k h ô n g võ trên mặt lộ ra một k i a khen ngợi cảm khái nói tiên phẩm cái này một bình chứ phi ô ế t khốn long i ê u n à y trưởng ư t u nói cho hết lời hắn trực tiếp một trưởng vô gia lần này hắn hiển nhiên chăm chú một chút không giống trước đó tùy ý công kích mà là xử suất cùng thôi ra đám người như thế phi long trưởng chỉ là hắn phi long trưởng hiển nhiên xa so với những cái kia thôi gia tộc người châu thi triển tinh diệu một trưởng vô r a kim s á c trưởng ấn ly thể về sau lập tức liền phân giải thành vô số bay múa kim long nhìn xem giày đ ặ c ma ma mà đến phi long khổng võ t u é t miệng nói là còn chưa đủ như vậy hiện tại thế nào phốc phốc một đoàn huyết vụ theo trên người hắn phun ra mà ra nhường hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt khổng võ ngầm đầu nhìn xem phía trước một q u y ề n vung r a vơ anh k i a vô số bay múa phi long tại một q u y ề n này phía dưới tựa như là gặp phải gió lốc đàn châu chấu từng đầu trực tiếp bị xé nứt biến thành tinh tinh điểm, điểm kim quang nhìn thấy một màn này ưu tinh sắc mặt biến đổi không khỏi tự c h ù hô lên ấm thanh làm sao có thể có thể khổng võ lâm trận đột phá tiên phàm c h i chướng hắn có thể tiếp nhận loại này hiện tượng bởi vì tại trung châu những cái kia đại tông môn đệ tử thậm chí đều không cần những cái kia hạch tâm đệ tử liền bình thường đệ tử bên trong cũng có thể làm được điểm này cũng không tính số ít thật là tại vừa mới đột phá về sau còn có thể mạnh lên đây là thế nào chuyện không đợi hắn nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt phía dưới khổng võ đã biến mất tại nguyên địa sau một khắc d ơ lên đại đao khôi ngô thân ảnh đã xuất hiện tại hữu tình đỉnh đầu phệ tà đao dọc theo một cái kỳ diệu quỹ tích vùng tới lặng lẽ không một tiếng động nhưng là phát huy ra uy lực lại chống g i n g tăng trưởng một、phần. bởi vì khổng võ một đao kia quy tích đều là theo không gian kia bên trong trải rộng dây nhỏ chém đúng ra không chỉ có mang theo khổng võ tự thân lực lượng còn kèm theo giữa thiên địa những cái kia lẫn nhau tác dụng lực đồng thời hắn cũng phát hiện trả n g u y ệ t đao rất nhiều chiêu thức kỳ thật cũng tuân theo cái này quy luật c h ắ c không được tăng lên cấp một liền phải một trăm điểm tự do điểm thuộc tính thì ra cái này đ a o pháp cũng đụng chạm đến lực chi đại đạo phía dưới ưu tinh cảm nhận được khổng võ chém ra một đao kia trong đó ẩn chứa ảo rượu sắc mặt đại biến tay phải hắn hóa trưởng tay trái hóa quyền trực tiếp hướng về phía trên đánh ra một đạo mãnh hổ cùng kim long hư ảnh xuất hiện ở phía、trên. cùng khổng võ phệ tà đại a o đâm v cảnh hoàng đô viễn ra xem như đại cảnh đệ nhất nhân bị hoàng đế phong làm hộ quốc chấn chân nhân viên huyền cường chỗ ở tuy nói chiếm diện tích diện tích khá lớn viện lạc trang trí độc đáo có thể cùng những cái kia thế gia đại tộc triều đình đại quan trụ sở so sánh còn lộ ra có chút hàn sầm mấy phần bất quá quốc sư đại nhân đạm bạc danh lợi đối với mấy cái này đồ vật thấy rất nhẹ bộ này tòa nhà vẫn là năm đó hoàng đế nhìn không đi xuống một cái đường đường hóa thần kỳ chân nhân vậy mà liền ở tại một cái trên núi nhà cỏ bên trong lúc này mới cố ý ban thưởng ngay từ đầu l ẻ loi một thân quốc sư đại nhân căn bản là không đến cái này tòa nhà ở lại thằng đến có một ngày quốc sư đại sư động phạm tâm lập gia đình lúc này mới hoàn toàn vào ở giờ phút này viên ra trong đại sành viên y quỳ gối phía dưới quốc sư đại nhân ngồi thợ thủ ngay bên cạnh phụ nhân điệp điệp không nớt nhắc tới n g ư ơ i a ngươi không thích kia điền ra công tử ngươi trực tiếp nói với ta không là tốt rồi sao chúng ta viên ra còn cần lo lắng bọn hắn kia tứ đại thế ra tên tuổi không thành trực tiếp đầy chính là viên y duy khéo léo thấp giọng nói n ư ơ n g ta sai rồi thân thể của nàng sau viên tình nhi che miệng cười khẽ nhà mình tiểu thư tính tình nàng có thể không biết rõ a nếu quả thật chỉ là bởi vì đối với chuyện này bất mãn viên y duy đã sớm đánh lên điền ra đem kia cái gì công tử gọi gần chết cũng liền kết thúc viên y dù y chỉ là đơn thuần tại hoàng đ ô ngẩn đến p h i ề n muốn đi ra ngoài đi một chút chơi một chút người cười cái gì trông thấy đại nha hoàng cười trộm lý vĩnh hinh bất mãn trách móc một tiếng nói rằng nhà ngươi tiểu thư hồ nháo ngươi không ngăn cũng coi như còn giúp lấy nàng rời nhà trốn đi ta nhìn a nên đem ngươi đến cái kia đ i ề n ra đi ba no no đại nha hoàn dọa nhảy một cái vội vàng túi đầu nói ta sai rồi chủ mẫu ta không muốn cả người mắt nhìn thấy nàng thanh âm đều có chút run dậy lý vĩnh hinh bất đắc dĩ lật ra cái khinh, khinh. nhà đ ầ này khi còn bé vẫn rất cơ l thế nào trưởng thành ngược lại biến hàm nhìn một chút đại nha hoàn run dày biên độ to lớn ngực nàng cảm thấy dân gian một chút thành ngữ vẫn là có nhất định đạo lý tốt tốt phu nhân a ngươi nhìn hài tử cũng trở về tới cũng đừng lại làm k h ó nàng viên huyền cương ở một bên hòa giải vừa nói xong câu này đã nhìn thấy sát khí kêu bừng bừng ánh mắt còn có ngươi cũng n u n g c h i ề u nàng ta cho ngươi đi đem nàng mang về ngươi vậy mà nói với ta tìm không thấy ngươi một cái hóa thần kỳ người tu luyện một ngày công phu đều có thể chuyển khắp đại cảnh các nơi vậy mà nói tìm không thấy mắt thấy núi lửa liền phải buộc phát thời điểm viên huyền cương giống như là cảm ứng được cái gì đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời lý vĩnh hinh sau biết sau cảm giác cũng phát hiện cái tia đạo dị thường chấn động phu nhân sau đó ta đi xem một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì viên huyền cương sắc mặt nghiêm trọng thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên điện ai ngươi lý vĩnh hinh bất đắc dĩ nhìn xem hắn biến mất bóng lưng trầm giọng nói hai người các ngươi đi cái nào a tìm tới cơ hội lặng lẽ meo meo hướng mặt ngoài đi viên y dĩ thì cùng đại nha hoàng nghe được cái này âm trầm thanh âm lúc này đánh cái d ù n mình viên y dĩ t r ê n mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười nhỏ giọng nói đói bụng ta đi xem một chút bếp sau có hay không một chút ăn đại nha hoàng ở một bên mãnh viên y như có thể là tìm lấy cớ nàng thật là thật b ó i bụng mà thôi lý vĩnh hinh cũng không định hỏi nàng vì sao một cái kim đan kỳ người tu luyện sẽ đói bụng sự tình k hít một mạch nói ngươi đi phòng bếp để bọn hắn chuẩn bị bên trên một bàn đồ ăn chờ ngươi cha trở về người một nhà ăn một bữa cơm xuất hiện tại trên hoàng đô chống không viên huyền cương trường thư một mạch xem như tìm tới cơ hội rời đi bất quá c ố này khí tức hắn h í p mắt con ngươi nhìn về phía khí tức nơi phát ra khoảng cách hoàng đô gần như thế khoảng cách t i ê n thần g á n g lâm khí tức không riêng gì hắn ngay cả trong hoàng đ ô nguyên anh tu sĩ đều có thể cảm nhận được thế nào chuyện thế nào lại tới lúc này vẫn là đoạn thần a dương h ồ thân ảnh vội vàng chạy đến viên huyền cương lắc lắc đầu dùng c ầ m chỉ chỉ cái kia phương hướng dương h ồ quay đầu nhìn một chút nghi ngờ nói cái kia phương hướng thôi ra trang chắc là thôi ra tại thỉnh thần viên huyền cương lộ ra rất bình tĩnh lúc này khi tức công chính bình thản không có đoạn tiên loại kia hỗn loạn cảm giác dương h ồ gai gai đầu hỏi vậy làm thế nào đi qua nhìn nhìn a người ta v i ệ c tư chúng ta vẫn là không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng viên huyền cương lộ ra rất bình tĩnh không quá muốn đi qua tham gia đối với cái này cái gọi là tứ đại thế gia hắn luôn luôn không có gì hào cảm mặc dù không biết rõ thôi ra gặp cái gì đ ạ i địch thậm chí ngay cả nhà mình tổ tông đều mời xuống tới có thể cái này cùng hắn cái này quốc sư lại có cái gì quan hệ hắn lý tưởng là bảo hộ đại cảnh cái này quốc gia cũng không phải những cái kia bám vào đại cảnh m ệ n h mạch bên trên ký sinh trùng dương h ổ hiển nhiên cũng là nghĩ thông đ i ể m này nói rằng vậy thì mặc kệ chúng ta về a chờ một chút quốc sư đại nhân trái ngược trạng thái bình thường trên mặt lộ ra một k i a xấu hổ do dự một hồi mới nói hồi lâu không có cùng tay ngươi nói chuyện đêm nay chúng ta đánh mấy bạn a không phải hôm qua mới xuống a lời nói thế nào nhiều như vậy đi đi đi đại tề quốc gia miếu thành hoàng bên trong to lớn tượng thần lại lần nữa mở ra ánh mắt gần nhất cái này đại cảnh thế nào như thế không an phận c ô này khí tức là thôi thanh tên kia mặt của hắn bên trên mang theo một tiêu n g h i hoặc thôi thanh tên kia trước đây không lâu vừa từ đi âm sai chức vụ đi thiên đình nhậm chức hiện tại hẳn là rất bận rộn vì sao đột nhiên hạ phàm có lẽ là minh bạch thành hoàng suy nghĩ một bên âm sai nhỏ giọng nói nghe nói thôi thanh đại nhân một chi huyết mạch tại đại cảnh cảnh nội a t h à n h hoàng lắc lắc đầu dường như minh mạch một chút có lẽ là hắn chi kêu huyết mạch gặp nan đề mời tổ tông hạ phàm một bên âm sai tư tắc một chút tiếp tục nói có thể hay không là trước kia kia chém giết đoạn tiền tồn tại hắn nhưng là minh bạch lần trước thành hoàng đại nhân phân thần xem xét lại không biết nói đã xảy ra chuyện gì nhường đại nhân sắc mặt có chút không ngờ âm sai câu nói này nhắc nhở thành hoàng chẳng lẽ lại thật đúng là tên i kia cái kia tiểu giao hỏa không có mảy may kính cẩn nghe theo tri tâm cũng dám trực tiếp phá hư ta cái này thành hoàng phân thần mặc dù như vậy yếu ớt phân thần bị phá hủy đối với hắn mà nói căn bản không có mảy may ảnh hưởng có thể trung quy là không cho hắn mặt mũi thành hoàng đại nhân cũng là có tỉ khí tính toán không cùng những n à y tiểu đối so đo. Thành hoàng nhắm lại ánh mắt quyết định không đuổi theo cứu khổng võ sai lầm tả h ư u bất quá một cái phân thần mà nên lúc chính mình phân thần còn không có hoàn toàn hội tụ lên liền bị phá hủy không ai chú ý tới hẳn là không ai chú ý tới a qua một hồi, Thành hoàng đại nhân lại mở ra ánh mắt không được liền xem như không tìm hắn phiền thoái ta cũng phải hiểu rõ tên kia đến cùng là ai chương hai trăm mười bốn đến n h a đối s o n g a chương hai trăm mười bốn đến n h a đối s o n g a bị trước đó dư ba đánh bay tới xa xa thôi ngọc đồng đang trố mắt cứng lây mà nhìn xem phía trên chiến đấu k h ổ ngay từ đầu hắn chỉ cho là khổng võ chỉ là bình thường nhục thân người tu luyện chiến lược cũng liền so sánh đồng dạng nguyên anh kỳ mã thôi cho nên hắn mới có tự tin đi thử nghiệm lôi kéo hắn thật là theo khổng võ ngay trước mặt của hắn tùy ý đánh rết bạch biển bình thời điểm hắn liền tự nhận không phải khổng võ đối thủ có thể kế tiếp chính mình mời ra lão tổ từng cái là bại cái này khiến hắn một lần coi là khổng võ chiến l ự c đã đến tiên thần phía dưới độc nhất ngăn cấp bậc hiện tại nhìn xem khổng võ cùng nhà mình tiên tổ chiến cùng một chỗ không chút nào rơi xuống hạ phòng thôi ngọc đông nội tâm đã tê chính là sau một khắc khổng võ trực tiếp tay không bóp chết nhà mình tiên tổ hắn đều cảm thấy không có cái gì nỗi lòng chấn động thậm chí hắn nội tâm sinh ra một tia e ngại mong muốn chạy trốn trước kia không đi theo xích luyện rời đi một là bởi vì xem như người nhà họ thôi ngạo khí hai là hắn biết t ô i ra chân chính nội tình tin tưởng thi triển hình thần thuật sau khổng võ nhất định sẽ bị chấn áp thật là giờ phút này khổng võ lấy thực tế hành động chứng minh thôi ngọc đông đối với hắn v vâng một tiếng tiếng vang về sau trên bầu trời hai người ngắn ngủi tách ra khổng võ nhẹ nhàng lòng lạnh đứng tại trên bầu trời dáng vẻ nhẹ nhõm hoàn toàn không giống trước kia cần dùng đại lực xung kích không khí tiếp lấy giữa thiên địa không chỗ không có ở đây lực hắn hiện tại chỉ cần ở đằng kia không chỗ không có ở đây lực lượng tiết điểm bên trên có chút dùng sức liền có thể thời gian d à i ngưng lại trên không trung ưu tinh nhìn xem khổng võ sắc mặt phức tạp một phen giao chiến về sau hắn đã xác định một sự kiện giờ phút này khổng võ chiến lực còn tại trên hắn bởi vì vừa mới hắn tìm tới cơ hội một trưởng vỗ tại khổng võ trên thân thật là một t r ư ờ n g này hoàn toàn không có đưa đến mảy may tác dụng ngược lại là k h ổ n g võ thừa cơ vung tới một đao kém chút nạo c ố này đụng thân đầu lúc này hắn mới hiểu được k h ổ n g võ trước đó cố gắng biểu hiện ra đến tranh né công kích động tác đều là vì nhường hắn vung lòng đề phòng tất cả tất cả đều là vì vừa mới kia đưa ra bất ngờ một đao đáng tiếc k h ổ n g võ hít một mạch t ù y ý huy vũ một chút vệ tạ đao mặc dù đang thi triển bạo huyết thuật sau hắn lực thuộc tính đã đến 1271 điểm so ưu tinh một n điểm cao hơn một chút nhưng vẫn là không thể thời gian ngắn bên trong giải quyết chiến đấu bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian có hạn vì tại đoạn này thời gian bên trong giải quyết chiến đấu hắn buồng địch tâm nhãn một mực cẩn thận tránh né lấy u tinh công kích nhường hắn có một loại ta có thể kích thương lỗi của hắn cảm giác đợi đến tìm tới cơ hội về sau lại cứng rắn đón hắn một kích thừa cơ chặt xuống hắn đầu nhưng ai biết nói đất này u tinh lòng cảnh giác thật đúng là mạnh ở đằng kia thiên quân một phát lúc lại còn có thể tránh thoát hắn một đau thời gian chậm rãi trôi qua bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian không nhiều lắm không võ n e o lại ánh mắt chuẩn bị lại tìm cơ hội hắn sợ bạo huyết thuật duy trì t hình thần thuật cũng không phải có thể một mực duy trì liên tục đi xuống vì để cho tiên thần có thể ở phương này thế giới ngừng chân cần tiêu hao t ú c chủ tuổi thọ mà k i a thôi ra lão tổ tuổi thọ vốn cũng không nhiều khiến cho ưu tinh có thể tiếp tục lưu lại thời gian cũng có hạn song phương đều cảm thấy chính mình thời gian không đủ đều muốn tốc chiến giải quyết nhanh ngay tại khổng võ tư tác lấy khai thác cái gì thủ đoạn thời điểm đối diện ưu tinh bỗng nhiên nói rằng xem ra ngươi bây giờ cái này trạng thái duy trì liên tục không được nhiều lâu a trung pi là kinh nghiệm phong phú tiên thần hắn chú ý tới khổng võ một chút hơi biểu lộ đánh giá ra chuyện này như thế hắn liền có thể thoáng thở phào thật không nghĩ tới đối diện khổng võ có hơi hơi c ư ờ i nói ngươi làm sao biết nói sẽ là ta trước mất đi cái này ra chỉ chiến lược đâu không chừng là ngươi trước nhịn không được trở lại cấp trên đâu hiện nhiên hắn cũng nhìn ra đối diện cái này tiên thần có chút gấp mà nghe được khổng võ lời nói này ưu tinh trong lòng run lên đúng vậy a cái này a i còn nói đến chuẩn đâu như thế vậy chúng ta liền tốc chiến giải quyết nhanh a nói xong lời nói này ưu tinh hít sâu một mạch nhắm lại hai mắt cảm ứng một lát hắn cần một chút đồ vật mới có sung túc năm chắc hoàn toàn tiêu diệt khổng võ thông qua trong cõi ưu minh huyết mạch cảm ứng ưu tinh rốt cục tìm tới hắn cần đồ vật không nghĩ tới nhiều như vậy năm qua đi hậu bối tử tôn còn có thể thu tập được một tia hoàng khí rất không tệ hắn quay đầu nhìn về phía hoàng đô phương hướng ánh mắt vượt qua kia cao cao tường thành lướt qua vô số cao ngất kiến trúc hắn nhìn thấy hoàng cung chỗ sâu một cái quần áo hoa lệ quý phụ nhân nguyên nhân chính là vừa mới đột nhiên tim đập nhanh bất an thôi quý phi đông nhiên sắc mặt biến đổi nàng cảm giác được chính mình thể nội thật không cho dễ thu tập được một chút hoàng khí ngay tại chậm dãi biến mất chính đương nàng mong muốn khai thác một chút động tác thời điểm ngay được trong đầu một tiếng uy nghiêm thanh âm ta chính là thôi thành những n à y hoàng khí ta cầm lấy đi dùng thôi quý phi sửng sốt một chút lập tức nghĩ đến thôi thanh cái này danh tự là ai lập tức hít sâu một mạch bỏ mặc thể nội hoàng khí trôi qua đây hết thảy đều chỉ là một nháy mắt chuyện thông qua huyết mạch ở giữa kỳ diệu liên hệ một lát công phu ưu tinh liền đã thu tập được sung túc hoàng khí trên trời dưới mặt đất duy ta đ ộ c tôn theo ưu tinh thâm trầm lời nói âm thanh hắn thân bên trên tán phát ra trói mắt kim quang trên người hắn quần áo tại t r ồ n g kim quang trực tiếp biến hóa thành long bảo hắn bụi phía chống rông sinh thành từng đầu kim long vây quanh hắn bay lượn không k h nhìn thấy một màn này lông mày níu một cái đây là hắn từng tại tiền t r i ề u tấn vương thôi nguyên trên thân nhìn thấy qua loại này trạng thái loại này trạng thái dưới tấn vương tất cả chiêu thức đều chiếm được rất lớn thăng phúc ngay lúc đó khổng võ kém chút bị tươi sống đánh chết người thật giống như từng trải qua môn này công pháp tựa hồ là đọc lên khổng võ ý nghĩ u tinh nghi ngờ nói khổng võ thật to rồi rồi nói thẳng ân ta tại một tòa trong mộ giết chết qua một người hắn cũng dùng qua một chiêu này người kia tên là thôi nguyên thôi nguyên u tinh thần sắc có chút hoảng hốt nhìn tựa như là biết tấn vương tồn tại xem ra ngươi cùng chúng ta thôi thì ân oán rất sâu a bất quá không quan trọng kế tiếp ngươi sẽ chết tại mạnh nhất một kích phía dưới ưu tinh thần sắc uy nghiêm chậm d ã i giơ lên tay phải ngón trỏ phía trước một vệ kim quăng ngay tại chậm d ã i hội tụ thật là sau một khắc trông thấy khổng võ động tác sau hắn con ngươi co rụt lại mặt mũi tràn đầy khó mà tin chỉ thấy khổng võ khai thác cùng hắn như thế động tác duy chỉ có không giống là đầu ngón tay ánh sáng màu đỏ đúng dịp ta cũng là nghĩ như vậy chương hai trăm m ư ơ i năm ngàn dặm đưa kỹ năng lễ nhẹ tình ý trọng chương hai trăm m ư ơ i năm ngàn dặm đưa kỹ năng lễ nhẹ tình ý trọng theo khổng võ thức mở đầu cùng cái kia trên thân tản ra dày đặc uy áp có thể đánh giá ra hắn sử dụng là đồng dạng hám thiên trị chỉ. chỉ có điều cùng thôi thanh hám thiên trị có chỗ khác biệt là khổng võ hám thiên trị cho người một loại nặng nề thâm trầm cảm giác dường như một không cẩn thận liền sẽ bị kia t à n mát ra khí tức trực tiếp n g h i ề n chết mà thôi thanh hám thiên trị thì là như là đế hoàng khẩu dụ uy nghiêm cao cao ở trên là thế gian quyền lực tụ hợp thể hai cỗ mãnh liệt uy thế trên không trung va chạm vậy mà chống rông sinh lôi trong hai người ở giữa không gian xuất hiện dày đặc tê, tê màu đen khẽ hở song phương hám thiên trị còn chưa kích phát uy thế cũng đã có một cỗ hủy thiên diệt địa ý vị tại cảm nhận được điểm này về sau xa xa thôi ngọc đông hai lời không nói trực tiếp chuẩn đi tại đột phá t i ê n thần cấp một bình chướng sau khổng võ đây là lần thứ nhất thi triển hám thiên trị mà lần này hắn nhìn thấy trước đó chưa từng nhìn thấy một màn phía trước trong không gian tất cả đại biểu cho lực vận động đường cong vậy mà hướng về khổng võ đầu ngón tay di động tụ tập tại cùng một chỗ làm sao có thể có thể bốn ưu tinh tiếng giống giận dữ cách k ê u kịch liệt tiếng va chạm đều truyền tới tôi thanh sắc mặt g i ữ tợn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo nồng đậm sắc cơ hám thiên trị chính là thôi thì không truyền tri bí cái nhà này băng làm sao lại sử dụng hám thiên trị hơn nữa trên người hắn không có mảy may chân nguyên chấn động lại là thế nào thi triển hám thiên chỉ nhất khiến ưu tinh khó mà tiếp nhận là k h ổ n g võ chỗ thi triển hám thiên chỉ mơ hồ cho hắn một loại đây mới là chính thống cảm giác n ư ơ n g tụ uy thế đạt tới đ ỉ n h phong cơ hồ là cùng một thời gian hai người thấp tha nói hám thiên chỉ kim hoàng sắc chỉ ảnh tự ưu tinh đầu ngón tay hiện hiện vây quanh chỉ ảnh là vô số kim long bay múa huy hoàng thiên uy dường như đ ế hoàng tiện tay nghiền chết con k i ế n mà đối diện huyết sắc chỉ ảnh giống nhau xuất hiện tại trước khẩn võ phương không có cái gì kỳ dị biến hóa chỉ là chậm rãi đẩy về phía trước tiến ngay tại hai đạo chỉ ảnh sắc va chạm l ở giữa còn tới r r ba thành hoàng đại nhân dọa nhảy một cái lần này hắn truyền lại tới ý thức thoáng mạnh một chút cũng không có thứ nhất thời gian cho vùi bởi vậy hắn nhìn thấy chỉ ảnh phía sau kia tựa như nhân gian đế vương thân ảnh thôi thanh ba đây là hám thiên chỉ vậy lần trước thanh hoàng lao ra bỗng nhiên phản ứng tới trước mắt cái này to lớn chỉ ảnh cùng lần trước ở đằng kia đọa tiên chỗ như thế mang theo vô biên vĩ lực hướng về chính mình bày tới nói như vậy lần trước cũng là thôi thanh gia hỏa này thanh hoàng lao ra giống như minh bạch thứ gì có thể lại có chút muốn không rõ thôi thanh gia hỏa này không có việc gì ở đằng kia thả hám thiên chỉ chơi làm gì không chờ hắn tư tắc tin tưởng kim sát chỉ ảnh đã đến trước người thôi thanh hoàng lao ra đối với lần này ngưng tụ phân thần vẫn là có chút lòng tin so sánh lần trước lần này hắn vẫn là thoáng bỏ ra một chút tâm huyết hắn cảm thấy cho dù là đối mặt thôi thanh hám thiên chỉ cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian hỏi rõ ràng chuyện dù sao cái này thôi thanh cũng không phải bản thể ở đây a chỉ là hắn vừa mới mở miệng sau lưng hắn không có chú ý tới huyết sắc chỉ ảnh liền ép đi qua trực tiếp đem cái này một sợi ý tức h đụng thành n á t p ấy tiếp lấy huyết sắc chỉ ảnh cùng kim sắc chỉ ảnh đụng vào cùng một chỗ một mảnh trong yên lặng đụng nhau địa phương mọi thứ đều đang bị hủy diệt không khí thanh âm ngay cả tia sáng dường như đều bị hủy diệt một đoàn màu đen viên cầu đang chậm g i i h u y ế t trương sau một khắc giám giác một thanh em vang lên huyết sắc chỉ ảnh sông phá màu đen viên cầu đem kim sắc chỉ ảnh đụng thành m ả n h vỡ thẳng thắp hướng về phía trước n ẩ y đi ưu tinh trông thấy một màn này còn không có phản ứng tới liền bị một cỗ khó mà chống cự hấp lực túng đi qua đâm vào chỉ ảnh bên trên kim mang l ớ p lóe trôn vùi thậm chí không thể chống nổi một giây đồng hồ hắn liền bị huyết sắc chỉ ảnh nghiến nát chúc mừng ngài đánh chết thôi giang thỉnh thần trạng thái ưu tinh thôi thanh thu hoạch được sáu mươi ba điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết thành hoàng một sợi yếu ớt tới gần như có thể coi nhẹ ý thức thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tinh chúc mừng ngài đánh chết thành hoàng một sợ i yếu ớt tới gần như có thể coi nhẹ ý thức thu hoạch được kỹ hoàng hồn địa phủ t r ú c quan kèm theo uy nghiêm phan quỷ hồn tà ma đều bị khắt chế tự thân đối mặt tà quỷ chi vật lúc sẽ để cho đối phương vô ý thức mà sợ hãi không chiến mà có thể chấn nhiếp tử vật tới gần địch nhân mười bước bên trong có thể giảm xuống mười phần trăm lực thuộc tính không cách nào đối lực thuộc tính cao hơn tự thân gấp ba đối thủ có hiệu lực chúc mừng ngài đánh giết có thần tính đối thủ thu hoạch được một điểm thần điểm thuộc tính nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên k h ổ n g võ trường thư một mạch đồng thời hắn bảo máu trạng thái cũng bởi vì duy trì liên tục thời gian kết thúc mà bị giải trừ vừa muốn trở lại mặt đất hắn bỗng nhiên phát hiện kia thêm ra một điểm tự do thuộc tính trị cùng khó được thấy một lần kỹ k h ổ n g võ nhìn xem kia không hiểu kỳ diệu thêm ra kỹ xứng sở tại nguyên đ ị a cái gì tình huống ta lúc nào đợi còn đánh giết một cái thành hoàng yếu đớt ý thức k h ổ n g võ gãi gãi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ suy đoán là vừa vặn hai cái hàm thiên chỉ đụng nhau thời điểm không cẩn thận đem cái kia thẳng xui xẻo giết chết mặc kệ thế nào có thu hoạch chính Đao LV1, 0100, hồn LV1, tự do điểm thuộc tính sáu mươi bốn đặc thù điểm thuộc tính、0. chỉ là điểm thuộc tính phương i ệ n lần này đạt được điểm thuộc tính số trực tiếp liền đem chính mình lực thuộc tính đẩy lên một năm mươi chín điểm hiện tại còn có sáu mươi b ố điểm còn thừa húng chi phút cuối cùng lại còn ngoại ý muốn đạt được một cái kỹ không lỗ không lỗ mà khổng võ không biết rõ chính là phương nam không biết bao xa đại t ề thủ đô miếu thành hoàng bên trong chuyển ra một tiếng trầm thấp g ầ m thét thôi thanh bốn chương hai trăm mười sáu thôi ra kết thúc chương hai trăm mười sáu thôi ra kết thúc khổng võ dọc theo vệ tà đ a o hình thành tơ mỏng đi tới một chỗ phế tích tùy ý cơ cơ tay đất bằng dâng lên cùng phòng đem những cái kia kiến trúc mảnh vỡ trực tiếp x ú c lên lộ ra bị trôn ở phế tích dưới q u a tài hắn tiến lên vỗ vô q u a tài người nói cái đồ chơi này vẫn còn rất cứng rắn tại hắn cùng n g tinh một trận chiến đấu xuống tới toàn bộ thôi ra trang cơ hồ đã biến thành đất bằng vẹn vẹn chiến đấu dưới ba liền đem thôi ra vô số năm qua một chút xíu tăng cường ra trạch toàn bộ phá hủy trước đó khổng võ còn lo lắng cái này quan tài có thể hay không tại như thế kịch liệt chiến đấu hạ hoàn c h ỉ n h bảo tồn xuống tới nhưng bây giờ xem ra hắn cũng là quá lo lắng quan tài giống nhau chuyện xưa thậm chí không có một chút xíu vết rạch cái đồ chơi này không đơn giản a nguyên bản khổng võ còn cảm thấy cái này đổ vật khả năng chính là chấn ma ti bí bảo một loại có thể đoạn đường này bên trên nó không chỉ có hấp dẫn vô số thần chí không hoàn toàn yêu vật đến đây thậm chí còn n h ư ờ n g cái này thôi ra phái ra nhiều như vậy hảo thủ hiện tại mọi thứ đều đã rất rõ ràng theo bắt đầu kim đan kỳ người tu luyện tới trương tùng khê cùng bạch biển bình loại kia nguyên anh kỳ cường giả đều là thôi ra mời tới giúp đỡ mục đích chỉ là vì cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ quan tài trên đường đi đều không muốn lấy mở ra quan tài tìm tòi đến tột cùng khổng võ giờ phút này lại có chút lòng ngư ỡ n g ấ y đến cùng là cái gì đồ vật đáng giá thôi ra loại này đ ạ i thế ra hao phí nhiều như vậy tâm huyết khổng võ vươn tay nghĩ đến xốc lên quan tài nhìn một chút có thể sau một khắc hắn có hơi hơi đưa tay quan tải lại một chút bất động ân có chút ý tứ khổng võ cười cười hơi hơi chăm chú một chút cánh tay cơ bắp có chút kéo căng trực tiếp kéo một cái kẹt kẹt theo một hồi trói thai tiếng vang lên sau vách quan tài bị khổng võ lôi ra một nửa cũng là đủ khổng võ nghiên cứu ngầm đầu khổng võ nhìn về phía một đường làm bạn hắn quan tài chỉ thấy từng sợi rét lạnh sương mù đang từ trong đó chậm rãi bước lên sương mù bên trong một bộ toàn thân tuyết trắng thi thể mơ hồ có thể thấy được khổng võ rất xác định đây là một bộ thi thể bởi vì hắn không nghe thấy tiếng tim đập cũng không có trông thấy trên người có bất kỳ lan tràn mà xuất lực chi sởi tơ nhưng cùng lúc hắn lại khó mà hạ quyết định kết luận bởi vì cỗ này thi thể trên thân tràn đầy bừng bừng sinh cơ tràn đầy sinh mệnh lực thậm chí đều nhanh muốn ngưng kết thành thực chất hắn cũng chưa hề nghĩ đến t ĩ n h mịch cùng sinh cơ cùng lúc xuất hiện tại một bộ trên thi thể a khẩn v õ ánh mắt xuyên qua sương mù phát hiện cỗ này nhục thân kỳ l ạ chỗ cỗ này thân thể toàn thân tuyết trắng làn da non mịn theo lý mà nói hẳn là nữ tính thật là yết hầu bên trên nổi lên lại phủ định cái này suy đoán khẩn vó nghi hoặc phía dưới nhìn về phía nó nửa người dưới lại phát hiện cái tia địa phương lại là một mảnh bằng thẳng cái gì đều không có cái đồ chơi này đi ra từng đống phế tích sau hắn nhìn thấy xa xa bình nguyên bên trên xích i dắt n câu như thế đến một lần chúng ta mưu đồ đã rất hoàn thiện ngài còn tại do dự a hoàng đô trong thôi phủ lễ bộ thị lang thôi ngọc quân túi đầu không biết tại tư tác cái gì cứu phụ hắn đối diện một cái tướng mạo cương nghị người mặc màu đen khảm kim hoa phục nam tử nhỏ rộng kêu một chút thôi ngọc quân lúc này mới lấy lại tinh thần ôn nu nói điện hạ mặc dù bên kia đã đáp ứng chúng ta điều kiện có thể nên phòng bị chúng ta vẫn là cần nhiều hơn chú ý mới là tam hoàng tử điểm một cái đầu ân cần nói cứu phụ là thân thể có việc gì a thôi ngọc quân cười khổ một tiếng nói không biết vì sao theo vừa rồi lên cũng cảm giác trong lòng b u ồ n bực đến kịch liệt nếu là như thế gần nhất có thể ngàn vạn phải chú ý thân thể ta hồi cung về sau gọi mấy cái ngựa ý đến đây là ngài trần bệnh một phen nói xong lời nói này lời nói hắn đứng người lên nói cứu phụ h ả o h ả o t ĩ n h dưỡng thân thể à cô về trước đi không cần đưa tiễn mặc dù hắn nói như thế có thể thôi ngọc quân vẫn là đứng dậy đối với hắn bay xuống dưới đợi đến nhìn không thấy vị này tam điện hạ bằng lưng mới thẳng lên thân thể mặc dù xem như thôi ra gia, gia chủ có thể thôi ngọc quân tại tu luyện bên trên không có gì thiên phú đến nay mới thôi cũng mới kim đ ă n g kỳ không nói cùng ngày đó tư tung hoành nhị đệ cùng tam đệ so sánh ngay cả cái này chất tử tu vi bây giờ cũng đã vượt qua hắn nhị hoàng tử rời đi không bao lâu cả người mặc hắc y nam nhân liền đi tìm đến xoay người đi thi l ê nói đại nhân vừa mới tự phương nam chuyển đến hóa thần kỳ chấn động nhìn phương vị giống như là tại thôi ra trang phụ cận tôi h ngọc quân n h u l ô n g m à y vớt vớt sợi dâu lẩm bẩm nói trong nhà xảy ra chuyện cái gì đại sự vậy mà cần mời tiên tổ hạ phàm trong lòng của hắn bất an càng thêm n ồ n g đ ậ m qua lại đi lại một hồi nhưng lại bị ngoài cửa chuyển đến gấp rút tiếng bước chân cắt ngang tứ tự chuyện gì một ga gã sai vật đi lên trước đưa lên một phong thư kiện nhỏ giọng nói quý phi nương nương phái người đưa thư tới nói là mười phần thân cấp tôi ngọc quân điểm một cái đầu tiếp nhận thư tín mở ra chỉ thấy phía trên chỉ viết lấy một hàng chữ tiên tổ hạ phàm lấy đi hoàng khí cái này một nháy mắt thôi ngọc quân trong đầu như là nổ đồng dạng hắn hiểu được bọn hắn thôi ra nhất định là đụng phải đại kiếp nạn vẹn vẹn mời xuống tiên tổ vẫn chưa giải quyết lại còn cần thôi ra nhiều như vậy năm thật không cho dễ góp nhặt hoàng khí hắn nhưng là biết hoàng khí đối với hắn nhóm thôi ra chuyển thừa đến cùng có c ỡ nào t ă n g phúc người tới nhanh đi quê quán trà rõ ràng hắn lời nói còn chưa nói xong liền nghe tới chân trời chuyển đến một tiếng kêu gào đại ca bốn thôi ngọc quân ngẩng đầu nhìn lại theo cái kia chân trời bóng người dần dần tới gần lúc này mới phát hiện kia đầu bù mặt dơ bẩn chật vật bóng người lại là thôi ngọc đông hắn vội đỡ lung lay muốn ngã nhị đệ vội vàng hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì thôi ngọc đông c h ả y nước mắt ngữ khí mười phần bi ai nói đại ca thôi ra không có xem như gia tộc nội tình các l a o tổ bị dần dần chém giết thôi ra láo trạch bị hủy chuyện này chỉ cần chuyển đi thôi ra ngày mai liền sẽ rơi r a đ ỉ n h cấp thế ra hàng ngũ không chỉ có như thế những cái kia thôi tốt cường thịnh thời kỳ không dám tìm bọn h ắ n phiền t h o á i người cũng sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội nghe được nhà mình nhị đệ tuyệt đối tục tục nói ra chuyện mặt mờn thôi ngọc quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trái tim dường như bị người tại hung hăng vặn một chút hắn run rẩy giơ tay lên hướng về phía một bên người háo đen nói đi mời vị kia không ta đi gặp h á n ba chương 217, lập một thủ tín chương 217, lập một thủ tín cao đến mười t r ư ợ n g thạch điêu lẳng lặng đứng sừng sững ở một cái t r o n g không đến đầu tường thành phía dưới bị chơi chiều nhuộm thành kim hoàng sắc để cho người ta nhìn lại sinh lòng kính sợ khổng võ đứng tại trên đường nhìn xem từng bước mà lên dòng người thông qua to lớn cửa thành nghe được bên cạnh người giao lưu âm thanh đây là điều khắc ai vậy cũng không biết cao như vậy lớn thạch điêu cần tốn hao nhiều ít nhân lực vật lực Một mặc lầm bầm thương to tượng, thế, là lần thứ nhất cái cùng cảnh hoàng Đô. Người kêu bên cạnh người nói. đi đại Người nhân nhìn pho Nhìn hắn khổng như Hoàng ăn ngẩn lớn lần bên đầu Đô. đ qua, lấy là vào kêu võ ồ n bạn vội vàng bưng kín miệng của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống. g vội của Có tia h Hoàng h ể đường mà c điệu bày ở hoàng Đô trước cửa chính phương, thương nhân i đại kia ê n cảnh hoàng thương n là đế. quốc h mở ra Ô ô, dùng ánh mắt ra hiệu tự mình biết h i ể u đồng bạn lúc này mới đưa tay lấy xuống ta cùng ngươi r ằ n g à cái này hoàng đô không phải do、so、chúng ta quê quán ngươi nói chuyện chú ý một chút nơi này khắp nơi trên đất đều là c h ấ n ma vệ ngươi muốn một cái không cẩn thận nói sai lời nói có ngươi hảo quả tự ăn có chút sợ điểm một cái đầu thương nhân không khỏi cảm k h á i nói không hổ là hoàng đô à thành này tưởng cao như vậy nhìn xem hai người khe khe nói nhỏ vào bên trong đi đến khổng võ tùy ý lượm một cái thạch điêu liền lôi kéo xích g i á c câu đi vào trong đám người trước kia chính mình nắm như thế một đầu yêu thú vào thành kiểu gì cũng sẽ gây nên đông đảo chú m ụ thật là tại cái này hoàng đô trước cửa chính uy phong lấm, lấm xích rác câu liền lộ ra có chút bình thường một cái nhìn sang có thể phát hiện nơi này lấy yêu thú là tọa kỵ người không tại số ít to lớn lao hổ tại chủ nhân nước thúc hạ khéo léo giống như là con mèo nhỏ cao một t r ư ợ n g chi bay tại cái này hoàng đô trước cửa cũng không dám bay lượn chỉ có thể đi theo chủ nhân một bước một bước đi đường khổng võ càng là nhìn thấy một đầu lực thuộc tính vượt qua một trăm điểm yêu vật giống như kỳ lân uy phong lấm lấm nhưng tại thủ vệ thị vệ trước mặt ngoan ngoãn ngồi xuống mặc kệ điều tra ngàn năm hoàng triệu nội t ì n h tại cái này to lớn tường thành phía dưới thể hiện đến lâm ly tới tận cùng đóng tiền dùng đơn giản lục xoát một chút xe n g a sau khổng võ liền nắm xích rắc câu đi vào trong h o à n thành mới vừa vào đến khổng võ đã nhìn thấy một màn có chút quen thuộc phong cảnh cao lầu cao ức đám người phun trào nếu không phải những cái kia cao lầu nếp xưa trang trí cùng trên đường người đi đường trường sam khổng võ còn tưởng rằng chính mình về tới kiếp trước cái kia thế giới mới vừa vào cửa là rộng rãi quảng trường bưng lấy sách vợ thư sinh mang theo hải tử ông nhà giàu vô số người đều tại cái này toàn bộ trong sân rộng trung tâm dựng lên một cái cao đến hai t r ư ợ n g màu đen viên mục giờ phút này đang bị một đám người vây quanh chỉ chỉ điểm, điểm. khổng võ đi tới từ một bên bảng hiệu bên trên hiệu rõ tình huống nói đến thế là ngay lúc đó tể tướng ngay tại cái này hoàng đô cửa chính dựng lên như thế một cái viên mục viên mục là vạn năm huyền tiết mục nặng nề dị thường còn nếu là có người có thể đem viên mục dơ lên mặc kệ là sử dụng chân nguyên vẫn là nương tựa theo thuần túy nhục thân lực lượng dơ lên cao bao nhiêu liền có thể có tương ứng bất thường giờ phút này đang có cả người lấy thanh sam tuổi trẻ người đứng tại trước viên mục nhìn qua làm muốn thử một lần người trẻ tuổi vòng quanh viên mục đi một vòng vụ vô, vô viên mục nghe kia trầm m u ộ n tiếng vang lộ ra một tiên nụ cười hắn dừng chân lại bước r ộ i ra kiếm chỉ đè vào trên viên mục sắc mặt trang nghiêm hùng hậu chân nguyên thấu thể mà ra tựa như thực chất đồng dạng quấn quanh ở trên viên mục theo người trẻ tuổi sắc mặt càng phát ra nặng nề viên mục bắt đầu có chút run rẩy lên lên hắn cắn cắn răng kiếm chỉ vừa nhấc to lớn viên mục rốt cục rời đi mặt đất bắt đầu chậm rãi lên cao một thước hai thước xung quanh người nhìn xem một màn này n h o nhao kinh hô lên có thể c ư động cái này viên mục người tại hoàng đô vẫn là không b t chỉ là những cái kia cao thủ không phải cái nào hào môn thế giới khách thanh chính là đại gia tộc dòng chính trước mắt điểm này l ệ n h ra dưa nước táo cho nên những năm này bên trong chỉ có một chút ngoại lai、like、người tu luyện lần thứ nhất nhìn thấy cái này viên mục thời điểm sẽ nghĩ đến thử một lần mà trong đó đại đa số đều sẽ gây kích trước mắt cái này người trẻ tuổi hẳn là một năm này đến cái thứ nhất có thể dơ lên viên một người thật sự là anh hùng gia thiếu niên a ba thước hắn có thể cầm tới ba n g h n linh thạch ngươi nói hắn còn có thể không thể lại hướng lên chuyển một chuyển quá sức ngươi nhìn hắn hiện tại cả người đều đang run dày chắc là đã đạt tới cực hạn đám người tiếng thảo luận bên trong kia viên mục chậm rãi lên cao s u thế ngừng xuống tới người trẻ tuổi thiết thanh nghiêm mặt xem ra là không có tiếp tục đi xuống dư lực có thể hiển nhiên hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ toàn thân khí thế lại lần nữa ngưng tụ q u á t khẽ một tiếng viên mục đột nhiên hướng lên chạy một chút rốt cục đạt tới bốn tốc độ cao chỉ là như thế đến một lần người trẻ tuổi cũng hao hết thể nội tất cả chân nguyên đông viên mục nặng nghề mà rơi xuống đất mặt phát ra một tiếng tiếng vang thanh niên trường thư một mạch vừa mới chuẩn bị quay người rời đi lại phát hiện trước mắt viên mục t à hữu lắc lư lên tiếp lấy hướng về một bên chậm rãi nga xuống cẩn thận ba người trẻ tuổi trông thấy một màn này vội vàng hô to thể nội chân nguyên toàn bộ hao hết hắn đã không có dư lực lại đem kéo trở về mà ở một bên tham gia náo nhiệt những người kia sớm tại viên mục rơi xuống thứ nhất thời gian liền hướng về sau rút lui nhiều như vậy năm trôi qua bọn hắn những ngày người địa phương thấy qua vô số lần viên mục rơi xuống đem người nghiền chết tình huống tự nhiên là kinh nghiệm phong phú nhưng là vẫn như cũ có một ít vừa mới vào thành nhất thời ở giữa không thể phản ứng tới tỷ như cả người tại khôi ngô nam nhân cứ như vậy đứng tại nguyên địa động đều không hề động né tránh tranh thủ thời gian né tránh a ba nguy hiểm a hướng bên cạnh chạy nhanh vô số người nhìn thấy một màn này đều đang hướng phía người kia la lên có thể người kia phảng phất tại tự hỏi chuyện gì tình căn bản chưa có trở về qua thần mắt thấy viên mục liền phải rơi xuống bóng ma đã bao phủ người kia một bộ phận người đều đã che lên ánh mắt không muốn xem kia huyết lục mơ hồ một màn người trẻ tuổi nhìn xem không vì mà thay đổi người kia mạnh mẽ cắn r ă n g một cái liền từ trong ngực móc ra một cái phụ lục vừa muốn ném đi qua lại phát hiện người kia rốt cục phản ứng đến đây chỉ thấy người kia nhũ lông mày tùy ý giơ lên tay phải tựa như là mong muốn một tay ngăn chặn viên mục người trẻ tuổi cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i cái này viên mục trọng lượng vừa mới tự mình cảm thụ qua đến hắn rõ ràng nhất không đến kim đan kỳ người tu luyện căn bản không cách nào đem nó x ê dịch một phần nhưng là sau một khắc chỉ nghe một tiếng trầm đục cái tay kia cánh tay vậy mà vững vàng nâng viên mục thậm chí đều không có ý tứ rút g i n dậy khổng võ lắc lắc đầu thấp giọng nói hại người hại mình đồ vật hắn năm ngón tay bên trong t r ụ trực tiếp bắt lấy viên mục sau đó đem nó tùy ý ném đi đứng sừng ở hoàng đ â quảng trường ngàn năm viên mục liền biến thành chân trời lưu tinh trong nháy mắt liền biến thành một cái điểm nhỏ chương hai trăm mười tám lớn cảnh trấn ma t lớn cảnh chấn ma tư khổng võ vừa mới đang tự hỏi lập một thủ tín là vì thu hoạch được dân chúng tín nhiệm vậy cái này đại cảnh khiến cho cái đồ chơi này là vì cái gì đâu thủ tín bách tính đ ừ n g đua đồ chơi kia chính là mấy trăm bình thường bách tính cùng t í n lên cũng không thấy đến có thể đem làm lên chỉ có thể là người tu luyện hơn nữa còn là tu vi có thành tựu người tu luyện lý hoành thọ 6 3 u t r í lực 1 8 t trăm t m ư kỹ với mấy cái kia người trẻ tuổi phí hết lớn như vậy kình giơ lên viên mục mà hắn lực thuộc tính thì cho thấy hắn là một vị kim đan kỳ người tu luyện kim đan người tu luyện đặc ở thanh châu Cái chính chấn kia ma là tránh i tiên chi điệu một nhất một thể mạnh ngăn. nhìn hộ châu cấp Có kia a đại được nhiều cảnh càng c này, nghĩ, những thứ làm là lấy suy vì i kia g ư ờ i tu luyện n ó m nhiệm. Không võ lường một cái, mặt tín đất t Không lường phiến bên cái võ đá ra ê n cạn đen không hẳn một màu máu, một mạch. chút vết hít tại trước Chắc khô khỏi k i bị cái này viên mục c viên này đẻ h ế tránh người bình thường số không kể có thể những này phàm nhân tính danh, lại thế nào khả năng cùng cao quý người tu luyện cùng đưa xiết. lại thể phàm thế khả tu số kể Có cao quý a so s nhau đâu. t ra á n h r t r á nghe h ra. n nói có người d ơ lên viên mục cả n g ư ờ i tài mượt mà quan viên tại thị vệ chen trúc hạ chạy c h ầ m đi qua đẩy ra đám người về sau hắn nhìn thấy kia thanh y để người trẻ tuổi lập tức trước mắt sáng lên có thể dơ lên viên một kém nhất đều là kim đan kỳ tồn tại mà trước mắt người này nhìn qua tuổi tác không lớn tương lai chắc hẳn còn có thể tu luyện trên đường đi ra ngoài rất xa khoảng cách mỗi một cái có thể dơ lên viên một người đều là hoàng t r i ề u tiềm ẩn lôi kéo đối tượng nếu là hắn có thể đem như thế một năm nhẹ có triển vọng người tu luyện mời trào xuống tới công lao này nghĩ đến cái này trên mặt hắn lập tức gạt ra sán lạ nụ cười vừa đi vừa nói ai nha vị này thật đúng là thiếu niên anh hùng a phải biết cái này vạn năm huyền ân lúc này hắn mới chú ý tới nguyên bản bày ra viên mộc địa phương hiện tại vậy mà trống chân như d ã một mực bảo hộ ở chỗ này một gã sĩ tốt vội vàng chạy tới tại hắn bên thai nhỏ giọng hồi báo xong tình hôm sau chỉ chỉ khởi n ngươi người này, vạn năm huyền thiết là bực nào chân、quý. Ngươi cũng quan hắn tiếng nói dần dần yếu đớt xuống võ. Vô Tốt, thiết thức tới theo đớt t dưới. kia là bày uy, yếu ra mộc dám. Dám. Hắn quý. bực ý đã l ạ thần. võ ạ n năm huyền thiết một, có thể đem nó dơ lên chính là kim đăng kỳ, như mộc, đem kim thiết thể có dơ là kỳ, v ậ dầu mỡ trên mặt tròn lập tức hiện đầy mồ hôi hắn run run dẩy lắm điều vừa định nói chút gì lại trông thấy khổng võ trực tiếp quay người rời đi hắn đặt mông ngồi trên mặt đất không chỗ ở thở gấp khí thô cũng may vị này tiền bối không có so đo bất nhiên khổng võ không đi ra bao xa liền nghe tới sau lưng chuyển đến một tiếng tiếng hô hoán tiền bối vừa mới kia dơ lên viên một tuổi trẻ người vậy mà đuổi đi lên tiền bối tại hạ trương hồng vừa mới có nhiều đắc tội còn mời thứ lỗi khổng võ nhìn xem đỉnh đầu hắn bên trên đỉnh lấy thuộc tính bảng bên trên kia thật to lý h o n h hai chữ lắc lắc đầu hiện tại tuổi trẻ người đều là thế nào chuyện nguyên một đám đều không thích vui mừng dùng chính mình tên thật ta không có phản ứng lý hoành không võ trực tiếp quay người rời đi nhìn thấy hắn không có bất kỳ phản ứng lý hoành trên mặt cũng không lộ ra cái gì biểu lộ chỉ là nhìn xem hắn rời đi bóng lưng sau một khắc một cái tướng m ạ o âm n u mặt không dâu người xuất hiện tại hắn bên cạnh túi đầu nói điện hạ không có t r a được người này cụ thể tin tức nên không phải trong hoàng đông ư ờ i ân lý hoành trầm ồn địa điểm một chút đầu nói nhìn ra nên là lần thứ nhất đến hoàng đô hắn là cái gì tu vi điện hạ thứ tội nô tì nhìn không ra lý hoành kinh ngạc quay đầu hỏi lấy ngân nguyên anh kỳ tu vi đều nhìn không ra hắn thực lực người kia lắc lắc đầu nói vừa rồi hắn toàn thân trên giới không có lộ ra một chút chân nguyên chấn động nô tỷ không cách nào phán đoán ngươi nói là hắn chỉ dựa vào nhục thân sẽ làm tới vừa mới loại chuyện đó lý hoành chật chật lấy làm kỳ tiếp tục hỏi ngươi có thể làm được ca nếu là sử dụng chân nguyên nô tỷ cũng có thể làm được nhưng là chỉ dựa vào nhục thân lời nói nô tỷ vô năng lý hoành lắc lắc tay nhường lui ra về sau nhìn xem khổng võ rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy hiệu kỳ khổng võ đi tại trên đường cái thỉnh thoảng theo quán ven đường p h i ế n kia mua lấy ăn chút gì một bên ăn một bên đi đường chấn ma ti tổng bộ vị trí không khó tìm hắn chỉ là tùy tiện kéo qua tới một cái người tu luyện hỏi liền biết cụ thể vị trí sắp đến mục đích thời điểm khổng võ cũng là không chút nào sốt ruột ngay từ đầu tại thanh châu đón lấy cái này việc phải làm thời điểm khổng võ nhìn chúng chính là thẩm trùng cam kết kia nguyên anh kỳ yêu tả nhưng bây giờ nguyên anh kỳ người tu luyện có thể cho hắn cung cấp điểm thuộc tính số đã hoàn toàn không bị khổng võ xem ở trong mắt nếu không phải hắn có bắt đầu có cuối tính tình khả năng trước đó liền đem cái này quan tài trực tiếp ném ở một bên khi hắn nắm xích rác câu đi vào một tòa h uy nghiêm kiến trúc lúc trước đã có một gã bách hộ ở đằng kia chờ đợi hắn là trước khổng võ bối a thấy khổng võ gật đầu cái kia bách hộ m ư ờ i phần cung kính đi thi lên ó i chỉ huy sứ đại nhân đã đang chờ ngài đối với cái này khổng võ biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh hắn không phải cho rằng lấy chấn ma ti năng lực sẽ chú ý không đến chính mình tung tích theo trong xe đem quan tài lấy ra về sau khổng võ đi theo kia bách hộ sau lưng đi đi vào khi hắn bước vào một chỗ đại đường bên trong thời điểm một cái đã nhìn thấy ngồi chủ vị người mặc màu vàng sáng cầm báo nam tử lý xuyên thọ chín trăm ba mươi tám lực sáu trăm chín mươi ba kỹ thất sắc tâm kinh truy hồn trào vị này c h ấ n ma ti tổng chỉ huy làm vậy mà vượt quá dự kiến yếu ngay cả kia thôi ra đều có lực thuộc tính tiếp cận một ngàn lao tổ tồn tại chấn áp toàn bộ đại cảnh tu luyện giới c h ấ n ma ti người cầm quyền chỉ có điểm này tu vi h i ệ n nhiên c h ấ n ma ti chân chính lực lượng hẳn là không có đặt ở trên mặt bàn b ấ t nhiên làm sao có thể có thể áp chế những cái k i a cái gọi là thế gia quý tộc phanh đem quan tài ném vào mặt đất khổng võ vô vô tay nói tốt các ngươi ủy thác ta đã hoàn thành lý xuyên điểm một cái đầu ô n quyền hành lê nói phiền t o á i khổng tiểu hữu thẩm trung đã đem chuyện nói với ta ấ nghe ma n ụ c bên kia ta đã an bài an kia k ta tốt. đã ổ n g võ lắc lắc tay, t h o phệ ta được a gian ra o trong phong một t không h lấy ném chung ngươi, ngươi xem một chút à, nếu như không vấn nói, liền mang trấn ngục Nghe thẩm xem một ma qua kia ta giao ta đi. Đây để đề đi đ cái lời là cho cho chút có gì ư khổng võ cái này không thế nào khách khí lời nói lý xuyên không nói cái gì cũng là một bên một vị chỉ huy phó làm mở mắt ra thản nhiên nói như chuyện không ngại tự sẽ dẫn ngươi thì đến, đến hiện tại cho ta thành thành thật thật thực sự loại kia lấy khổng võ lông mày dương lên đang muốn phát tác lý xuyên lại cười ha hả đánh lên giảng hòa nói không ngại không ngại ngươi dẫn hắn đi chấn mang n g a đi theo trước đó cái kia bách hộ xuống dưới trước đó khổng võ thật sâu nhìn một cái cái kia chỉ huy phó làm chương hai trăm mười chín thẩm trung chính trị trí tuệ chương hai trăm mười chín thẩm trung chính trị trí tuệ đợi đến khổng võ rời đi về sau vị này chỉ huy phó làm vẻ mặt bất mắn nói hương dã người không có một chút giáo dưỡng ngài thật là ta a chấn ma ti chỉ huy sứ đại cảnh vương ra hãng vậy mà lý xuyên cũng là không có để ý khổng võ vô lễ k h o á t k h o á t tay nói trẻ tuổi nhẹ liền có như vậy một thân b ả n sự tự nhiên là sẽ có chút nào khí bất quá chỉ là kim đan mà thôi chỉ huy phó làm vẫn là lộ ra có chút oán giận nhìn khổng võ đối c h ấ n ma t i lực lượng đánh giá cao một chút vị này c h ấ n ma t i chỉ huy phó làm đến bây giờ còn tưởng rằng khổng võ thực lực liền như là lúc trước thẩm trung chỗ hồi báo bất quá cái này cũng khó trách khổng võ theo thanh châu đi ra tới hoàng đô đoạn này thời gian vẫn chưa tới một tháng nếu là có người nói có người tại một tháng bên trong hắn thực lực theo kim đan kỳ đạt tới hóa thần kỳ không ai sẽ t i n tưởng lý xuyên cười cười không còn nhiều lời mở ra lá thư này chỉ là theo trang giấy đọc qua âm thanh mặt của hắn sắc liền dần dần nghiêm túc lên thế nào đối mặt vị này phụ tá n g h i hoặc lý xuyên cũng không có thứ nhất thời gian hồi phục mà là lật tới che đi đem phong thư lại nhìn một lần ai t h ầ m c h u n g đây là cho ta một cái nan đề a nói xong hắn đem thư tín đưa cho chỉ huy phó làm vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận thư tín chỉ là nhìn hai trang về sau hắn liền đứng lên thân khó mà tin quay đầu nhìn xem phía dưới khổng võ mang tới quan tài vạn năm tham gia thể nói ra câu nói này đồng thời hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trực tiếp đứng người lên đi vào quan tài bên cạnh đem nó mở ra nhìn xem tia toàn thân như là bạch ngọc đồng dạng như thể chỉ huy phó làm chật chật lấy làm kỳ nói thật không có nghĩ đến t h ẩ m c h g còn có thể tìm tới loại này đồ vật đúng vậy a lý xuyên hít một mạch nói rằng trước đó hắn hồi báo thời điểm chỉ nói là s â m ngàn năm thể ta còn không lấy là không sai đâu kết quả hiện tại ngươi xem một chút s â m ngàn năm thể chỉ đối kim đan kỳ người tu luyện hữu dụng có thể cái này vạn năm tham gia thể là có thể làm làm tiên thần vật dẫn đồ tất ta hắn luốt vuốt h u y ệ t thái dương h i ệ n nhiên đang vì như thế nào an b à i thứ này mà nhức đầu chỉ huy phó làm giờ phút này cũng minh bạch lúc trước hắn kia lời nói lời nói cười khổ nói nếu là biết chúng ta chấn ma ti có loại này đồ vật chỉ sợ toàn bộ hoàng đô những cái kia thọ nguyên không có mấy lao ra hỏa nhóm muốn đem chấn ma chấn trong i phiền thoái đều Đúng Đây đầu, Xuyên phá hủy. chính vậy A. A. chô lắc lắc là Lý ấ t Thanh Tham thể, tu luyện có thành tựu nhân xâm yêu vật chưa thể vượt qua thiên mà lưu lại lột muốn xâm mà Châu luyện yêu qua lưu này nhân cái chơi có chưa xác. đi. gia kiếp lại đồ đưa là về r đó ẩn chứa nồng đậm sinh cơ người tu luyện ăn liền có thể tăng trưởng trăm năm tuổi thọ nếu là yêu vật có thể được tới thì có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa trực tiếp nắm giữ một bộ thân người mà không cần kinh nghiệm biến hóa giai đoạn nếu là tham gia thể tới vạn năm trở lên thì là người tu luyện tốt nhất đoạt xá thân thể không chỉ có thể hoàn mỹ kế thừa nguyên thân tất cả tu vi chỉ huy sứ đại nhân chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật chấn ma ti không thể quấn vào sự kiện kia tình chỉ huy phó làm sắc mặt nghiêm trọng nhắc nhở chấn ma ti từ thành lập đến nay đối với hoàng vị biến động chuyện một mực đặt mình vào sự tình bên ngoài ngay cả đương kim hoàng đế năm đó tính nan thời điểm trấn ma ti đều không có phát biểu bất kỳ ý kiến lý xuyên cũng là điểm một cái đầu nhường chỉ huy phó làm đem vách quan tài hợp tốt về sau điều động tâm phúc đem nó tồn vào bí khố bên trong đồng thời liên tục cường điệu nói ngoại trừ ta bên ngoài bất luận kẻ nào không thể mang đi cái này đ ồ v ậ t xử lý tốt chuyện này tình sau lý xuyên thở dài nói ngươi nhìn lại một chút phía sau chuyện a đằng sau chỉ huy phó làm xứng sở lúc này mới nhớ tới lá thư này kiện hắn còn không có xem hết đâu túi đầu đem thư tín toàn bộ xem hết về sau hắn khó mà tin n g ừ đầu đầu tiên là nhìn xem lý xuyên sau lưng trên mặt tường treo chân dung trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói cái này cái này thẩm trung lời nói lý xuyên đứng người lên nhìn xem sau lưng chân dung bên trong cái kia đạo khôi ngô bóng người buôn bán nói ngươi cũng cảm thấy rất như là a hình tượng bên trong nam nhân c h â n trụi thân trên kia khôi ngô thân thể liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng mặc kệ là kia cứng rắn bộ mặt đường cong vẫn là to con thân thể đều cùng khổng võ có không h i ể u tương tự chỉ huy phó làm nuốt một cái nước bọt nói khẽ vậy chúng ta làm như thế nào xử lý khổng võ ha ha năm đó k h ổ n g chỉ huy làm hậu nhân một nhà thảm tao diệt môn chúng ta đến nay đều không có biết rõ ràng đến cùng là phương nào thế lực làm hiện tại lại có thể làm sao bây giờ đâu kia chỉ huy phó làm do dự một chút nói muốn cùng hắn nói rõ a lý xuyên trầm mặc nửa n g à y mới mở miệng nói không cần người ta bảo thủ tốt bí mật đa số hắn đi một chút thuận tiện chính là đúng rồi hắn muốn từ chấn trong ma ngục chọn một nguyên anh kỳ yêu tả tại chỗ giết chết đó là ngươi địa bàn không đợi hắn nói tiếp chỉ huy phó làm liền gật đầu nói minh bạch hắn gọi tới thủ hạ bách hộ an bài một phen lúc này mới nghi ngờ nói hắn làm như vậy đ â chính là cái gì đâu t h ậ m trung trước đó cùng ta trò chuyện l ê n q u a hắn suy đoán có thể là một loại đặc t h ù tu luyện công pháp ma môn công pháp chỉ huy phó làm lông mày nhữ một cái trên mặt biểu hiện ra một tiệm ngưng trọng lý xuyên lắc đầu nói nếu là ma môn công pháp hắn trước sớm tại thanh châu thừa dịp cơ hội đổ toàn bộ thanh châu thành liền tốt không cần như thế phiền thoái chỉ huy phó làm thủ hạ bách hộ tới chân trong ma ngục thời điểm vừa vặn trông thấy khổng võ đứng tại một cái nhà tù trước chỉ vào một cái nguyên anh hậu kỳ tả tu nói rằng liền cái này thừa dịp mở cửa công phu bách hộ chạy chấm đi qua đối với khổng võ nói chương chỉ huy làm nói chuyện này tình hoàn thành rất h á tia o trong à n chấn bộ tuyên Anh, khắc ỳ Yêu Tà, ngài thể đặc thù phù t n h văn đại môn thật là liền chỉ huy sứ đại nhân đều không cách nào trực tiếp phá hư nhưng bây giờ tia khôi ngô thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng va chạm liền đem nó đâm đến biến hình cái này cỡ nào a cường hãn nục thân a Ngu ngơ chỉ chốc lát, Bách Hổ giống như g u ngơ c ỉ hắn c sở liệu đối với hiện tại hắn tới nói một cái nguyên anh kỳ người tu luyện cũng liền có thể cung cấp một hai điểm tự do điểm thuộc tính cũng may cái kia đối với mình khó chịu ra họa không biết rõ phát cái gì thần kinh vậy mà để cho mình đem k i a chấn trong ma ngục tất cả nguyên anh kỳ thu hoạch được một đám hai sạch như thế đến một lần hắn liền thu được hai mươi bốn điểm tự do thuộc tính trị thu hoạch coi như có thể đối với mặt trăng rỗi lưng ngoài sau khổng võ dậm chân vừa muốn rời đi lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một hồi rồn d ậ p tiếng v õ ngựa cùng một người trách móc c âm thanh xoay người đi chỉ thấy xích giác câu ủy khuất ba ba mà nhìn xem chính mình mong muốn theo tới lại bị một bên c h ấ n ma vệ lôi kéo dây thừng không cách nào động đậy cười khẽ một tiếng khổng võ mắng một câu ngươi súc sinh này mà thôi quay người đi hướng xích giác câu đem nó cùng xe ngựa kết nối dây thừng giải khai sau khổng võ nhảy lên xích g i á c câu nên ngang mà đi sau lưng k i a c h ấ n ma vệ biết khổng võ bị chỉ huy sứ coi trọng không cách nào ngăn cản thật là xích g i á c câu lại là c h ấ n ma ti vật phẩm cứ như vậy để người khác cầm đi hắn không tốt giao nộp đang lo lắng thời điểm một tiếng kiếm minh về sau một thanh trường kiếm cắm vào trước người hắn mặt đất phía trước khổng võ thanh âm xa xa chuyển đến không lấy không các ngươi vậy cái này đổ vật đuổi k i a c h ấ n ma vệ to mò tiến lên rút lên trường kiếm nhìn xem tia phát ra lưu quang tinh xảo trường kiếm miệm chậm rãi mở lớn trung phẩm phát bảo trong mắt của hắn vùng vẫy lương cựu lúc này mới cầm lấy trường kiếm chạy vào c h ấ n ma ti báo cáo đi cái loại này bảo vật không phải hắn có thể nuốt một mình hoàng đô đường cái rộng rãi đầy đủ mấy chục cỗ xe ngựa đồng thời tiến lên bởi vậy k h ủ n g võ ngược lại không lo lắng sẽ đụng vào người đi đường vào đêm về sau hoàng đô mỗi cái cao lầu phía trên nguyên một đám hình tròn ngọc thạch tản ra nhu hòa q u a n mang khiến cho nơi này ban đêm cũng không tranh lệch tại kiếp trước ban đêm đô thị đặc biệt là còn có một chút đỉnh lấy năm nhan lục sắc bảng số lâu vũ tản ra mập mở ánh sáng nhìn xem một cái kia phát triển nghiệp vụ tiệu tỷ khổng võ phát hiện cái này hoàng đô xử lý đặc thù n à n h nghề t i ể u tỷ tỷ nhóm vậy mà từng cái đều có tu vi mang theo thậm chí trong đó có ít người tu vi còn không tính thấp quả nhiên k h ô n g h ổ là một nước chi đ ô a trong này có chút thanh lâu đ ặ t ở một chút huyện thanh nhỏ thực lực đều so chấn ma ti bách hội châu còn mạnh hơn bất quá khổng võ chỉ là thô sơ giản lược quan sát một chút liền trực tiếp dục ngựa vượt qua mảnh này khu vực hắn trước tiên cần phải tìm khách sạn ở lại sau đó lại nói cái khác mặc dù nói tại cái này hoàng đô còn có viên y cùng dương bà ý hai cái người quen có thể khổng võ căn bản không biết rõ đi nơi nào tìm bọn hắn hoặc là nói hắn kỳ thật không muốn đi tìm bọn hắn bình nước gặp lại không cần thiết lại đi q u ấ y dày người ta hơn nữa gửi người dưới rào cảm giác khổng t õ thực sự không thích âm u gian phòng bên trong thôi ngọc quân quỷ dạp xuống trên mặt đất cái chán dính sát mặt đất hắn đối diện một vị lao giả bưng lấy chén trà nhẹ nhàng đến một n g ụ m thở dài nói như thế chút chuyện đều xử lý không rõ thật không biết nói muốn các ngươi để làm gì n g h e xong lời này hai người thân thể run dậy một chút thôi ngọc quân trong mắt hiện lên một vệ ánh sáng nhạt chờ mặc không nói thôi ngọc đông thì là sắc mặt trắng bệnh dường như nghĩ đến cái gì không tốt hậu quả nói một chút đi đã làm hư hại việc phải、làm. Thế lão giả tư tắc một hồi nói rằng lui ra đi là thôi ngọc quân đứng dậy mang theo nhà mình tam đệ rời đi bảy ngoại tám c u â n thông qua địa đạo xuất hiện tại một chỗ bình nguyên bên trên về sau thôi ngọc đông mới trưởng thư một mạch làm như vậy đi đến thông a thôi ngọc quân hít khẩu khí nói không có khác lựa chọn hắn quay người nhìn một chút kia tối như mực cửa hàng nắm nắm tay đã quyết định quyết tâm mà khi bọn hắn vừa mới rời đi về sau lão giả sau lưng một mặt tưởng chậm rãi rời trấn ma ti chỉ huy phó làm đi đi ra ngươi mới vừa nói chuyện ta đã hiểu rõ đối với người kia ngươi muốn làm sao làm chỉ huy phó làm con con g e o cung kính nói ta dự định trước đem tin tức này truyền lại cho điện gia ân cũng là quên năm đó bọn hắn xuất lực nhiều nhất lão giả nâng trung trà lên chén phẩm một ngụm tiếp tục nói nhớ kỹ Không trong màn đêm trên hoàng đô chỉ có một đạo nhân ảnh vội vã bay qua bầu trời hướng về binh bộ cấp tốc bay đi theo lý mà nói dám ở hoàng đô trên bầu trời như thế phi hành sớm đã bị chấn ma ti ám vệ trực tiếp đánh rơi thật là người này lại không có nhận bất kỳ công kích truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn có k i a mặt đỏ s ắ c l ệ kỳ khẩn cấp quân lệnh đưa tin sứ giả có thể không nhìn hoàng đô cấm bay nếu là quân t ì n h đầy đủ nguy cấp thậm chí có thể bay thẳng tiến trong hoàng cung mà hiển nhiên lần này quân tình mặc dù khẩn cấp nhưng cũng không tới loại kia trình độ đêm nay đang trực binh bộ thị lang lấy qua quân t ì n h mở ra xem xét về sau sắc mặt biến đổi lớn lập tức đối với thủ hạ nói đi mời thượng thư đại nhân nói xong hạ tại nguyên chỗ lo lắng đi lại một hồi tiếp tục nói người tới đi đem dương tướng quân mời đi theo sau đó không lâu một đoàn to lớn hỏa cầu rơi vào binh bộ dương hổ cái thứ nhất đổi u đến tới nhìn thấy vị này binh bộ thị lan g sau lập tức hỏi xảy ra chuyện gì phương bắc triệu quốc mười vạn tinh binh bày trận biên cảnh triệu quốc bọn hắn phát cái gì điên ta lần trước giết hắn nhóm hai vạn kỵ binh bọn hắn còn có gan tử đến đây khiêu khích binh bộ thị lan g l ắ c lắc đầu hít khẩu khí nói không chỉ là triệu quốc còn có tháp g i ế t bộ hai mươi vạn kỵ binh cùng bọn hắn thành kỷ giác chi thế mục tiêu trực trị u châu thành nghe được lời nói này dương hổ sắc mặt lập tức chìm xuống đến triệu quốc chỉnh thể thực lực cùng đại cảnh không cùng nhau trên giới tại dương hồ chưa thành hóa thần chi trước từng là đại cảnh lớn nhất uy hiếp nếu không phải quốc sư đại nhân tụ vi thâm hậu triệu quốc hai vị hóa thần kỳ không có tất thắng năm chắc chỉ sợ đã sớm toàn diện tiến công đại cảnh theo dương hồ đột phá cục diện mới tốt hơn một chút mấy phần mà tháp x i ế t bộ mặc dù còn chưa thống nhất thảo nguyên toàn cảnh nhưng cũng trên cơ bản khống chế trên thảo nguyên cây rong rất nhiều nhất thịnh địa phương danh xương khống dây cùng chi sĩ ngàn vạn cái này hai cỗ thế lực liên hợp tới cùng một chỗ chương hai trăm hai mươi một câu cá câu được cá mập lớn chương hai trăm hai mươi một câu cá câu được cá mập lớn đương triệu đường chư công vì biên cảnh vấn đề làm cho không thể dàn xếp thời điểm khổng võ đã ngồi trong cựu lâu đại khoái tàn an đưa đồ ăn tiểu nhị chạy bắp chân mọi như bưng lên đồ ăn một cái chớp mắt công phu liền biến thành công bản có thể khổng võ ăn tốc độ lại không có chút nào dừng lại tiểu nhị âm thầm kêu khổ thế nhưng không dám bỏ gánh không làm t h â n ở hoàng đô hắn không phải không gặp qua có thể ăn những cái kia người tu luyện đặc biệt là những cái kia đ ụ c thân người tu luyện nhóm nguyên một đám sức ăn to đến k i n h người có thể cho dù như thế giống khổng võ như vậy đại vị vương hắn thật đúng là không có gặp qua đến bây giờ mới thôi khổng võ đã ăn sạch ba bản đồ ăn mỗi cái đều là bọn cá hấp thời điểm k h ổ n g võ động tác rốt c ụ c dừng lại một chút lần này nhường tiểu nhị trong mắt dâng lên hy vọng vị ra này cuối cùng là ăn đến không sai biệt lắm sao k h ổ n g võ lỗ thai có hơi hơi động trên mặt khơi gợi lên một tia nụ cười nhẹ nhàng nói có ý tứ hắn nghe được có người mở ra cửa sổ lộn vòng vào chính mình gian phòng bên trong người k i a động tác rất nhỏ có thể thực hiện là cử chỉ nhưng lại rất kỳ quái theo nghe được động tĩnh bên trong phán đoán người k i a tiến vào k h ổ n g võ gian phòng sau tùy ý mở ra quần áo sau đó an vị tại trên mặt bàn khẽ động bất động không nói trước lấy hoàng đô trị an trình độ vì cái gì còn sẽ có tập chuyện này liền xem như thật sự có tặc nơi nào tặc sẽ không nắm chặt v ơ vét ngược lại lao thần khắp nơi ngồi ở đằng kia dường như liền đợi đến khổng võ trở về dường như lắc đầu khổng võ tiếp tục ăn lên đồ vật một cái giờ về sau khổng võ rốt cục vô vô có chút nâng lên bụng nhường tiểu nhị đ ỉ n h chỉ tiếp tục mang thức ăn lên chầm đầu tư ly uống uống trả nước khổng võ phát hiện người kia lại còn tại phòng của hắn trong phòng cân xứng rất nhỏ tiếng hít thở một m ự câu đứng người lên chuẩn bị trở về đi xem xem xét lúc đầu hắn còn nghĩ ăn xong ra ngoài tìm một vị tiểu tỷ kề đầu gối nói chuyện lâu. có thể cái này hành vi quái dị mau tặc lại đưa tới hắn hứng thú phanh phanh phanh k h ổ n g võ nặng nề bước chân âm thanh rõ ràng chuyển ra theo dần dần tới gần gian phòng hắn phát hiện người kia đứng lên thân đi tới bên cửa sổ khẽ động bất động k ẹ kẹt. k h ổ n g võ mở ra cửa phòng trong nháy mắt lập tức cùng kia mau tặc đối mặt mắt người mặc màu đen y phục dạ hành mau tặc toàn thân rung động kinh hoàng thất thố nhảy ra cửa sổ thẳng tắp chạy đi k h ổ n g võ sờ lên cái cảm cảm giác chuyển biến càng có ý định hơn nghĩ diễn kỹ này chật chật cũng quá mức vụ về một cái lực thuộc tính có hai trăm bốn mươi chín điểm kim đan kỳ người tu luyện biểu hiện được giống như là một cái bình thường mao tặc kia một phen động tác đều tại biểu đạt một cái ý tứ đến bắt ta nha khổng võ là thiện người am hiểu ý người tốt không đành lòng hắn hao hết tâm tư ra sức biểu diễn sau không chiếm được bất kỳ c h ỗ t ố t thế là dưới chân hắn có chút tối lượng chậm đầu tư lý đuổi đi lên mà phát hiện khổng võ cùng lên đến sau người kia tựa như là không định diễn tiếp tốc độ đột nhiên vừa tăng vọt thẳng ra ngoài thật xa ngay từ đầu giống như là tiểu m a tặc chờ ta đuổi theo về sau lại thể hiện ra chút cơ kỳ tu vi tốt gây nên ta lòng hiếu kỳ a khổng võ có hơi hơi hơi dưới chân tốc độ có chút tăng tốc truy đ ổ i quá trình bên trong hắn quét mắt một phen trung quanh lộ ra một tia vi rượu nụ cười nguyên bản cách mỗi một đoạn khoảng cách liền ẩn thân tại trên nóc nhà c h ấ n ma vệ tại con đường này bên trên vậy mà một cái đều không nhìn thấy người áo đen điên cùng chạy trốn cuối cùng đi tới một cái tới gần tường thành tiểu viện nhảy đi vào khẩn g võ chậm dai ung dung cùng đi lên một cước đạp ra cửa sân trong nội viện chống chân đung đưa nhìn qua không có bất kỳ địa phương có thể ẩ thân ngoại trừ chiếc kia giếng cạn khẩn võ rõ ràng nghe thấy được chiếc kia giếng cạn bên trong chuyển tới bước chân âm thanh thậm chí cước này bước âm thanh、so、với lúc trước còn nặng mấy phần. xem ra là sợ k h ổ n g võ phát hiện không được nhảy xuống giếng cạn về sau k h ổ n g võ phát hiện một đầu mật đạo tiếng bước chân chính là theo mật đạo cuối cùng chuyển đến mặc dù biết mật đạo đầu kia tên kia ngay tại nguyên địa dậm chân hết sức làm ra lớn một chút động tĩnh k h ổ n g võ vẫn là ở trong lòng nhà danh nói cứ như vậy xem thường ta à. cái này mật đạo tu được coi như rộng rãi đối với người bình thường mà nói xem như đủ nhưng là đối với k h ổ n g võ mà nói lại có vẻ mười phần bế tắc nếu mày đánh giá một phen trong mật đạo bộ ở mức hoàn cảnh khẩn võ lắc lắc đầu nhảy ra ngoài hắn cũng không muốn không người chui dài như vậy mật đạo theo mật đạo nhìn một chút tường thành phương hướng k h ổ n g v õ trong lòng có một cái dự định mà tại trong mật đạo người áo đen nguyên địa dậm chân lương cửu đều không có phát hiện k h ổ n g v õ i đổi tới không khỏi ngừng bước chân thế nào chuyện người đem hắn hất ra không có khả năng ta cố ý khống chế tốc độ chỉ cần hắn thực lực có trong phong thư cho như vậy nhất định có thể đủ theo kịp có thể hay không là hắn không có phát hiện mật đạo vì để cho kia giếng cạn dễ thấy một chút ta đặc biệt đem trong viện cái khác đồ vật đều rời trống cái này đều không có phát hiện người á o đen trầm mặc một hồi đối với phía trên nói ta trở về nhìn một chút nói xong hắn vừa muốn đi trở về đi chỉ nghe thấy một tiếng tiếng vang mặt đất rung động người áo đen t n t ổn nhìn xem không ngừng rơi xuống bùn đất mật đạo nghi hoặc xoay người đối với phía trên hô xảy ra chuyện gì địa long xoay người trầm mặc phía trên không có bất kỳ đáp lại người áo đen nội tâm trầm xuống lại lần nữa hỏi r u ộ n nước r u ộ n nước lần này có đáp lại bất quá không phải hắn quen thuộc thanh â m một cái thanh â m có chút xấu hổ đáp đạo kia cái gì người bằng hữu kia chỉ sợ không có cách nào về ngươi lời nói ai người áo đen lông mày nhữ một cái trực tiếp nhảy đi lên mật đạo cửa ra vào cũng là một ngụm giếng cạn mà giờ khác này vốn nên nên đứng tại bên cạnh giếng tiếp ứng chính mình ruộng nước quay đầu ngã xuống đất bên trên thân thể b ả y xoay t h m xoay dường như một đoàn vạn v ẹ o bánh quay trèo hắn thân bên cạnh một cái khôi ngô thân ảnh gãy đầu trên mặt có chút không h ả o ý nghĩ nói các ngươi kia mật đạo quá thấp ta lời ư nhắc chui liền trực tiếp đến đây nhưng là một không cẩn thận không thấy rõ sở phía dưới ngươi cái này huynh đệ n g h e được khổng võ đức lời nói người háo đen đầu tiên là vẻ mặt khó mà tin nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút kia cao cao t ừ n thành mới không khỏi tự chủ nói ngươi làm sao s ố n tới nhảy qua tới a khổng võ vẻ mặt tự nhiên mà lúc này người háo đ ngươi mở cái gì trò đùa thành t h n g kia ta người áo đen vừa định phản bác đ ỗ n g nhiên mới lấy lại tinh thần nhìn xem khổng võ nói ngươi phát hiện a khổng võ theo lý thường đương nhiên địa điểm một chút đầu nói không phải ta nói anh em ngươi diễn k ỹ này cũng quá kém lúc này người áo đen rốt cục cảm giác được không thích hợp có vẻ như cái nhà này b ă n g thực lực còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ thời điểm xa xa bầu trời bay tới hai đạo bóng người vừa mới kia là cái gì động tĩnh ngươi là ai chương hai trăm hai mươi hai lộ vo thân thế chương hai trăm hai mươi hai lộ vo thân thế tới gần khổng võ thời điểm hai người này liền phát hiện k h ổ n g võ thân phận đúng là hắn nhóm chuyến này mục tiêu không có cách nào cho dù là tại trong đêm tối k h ổ n g võ kia dị thường khôi ngô thân thể cũng vô cùng tốt phân biệt n g ư ờ i bị phát hiện người áo đen mặc dù có kim đan kỳ tu vi tại tu luyện người ở trong đã xem như cường giả có thể đối mặt hai người này thái độ lại hết sức c u n g kính ti chức vô năng nghe được cái này hai người lại tò mò lên cái nhà này băng minh minh đã phát hiện đây là chúng ta dụ địch kế sách thế nào còn có gan lượng theo tới trong đó một người tò mò nhìn xem khẩn võ khe cười nói ngươi cũng là lá gan rất lớn mù quáng tự tin mù xuẩn mạ thôi một người khác lại đối khổng võ lộ ra có chút khinh thường khổng võ ngầm đầu nhìn một chút hai người thuộc tính bảng trên mặt không b u ồ n không thích điền trí mệnh 1.021 lực 518 kỹ điền vĩ mệnh 983 lực 509 t í kỹ hai người đều là nguyên anh kỳ người tu luyện khổng võ rất hiếu kỳ đến tột u cùng là phương nào thế lực vì giết chính mình vậy mà rất sung sướng xuất động hai tên nguyên anh kỳ người tu luyện theo trước đó trấn ma ti kê hai cái chỉ huy sứ biểu hiện đến xem cái này trong hoàng đô hẳn là không nhiều ít người biết chính mình chân thực tu vi tại bọn hắn xem ra khổng võ chỉ là có thể địch nổi kim đan kỳ người tu luyện nhục thân người tu luyện mới đúng đối phó một cái kim đan kỳ có cần phải xuất động hai cái nguyên anh kỳ a đương nhiên nếu như bọn hắn biết khổng võ chân thực chiến l ự c chỉ sợ cũng sẽ không muốn lấy đối phó khổng võ hiếu kỳ phía dưới khổng võ mở miệng nói là ai phái c á c ngươi tới lập tức liền chết hỏi nhiều như vậy làm gì tính cách tương đối táo bạo đ i ể n vĩ mang mắng rồi rồi nói liền vì tiểu tử ngươi lao tử còn phải hơn nửa đem tới này vùng đồng bằng hoang bên ngoài khổng võ cắt ngang hắn lời nói, nói tựa như ngươi nói ngược lại đều phải chết là minh bạch quỷ không tốt sa điền trí kéo lại chính mình kia tính cách táo bạo đệ đệ cười nói cũng tốt nhìn ngươi thật giống như chính mình cũng không rõ ràng chính mình thân thể à. thân thể của ta thế khổng võ sửng sốt một chút xuyên biệt tới về sau nguyên thân ký ức đa số đều đã tiêu tán lưu lại vẹn vẹn một chút đối với cái này thế giới cơ bản nhận biết mà thôi mà c ố này thân thể có cái gì quá khứ có hay không thân nhân phương diện này ký ức khổng võ lật khắp não hải đều không có phát hiện một chút hưu dụng đồ vật nhìn thấy khổng võ phản ứng điền trí vớt vớt sợi dâu nói quả thật như thế nhìn là ngươi chỉ là khổng da còn sót lại bên ngoài huyết mạch mà thôi Ta l i ề người nói năm đó sự kiện n đó kia làm được sự k tích thủy h ô lọt, làm lọt l thể sao có có có thể ỡ có i chi ca. n g ư ý là. Người biết thân thể của ta thế bí mật điền trí lần này cũng là lắc lắc đầu nói cụ thể ta cũng không thể nói tỉ mỉ thế gian này vẫn là có một ít chiêu hồn thủ đoạn ta chỉ có thể nói người muốn trách thì trách người ném sai thai nói xong câu nói này điền trí tiện tay vung lên một thanh bỏ túi tiểu kiếm liền bay về phía khờ võ điền trí cảm thấy chính mình vẫn là rất vững vàng minh minh tùy tiện một kích liền có thể giải quyết ra hỏa chính mình còn sử dụng bản mệnh pháp bảo chỉ là sau một khắc viên tiêu tiểu kiếm thẳng tắp đánh vào khổng võ trên c h á n trực tiếp đụng thành vô số mảnh vỡ mà khổng võ chỉ là có chút nghiêng quang như đầu ra đều không có trả phá làm sao có thể có thể phốc phốc một tiếng điền trí phun ra một ngụm máu tươi ngày đêm tế luyện bản mệnh pháp bảo vỡ vụn nhường hắn trong nháy m ắ t nhận lấy trọng thương có thể cho dù như thế hắn vẫn là như đồng cảm không chịu được thể nội như tê liệt đau đớn n g ơ ngác nhìn xem phía dưới miệng bên trong lẩm bẩm nói đây chính là trung phẩm pháp bảo mà so sánh với lên tính cách táo bạo điền vĩ lại là thứ nhất thời gian phản ứng tới giáp nhà mình đại ca quay người liền nổi lên kịch bay đi hôn chướng đ cái này đặc yêu là kim đan đ á m kia hốn đản cho tin tức có vấn đề hắn một bên bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn một bên điên c n g mắng mà tại sao người khổng võ thì là cười cười tiện tay một chỉ b ắ n ra tựa như thực chất không khí liền trực tiếp xuyên thủng hướng về tường thành chạy vội người áo đen chúc mừng ngài đánh chết ruộng kim thu hoạch được không ba điểm tự do điểm thuộc t í n h số châu chấu chân lại tiểu cũng là thì ta cảm khái một câu khổng võ trên đùi cơ b ắ c bành trướng một vòng tại mặt đất bên trên mạnh mẽ đạm một cái liền bay về phía hai người rời đi phương hướng lúc này mất hồn chán nạn điền trí cũng khôi phục đi qua cười khổ nói a vĩ từ bỏ đi người này lời nói còn chưa nói xong hắn liền cảm nhận được một hồi kịch liễn sốc này nguyên bản dắt l ấ y chính mình phi hành đ i ể n vĩ bỗng nhiên buông l ò n g ra tay điền trí tựa hồ là đoán được cái gì chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi chỉ thấy phía trước không trung không võ không biết khi nào đã xuất hiện tại nơi đó trong tay nắm lấy một cái vòng tròn c u ầ n c u ộ n vật thể kia là đ i ể n vĩ đầu lâu giờ phút này đầu lâu kêu bên trên miệng còn tại trên d ư ớ i khép mở lấy điền trí thấy do đ i ể n vĩ đang nói cái gì đi mau sau một khắc một cái toàn thân óng ánh nguyên anh theo đ i ể n vĩ thể nội bay ra không có trốn ra phía ngoài cách mà là hướng về khổng võ hung hang đụng đi qua phi hành trên đường nguyên anh thể nội quang mang càng phát ra trứng mắt điền trí minh bạch chính mình cái này đệ đệ là muốn nguyên anh tự bạo dùng cái này đem đổi lấy hắn chạy trốn cơ hội chỉ là sau một khắc một đạo bóng đen tại không khí bên trong lưu lại màu trắng quy tích trực tiếp đâm vào kia trên nguyên anh Vâng anh mạnh liệt tiếng nổ vang lên có thể điền trí lại tại nguyên địa khẽ động bất động không có thừa dịp cơ hội đi nếm thử thoát đi bởi vì hắn biết loại này bạo tạc quy mô cũng không phải là điền trí nguyên anh thành công tự bạo mà là k h n g võ một kích kia chỗ tạo thành dùng đúng vương đầu lâu đánh nổ h ắ n nguyên anh sau k h n g võ vô vô tay cười nói như vậy chúng ta tiếp tục vừa mới chủ đề a nhìn xem vẻ mặt sán lạn nụ cười k h n g võ đ i ề n trí chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi âm hàn thì ra vừa mới k h n g võ nói tới là minh bạch quỷ loại hình c h u y ệ n chỉ là hai người bọn họ a cười khổ hít khẩu khí đ i ề n trí dứt khoát nói người muốn biết cái gì tất cả tất cả tất cả hoàng đô một chỗ bí ẩn trong tiểu viện bốn người ngồi vây quanh cùng một chỗ tiếp vào tin tức thiếu chủ đến hoàng đô cái gì quá nguy hiểm ngươi phái đi người đâu sao không ngăn cản tin tức này những người khác biết sao đối mặt đám người vấn đề cầm đầu người kia hít một mạch nói ta những cái kia phái đi ra nhân thủ vừa ra hoàng đô liền đã mất đi liên hệ những người kia một mực tại chú ý ta v ề phần tin tức này nghĩ đến những cái kia người hưu tâm đã biết được vậy làm sao xử lý thiếu chủ còn tuổi nhỏ đấu không lại bọn hắn so sánh những người khác cầm đầu người kia cũng là mười phần một r ọ n g chấm dãi nói không cần kinh hoàng chuyện tới bây giờ chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước một bước tiếp xúc thiếu chủ giải nghĩa lợi hại quan hệ chương hai trăm hai mươi ba không ra chuyện cũ chương hai trăm hai mươi ba khổng r a chuyện cũ muốn nói hiện tại đại cảnh thực lực mạnh nhất người là ai đa số người có thể sẽ nói là quốc sư đại nhân cũng có chút người chọn đông hải đầu kia đại yêu nhưng muốn nói đại cảnh kiến quốc đến nay người mạnh nhất tất cả mọi người trong lòng đều sẽ có một cái thống nhất đáp án đại cảnh đời thứ nhất c h ấ n ma ti tổng chỉ huy làm bị đại cảnh khai quốc hoàng đế phong làm một chữ tịnh kiên vương k h ô n g nhạc mặc dù hắn thậm chí không phải một cái người tu luyện nhưng là đơn thuần chiến lược mà nói xác thực không có chút nào ngoài ý muốn thứ nhất hắn đi theo đại cảnh khai quốc hoàng đế nam trinh bắc chiến đánh giết địch nhân hằng hà xa số, số theo ngay từ đầu đơn đao trạm kim đan bắt đầu tới cuối cùng lập quốc chi chiến tay xé t i ê n thần đến cùng hắn sau cùng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu không có người có thể nói tới tinh tưởng hắn không chỉ có thực lực cường hãn làm người cũng đang phái không quen nhìn bình dân bách tính bị yêu m à tham quan bóc l ộ t hắn tự tay thành lập trấn ma ti đến bây giờ trấn ma ti mặc dù quyền thế thế lực có chút hề h o à i có thể cuối cùng vẫn là cái này đại cảnh quốc chi của trụ trong quân đội hắn xem quân tốt như h u y n h đệ thường thường cùng tầng dưới chót nhất các tiểu binh trắng đêm cùng hoan uống rượu trong triều hắn đại lực nâng đỡ những cái kia xuất thân hẹn mọi l ò n thần c ự độ chán ghét những cái kia nói xuông quốc sự chỉ biết tham nhũng hủ nho tại cái kia thời điểm, đại cảnh các ngự sử luôn luôn hạnh phúc cũng khoái hoạt lấy có như thế đại nhân vật duy trì bọn hắn công tác để bọn hắn có thể vung tay ra chân vạch tội những cái kia thất trách quan viên nhưng rất nhiều thời điểm bọn hắn còn tại siêu tập chứng cơ thời điểm vị này tịnh kiên vương liền trực tiếp đánh tới người ta trong phủ ẩu đả bức cung về sau trực tiếp ném tới hoàng đế trước mặt nhường xử trí loại sự tình này tình làm nhiều các ngự sử tự nhiên là rất lúng túng nhàn xuống dưới bởi vì loại này làm việc phong cách không ít năng thần cắn lại đều rất tôn trọng cái này tịnh kiên vương cũng bởi vì là loại này làm việc phong cách hắn cũng đắc tội không ít tham quan ô lại quyền hào thế ra khi h Những n g bởi vậy tại một trăm năm mươi tuổi sinh nhật vị này khai quốc người có công lớn tại chính mình sinh nhật bên trên ăn ba cái dê một con trâu mấy chục cái gà vị ngỗng lại uống một vạc rượu ngon sau ngồi ở kia cười nhắm lại ánh mắt cùng thế giải tử mà thịnh kiên vương vương vị mà khổng gia cũng là thật sâu nhớ kỹ khổng nhạc ra hấn vì đại cảnh hương thịnh bỏ ra toàn bộ tâm huyết chỉ là loại này cục diện đợi đến đại cảnh cái thứ ba hoàng đế tiền nhiệm thời điểm đã xảy ra biên hóa chuẩn xác mà nói hẳn là đại cảnh đ ờ i thứ tư hoàng đế cũng tức đương kim thánh thượng lý huy nguyên vị này hoàng đế địa vị tới không tính danh chính ngôn thuận đến nay mới thôi dân gian còn có người sẽ len lén mắng hắn một câu cấp đoạt chính quyền tri tặc dù sao ai bảo hắn làm thịt nhà mình đại ca chiếm cái kia chim vị đâu cũng chính là tại trận này biến loạn bên trong đã từng đại cảnh đợi thứ nhất nhà tỉnh kiên vương một mạch phủ đệ bị người hết u y tẩy sạch sẽ sạch những cái kia bị khổng nhạc gắt gao áp chế hơn một trăm n ă m quyền hào thế ra rốt cục lộ ra r ă n g nanh bọn hắn ở sau l ư n g chịu đựng tân hoàng đăng cơ đồng thời thừa dịp hỗn loạn đem khổng da trên dưới toàn bộ tàn sát đem khổng da mấy trăm năm tích xúc đoạt sạch sẽ sạch mà những n à y thế ra bên trong phát triển tốt nhất không ai qua được bây giờ đề ra mặc dù kiên kỵ tại trong triều vẫn tồn tại không ít khổng da vây cánh đối ngoại tuyên bố đối với chuyện này không chút gì thật là cho dù ai đều có thể nhìn ra một cái nho nhỏ điển ra vậy mà tại vài chục năm ở giữa liền nắm giữ nhiều như vậy cường giả khổng gia diệt môn án nhất định có bọn hắn tham dự mà bây giờ phát hiện hư hư thực thực khổng gia trẻ mồ côi tồn tại điển ra tự nhiên là không di dư lực muốn diệt trừ t h a i hoàng ẩm đem tất cả chuyện nói ra về sau điền trí trường thư một mạch sắc mặt phức tạp nhìn xem trước mắt khổng võ khổng võ mô hình sơ cảm tiêu hóa lấy những n à y tin tức không nghĩ tới c ố này thân thể nguyên chủ lại còn có dạng này chuyện cũ như thế nhìn nguyên thân ý thức tiêu tán chính mình không hiệu kỳ diệu chiếm cứ cỗ này thân thể phía sau khẳng định cũng có được những n à y thế ra bóng lưng đối với những n à y ngày xưa ẩn đoán k h ổ n g võ kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú dù sao tuy nói cố này trong thân thể chạy x u ô i khổng ra máu tươi có thể linh hồn đã sớm đổi một người thật lạ à lại thế nào nói cũng là chính mình cũng là nhận cố này thân thể nguyên chủ nhân tình thu được sống lâu một thế cơ hội thu này ta giúp người báo k h ổ n g võ lẩm bẩm nói nếu là hắn thực lực không tốt vậy hắn nhất định sẽ quay người liền đi căn bản sẽ không đem chuyện này để trong lòng bên trên nhưng bây giờ lấy hắn thực lực không nói là thiên hạ vô địch nhưng tại cái này đại cảnh cảnh nội hoành hành bá đạo hẳn là không vấn đề gì ngược lại chính là tiện tay chuyện còn có thể là một chút điểm thuộc tính gì vui mà không vì đâu đứng người lên vô vô trên mông bụi đất đối với điền trí nói đi thôi mang ta đi các ngươi điền ra n g ư ờ i không giết ta điền trí thứ nhất phản ứng là gia hỏa này vậy mà không có trực tiếp giết chính mình tiếp lấy liền phát hiện gia hỏa này muốn chính mình dẫn đường vì cái gì hắn đ i ê n rồi à? đã biết sự tình mà nguồn hắn không nên có bao xa đi bao xa a điền ra là cái dạng gì to lớn lớn vật hắn điền trí rõ ràng nhất bậc quá mặc dù trước mắt khổng võ cũng là thực lực bất p h à m nhưng điền trí không cho rằng hắn có thể địch nổi điền ra những cái kia lao bất tử những cái kia đều là nguyên anh hậu kỳ thậm chí đã bắt đầu ngộ đạo tồn tại tư tác một hồi điền trí cuối cùng bắt đầu thành thành thật thật thực địa đứng lên thân đi tại phía trước dẫn đường đã khổng võ quyết định muốn đi tự tìm tự lộ vậy mình cũng không tất yếu ngăn cản dù sao nếu là chính mình cơ linh một chút không chừng còn có thể trở lại điền ra sau tìm tới cơ hội chạy ra hắn ma trường vừa đi về trong hoàng đô điền ra liền thấy nhà mình kia ngụy trang thành đi thương mật thám xử ánh mắt kia mật thám trông thấy nhà mình trưởng lão về sau đầu tiên là tiếp lấy liền minh bạch trong ánh mắt ý tứ quay người liền phải rời đi c h ờ một chút dừng lại nói ngơi ư đâu khổng võ mở miệng đối với kia mật thám ngoắc ngoắc n g ó tay kia mật thám toàn thân cứng đờ cố nén trong lòng khó chịu x â y dịch bước chân đi đi qua vị này công tử có gì phân phó phân phó khổng võ k ỳ quái nhìn hắn một cái nói rằng kia đường phèn hồ lô cho ta đến hai chuỗi mật thám lúc này mới nhớ tới chính mình ngụy trang thân phận vội vàng đưa hai chuỗi mức quả đi qua nguy hiểm thật con tưởng rằng giá hỏa này khám phá thân thể của ta phần nghĩ đến diện trò làm n g u bộ hắn xoa xoa tay trên mặt mang theo mỉm cười nói nhận huệ hết thể mười cái đồng tiền thật là hắn đã chờ đường à y nhưng không thấy khổng võ trả tiền không khỏi nghi hoặc nâng lên đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ trên mặt lộ ra một tia vi d i ệ u nụ cười nói khẽ lại còn coi chính mình là bán mức quả s ư ớ n g sở cái gì tranh thủ thời gian trở về báo tin a chương hai trăm hai mươi b ố chờ ngươi làm tốt chuẩn bị chương hai trăm hai mươi b ố chờ ngươi làm tốt chuẩn bị nhìn thấy một màn này điển trí trong lòng xích chặt sợ khổng võ bởi vì vừa mới chính mình tiểu động tác liền hái được chính mình đầu thật là khổng võ nói xong câu nói này sau liền trực tiếp đi về phía trước đi mày may không có muốn tìm hắn phiền thoái dáng vẻ thế là điền trí nuốt một cái nước bọt bước nhanh đi lên trước làm hướng dẫn du lịch mà sau lưng cái kia mật thám thì là lấy lại tinh thần vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ trở về bẩm báo chuyện này tình đi điền trí giờ phút này là thật không hiểu rõ khổng võ ý nghĩ phát hiện chính mình tại thông gió báo tin về sau không chỉ có không có r a tay ngăn lại hoặc là nhanh hơn độ tiến về đền i ra ngược lại là tại cái này ưu quá thay du quá thay ăn lên các loại quả vặt giống như hắn ước gì điền ra làm tốt chuẩn bị chờ hắn cái này tới một cái còn có cái kia nhiều hơn điểm quả ớt nhìn xem khổng võ ưu quá thay du quá thay bộ dáng đ i ề n trí bỗng nhiên cảm giác trong lòng bắt đầu sinh ra một tia b ấ t an cái nhà này băng sẽ không phải thật có thể đem toàn bộ đ i ề n ra nhanh chóng lắc đầu đ i ề n trí cảm giác chính mình cái này ý nghĩ mười phần không thể thuyết phục đây chính là đ i ề n ra a đại cảnh tứ đại thế ra một trong chỉ là tự mình biết nói nguyên anh kỳ người tu luyện liền có năm cái này còn không bao gồm đ i ề n ra nội tình những cái kia tu luyện tới trong nguyên anh kỳ về sau liền im tiếng biệt tích tiền bối ngay tại hắn tư tác lấy khổng võ đến cùng có cái gì át chủ bài đến mức hắn như thế tư không kiên sợ thời điểm một tiếng tiếng hô h o n đưa tới hắn chú ý ngoa tạo ta không nhìn lầm a không võ ba không võ có chút bất đắc dĩ bay đầu đánh cái bắt chuyện s ớ m tại một con đường bên ngoài hắn liền phát hiện dương b à ý chỉ là ngại cùng hắn chào hỏi quá phiền thoái thế là cố ý giả bộ như không biết không nghĩ tới ra hỏa này ánh mắt cũng không t ệ lắm vậy mà phát hiện chính mình hắn liền không nghĩ tới lấy hắn bộ này khác hẳn với thường nhân cường tráng thân thể lại thêm dương b à ý tốt xấu là nguyên anh kỳ người tu luyện làm sao có thể có thể phát hiện không được hắn ta còn nói cái này hoàng đô lúc nào đợi nhiều hơn một cái cùng ngươi giống nhau cường tráng ra hòa đâu ai lại nói một lần kia ngươi là thế nào cho tới thật ê n k i là không phải nghĩ â n tới chỉ là ngắn ngủi không đến hai mươi năm công phu hắn liền một đường thông suất không trở ngại tu luyện tới hoa thần kỳ trở thành hoàng đô kế quốc sư về sau cái thứ hai hoa thần kỳ tồn tại lần này dương gia liền nhảy lên trở thành hoàng đô danh môn mà bây giờ con của hắn tử thiên tư cũng là như thế n g ư ờ thiên hoàng đô tất cả danh môn quyền hào đều hiểu về sau tại cái này đại cảnh dương gia quật khởi là tất nhiên sự tình điền trí cảm thấy chính mình đã minh bạch khổng võ ỵ vào chỗ lương tựa dương gia có một cái hóa thần kỳ tồn tại bảo mật hắn đúng là không nhỏ vừa liếng chỉ là điền trí ở trong lòng tư tác một chút cảm thấy đền i gia sẽ không bởi vì một cái dương h ổ tên tuổi liền từ bỏ cắt cỏ trừ tận gốc suy nghĩ k h ổ võ trung quy là quá n g ạ mạng chờ k h ổ võ đem chuyện nói do về sau dương bá ý vẻ mặt rung động nói rằng lão tử thật sự là phí công quan tâm sớm biết ngươi kia hư nhược trạng thái chỉ là duy trì liên tục một ngày lời nói lắc lắc đầu dương ba ý trên mặt lộ ra một tia vi rượu nụ cười đối với khổng võ nói tính toán không nói những thứ kia đã tới hoàn g đô ca ca ta dẫn ngươi thật dài kiến thức nhìn thấy một màn này điền trí thầm nghĩ nói kế tiếp hắn hẳn là mời cái này dương gia công tử cùng hắn cùng một chỗ đi đến a chỉ là mặc dù có dương gia công tử ngăn khuất trước người điền gia chỉ sợ cũng sẽ không để vứt bỏ dự định có thể ra ư điền trí dự kiến chính là khổng võ vậy mà lắc lắc đầu nói hôm nay coi như xong ta có chút sự tình nói, nói hắn quay đầu chỉ chỉ điền trí tiếp tục nói ây mới quen một cái bằng hữu nhất định phải mang ta đi nhà hắn làm khách đều không có cách nào cự t u y ệ t dương ba ý quay đầu nhìn về phía điền trí cảm thấy điền trí gương mặt này giống như ở đâu nhìn thấy qua điền trí chỉ là có hơi hơi cười cũng không có nhiều lời cái gì giấu trong lòng nghĩ hoặc dương ba ý lắc lắc đầu đối với khổng võ nói cũng được vậy thì mấy ngày nữa lại nói ngươi nhớ kỹ tới tìm ta à nhà ta tại vỗ ngực cam đoan chính mình nhất định sẽ đi tìm hắn về sau khổng võ quay người rời đi mà dương ba ý thì là nhìn xem điền trí bóng lưng gãi gãi đầu Ta khẳng đ ị n h ở n ơ i n à o g ặ p qua nhiệm g cùng ư ờ i này. Đến cùng là c ở ỗ nào. Tư tắc một h ồ hắn rốt cục nhớ tới. Đúng rồi. Là lúc còn nhỏ đợi, cha h ắ Đúng còn rốt rồi. tới. cục lúc Kia đợi, là điền ra ra chủ t ờ điền văn vân ngồi bàn đọc sách sau đối với chính mình đệ đệ rộn văn huy nói chuyện này ngươi làm được rất tốt bây giờ trong triều đình là khổng giá bất bình không ít người nếu để cho bọn hắn biết năm đó sự tình mặn mườn đối với chúng ta lớn nhỏ cũng là phiền thoái dũ văn điểm nóng một chút đầu lại có chút do dự nói cái này tin tức nguyên không rõ ta có chút lo lắng là có k h á c dụng tâm người điền văn b â n cười cười gật đầu nói không tệ là có cái này khả năng hắn đứng người lên đi tới bên cửa sổ nhìn lên trời bên trên đầy sao nói tỷ lệ lớn là kia trương trí duy trương trí duy trấn ma ti chỉ huy phó làm dũ văn huy có chút nghi hoặc mà hỏi thầm hắn vì cái gì muốn đem tin tức này truyền lại cho chúng ta nếu để cho những cái k i a k h ổ n g phụ cựu đảng biết năm đó trong sự tình hắn vai trò nhân vật hắn phiền toái nhưng so với tai n h a m lớn d n g văn huy giật mình cười nói nhớ năm đó hắn nhưng là k h ổ n g phụ theo nạn dân chồng bên trong n u ô i dưỡng lớn lên nhưng ai có thể nghĩ đến đông đông đông tiếng đập cửa cắt ngang hắn lời nói hắn nghi ngờ quay đầu nói khẽ tiến đến lựa chọn tại cái này thời gian q u ấ y dày bọn hắn hai huynh đệ tất nhiên là có trọng đại tình báo trước đó k h ổ n g võ trên đường gặp phải cái kia mật thám bức nhanh đi vào thất giọng đem lúc trước kiến thức nói đi ra khôi lô cao lớn người chắc hẳn chính là cái tia khẩn võ điền trí đây là đem hắn bắt sống. dũng văn huy tao mày trên mặt có chút không vui minh minh trước đó bàn giao bọn hắn thời điểm đều nói rõ không nên để lại người sống cái này hai huynh đệ là thế nào làm việc chính đương hắn mong muốn nói chút gì thời điểm đại ca hắn đông nhiên mở miệng nói ngươi nói là chỉ có điển trí cùng người kia cùng một chỗ không có những người khác mật thám cẩn thận nhớ lại một phen mười phần xác định địa điểm một chút đầu điền vĩ tên kia chuyện còn không có xong xuôi liền chạy chờ hắn trở về còn không đợi hắn tạ hắn xong điền văn bân liền t a mày trầm giọng nói ngươi là bao lâu nhìn thấy bọn hắn nửa cái giờ trước chương hai trăm hai mươi năm quý khách tới t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm quý khách tới n g h e được mật thám trả lời dỗ văn huy cũng phát hiện không thích hợp nửa cái giờ lấy điền trí c ấ t trình đã sớm đi vào điền ra thiên kia tính tình trầm ổ n tất nhiên sẽ không ở trên đường trí hoãn như vậy hiện tại điền văn b â n tư tác một hồi than ra một mạch nói xem ra chúng ta khinh thường vị này k h ô n g ra trẻ m ộ t t h ô i đại ca ngươi ý là tỷ lệ lớn là điền trí thất thủ mặc dù nói là tỷ lệ lớn có thể điền văn b â n ngự khí lại hết sức vững tin dỗ văn huy có chút khó mà tin nói không có khả năng a đại ca coi như tiểu từ kia thực lực cường h à n có thể cái này tội tác làm sao có thể có thể đánh bại điền trí cùng điền vị hai cái nguyên anh kỳ không phải đánh bại điền văn bân lắc đầu vững ư tin nói điền trí hẳn là đã chết cái gì dù văn huy ăn giật mình nguyên anh kỳ người tu luyện bởi vì có nguyên anh na gì thủ đoạn cho dù là ngang cấp người tu luyện đều rất khó đánh giết trừ phi cả hai tu vi t r ê n lệnh phi thường lớn điền văn bân nghĩ đến cái này khả năng về sau lập tức hạ quyết đoán nhanh đi mật thất tỉnh lại mấy vị t h u c bá sau đó sai người tùy thời chờ lệnh chờ tên kia tiến điền ra liền khởi động đại trận ngăn cách trong ngoài đại ca không có không có cái này tất yếu a dỗ văn huy có chút do dự nói rằng liền hắn một người chúng ta làm gì như thế nghiêm trận mà đối lại đâu khởi động đại trận cũng liền mà thôi còn muốn tỉnh lại những cái kia thúc bá dỗ văn huy cảm thấy có chút vấn đề nhỏ đại tố liền hiện tại điền gia còn có năm cái nguyên anh kỳ người tu luyện trong phủ đâu vì một cái khổng võ đến mức đó sao thật là điền văn b â n lại thái độ kiên quyết nói ngu xuẩn động động đầu góc điền trí còn sống đã nói lên hắn đem mọi thứ đều bàn giao trong đó khẳng định bao quát chúng ta điền ra chỉnh thể thực lực hắn hít sâu một mạch tiếp tục nói có thể cho dù như thế tên kia lại không có mảy may e ngại ngược lại hướng về phía chúng ta điền ra mà đến điều này nói rõ cái gì hắn có sung túc lòng tin dỗ văn huy nói ra câu nói này sau sắc mặt lộ ra có chút cổ quái hắn kỳ thật càng muốn nói hơn cuồn vọng tự đại nhưng nhìn lấy nhà mình đại ca kia căng cứng sắc mặt cuối cùng vẫn là sửa lại miệng nghĩ rõ ràng liền nhanh đi làm việc điền ra bên ngoài một đường tản bộ khổng võ rốt cục đạt tới mục đích chính là nơi này hắn lường một cái điền trí điền trí lập tức khẩn trương lên vội và nói là chỉ có điều điền ra đồng dạng sẽ không để cho người xa lạng lời nói chưa nói xong khổng võ tiện tay một trường vỗ hạng đ i ề n trí cả người liền dính sát tại mặt đất chúc mừng ngài đánh chết đ i ề n trí thu hoạch được một sáu điểm tự do điểm thuộc tính số nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở sau khổng võ lẩm bẩm nói không tệ không tệ so đệ đệ ngươi còn nhiều thêm không hai điểm túi đầu nhìn về phía bàn tay tự thân thuộc tính bảng xuất hiện tại trước mắt khổng võ vậy ba trăm năm mươi ba lực một nghìn năm mươi chín bảy mươi chín bảy trăm năm mươi sáu chín m ư ơ i chín bốn mươi thần ba ba kỹ bạo huyết thuật lv hai một trăm h h n thiên chỉ lv ba hai trăm hôm nay g ban đêm mặc dù phí sức lao lực nhưng cuối cùng đạt được tự do điểm thuộc tính cũng chính là ba giờ hơn bất quá cũng may trước mắt cái này đền ư ra cũng không sẽ đối với không dạy nổi khổng võ hơn nửa đêm bận rộn trước mắt toàn thân từ màu son làm bằng gỗ thành đại môn mở rộng hai bên không có bất luận kẻ nào chấn giữ tuy nói điền ra tại hoàng đô một góc do người vốn là t h ư a thớt có thể phóng nhãn chung quanh lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào ảnh bất luận là trong phủ vẫn là trên đường phố y m ắng đất phảng phất đang chờ đợi lấy cái gì khổng võ có hơi hơi cười lẩm bẩm nói xem ra chủ nhân đã chuẩn bị kỹ càng nên đón khách nhân a hoàn toàn không có để ý khả năng tồn tại mai phục khổng võ cất bước đi hướng đại môn ngay tại hắn hoàn toàn bước đi hướng đại môn n g a tại hắn hoàn toàn bước đi h n g đại môn ngay tại hắn hoàn toàn bước vào đền phủ t a o phủ lên giống đền gia dạng này đại gia tộc cũng sẽ ở trong phủ đệ bố trí xong phòng hộ pháp trận chỉ vì phòng bị ngoại giới đại địch xâm lấn mà giờ k h ắ c này điền g i a mở ra trận pháp chính yếu nhất mục đích nhưng thật ra là che đậy người thái mắt điền văn bân cảm thấy mặc kệ khổng võ có cái gì ẩn giấu thủ đoạn điền g i a đều có thể ứng phó có thể khẩn yếu nhất chính là không thể náo ra động tinh lớn dẫn tới một số người chú ý dù sao tại khổng gia hùng đ ộ n bên trong vẫn là có chút khó chơi ra hỏa điền g i a bình t h ư ớ n g mở ra thứ nhất thời gian trong hoàng đô một chút thế lực lớn nhao nhao cảm ứng được kiên ồ n g đậm linh khí chấn động dương hổ rơi xuống một quả quân c ử nhìn một chút bên ngoài nói rằng điền ra đây là tại làm cái gì thành k i ể u quốc sư đại nhân trầm tư lương k i ự u rơi xuống quân cờ về sau mới lên tiếng ai biết đâu bọn hắn không một mực dạng này à cách một đoạn thời gian liền mở ra trận pháp vụ trộm sờ sờ nghiên cứu bọn hắn theo khổng gia đạt được một chút đồ vật khổng gia ai đáng tiếc khổng vương ra một phen trung tâm sau hậu đại vậy mà rơi xuống như thế kết quả dương hồ lắc lắc đầu hỏi nhiều như vậy năm qua ngươi liền không có t r a được cái gì tin tức ta ngoại trừ điền ra còn có cái nào mới nhà chúng ta không làm chút gì còn có thể có ai viên huyền cương hừ lạnh một tiếng nhìn một chút hoàng cung phương hướng nói tiếp nói điều tra ra lại có thể như thế nào chúng ta không có khẩn vương ra một thân bản lĩnh có một số việc tỉnh đã định trước xử lý không được dương hồ hít một mạch nói rằng có đôi khi thật không biết nói cái này mục nát hoàng triều có cái gì đáng giá chúng ta hiệu chung viên huyền cương ngầm đầu nhìn xem dương hồ kia vẻ mặt k ẻ nhạt biểu lộ chầm giọng nói vì những cái kia vô tội bách tính bắc cương bên kia có cái gì an b à i a mười vạn tinh binh đã xuất phát ta ngày mai liền phải đi trước tiên cần phải tới bên kia trân thủ viên huyền cương điểm một cái đầu do dự một chút nói cẩn thận một chút lần này chuyện ta cảm thấy lấy có chút của k á i dương h ồ điểm một cái đầu nói rằng ta minh bạch chỉ cần ta cẩn thận một chút dù là bọn hắn b ố n cái hóa thần kỳ cùng tiến lên cũng lưu không được ta viên huyền cương cười cười nói rằng ta đây cũng là tin tưởng đều nói ngươi là hổ tướng quân kia là bọn hắn đều chưa thấy qua ngươi tại chiến trường xảo trá chỉ nhìn thấy ngươi kia thân tu vi dương h ồ hắc hắc cười một tiếng nhìn qua hàm hàm trên mặt lộ ra một k i a xảo trá đúng rồi ta nghe nói ngươi kia đại đệ tử phát hiện vô sinh tiên giáo hạ、hổ. nếu không ta chứt giút ngươi đem những cái kia ra hỏa cho dọn đẹp lại đi bắc cương viên huyền cương lắc, lắc đầu rơi xuống một quả quân cờ nói không cần chỉ là hư hư thực thực hang ổ mà thôi chờ thêm mấy ngày ta tự mình đi dọa xét một phen ngươi trước tiên đem l ự c chú ý tập trung tới bắc cương chiến sự a ta bên này tất cả dễ nói lời nói ở giữa mang theo nồng đậm tự tin dù sao hắn nhưng là đại cảnh đệ nhất nhân chương hai trăm hai mươi sáu một cái cũng đừng nghĩ chạy chương hai trăm hai mươi sáu một cái cũng đừng nghĩ chạy đi vào điển phủ trong n g a y mắt khổng võ trên tay thời gian giới liền có hơi hơi sáng đem hắn theo huyễn cảnh b ê n trong kéo đi ra làm trước mắt cảnh tượng khôi phục bình thường đồng thời khổng võ đã nhìn thấy vô số đạo lưu q u a n hướng về chính mình đánh tới Vâng anh! trong lúc nhất thời khổng võ cả người đều bị chôn ở một vòng này trong công kích đối diện điền phủ hết thể mười một nguyên anh kỳ người tu luyện trong tay động tác không ngừng còn tại không ngừng oanh kích lấy theo biết được khổng võ động tĩnh về sau điền văn vân liền biết chuyện này tỉnh khẳng định không cách nào thiện thế là ổn thỏa lý do giờ phút này điền phủ tất cả cấp cao chiến lược đều tụ tập tại nơi này phía sau lưng nhóm đã sớm đã rời đi điền phủ tại phòng hộ pháp trận bao phủ xuống nơi này đã trở thành một cái vô cùng tĩnh mịch chiến trường đình chỉ một đạo to lớn đao mang rơi xuống về sau một vị tóc trắng thương thương láo nhân g i lên tay kêu rừng đám người văn vân ngươi nói người này chém giết điền trí hai huynh đệ lao nhân nhìn xem điền văn bân ánh mắt mang theo một tia hoài nghi bởi vì liền vừa mới tình huống đến xem người này căn bản là không thể phản ứng tới tại chính mình cả đám vây công hạ ngay cả hoàn thủ đều làm không được giờ phút này chắc hẳn đã hóa thành phi hôi đi hắn hiện tại có chút hoài nghi nhà mình cháu trai phán đoán điền văn bân hơi há ra miệng nhìn xem k i a bụi mụ tràn ngập địa phương có chút không biết rõ hẳn là thế nào mở miệng theo hắn đạt được tình báo đến xem người này thực lực hẳn là rất mạnh thật là hiện tại vì sao ngay cả hoàn thủ đều làm không được đâu do dự một chút điền văn bân chơi yếu đạo ra, ra. có lẽ có khả năng là sau lưng của hắn hắn lời nói còn chưa nói xong lão giả kia lại đột nhiên vẻ mặt r u lên biểu lộ biến vô cùng nghiêm túc g ắ t gao nhìn chằm chằm hắn sau lưng điền văn bân lập tức phản ứng tới quay đầu nhìn lại chỉ thấy kia bụi mù bên trong mơ hồ ước ước lộ ra một cái khôi n g ô thân ảnh a khổng võ đánh áp thiện tay tản ra bụi đất trên mặt biểu lộ lộ ra có chút nhàm chán theo hắn trạng thái đến xem vừa mới kéo dài lâu như vậy công kích vậy mà đều không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương làm sao có thể có thể hắn thế nào lần nay tử điền phủ đám người lập tức hô to g ọ nhỏ hắn h ngầm b đầu ắ lắp c dĩ đ nhìn b một chút một đám người đền i ra có chút gật đầu nói coi như không tệ những ngày nguyên anh kỷ người tu luyện đều có thể cho hắn cung cấp không ít điểm thuộc tính Chứ n、so、tư tắc ở giữa lão giả kia khí thế rộng rãi đao mang liền chạm tại khổng võ trên thân đối với cái này khổng võ chỉ là tùy ý lắc lắc tay tựa như là xua đổi con ruồi lồng dạng nhẹ nhàng lỏng loẹt đem đao mang kia chân vỡ mà nhìn thấy một màn này về sau điền văn vân giống như là nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một tia khó mà tin biểu lộ chỉ vào khổng võ run dậy nói người người người đặc thù thể chất mặc dù hắn lời mở đầu không đáp sau lời nói có thể thôi ra người lại thứ nhất thời gian minh bạch hắn ý tứ năm đó khổng gia vì sao có thể hưng thịt lên còn không phải bởi vì khổng n h ạ a kia một thân định phong chiến lược a mà bọn hắn đ i ề n ra người tại cầm tới khổng gia kia vô số ghi chép sau đối với khổng nhạc đặc thù thể chất có càng sâu hiểu rõ kia là tại đại cảnh không đừng nói là tại đại cảnh ngay cả toàn bộ bắc thần đại lục trong lịch sử đều không có xuất hiện qua một loại đặc thù thể chất nhục thân cường độ không có hạn mức cao nhất chỉ cần tăng cường rèn luyện chỉ bằng vào nhục thân liền có thể làm được rời núi lớp biển r ờ i núi lấp biển cũng không phải là hình dung tử mà là năm đó khổng nhạc thật như vậy làm qua lấy lại tinh thần tới đ i ể n ra đám người nhìn xem khổng võ kia khôi n ô thân thể dường như thấy được cái kia áp chế bọn hắn những n à y thế ra gia tộc quyền thế trên trăm năm người kia một bộ phận người đã lặng lẽ bắt đầu lưu lại trong lòng sinh ra t h o á i ý đừng sợ m ẫ u chốt thời điểm lão giả kia hô to một tiếng trầm giọng nói coi như hắn nắm giữ loại kia đặc thù thể c h ấ t lấy hắn hiện tại niên kỷ không có khả năng đến năm đó khổng nhạc độ cao thật là có người phản bác cảm thấy lấy khổng nhạc cái kia độ cao cũng không phải bọn hắn những người này có thể đ ị ợ c đuổi lao giả quay đầu sắc bén ánh mắt như là lưỡi dao đâm về phía mở miệng người kia thu vi tại nguyên anh giữa kỳ kỳ một cái khách khanh điền ra những này nguyên anh kỳ người tu luyện bên trong ngoại trừ người điền ra bên ngoài còn có bốn cái ngoại tộc khách khanh giờ phút này sinh lòng phải ý chính là những người này điền văn bân bọn hắn cùng điền ra cột vào cùng một chỗ một vinh đều vinh, tồn hại, hại nhưng bọn hắn không giống a làm gì vì điền ra cùng cái vật kia liệu mặc đâu bốn tên khách khanh đối mặt một cái gom lại cùng một chỗ mà những cái kia người điền ra thì là mặc không lên tiếng bao vây bọn hắn nhìn xem trong bọn họ hở một màn khổng võ lắc lắc đầu vừa định nói cái gì thời điểm bên kia điền văn vân sắc mặt biến đổi hướng về phía khổng võ nói năm đó chuyện đúng là chúng ta làm sai chúng ta điền ra bằng lòng làm ra bồi thường đối với những n à y thế g i a đại tộc mà nói không có gì không thể giao dịch năm đó bọn hắn thực lực đầy đủ có thể hủy diệt khổng gia thời điểm bọn hắn không có chút nào do dự mà bây giờ khổng gia hậu nhân đánh đến tận cửa đến chấn áp hắn một cái giá lớn quá cao lúc bọn hắn cũng có thể quả quyết túi đầu bồi thường điền văn vân sắc mặt thành khẩn nói chúng ta có thể tại hoàng đô tuyển ra một mảnh đất đoạn một lần nữa thành lập khổng hơn nữa có thể xuất r a gia tộc một nửa cất giữ cung cấp khổng gia phát triển sử dụng lão giả nghe được câu nói này chỉ là có chút hít một mạch nhưng lại không có xuất khẩu ngăn cản dưới mắt khổng võ thực lực phi phạm so với hắn chỉ mạnh không yếu gia tộc nguyên anh các tu sĩ lại mơ hồ có nội chiến q u y n hướng đ i ề n văn bân phương pháp không thể nghi ngờ là trước mắt tối ưu hiểu sợ đơn t h u ầ n lợi dụng không cách nào làm cho khổng võ b u ô n g xuống cựu hận đ i ề n văn bân từ trong ngực lấy ra một cái thổng sắc kết tinh trầm giọng nói xem như khổng gia hậu nhân ta nghĩ ngươi hẳn là biết đây là vật gì hắn nguyên bản coi là tại nhìn thấy thứ này thời điểm khổng võ hẳn là liền có thể minh bạch chuyện tính nghiêm trọng từ bỏ xung đột tiếp nhận chính mình điều kiện có thể để hắn không nghĩ tới chính là khổng võ cười khẽ một tiếng lắc đầu nói nhìn ngươi dường như không có làm rõ ràng một sự kiện không ra thế nào đối để ta nói không quan trọng các ngươi những n à y ra hỏa hắn chỉ chỉ trước mắt tất cả mọi người nói rằng mặc kệ là ai hôm nay một cái đều chạy không thoát chương hai trăm hai mươi bảy sân thần tinh phách một quyền làm nát chương hai trăm hai mươi bảy sân thần tinh phách một quyền làm nát điện văn bân nhữ mày có chút không hiểu khổng võ giờ phút này sợ tác gây nên hắn chẳng lẽ không biết rõ hắn lời nói này lời nói xuất khẩu những cái kia khách khanh nhóm khẳng định liền sẽ thu hồi chạy trốn suy nghĩ cùng hắn liều mạng à. hắn chẳng lẽ không biết rõ nếu là ta kích phát cái này đồ vật mặc kệ hắn như thế nào cường đại đều sẽ bị nhẹ nhõm nghiền c h ế t à. chờ một chút điền văn vân đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái suy nghĩ có lẽ cái nhà này băng bởi vì là k h ổ n g g i a thất lạc ở bên ngoài h ả i tử cho nên đối với mình trong tay đồ vật đến cùng có cái gì uy năng hoàn toàn không có biết đâu nghĩ đến cái này hắn trầm giọng nói ngươi có lẽ không biết rõ thứ này là cái gì đây chính là năm đó nhà người tiên tổ chém giết sơn thần để lại xuống tới thần tinh kích phát về sau có hóa thể t h gọi ra ân khổng võ trên mặt biểu lộ có biến hóa nhìn thấy một màn này điền văn b â n trong lòng vui mừng vừa muốn tiếp tục thời điểm lại trông thấy khổng võ trực tiếp biến mất tại nguyên đ i ệ m không đợi hắn lấy lại tinh thần tới thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác trong tay chật nhẹ chỉ thấy khổng võ không biết khi nào xuất hiện tại chính mình trước người vừa mới còn tại tay mình bên trong màu vàng đất tinh khối đã rơi vào khổng võ trong tay vô ý thức lui lại mấy bước sau điền văn vân nội tâm lập tức chìm xuống đi kết thúc điền ra sau cùng chuẩn bị ở sau vậy mà đều bị cướp đi chẳng lẽ hôm nay cái đồ chơi này n g ư ơ i xác định có thể lấy ra một cái sơn thần khổng võ đánh giá một phen trong tay tinh thể có chút nghi ngờ nói là sơn thần một sợi tinh phách điền văn bân vô ý thức trả lời có tiên thần c h i lực a khổng võ điểm một cái đầu tiện tay q u ă n g r a đem k i a màu vàng đất tinh thể ném cho điền văn bân tay bận bịu chân loạn tiếp nhận tinh thể sau điền văn bân mở mịt giơ lên đầu hắn không rõ khổng võ vì sao muốn đem cái này đồ vật trả lại mà đối diện móc móc lỗ thai sau khổng võ tùy ý nói tranh thủ thời gian a đem tia cái gì sơn thần c ũ ê u đi ra nhìn xem điền văn bân sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía lão giả hắn trông thấy nhà mình ra ra trên mặt không có chút nào thích thú mà là hiện đầy vẻ hư s ầ u nhìn thấy một màn này điền văn bân k i a đình trệ đầu chuyển động cho ra một cái mười phần hoang đường kết luận k h ô n g võ hắn không sợ tiên thần rất hiển nhiên nhà mình ra ra cũng nghĩ đến điểm này bất nhiên lời nói k h ô n g võ vì cái gì muốn đem thứ này trả lại vậy rốt cuộc còn muốn không cần triệu hồi ra sơn thần tinh phách do dự lúc lão giả hít sâu một mạch nhìn xem điền văn bân nói liền chiếu hắn nói đi làm thật là hé miệng mong muốn nói chút gì điền văn bân bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem lão giả thấy lao g i ả chậm rãi gật đầu điền văn bân trầm mặt một hồi rốt c ụ c vẫn là đã quyết định quyết tâm hắn quay đầu nhìn xem khổng võ nói năm đó liền xem như ngươi t i ê n tổ vì chiến thắng cái này sơn thần cũng hao tốn cả ngày thời gian đã ngươi có tự tin chít chít méo mó phí lời gì đâu khổng võ trên mặt có chút không kiên nhẫn t h ấ y này điền văn bân nhắm lại miệng trực tiếp kích hoạt lên khối kia tinh thể tinh thể trung tâm một vệ ánh sáng màu vàng điểm bỗng nhiên chóng mở tản mát ra thổ hoáng sắc còn mang một cỗ nặng nghề vững chắc khí tức chấn động bắt đầu ở trong không khí lan tràn điền văn bân cảm giác được trong tay tinh thể bỗng nhiên biến nặng nghề vô cùng. liền tranh n thủ é một về mặt m đất. Anh, một tiếng tiếng vang nho nhỏ tinh thể dường như thiên quân trực tiếp nghệ rách ra kia nham thạch lắt thành mặt đất tiếp lấy chỉ nghe răng rắc một tiếng tinh thể mặt ngoài xuất hiện một cái vết rách sau một khắc tinh thể trực tiếp vỡ vụn buộc phát ra thổ hoàng sắc q u a n mang đám người lấy lại tinh thần thời điểm giữa sân đã xuất hiện một cái cao đến hai t r ư ợ n g tự nhân nó toàn thân từ thổ hoàng sắc nham thạch b u c thành thân thể khổng lồ tàn ra nặng nghề uy nghiêm cảm giác dường như một tòa biết di động đại sơn chỉ là giờ phút này cái kia màu vàng nhạt ánh mắt lộ ra một kia mê man không có bất kỳ thần trí giống ba tại điền văn bân đánh ra một cái đặc thù ấn quyết sau to lớn thạch đầu nhân c h ầ m muộn gầm rú một tiếng hướng về phía khổng võ chạy đi qua chạy ở giữa từng sợi thổ hoàng sắc quang mang theo mặt đất hướng về hắn thân thân thể lưu động nhường hắn thân thân thể một chút xíu tăng trưởng đợi đến hắn chạy đến khổng võ trước người thời điểm hắn thân cao đã tăng trưởng tới ba t r ư ợ n g khổng võ như vậy khôi ngô thân thể tại cái này thạch đầu nhân trước mặt liền tựa như một cái sâu kiến thật là khổng võ ngầm đầu mảy may không có bị cái này thạch đầu nhân uy thế ngủ đến tầm mắt bên trong thạch đầu nhân thuộc tính bảng hiện ra đến sơn thần tinh theo thuộc tính này bảng bên trên có thể nhìn ra cái đồ chơi này triệu hồi ra đến sau chỉ có một năm tuổi thọ hơn nữa chỉ là một cái nắm giữ tiên thần lực lượng khôi lỗi mà thôi không có kỹ thần thuộc tính là số không bất quá cho dù như thế cũng vẫn là tiên thần cấp một tồn tại thạch đầu nhân to lớn nắm đấm nâng lên hướng về khổng võ mạnh mẽ lện cho đi qua nhìn xem kiếp như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống cùng không khí ma sát ở giữa có chút phiếm hồng thạch quyền khổng võ hít sâu một mạch đứng v ữ n g trung bình tấn một quyền đánh ra ngoài một mặt này theo bên cạnh nhìn sang lộ ra phá lệ không cân đối không biết trời cao dày điện ra cả đám bên trong có người cười nhạo nói hiện nhiên tại bọn hắn xem ra đối mặt một cái tiên thần cấp một tồn tại khổng võ lại thế nào nói đều không có một tia sống sót cơ hội đa số người đ i ề n gia đều b ô n g lòng xuống tới chuẩn bị nhìn khổng võ bị thạch đầu nhân nghiền nát một màn ngoại trừ điền văn bân cùng lão giả kia điền văn bân nhìn xem lão giả kia lấy ra một quả huyết sắc có ánh đăng dược do dự một chút ngăn cản nói ra ra không chừng cái này sơn thần tinh phách đối với cái này lão giả chỉ là lắc đầu hơi anh kịch liệt tiếng vang truyền đến tảng đá cự nhân nằm đấm rơi xuống điện gia nguyên anh kỳ nhóm lập tức hoan hô lên chỉ là tiếng hoan hô không có duy trì liên tục bao lâu bọn hắn đều nhìn thấy cái kia q u ỷ dị một màn chỉ thấy thạch đầu nhân kia phòng ốc kích cỡ tương đương nắm đấm chuyển ra từng đợt tiếng vỡ vụn tiếp lấy tẩm vang đổ sụp ngay cả thạch đầu nhân cũng là bước chân lảo đảo lui về sau mấy bước mà tại phía dưới không võ chậm rãi thu hồi n ắ m đấm lộ ra một loạt trắng loan răng cửa cười nói b ấ t quá như thế giữa sân bỗng nhiên an tĩnh xuống tới vừa mới còn tại gieo hò người đền ra giờ phút này sắp mặt trắng bệnh khó mà tin nhìn xem một màn này đây chính là một tôn sơn thần tinh p h a mặc dù không bằng bản thể như vậy cường hãn nhưng lại thế nào nói cũng là có tiên thần tri lực nhưng bây giờ, vậy mà tại khổng võ một quyền phía dưới bị đánh nát một cái tay cánh tay g i a hòa này đến cùng cái gì tu vi chẳng lẽ giờ phút này hắn đã có thể sánh vai năm đó khổng nhạc sao nếu là như thế còn không đợi bọn hắn bởi vì trong lòng sợ hãi quay người chạy trốn thời điểm một bên lão giả quả quyết ăn vào viên k i ê u màu đỏ đàn dược sau một khắc nồng đậm chân nguyên chấn động theo trên người hắn bộc phát kim quan g lập l o ạ nhường hắn trong lúc nhất thời giống như tiên thần bị diệt ệ tu vô số u l y nhưng môn, cắt là một cái giá lớn là vỡ vụ nguyên n anh chờ dược hiệu duy trì liên tục thời gian thoáng qua một cái đi vỡ vụ nguyên anh cũng không cách nào trở lại như cũ chỉ có thể rơi vào bỏ mình nói tiêu kết quả có thể cho dù một cái giá lớn như thế to lớn những cái kia đại gia tộc nhóm đều bằng lòng nghiêng nhà đáng nơi sản sinh đi mua bên trên một quả chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần hóa thần kỳ là cách trở tại tất cả người tu luyện trước mặt to lớn bình t h ư ớ n g viên này đan dược có thể khiến người ta ngắn ngủi đột phá hóa thần kỳ liền mang ý nghĩa có thể nhường gia tộc vượt qua một lần to lớn hạo kiếp toàn bộ bắc thần đại lục ngay cả am hiểu nhất luyện chế đan dược thị sơn g tông cũng không cách nào luyện chế ra đến cách mỗi một đoạn thời gian mới có thể theo t r ú n g châu lưu chuyển ra một chút giờ phút này ở đằng kia lão giả nuốt xuống nát anh đan về sau trong cơ thể hắn nguyên anh lập tức chia ra thành vô số mạnh vỡ dung nhập thể nội kinh mạch bên trong đem nó tu vi trực tiếp đẩy lên hóa thần kỳ tí tách cảm nhận được thể nội kia trào lên chân nguyên bên trong ngưng kết ra một dọn kim sắc chất lòng sau hắn mở ra ánh mắt cảm thụ được cùng trước kia hoàn toàn khác biệt cảm giác thì ra đây chính là hóa thần kỳ cảm giác ra tại nguyên anh hậu kỳ ngưng lại dài như vậy thời gian hắn đối với đột phá khát vọng khó mà lời nói giờ phút này hắn rốt cục đạt được tâm, tâm niệm đọc hóa thần kỳ thực lực cùng một thời gian khổng võ cũng sẽ ánh mắt theo kia thạch đầu nhân trên thân rời đi tới điền ba phúc thọ một lực một nghìn một trăm sáu mươi chín thần một kỹ cắt lộc đao pháp t r o n g thấy cái kia đột phá một n g à n điểm lực thuộc tính cùng chỉ có một năm tuổi thọ về sau khổng võ liếm liếm bờ môi nói khẽ thú vị ra ra điền văn bân nhìn xem giờ phút này khí thế kinh người điền ba phúc trên mặt tràn ngập nồng đậm b i thương điền ba phúc cũng là không có lộ ra cỡ nào b i thương ào ào cười nói về sau cái này điền ra liền cho ngươi ngươi những này cắt túc bá thực lực vẫn được đầu góc không đủ dùng giao phó xong về sau hắn cầm lấy trường đao trực tiếp hướng về khổng võ vọt lên đi qua cùng n g y đồng thời sân thần tinh phách hóa thành to lớn thạch đầu nhân gầm thét một tiếng trước người tạo thành một khối to lớn nhăm thạch hướng về khổng võ bay đi、qua. s o khổng võ bản nhân còn lớn hơn nham thạch bị thứ nhất quyền đánh nát ngay tại lúc này điền bá phúc cầm trong tay một thanh kim sắc trường đao xuất hiện tại khổng võ sau lưng một đao chặt đi qua giờ phút này hắn lực thuộc tính đã vượt qua khổng võ tự nhiên cũng có thể cảm giác được khổng võ chân chính thực lực hắn không khỏi trong lòng cảm khái cái này khổng g i a hậu nhân lúc này mới bao lớn như kỷ cũng nhanh muốn đổi kịp khổng nhạc thực lực nếu để cho hắn an ổn trưởng t h à n h lên chỉ sợ cái này đại cảnh lại sẽ xuất hiện một cái khổng nhạc thật là hiện tại chính mình thông qua nát anh đ a n đem thực lực tăng lên tới hóa thần kỷ giá hỏa này tương lai sẽ tại nơi này và tuyệt nắm chặt hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tự tin có thể sau một khắc k h ổ n g võ xoay người nhìn xem mắt của hắn thần bỗng nhiên ngưng tụ một cố khiếp người tâm hồn chấn động theo k h ổ n g võ trên thân tàn mắt ra nhường tâm thần rung động loại kia cảm giác l i ề n phản g phất là đối mặt với đến đây câu hồn địa phủ sứ giả bất lực sợ hãi các loại mặt trái cảm xúc hiện lên dưới đáy lỏng nhường điền ba phút trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phát huy toàn bộ thực lực hoàng hồn k h ổ n võ mới được đến kỹ năng tới gần tự thân mười bước bên trong b ệ n nhân sẽ bị cắt giảm mười phần trăm lực t h tính giờ phút này bởi vì những cái kia mặt trái cảm xúc q u ấ nhiễu điền bá phúc lực thuộc tính lập tức liền ngã xuống một nghìn không trăm năm mươi hai điểm đưa tay từ phía sau lưng gỡ xuống vệ tà đao khổng võ một đao hung hăng chặt đi qua cùng điền bá phúc cứng đối cứng tới một chút vê anh điền bá phúc sắc mặt biến đổi trên thân đao truyền lại tới mánh liệt l ự c đạo nhuồn hóa thần kỳ chân nguyên liên tiếp bại lui cắn răng điền bá phúc cầm đao tư thế biến đổi đem khổng võ một đao kia lực lượng t ắ n mất nhưng làm như vậy một cái giá lớn lại là hắn thân thể không khỏi tự chủ hướng về phía sau bay đi khổng võ sẽ không để qua tốt như vậy cơ hội vệ tà đao xẹt qua một cái đường cong vừa muốn thừa thắng truy kích thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi. p h ệ t à đao thay đổi phương hướng hướng về sau lưng chặt đi qua sau lưng thạch đầu nhân kia vỡ vụn cánh tay không biết khi nào khôi phục hoàn chỉnh hướng về khổng võ mạnh mẽ đ ậ p tới một vệ tàn nguyện xuất hiện trên không trung thạch đầu nhân cái kia vừa mới khôi phục cánh tay lần nữa ly thể vết cắt trô vương v ứ t bóng loáng làm xong đây hết thảy khổng võ phát hiện điền bá phúc đã tiếp lấy cái này thời cơ b ứ c ra rời đi giờ phút này đang phiêu phủ ở nơi xa trên mặt tâm tình không chừng mãi nhìn xem chính mình thoát ly khổng võ quanh thân sau điền bá phúc phát hiện kia nhường tâm hắn sợ cảm giác biến mất chính mình trạng thái cũng khôi phục lại đinh phong không thể cùng cận th điền b á phúc minh bạch chỉ cần tới gần khổng võ quanh thân nhất định phạm vi bên trong liền sẽ bị kia cố không hiểu uy áp áp chế nhường hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực k hít sâu một mạch điền b á phúc nhìn xem khổng võ cùng thạch đầu nhân chiến đấu thân ảnh k hít sâu một mạch ngón tay bôi qua trường đao kim s á c trường đao có chút rung động về sau liền phi tốc thu nhỏ chỉ chốc l á t liền biến thành một cái tiểu phi đao điền b á phúc hai ngón c ắ p lại kiếm chỉ c hướng ỉ h khổng võ thấp giọng nói đi hiu kim xác phi đao xẹt qua một đầu kìm tuyến trong nháy mắt xuất hiện tại khổng võ sau lưng phốc, phốc khổng võ kia cứng rắn thân thể bị nhẹ nhóm xuyên、thùng. một c ư ớ c đem thạch đầu nhân đạo bay sau khổng võ nhìn xem trên ngực trái lô máu n h u lông mày nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc nghiên g thân một đao kia đã xuyên thủng hắn trái tim quay đầu nhìn xem kia quay chung quanh tại đ i ề n b á phúc bên người trên dưới tung bay phi đao khổng võ có chút hít một mạch kéo ra khoảng cách sau không có hoảng hồn suy yếu đ i ề n b á phúc lực thuộc tính đương nhiên có thể đánh tan thịt của hắn thân phòng ngự nguyên bản còn nghĩ lần này không cần thêm điểm liền có thể giải quyết xem ra cái này tự do điểm thuộc tính là tình không số a t ư tác ở giữa phía trước thạch đầu nhân lần nữa vọt lên tới hai tay khép lại thành truy mạnh mẽ đập xuống tới mà sau lưng điền bá phúc trước người kim sắc phi đao đỉnh chỉ bất động mũi đ a o trực chỉ khổng võ hệ thống thêm điểm khổng võ nhẹ dọn g nhìn o n vê anh thạch đầu nhân hai tay đập t ầ m ẩm hạ văng lên vô số phi thạch mà phía trên điền bá phúc ánh mắt sáng lên tâm thần điều khiển hạ kim sắc phi đao lập tức biến mất tại nguyên đ ị a lần này hắn nhắm ngay khổng võ đầu lâu thành điền bá phúc trường thư một mạch tại bụi mù nâng lên cuối cùng một khắc hắn nhìn thấy chính mình kim sắc phi đao đã chạm đến khổng võ cái chán chương hai trăm hai mươi chín hắn a đi lên hắn đánh ra gg chương hai trăm hai mươi chín hắn a đi lên hắn đánh ra gg nhìn thấy một màn này điền văn bân kiềm chế không được nội tâm kích động hung hăng vùng một quyển ề n nhà này băng, rốt giải quyết hết. Nguyên bản còn tưởng rằng Tốt. rốt quyết hết. t Cái cục chỉ là có giải h là t i ệ tay chết thật tới thế thoái. Sinh ba tên Nguyên anh kỳ đổ vào tiếp theo, trọng nhất tỉnh quét Bất thể thần t ra mang ba Anh ra qua kia ra vậy Hy Nguyên yếu này, bóp bọn bọn bị có phiền con cho chính cái không nghĩ họ như sinh hắn không. kiến, đến vào điển lớn lần điển nội luận sơn kỳ gọi mà mà là là đổ đều là bọn hắn điền ra có thể sừng sức tại đại cảnh trọng yếu ý vào phía sau một đoạn thời gian điền ra nhất định phải điệu thấp hành sự nếu như bị những cái kia đối địch gia tộc biết bọn hắn giờ phút này trạng thái không chừng sẽ có người k h ẽ cắn răng đối bọn hắn ra tay ra ra bay đến điền ba phúc trước người điền văn b â n cố nén nội tâm bi thiết nhỏ giọng nói điền ba phúc cũng là lộ ra rất thoải mái hắn cảm thụ một chút chính mình còn thừa lại thời gian cười nói ta còn có không ít thời gian thừa dịp đoạn này thời gian ta đi giải quyết một chút điền ra hậu h o ạ điền văn vân biết hắn là chuẩn bị lấy chính mình tính mệnh đi đem kia hai nhà cựu địch nội tỉnh cũng cho hao、hết. dạng này đến một lần điền ra liền có thể có cái thở dốc cơ hội không đến mức tại hắn sau khi rời đi liền có hủy diện phong hiểm trận pháp có thể điền ba phúc vừa định giải trừ trận pháp đông nhiên sắc mặt biến đổi trực tiếp đem điền văn b â n ôm đi qua bảo hộ ở sau lưng không thích hợp gặp hắn lần này ngưng trọng thần thái điền văn b â n có chút khó hiểu nói chỗ nào không thích hợp điền ba phúc trầm giọng nói ta kim h i ệ u đ a o về không được nghe được câu nói này điền văn b â n trong lòng sinh ra một cái khó mà tin ý nghĩ chậm rãi túi đầu nhìn lại bụi mù tiêu tán một cái khôi ngô bóng người mơ hồ hiện lên ở bọn hắn trong mắt、Hô. theo đạo nhân kia ảnh thở ra một mạch xung quanh bụi mù lập tức tán đi ngay cả phía trước sàn nhà đều bị cái này thở ra đi khí tức đánh rách tả tơi khổng võ toàn thân hoàn chỉnh không tổn hao gì đứng tại nơi đó trong tay nắm vớt một thanh kim sắc tiểu phi đao kim sắc phi đao điên cùng rung động mong muốn trở lại chủ nhân bên người thật là khổng võ chỉ là hai ngón tay nhẹ nhàng nắm vớt liền để hoàn toàn không cách nào động đậy máy may trong tay thưởng thức sau khi khổng võ trực tiếp đem tiểu phi đao bỏ vào lòng bàn tay tiện tay bót phốc phốc điền ba phúc lúc này phun ra một ngụm máu tươi hắn thân sau điền văn bân chừng lớ m trước đó thạch đầu nhân có thể không có chút nào cố kỵ mà đối với khổng võ phát động tiến công là bởi vì cái kia yếu ớt linh thức có thể cảm ứng được khổng võ cùng hắn trích lệ cũng không có lớn như vậy nhưng bây giờ khổng võ vậy ba trăm năm mươi ba lực một nghìn một trăm chín mươi tám trăm bốn mươi chín chín mươi chín bốn mươi thần ba ba kỹ bạo huyết thuật l v hai một trăm h á m thiên chỉ l v ba hai trăm trả nguyện đao l v một một trăm h o à n g hồn l v một một m ộ mươi tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không trước đó đạt được chín mươi ba điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ chuyển hóa thành lực thuộc tính giờ phút này khổng võ thực lực viễn siêu tại nó tranh thủ thời gian giải quê y ta khổng võ nói khẽ náo loạn lâu như vậy hắn đều cảm giác có chút đói bụng mặc dù giờ phút này bị phòng hộ trận pháp bao phủ thấy không do phía ngoài s á t trời nhưng khổng võ đ o ô n t r h ừ n g cũng sắp tiếp cận trời sáng đi hoang đô sẽ có nào đặc s á t sớm một chút đâu có lẽ cảm nhận được khổng võ khắp không sợ hai thái độ to lớn tảng đá không biết vì sao đ ỗ n g nhiên gầm thét một tiếng thay đổi trước đó e ngại hướng về khổng võ vọ vọt lên tới thân làm sơn thần tinh p h á t hắn ẩn chứa một tia sơn thần linh thối t ă m bên trong tia yếu ớt linh ngay tại gầm thét phản phất là nó xem như sơn thần không cho phép một cái phạm nhân như thế xem thường nó cũng có thể là là bởi vì khổng võ thân、ảnh. động đến d ấ u ở chỗ sâu nhất kia cô bi phẫn mặc kệ như thế nào sơn thần tinh phách xông về k h ổ n g võ hắn toàn thân lưu chuyển lên thổ hoàng sắc qua n mang tạo thành thân thể nói nham thạch biến càng phát ra cứng rắn hắn giơ lên hai tay toàn thân lực lượng tụ tập tại cùng một chỗ tiếp lấy biến thành một đống đá vụn nhìn xem bay là một đoàn đá vụn k h ổ n g v õ đánh áp trong tay phệ tà đao chuyển đổi thành to lớn truy chậm rãi nhúc đ í c h biến trở về nguyên dạng chúc mừng ngài đánh chết sơn thần tinh phách thu hoạch được mười tám điểm tự do điểm thuộc tinh số mới m ư ơ i tám điểm a nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khẩn võ có chút bất mãn l đ ặ t ở trước kia loại này đến tiên thần cấp bậc đối thủ cũng không chỉ như thế điểm xoay người khổng võ nhìn lên trời bên trên điền ba phúc khẽ cười nói kế tiếp tới ngươi thoại âm chưa rơi hắn thân thể liền biến mất tại nguyên điện cùng nay đồng thời điền ba phúc cũng phản ứng tới không thể để cho hắn tới gần một khi nhường hắn đến gần lời nói bị tia cổ quái uy áp ảnh hưởng chính mình căn bản là không phải là hắn đối thủ điền ba phúc không biết rõ bạch vì sao khổng võ đ ô n g nhiên ở giữa trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy chỉ là như vậy một máy mắt nguyên bản thực lực còn tại chính mình phía dưới hắn khí thế tăng vọn giờ phút này đã so với hắn còn mạnh hơn bên trên một phần nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần kéo ra khoảng cách chính mình vẫn là có một trận chiến chi lực tâm niệm khẽ động ở giữa hắn thân thể liền biến mất tại nguyên địa hóa thần kỳ người tu luyện mới có thể khiến dùng không gian na z i nhường hắn trực tiếp cách xa trước đó vị trí qua bất kỳ không sai ngay tại hắn thân ảnh vừa mới hiện lên ở một chỗ khác thời điểm khổng võ liền đã đứng ở hắn lúc đầu vị trí nhìn xem tại phía sau hắn hoảng sợ không thôi điền văn vân hắn cắn cắn răng bóp ra một cái ấn quyết không cố được nhiều như vậy nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội phá ma lôi pháp theo hắn một tiếng g ầ m nhẹ vô số lôi điện hình thành hình trụ hướng về khổng võ đánh đi qua một chiêu này cực lớn sát xuất sẽ bị khổng võ tránh đi sau đó tại sao người điền văn b â n liền tao tội cho dù biết điểm này điền b á phúc vẫn là không chút gì do dự xử x u ấ t một chiêu này bởi vì nếu là hắn ném chuột vỡ đồ thoáng do dự có chút lời nói lấy khổng võ kia kinh khủng tốc độ nhất định có thể đủ lập tức vọt tới chính mình trước người liền xem như sẽ bị tranh thoát cũng có thể tranh thủ một chút thời gian cháu ngoan thật xin lỗi điền ba phúc trong lòng a i t h á n thật là sau một khắc khổng võ lại không có giống hắn dự liệu như thế trốn tránh ngược lại là một quyền đánh phía kia lôi trụ chương hai trăm ba mươi còn có đ â y này chương hai trăm ba mươi còn có đ â y này một quyền đánh nát lôi trụ về sau khổng võ xoay người mười phân hòa hải nói chớ nóng đội một hồi liền đến ngươi điền văn bân toàn thân cứng gắc vô ý thức lui về sau mấy bước nhìn xem khổng võ ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái hung uy ngập trời yêu ma không có phản ứng hắn lần này động tác khổng võ xoay người giơ lên trong tay vệ tà đao không tốt điền ba phúc trong lòng giật mình không có mảy may do dự dùng ra không gian na z i ngay tại hắn thân ảnh vừa mới biến mất thời điểm p ệ tà đao xẹt qua hắn thân ở không khí na di kết thúc xuất hiện tại một phương khác hướng hắn vô ý thức vỗ vỗ ngực vừa mới một phút này hắn cảm giác được chính mình động tác nếu là thoáng chậm hơn một phần cái t i a thanh tạo hình q u ỷ dị trường đao liền sẽ đem chính mình đầu chặt đi xuống trong lòng đ ắ g chát hắn có chút không biết rõ hẳn là thế nào ứng phó khởi võ chẳng lẽ lại chỉ có thể như thế lần lượt na di chạy trốn a thật là mang theo thân thể na di cần thiết chân nguyên nhiều cho dù là hóa thần kỳ cũng trèo trống không được quá lâu lại nói hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên anh hóa thành chân nguyên ngay tại chậm rãi tiêu tán hắn thời gian không nhiều lắm không có cách nào chỉ có thể đã quyết định chủ ý hắn ngầm đầu nhìn về phía trước đó vị trí chỉ là nơi đó khổng võ thân ảnh không biết khi nào đã biến mất trong lòng hắn hoảng hốt vội vàng hướng lấy bốn phía dò xét tìm kiếm lấy khổng võ vị trí thật là một phen lục x o á t phía dưới lại hoàn toàn không có khổng võ thân ảnh không phải hướng về chính mình xung lại vậy hắn đến cùng đi đâu giống nhau nghi hoặc còn có điền văn vân hắn trơ mắt mà nhìn xem khổng võ biến mất tại nguyên địa trong lúc nhất thời căn bản không biết do đã xảy ra chuyện gì tình hắn chạy trốn không có khả năng a tại cái này phòng hộ trận pháp bao phủ xuống mặc kệ là ai đều không thể trực tiếp rời đi đền phủ ngay cả giờ phút này điền ba phúc cũng không cách nào na z i xuất trận pháp bên ngoài đây chính là điền da hao phí lớn một cái giá lớn mời ngàn trận tông trưởng lão tự mình đến đây bố trí nghi hoặc lúc điền văn bân bỗng nhiên phát hiện không thích hợp t r ừ n g lớn ánh mắt chậm rãi rỗi thẳng cánh tay hắn chỉ hướng điền b á phúc sau lưng miệng k h ẽ nhuyết lại cái gì cũng hô không ra điền b á phúc đã đem l ự c chú ý tập trung tới cực hạ lập tức liền phát hiện điền văn bân quái dị cử động hắn có hơi hơi s ữ n g sở lập tức phản ứng tới cấp tốc quay người hắn thân sau khẩu võ theo một mảnh đen nhánh không gian trong cái khe dậm chân đi ra trong tay vệ tà đao đã cao cao giơ lên Bá. Sau một khắc, chém ra điền bá phúc hóa thần kỳ thân thể chúc mừng ngài đánh chết điền bá phúc thu hoạch được bốn mươi ba điểm tự do điểm thuộc tinh số hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời k h ổ n g võ nhìn đều không thấy chậm rãi rơi xuống điền bá phúc cách đó không xa đám kia điền ra nguyên anh kỳ người tu luyện nhóm nhìn thấy một màn này n ố c như gà gỗ sau một khắc chỉ nghe một tiếng chạy à, trong ngày thường cao cao ở trên nguyên anh kỳ người tu luyện nhóm tứ tán chạy trốn chỉ là tại cái này phòng hộ trận pháp bao phụ xuống liền xem như hóa thần kỳ điền bá phúc đều không thể trực tiếp rời đi h u n g chi bọn hắn ầm vô số công kích rơi vào bình t r ư ớ n g bên trên mặc dù làm ra to lớn tiếng vang có thể bình t r ư ớ n g chỉ là có hơi hơi rung động không có bất kỳ hao tổn mà khổng võ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn những n à y điểm thuộc tính thật đ à o thoát một g ã sắc mặt bò mừng giống như liên công kích tới bình t r ư ớ n g nguyên anh kỳ sau lưng khổng võ đông nhiên xuất hiện tiện tay một đao b ô i qua liền biến mất tại nguyên địa mà cái kia nguyên anh kỳ thì là đứng n g ẩn ngơ một lát sau trực tiếp dọc theo nghiêng tuyến chia làm hai mảnh chúc mừng ngài đánh chết điền cắt thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết r u ộ n ngọc long thu hoạch được một bốn điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài hệ thống thanh âm nhắc nhở không dứt bên thai khổng võ mặt không đổi tình thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh hành động ở giữa hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể biến nhẹ nhõm lên dường như trong ngày thường chính mình chưa từng chú ý tới nặng nề g h gánh đang chậm rãi biến mất nhìn một chút chính mình bàn tay khổng võ lẩm bẩm nói một màn này ngươi có phải hay không mong đợi thật lâu đâu Phang! phóng chính mình hỏa chết sau, toàn bộ điền ra chỉ không ra sau, ra giữa trường điên cuồng toàn điền còn lại một cái điền văn bân trung Một đem một một bộ đi tới trụ cái cái lại không cần đây không phải là cùng ta không sao cả trong ngày thường phong độ trầm ổn điền văn vân dính sát tại bình t r ư ớ n g bên trên miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm mắt của hắn thần chạy không tư tự đã loạn t á c một đ o ạ n hắn không rõ vì cái gì điền ra thủ đoạn ra hết nhưng vẫn là không làm gì được khổng võ hắn chỉ là một người a ba khổng võ cho hắn một bàn tay sắp mặt mở nhặt nói ta hỏi người đáp minh bạch sao nhìn xem ánh mắt vẫn như c ũ mở mịt điền văn vân khổng võ bất đắc gì lắc đầu lại là một bàn tay quạt đi qua lần này điền văn vân rốt cục trở lại thần trực tiếp quỳ g i ặ xuống theo i ê u k ó c n lý thuyết cộng đồng xử lý hạ diện môn thảm án không nên là đáng tin liên minh a có thể là cảm giác được khổng võ nghĩ hoặc điền văn b â n tiếp tục nói năm đó khổng ra danh dự quá tốt người đi theo đông đảo chúng ta sợ tiết lộ tin tức liền đúng rồi còn có người còn có người ai không biết rõ điền văn bân nói ra câu nói này sau trông thấy khổng võ khó coi sắc mặt lập tức nói rằng theo lý thuyết chúng ta điền ra là cái thứ nhất giết tiến khổng g i a bà khố nhưng là chúng ta đến nơi đó thời điểm bà khố cửa đã mở ra chỉ có điều bên trong đồ vật đa số cũng không thiếu chúng ta cũng không biết nói là phương nào thế lực lấy đi cái gì đồ vật còn có đây này n g h e ra khổng võ trong giọng nói không kiên nhẫn điền văn b â n lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm sắc cơ không t ừ cái dùng mình trong mắt chuyển động trong đầu nhanh chóng tuyển lựa ti n t ứ c rốt cục k ê u khóc nói còn có đương nhiệm trấn ma t i chỉ huy phó làm trường chi duy nếu không phải hắn xem như nội ứng chúng ta không có khả năng nhẹ như vậy dễ liền dết tiến khổng phủ còn có đây này khổng võ ngữ khí vẫn như cũ có thể điền văn b â n lại cảm thấy đầu mình trên đỉnh cây đào kia lại rơi xuống một phần hoảng sợ phía dưới hắn đem chính mình biết rõ chuyện đều toàn bộ đỡ ra chỉ là khổng võ đáp lại một mực là giống nhau còn có đây này còn có, còn có. chương hai trăm ba mươi một điểm tự do, điểm thuộc tính số. Trưng 231, thủ hạng phiên thoại lớn chương hai trăm ba mươi một thủ hạng phiên thoại lớn hoàng đô trên đại đạo đại cảnh hình bộ thượng thư cắt vinh văn mang theo mấy tên thủ hạ quan viên thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng lấy điền ra đi đến mặc kệ là cái kệ kia nhăn lại, lông mày vẫn là nhưng ă n lông vẫn lại là mày d ớ i c h â rồn hắn dập bộ pháp, bộ cho thấy đều i phải ờ phút tình không tâm rất này bọn hắn đ i ề n ra thế nào nhanh như vậy liền đạt được tin tức hơn nữa ra tay còn như thế quả quyết Hắn thật ư là tại h hoàng vẫn là quyết đô thành nội công nhân công kích một cái đại gia tộc phòng hộ pháp trận loại sự tình này không quản được nhiều như vậy các vinh văn chỉ là do dự một hồi tự hạ định quyết tâm cho dù là bưng tha cái này thượng thư chi vị lại như thế nào nếu là thiếu chủ thật ở bên trong k hít sâu một mạch hắn xốc lên vào áo lấy xuống treo bên hông một cái ngọc bội cái này mai ngọc bội toàn thân t r ắ n loãn phía trên khắc lấy một cái b ệ n g ạ n thần thú sinh động như sinh chính đương các vinh văn mong muốn mượn nhờ b ệ n g ạ n chi lực cưỡng ép giải trừ bình t r ư ớ n g thời điểm trước mắt phát sinh tất cả nhường hắn vô ý thức xứng sở tại nguyên điện chỉ thấy phía trước bình t r ư ớ n g đ ỗ n g nhiên bắt đầu có chút run dày lên tiếp lấy xoẹt một tiếng màn sáng tạo thành bình chướng hướng về hai bên bị g ậ t ra một cái khôi ngô bóng người đi đi ra vỗ vô hai tay không có nhìn một cái mắt chừng ngây mồm đ á người không có phản ứng trực tiếp đi về phía trước đi mà giờ khắc này, các vinh văn ngơ ngác nhìn xem k h ổ n g võ kia to con thân ảnh dường như nghĩ đến cái gì dáng người khôi n ô nhục thân cường hãn tới có thể tay không xé mở phòng hộ trận pháp trẻ tuổi nhẹ vô ý thức bước ra một bước ngăn ở trước k h ổ n g võ phương các vinh văn thanh â m run dậy nói ngươi là k h ổ n g võ a k h ổ n g võ n h u lông mày không hiểu kỳ diệu mà nhìn xem hắn điểm một cái đầu mà nhìn thấy một màn này các vinh văn cùng hắn mang tới người lập tức liền trực tiếp đi ê n rồi là thiếu chủ hắn trở về ba thương tiên có mắt a thiếu chủ còn sống chú ý thiếu chủ thực lực những năm này bên trong hắn ăn nhiều ít khổ a các vinh văn nghe được cuối cùng câu nói kia thân thể rung động nhìn xem khổng võ trên thân kia mơ hồ ước ước mang cho chính mình áp lực đã là rơi lệ đầy mặt năm đó khổng gia tao nộ g diệt môn đại họa chỉ có lúc ấy khổng vương gia nhỏ nhất cháu trai may mắn đào thoát những năm này bên trong bọn hắn những người này một mực tại bảo vệ lấy mạch này chính là không muốn để cho khổng vương ra tuyệt hậu mà tới được khổng võ thế hệ này sau điền ra cùng hắn phía sau màn hát thủ hiển nhiên là phát hiện chuyện này báo các vinh văn phái đi ra bảo hộ khổng võ nhân thủ từng cái tao nộ bất chắc dẫn đến hắn đã mất đi liên quan tới khổng võ tất cả tin tức giờ phút này nhìn thấy khổng võ còn sống bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ trừ này bên ngoài nhìn xem thân thể cường tráng toàn thân tản ra cường hãn uy á khổng võ bọn hắn đều nghĩ đến một cái khả năng có thể theo đ i ể n g i a bình yên đi tới cái này cho thấy khổng võ thực lực đã không kém tại nguyên anh hậu kỳ b ấ t nhiên lấy đ i ể n g i a làm việc phong cách quả quyết sẽ không để vứt bỏ đ ố i khổng võ ý nghĩ thật là khổng võ trên thân lại không có mảy may chân nguyên chấn động điều này nói rõ khổng võ hắn rất có khả năng kế thừa khổng nhạc vương ra thể chất nghĩ đến cái này bọn hắn thứ nhất phản ứng là vô cùng hưng vấn thời gian qua đi nhiều năm đại cảnh hoàng triều lại muốn nên đón một vị khổng vương g i a mà các vinh văn rơi l ệ đầy mặt nguyên nhân thì tại với hắn rất rõ ràng lúc trước vị kia khổng vương g i a thể chất loại kia thể chất chỉ là không có nhục thân cực hạn hạn chế mà thôi cũng không phải là nói có cái kia thể chất liền sẽ nắm giữ cỡ nào cường đại thực lực khổng nhạc vương g i a lúc trước có thể nắm giữ mạnh như vậy hung hãn chiến l ự c không thể rời bỏ hắn ngày đêm không thôi gian khổ rèn luyện mà khổng võ trẻ tuổi nhẹ liền nắm giữ mạnh như thế hung hãn thực lực có thể tưởng tượng hắn những năm này trôi qua đến cùng cỡ nào gian khổ căn bản không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì bất quá theo bọn hắn điên nói điên l ờ i nói có thể đánh giá ra những người này có thể là chính mình cái kia tiện nghi gia tộc cùng độn nghĩ đến cái này khổng võ đã cảm thấy một cái phiền toái lớn tìm tới cửa hắn cũng không muốn làm cái gì phục hưng gia tộc sự nghiệp to lớn quá phiền toái thế là hắn bỗng nhiên chừng lớn ánh mắt nhìn xem bọn hắn sau lưng lớn tiếng nói điền văn b â n ba người còn không bông tha ta nghe được hắn thanh âm đám người đầu tiên là xứ sở tiếp lấy ngay được cái này điển ra ra chủ danh tự sau nhao nhao lửa dận bên trong đốt nguyên một đám phồng lên lấy thâm hậu tu vi đổi qua thân mong muốn cho cái này điển ra một cái đẹp mắt chỉ là khi bọn hắn xoay người lúc này mới phát hiện nơi đó chống không một người thiếu chủ kia ruộng thiếu chủ c á t vinh văn lấy lại tinh thần đ ỗ n g nhiên phát hiện nguyên địa đã đã mất đi khổng võ thân ảnh một lát công phu khổng võ thân ảnh liền đã tới đường đi cuối cùng thiếu một người trong lòng s u ấ t ruột vừa định đuổi theo lại bị c á t vinh văn ngăn lại nói tính toán thiếu chủ khả năng nhất thời ở giữa còn không chịu nhận những sự tình này tình cho hắn thời gian hoán một chúng t nói nói hắn chậm rãi quấy người nhìn xem phía trước điện phủ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới trầm giọng nói cũng là cái này để đền ra những năm gần đây bên trong càng phát càng rỡ căn bản là không đem chúng ta những này tỉnh kiên vương bộ hạ cúc đặt ở trong mắt ta đám người chưa hề nói lời nói nhưng là từ bọn hắn trên mặt biểu lộ có thể nhìn ra đối với đền i ra bọn hắn nhìn thật lâu thế là tại các vinh văn dẫn đầu hạ đám người đi hướng điện phủ thông qua trước đó khổng võ đi tới cái kêu đạo khe hở đi, đi vào mà vừa đi vào điện phủ đám người trên mặt nặng nề lạnh lùng lập tức tối lùi lấy mà thay vào chính làn ồ n g rung động cái này vẫn là đầm rung động cái này v n là đ m điền gia kia chiếm diện tích rộng lớn phụ đệ giờ phút này đã toàn bộ hủy đi trên mặt đất thậm chí tìm không thấy một cái hoàn hảo kiến trúc đây là dùm văn huy một người bông nhiên phát hiện một chỗ trên nóc nhà thi thể kia tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt chính là điền gia gia chủ đệ đệ dùm văn huy mà cùng n à y đồng thời những người khác cũng nao nao có phát hiện điền ra những cái này trưởng lão cung p h ụ c ngày bình thường làm việc trưởng dương trong hàng o đô bộ không ít người đều nhận ra bọn hắn mà giờ khác này những cái kia trưởng lão cung p h ụ n nhóm một cái không kém nằm tại nơi này các thượng thư điền gia cấp cao chiến lược gần như toàn diện các vân một cái thuộc hạ báo cáo Các v i nếu h chỉ h văn c là t một lặng điểm đ cái ầ nhìn xem dưới chân vỡ vụn tinh Trưng trưng Nếu khối, thở dài một mạch. xem một bữa cơm, 232, một bữa cơm, một cơm. dưới dài vỡ bữa bữa là đổi người bình thường đối mặt đại cảnh hình bộ thượng thư cùng đông đảo nắm giữ thực quyền quan lại hiệu chung nhất định muốn đều không mang theo muốn tiếp nhận bọn hắn hiệu chung đồng thời bày ra một bộ được sùng ái đừng sợ dáng vẻ mà khổng võ lại lựa chọn quay người rời đi bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng những người này quay trúng quanh tại chính mình bên người duy nhất lý do là tiền thân huyết mạch bọn hắn đi theo không phải khổng võ mà là khổng ra cái này một mặt cờ xí còn nếu là tiếp nhận bọn hắn hiệu chung khổng võ nhất định phải sống thành kia một mặt cờ xí đến lúc đó hắn liền không lại là hắn thiên điệu này bao la vẹn vẹn một cái bắc thần đại lục khổng võ liền đến hiện tại mới thôi còn chưa đi xong h ú n g chi kia lớn v ậ t bác người tài ba xuất hiện lớp lớp trung châu khổng võ muốn đi nhìn xem cái này thế giới mà không phải bị đám người này đặt tại trên đế là một cái có thể hành tẩu cờ xí giờ phút này khổng võ ngồi ở một chỗ gần cửa sổ vị trí nghe một cái mỹ mạo nữ tử từ từng cái giới thiệu bọn hắn nhà này quán rượu đặc sắc món ăn nữ tử nói lường à y khổng một chút khó coi có thể sau một khắc khổng võ một câu liền để nàng sưng sở tại nguyên đ i ệ m ngươi nói những này mỗi dạng đều ân tới trước ba phần a a nữ tử sửng sốt một chút vừa định nói chút gì thời điểm sau lưng liền truyền đến một cái thiếu niên ngạc nhiên thanh âm tiền bối thật là đúng gì a khổng võ d ư ơ n g mắt xem xét phát hiện là trước kia ở cửa thành miệng nâng gỗ chơi thẳng nốc kia tử lý hoành trên mặt mang theo ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng đi đi qua nói không nghĩ tới còn có thể cái này nhìn thấy tiền bối lần trước chuyện văn bối còn không có nói lời cảm tạ hôm nay một trận này liền từ ta đến hơi tỏ tâm b a đang khi nói chuyện hắn hào sảng đối với vị kia nữ tử nói hạnh nhi vị này điểm tất cả đồ vật đều tính tại chương mục sau đó m g ó tới đồ ăn tên là hạnh nhi cô nương nhìn qua cùng lý hoành coi như quen thuộc lặng lẽ đi đi qua kéo ly hoành ống tay á o lý hoành tùy ý hất ra tay của nàng cánh tay nhìn đều không nhìn nàng một cái thân thiện đất là k h ổ n g v õ ngược lên nước t r à thấy thế hạnh nhi có chút bất đắc dĩ xoay người đi thi lễ sau đó liền đi xuống dưới làm lý hoành chậm rãi mà nói nói hoàng đô một chút tin đồn thú vị thời điểm tiểu nhị liền bắt đầu bưng lên đồ ăn chỉ chốc lát công phu toàn bộ bàn tròn liền bị bày đầy lý hoành miệng khanh nết nhìn xem một bàn này từ đặc sắc món ngon trên mặt có chút có q u ắ p một chút nhiều như vậy ăn đến xóm a khi hắn nhìn về phía khổng võ thời điểm phát hiện chính mình thuần túy là quá lo lắng nhìn xem khổng võ một ngụm nuốt vào một đầu đỏ vạy cá dáng vẻ lý hoành còn tại trong lòng thằng khái dù sao cũng là tiền bối cao nhân liền xem như sức ăn cũng không phải người thường có thể so sánh một bàn này từ đ ồ ăn đối với vị này tiền bối chắc là không có gì vấn đề chỉ là muốn khổ một khổ chính mình túi tiền rồi cái này thời điểm lý hoành nội tâm vẫn là rất vui sướng thằng đến khổng võ đã ăn xong một bàn này lại lần nữa bên trên đầy một bản thời điểm mặt của hắn sắc rốt cục có biến hóa sắp mặt hắn khó coi quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa hạnh nhi hạnh nhi n h ú n n h ú n b a i vươn tay chỉ dựng lên ba dáng vẻ lần này lý hoành khuôn mặt hoàn toàn sụp đổ xuống tới dòng d ã ba bản đều là những này đặc sắc thức á n ba hắn nghĩ nghĩ chính mình nhẫn chữ vật bên trong linh thạch số lượng vẻ mặt đau khổ đứng người lên nói tiền bối ta trước nhà xí thấy khổng võ không có phản ứng hắn phối hợp đứng dậy rời đi chờ cách khổng võ cách xa hơn một chút một chút về sau lý hoành tay khẽ vẫy một cái mặt trắng không cần nam nhân đi ra bóng ma mang linh thạch、sau. chỉ chốc lát chờ lý hoành trở về thời điểm khổng võ vừa vặn đã ăn xong bàn thứ hai thứ ba bàn ngay tại mang thức ăn lên ta còn tưởng rằng ngươi trốn đơn nữa nha nhìn thấy khổng võ kia nghiền ngâm nụ cười lý hoành lúng túng nói không đến mức không đến mức đem dưới tay tất cả linh thạch đều cầm trên tay lý hoành lộ ra tự tin không ít chỉ có điều c ô này tự tin chỉ là kéo dài như vậy một lát liền phá phòng bởi vì đang ăn xong thứ ba bàn lý hoành đang muốn đứng dậy tính tiền thời điểm khổng võ ung dung nói lại đến ba bàn nghe được câu nói này lý hoành trực tiếp xứng sở tại nguyên đ i ệ mà nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng sau khổng võ có hơi hơi cười trực tiếp ném ra một cái túi chữ vật nói quên đi thôi một trận này liền chính ta tới đi dù sao ngươi cũng một ngụm không ăn lý hoành lấy lại tinh thần về sau tư tác một hồi cắn răng lắc đầu nói tiền bối chớ có khinh thường ta t r ư ờ n g quỹ lý hoành gọi tới trường quỹ trực tiếp ném đi qua một cái kim sắc lệnh bài nói hôm nay vị này tiền bối tất cả phí tổn ta bao hết t r ư ờ n g quỹ kia hiển nhiên là có kiến thức trông thấy lệnh bài về sau một cái run dậy lập tức liền muốn quỷ xuống đến thật là bị lý hoành trừng một cái về sau vẫn là run dậy đứng thẳng đem lệnh bài đưa tới nói đến ngài có thể tới tiểu điểm ăn cơm kia là tiểu điểm vĩnh hạnh điểm này đồ ăn không đợi hắn nói xong lý hoành l ắ c l ắ c tay nói lệnh bài ngươi giữ lại chờ ta ngày mai mang theo linh thạch tới ngươi trả lại ta nhường trưởng quỹ lui ra về sau lý hoành đem khổng võ túi chữ vật đưa đi qua nói rằng v ạ n bối mặc dù bất tài nhưng cũng biết trước đó nếu không phải tiền bối ở đây ta tất nhiên phạm phải sai lầm lớn hại chết mấy cái nhân mạng hôm nay tiền bối ngài chỉ cần ăn được uống tốt chính là cái khác giao cho ta là được khổng võ cười cười không có lại nói cái gì nhìn xem khổng võ lại một lần bắt đầu ăn lý hoành nuốt một cái nước bọt hắn cầm lấy đũa vừa định muốn ăn ít đủ v ư ơ đi ra đua thời điểm đối diện khổng võ bỗng nhiên vươn tay đem hắn đ không có quản lý hoành trên mặt kinh ngạc biểu lộ khổng võ trực tiếp đem hắn đua rút đi ra ném tới trên mặt đất nhìn thấy một mặt này cách đó không xa hạnh nhi bỗng nhiên sắc mặt có hơi hơi biến tựa hồ là tiến lên nhưng lại đã ngừng lại bước chân lý hoành bị khổng võ động tác làm cho sừng sốt một chút tiếp lấy chính là vẻ mặt h ủ y khuất chính mình bỏ ra tiền mời n g ư ờ i ăn cơm kết quả chính mình một đ u a c ũ n g không thể động mặc dù trong lòng h ủ y khuất có thể lý hoành vẫn là hít sâu một mạch không có phát tác hắn cho rằng đây là vị này tiền bồi đối với mình trước đó lộ mãng hành vi trừng phạt kế tiếp khổng võ một ngụm một ngụm ăn hết cả bản đồ ăn về sau đưa tay đem tia hạnh nhi hắn cười ha hả ngẩng đầu nhìn lấy hạnh nhi chậm rãi nói đem ngươi trong cửa tay áo kia túi đồ vật lấy ra lại thêm một chút ngươi điểm này liều lượng đủ hay ăn câu nói này vừa ra hạnh nhi trực tiếp sắc mặt đại biến nàng muốn đều không muốn trực tiếp một cước đá ra muốn đá vào trên mặt bàn thừa dịp loạn rời đi chỉ là nàng một cước này cũng không có rơi vào trên mặt bàn còn chưa chạm đến cái bàn một cái giày rộng bàn tay liền tóm lấy nàng mắt cá chân nhẹ nhàng kéo một phát liền đem nàng ôm lên tựa như là mang theo một cái gà con đồng dạng khổng võ không nhìn không ngừng rơi vào trên người công kích chỉ là tùy rút lên một đoàn thổ hoàng sắc bọc giấy theo trên người nàng rơi xuống trên mặt đất nhìn thấy chính mình mong muốn đồ vật tìm tới khổng võ liền tiện tay đem hạnh nhi ném đi ra ngoài túi người nhặt lên bọc giấy sau khổng võ đem nó mở ra toàn bộ vẩy vào trước mắt đồ ăn bên trên Trưng Trưng trắng bột phấn rơi vào một bát đồng canh, lập tức liền hòa tan ở bên trong, bất luận là nhan sắc vẫn là tán phát mùi thơm ngươi ngươi muốn hoàng không? muốn hoàng không? phấn đồng canh, liền bên luận nhan vẫn không biến 233, 233, rơi mùi mại làm làm Màu may đều lập là là vào hòa hóa đế đế sắc có ở chính yếu nhất cảm giác nơi phát ra còn phải là nuốt một cái nước bọn khổng võ cầm lấy chè lớn trực tiếp toàn bộ tràn vào trong bụng mới vừa vào miệng lúc cảm giác cùng không có thêm độc dược trước đó không có bất kỳ biến hóa thật là làm nước canh chạy vào hết hầu một đường hướng xuống thời điểm độc dược liền bắt đầu phát huy lên tác dụng nhẹ nhàng k h o a n khoái lạnh lẽo dường như nuốt vào một chén lớn đóng băng nhảy nhót đường khổng võ m ộ ư ơ i phần thỏa mãn a ra một mạch một bên mắt thấy khổng võ đem kia chân quý độc dược toàn bộ ăn vào đi hạnh nhi vẻ mặt không hiểu nhìn xem khổng võ thậm chí đều quên đi rời đi ngay cả lời đều nói không rõ vị tiêu đại nhân ban thưởng cái này đ ộ c d ư ợ c thời điểm tinh tưởng nói qua cho dù là nguyên anh kỳ người tu luyện cũng chịu đựng không được thuốc này tán mánh liệt độc tính nhưng bây giờ nhìn xem khổng võ ăn độc d ư ợ c sau cả người ngược lại biểu hiện được như thế hưởng thụ nàng không có gì phản ứng nhưng có người phản ứng lại không chậm sau một khắc thân thể của nàng sau đ ố n g nhiên xuất hiện một người ảnh tiện tay một chút liền đem nó ổn định ở nguyên điện đồng thời còn có tiếp cận hơn m ộ ư ơ i cái người áo đen xuất hiện tại trong từ lâu phong tỏa từng cái cửa ra vào điện hạ lao nô thất trách mặt trắng không cần lao thái dám túi người quỳ gối mặt đất thân thể không khỏi run dày bọn hắn những ngày âm thầm bảo hộ lý hoành người không có một cái chú ý tới đồ ăn bị người động thủ chân nếu không phải vừa mới khổng võ đem điện hạ đuối l â y mở lời nói vừa nghĩ tới cái kia hậu quả lao thái giam càng thêm sợ hãi quỳ g i m xuống không dám phát thêm một lời mà lý hoành thì là sắc mặt phức tạp mắt nhìn khổng võ lúc này mới đối cái này hạnh nhi nói khẽ là ai để ngươi đến hại ta là lao đại lao tam vẫn là điện hạng lao thái giam thấp giọng hô một câu ngừng lại lý hoành sắp bật thốt lên mà ra bất kính ngữ liệu lý hoành lập tức liền phản ứng tới cố nên tức giận nói người ta đều xử xuất loại này thủ đoạn ta lại chỉ có thể ừ nhìn xem hắn vẻ mặt biệt khuất bộ dáng k h ổ n g võ cười cười cầm lấy một bên vải trắng xoa xoa tay nói rằng ngươi suy nghĩ nhiều cô nương này là hướng về phía ta tới nguyên bản một bộ đã nhận mệnh biểu lộ h à n h nhi nghe được câu nói này trên mặt lập tức lộ ra một k i a bối rối vội văng nói nói bậy t á m đạo ngươi là cái gì đồ vật đáng giá ta tốn hao đắt như vậy nặng độc dược nàng quay đầu nhìn xem lý hoành lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười nói nhà ta chủ nhân nói với ta qua nếu là hành động thất bại để cho ta dâng lên một câu đừng chuyện gì đều nghĩ đến lẫn vào một tay câu nói này vừa ra lý hoành lập tức đứng lên thân thể trên mặt một mảnh đỏ một mảnh bạch chính mình điểm này tiểu tính toán chẳng lẽ bị bọn hắn phát hiện a cái nhà này băng phía sau đến cùng là ai bọn hắn có thể hay không trái tim của hắn nghĩ hỗn loạn vừa nghĩ tới chính mình những sự tình kia tình bị phát hiện hậu quả hắn đã cảm thấy lưng một hồi lạnh bớt mà lúc này khổng võ một câu nhường s á c mặt hắn biến đổi nhìn về phía hạnh nhi trong ánh mắt mang theo khó mà tin sau lưng n g ư ờ i người kia nói là trương c h i duy a chấn ma ti tiểu cô đ ư ơ n g chấn ma ti lý hoành đầu tiên là xứng sở tiếp theo từ hạnh nhi mặt kia bên trên kia kinh hãi biểu lộ xác nhận khổng võ suy đoán cho nên nàng là chấn ma t i người kia nàng vừa mới kia lời nói lời nói là vì lừa ta lý hoành lúc này mới phản ứng tới tinh tế tư tắc về sau mới phát hiện hạnh nhi trước đó trong lời nói lỗ thủng nếu là tự mình làm điểm này chuyện bị bọn hắn phát hiện có là biện pháp sửa trị chính mình căn bản không sẽ phái một cái tiểu cô nương đến hạ độc nói như vậy đến lý hoành xoay người nhìn về phía khấm võ chấn ma t i người vì cái gì muốn nhằm vào vị này tiền bối hạnh nhi giờ phút này cũng là minh bạch tới không có biện pháp lại ngụy trang đi xuống thế là cười lạnh nói mặc kệ ngươi có cái gì suy đoán ta đều là sẽ không thừa nhận mong muốn lấy chính mình là chỗ đột phá tìm kiếm chứng cứ nhằm vào chủ nhân a n a mơ m trong lòng suy nghĩ nhất định miệng nàng có chút núp n í c h liền đem d ư ớ i lưới độc hoàn nuốt lấy đi vào lão thái g i á m có chút ngầm đầu nhìn một chút hạnh nhi đối với lý h o à n h nói điện hạ nàng uống thuốc độc chuẩn bị tự vợ a kia tranh thủ thời gian hắn một bên nói một bên nhìn về phía khổng võ dù sao bị độc chết đối tượng khẳng định sẽ không hy vọng manh mối đoạn tuyệt a thật là vượt quá hắn dự liệu chính là khổng võ chỉ là lẳng ngồi ở nơi đó trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa tiền bối không cần giữ lại nàng một mạng a nhằm vào lý hoành cẩn thận nghiêm túc tra hỏi khổng võ lộ ra có chút n g h i hoặc nói rằng giữ lại nàng một mạng vì cái gì ngài không cần chứng cứ à? khổng võ xứng sở chứng cứ đồ chơi kia không phải chỉ cần đánh một trận thủ phạm liền có thể lấy ra sao đánh một trận thủ phạm chứng cứ cũng liền hiện ra lý hoành cảm thấy cái này ăn khớp trình tự giống như trái lại vị này tiền bối não mạch kín quả thực thanh kỳ hắn bất đắc dĩ nói rằng tiền bối nếu như người này phía sau chân hung thật sự là trấn ma ti chỉ huy phó làm trương chi duy lời nói ngài phương pháp xử lý khả năng áp dụng lên hơi có chút khó khăn khó khăn chỗ nào khó khăn k h ổ n g võ luôn luôn có thể nói chính đ ư ơ n g lý hoành cân nhắc hẳn là thế nào cùng vị này tiền bối nói rõ c h ấ n ma ti tại cái này đ ạ i cảnh địa vị cùng c h ấ n ma ti chỉ huy phó làm nắm giữ như thế nào quyền hành thời điểm k h ổ n g võ đã đứng lên thân thể hiển nhiên hắn đã ăn no u ố n g đã chuẩn bị đi tìm một chút chứng cứ k h ổ n g võ nhìn một chút lý hoành gật gật đầu nói hôm nay bữa cơm này nhận ngươi tỉnh ngươi mong muốn cái gì nói với ta nói ta muốn cái gì lý hoành trong lúc nhất thời không có phản ứng tới x ư n g sợ tại nguyên c h ố lẩm bẩm nói cái gì đều được ngươi nói một chút thì như ngươi muốn làm hoàng đế a khổng v õ nghĩ nghĩ tùy ý nói một câu lấy hắn hiện tại thực lực cái này đại cảnh hoàng triều bên trong làm không được chuyện không có nhiều hôm nay ăn ra hỏa này một bữa cơm tăng thêm chính mình tâm tính tốt có chuyện gì đều cho hắn làm làm hoàng đế a cái này còn không đơn giản chính đương khổng v õ nóng lòng muốn thử mong muốn cho cái này đại cảnh đổi hướng thay đổi chiều đại thời điểm phản ứng đến đây lý hoành lập tức đi đứng như nhuận ra bịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất hai tay liên tục bãi động nói rằng không dám không dám ta cũng không dám có cái này ý nghĩ a vậy coi như đi khổng vó gặp hắn vẻ mặt hoảng s ợ bộ dáng nhút núi nói rằng ngươi hảo hảo nghĩ tưởng tượng à, lần sau gặp mặt thời điểm lại không nói ra về sau liền không có cơ hội nói xong khổng võ liền đứng dậy đi ra quán rượu mục tiêu trấn mati chương hai trăm ba mươi b ố g i à n g co chương hai trăm ba mươi b ố g i à n g co trương c h i duy sắc mặt tâm trầm nhìn xem trong tay hồi lâu chưa có trở về âm mật phủ thật dài hít một mạch hắn không rõ vì sao điền ra sẽ thả khổng võ một đầu s i n h lộ tiếp vào chính mình nhãn tuyến đưa tới tin tức biết được khổng võ đi vào điền ra sau hắn còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy giải quyết cũng không biết nói khổng võ ra hỏa này cùng điền ra hàn huyên thứ gì vậy mà toàn cần toàn đuôi đi ra đ i ề n ra tiếp vào thủ hạ cái này báo cáo về sau trương chi duy đứng máy quyết đoán lập tức phái tâm phúc tiến đến đưa một bao cực kỳ khó được độc dược đã đ i ề n ra không độc thủ như vậy thì đến hắn tự mình độc thủ mới được bất nhiên đợi đến về sau nhường khổng võ xây lại khổng ra đáng tiếc từ khi cái kia độc dược đưa đi về sau hắn cùng kia tâm phúc liền gây mất liên hệ hắn thân bên trên không có chân nguyên chấn động hẳn là phát giác không đến trong thức ăn bị động tay chân chỉ cần hắn ăn hết trương chi duy thì thào một câu phản phất là tại cho mình động viên thời gian một phần một giây quá khứ trương chi duy trong lòng càng phát ra nặng n ề đến cùng thành không thành a ngay tại hắn nhịn không được mong muốn tự mình tiến về dò xét thời điểm một gã thủ hạ vội vàng chạy tiến đến xoay người báo cáo chương chỉ huy làm ngoài cửa tới cả người tài dị thường khôi ngô ra hỏa điểm danh mong muốn bái k i ế n ngài nghe được câu nói này trương chi duy hít một mạch do dự một chút nói liền nói ta ra ngoài phá án hắn còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao đối mặt k h ổ n g võ chỉ là hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng bên ngoài liền truyền đến khổng võ lớn tiếng ân cần thăm hỏi chương chỉ huy làm đây là muốn đi cái nào phá án a tiếp lấy chỉ nghe bịch một tiếng chấn ma ti đại môn bị khổng võ trực tiếp đẩy ra t i ê u cao lớn khôi ngô thân ảnh đã đi vào bởi vì hắn lần này động tác khiến cho thủ vệ c h ấ n ma vệ tả hữu khó xử theo lý thuyết mạnh mẽ xông tới c h ấ n ma ti tội đồng n h ư phản thật là những n à y thủ vệ c h ấ n ma vệ môn thật là nhìn thấy qua k h ổ n võ biết hắn cùng hai vị chỉ huy sứ đại nhân quen biết bởi vậy cho dù k h ổ n võ cương ép xâm nhập bọn hắn cũng chỉ là ở một bên van mài bà tâm địa khuyên cũng không hề động đao trương chi duy trầm mặc nhìn xem một màn này hắn không nghĩ tới cách xa như vậy khoảng cách k h ổ võ lại còn có thể nghe thấy chính mình thanh âm nhìn xem thản nhiên đi tới k h ổ võ hắn ha ha cười lớn đứng người lên nói k h ổ lão đệ không phải đại ca ta không cho mặt mũi thật sự là cái này chấn ma ti sống quá nhiều bận bịu không xong cái này không ta hiện tại lập tức có nhiệm vụ cần rời đi một chuyến ngươi ngồi trước tại bực này ta một hồi à. nói nói hắn liền đứng người lên mong muốn rời đi chỉ là không nghĩ tới k h ổ n g võ dưới chân một cái da tốc trực tiếp đứng ở trước người hắn ngăn cản hắn đường đi trương chi duy sắc mặt chìm xuống đến nói rằng cái gì ý tứ k h ổ n g võ trên mặt mang theo nụ cười trả lời ngươi hiểu ta cái gì ý tứ trương chi duy trầm m ặ t một hồi tiếp tục nói thật muốn tại cái này cá chết lưới rách khẩn võ cười nhạo một tiếng nói cá chết lưới rách ngươi cũng xứng trương chi duy tại nhìn thấy trên k h ổ n g võ cửa một phút này liền minh bạch chính mình để cho người ta làm chuyện bại lộ hắn hiện tại không muốn tại c h ấ n ma ti cùng k h ổ n g võ náo lên chỉ là sợ hai náo ra động tinh lớn hỏng tên của hắn âm thanh bất quá cũng chỉ là thanh danh mà thôi ép hắn hắn đại khái có thể trực tiếp đem khẩng võ ở chỗ này xử lý mạnh mẽ xông tới trấn ma ti cái này tên tuổi cũng miễn cưỡng chịu đựng n g đ ầ nhìn nhìn c u n g quanh mấy cái tổng chỉ huy làm tâm phúc trương chi duy hít một mạch tại khẩng võ bên t a i nói khẽ ngươi bây giờ lập tức rời đi hoàng đô ta cam đoan không có người đi truy sát ngươi chỉ là rất hiển nhiên kh trong h như hạ độc hạ độc chết ta, bây giờ nói có thể thả Hắn thanh không không nhỏ, nghe n nói, ngươi còn muốn nói ngựa, ngươi nói ta tin à. Thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ bên này người g giờ có mới vừa vừa ta, ta ta một âm độc độc đều đủ bây à. kề õ ràng. r t đó một gã c h ấ n ma vệ đang nghe câu nói này về sau thật sâu nhìn một cái trương c h i duy liền xoay người rời đi xem ra là đi tìm lý xuyên ha ha ha khổng tiểu hữu thật đúng là h à i hước ta làm sao có thể có thể biết hạ độc hại ngươi đây chúng ta ở giữa chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm trương c h i duy mặc dù trong giọng nói mang theo ý cười có thể gương mặt kia bên trên cũng đã hiện đầy sắc khí khổng v o như lúc này tiến lên một bước nhìn xem hắn nói ngươi tại chửng ngươi sao đâu đang khi nói chuyện hắn trực tiếp vươn tay phải một bàn tay quạt đi qua hắn động tác rất chậm chạp nơi này tất cả mọi người bao quát tu vi kia thấp nhất chỉ có chút cơ kỳ c h ấ n ma vệ cũng thấy rõ ràng cái này một bàn tay động tác tất cả mọi người nhất thời ở giữa đều chỉ có một cái suy nghĩ quanh quẩn tại trong đầu không có hắn điên rồi không nói hắn vì cái gì dám đối một cái c h ấ n ma ti chỉ huy phó làm như thế bất tính liền nói hắn chậm như vậy động tác chính là đứa nhỏ đều có thể tránh đi hắn làm như vậy không khỏi cũng quá xem thường trương chi duy đi rất hiển nhiên trương chi duy cũng là như thế cho rằng hắn nhìn xem khổng võ kia chậm rãi động tác cảm thấy cái nhà này bằng có thể là bởi vì tuổi trẻ có chút quá mức bành trướng khả năng tại thanh châu kim đan kỳ là một cái đ ỉ n h p h o n g ngươi có thể lấy nhục thân địch nội kim đan kỳ đúng là rất không d ậ y nổi một sự kiện thật là nơi này thật là hoàng đô mà chính mình là đại cảnh trấn ma ti chỉ huy phó làm trong nguyên anh kỳ người tu luyện hắn cười lạnh vươn tay hấn về phía khổng võ đã ngươi như thế cùng vọng vậy liền để ngươi ăn đau khổ trương chi duy chuẩn bị trực tiếp đem hắn cánh tay ngăn chặn thậm chứa ân tại trương chi duy cánh tay đặt tại khổng võ trên cánh tay thời điểm hắn bỗng nhiên phát hiện không thích hợp khổng võ động tác không có bởi vì chính mình ngăn cản mà có chút đình trệ còn có chút ý tứ trương chi duy không có để ý chỉ là gia tăng thể nội chân nguyên truyền vận mà theo hắn tăng lớn chân nguyên cường độ nhưng lại không cách nào ngăn chặn khổng võ cánh tay lúc mặt của hắn bên trên có một tiêng n g h i hoặc đây rốt cuộc là cái gì tình huống chính mình làm sao có thể có thể ba sau một khắc không đợi trương chi duy nghĩ rõ ràng chính mình vì sao không địch lại khổng võ thời điểm khổng võ bàn tay đã rơi xuống trương chi duy ngồi đầu cảm giác được kia c ô nóng bỏng cảm giác đau theo gương mặt vào bên trong thấm đi vào tiếp lấy ngay tại trong đầu gặp một chút h ỏ a tinh tử trực tiếp bạo tạc hắn con ngươi trong nháy mắt hiện đầy màu đỏ tơ máu trên người chân nguyên chấn động vô cùng cùng bạo trong nháy mắt đó ở giữa hắn đã mất đi lý trí trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ xoay quanh giết khổng võ không còn cố kỵ cái gì thanh danh cái gì những người khác cách nhìn tổng chỉ huy làm bàn hàn giao hắn hiện tại chỉ muốn n h ư ờ n g khổng võ tại chỗ mất mạng thượng phẩm pháp bảo cấp bậc trường đao ra khỏi v ỏ trong nguyên anh kỳ tu vi không có chút nào giữ lại quán chu tiến vào trường đao bên trong kia kinh người khí thế. thậm chí siêu việt hắn trước kia xuất thủ vì thế chi duy ngươi làm gì còn không cách đó không xa vừa mới đi ra lý xuyên thấy được trương chi duy một đao hướng về khổng võ chém tới vội vàng lớn tiếng la lên mong muốn ngăn cản hắn chỉ là sau một khắc phát sinh tất cả lại làm cho hắn trực tiếp chừng lớn ánh mắt đối mặt phát cùng trương chi duy khổng võ không kiên nhẫn lại là một bàn tay quạt đi qua quạt hương b ổ lớn bàn tay trực tiếp đập nát cái kia thành t r ư ờ n g đ à o đem trương chi duy đánh bay ra ngoài chương hai trăm ba mươi lăm đem hung thủ đánh một trận chứng cứ liên hệ ra chương hai trăm ba mươi lăm đem hung thủ đánh một trận chứng cứ liên hệ ra khổng võ cái này một bàn tay trực tiếp quạt bay trương c h i duy cũng làm cho cái này chấn ma ti bên trong lâm vào trong trầm mặc rầm rầm theo trương c h i duy va chạm chi địa đá vụn trượt xuống lúc này mới phá vỡ phần này yên tĩnh trương đại nhân trương c h i duy dòng chính vội vàng tiến lên lay lên đá vụn tấm l ạ c h chuẩn bị đem chính mình đại nhân theo kia phế tích dưới đáy móc ra lý xuyên phía bên kia nhìn thấy một màn này bước nhỏ là ngầm người tiếp lấy nhìn về phía khổng võ trong ánh mắt mang theo một chút không hiệu sát thái lan đi trương tri duy đứng lên thân đẩy ra một bên chuẩn bị đỡ thủ h ạ hắn hai bên gương mặt bỏ bừng tóc tán loạn trên thân cầm ý rách rưới không chịu đổi nhìn qua cực kỳ chật vật bất quá cho dù hắn giờ phút này n ộ khí trung tiên h có thể dường như khổng võ trước đó hai bàn tay trực tiếp đem nó tắt đến thanh tình tới hắn không tiếp tục không tự l ư ợ n g lực mà đối với khổng võ ra tay bởi vì như thế một hồi công phu hắn đã minh bạch tới chính mình trước đó đạt được tình báo có sai khổng võ người này tu vi căn bản không phải so sánh kim đan như vậy đơn giản giờ phút này hắn vẹn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể ngăn chặn chính mình hắn thực lực sâu không lường được thậm chí khả năng hắn theo điền ra bình yên không việc gì đi ra căn bản là không phải cùng điền ra đạt thành hiệp nghị mà là điện ra căn bản ra b ắ trương hắn không có cách nào. Vừa nghĩ nào. này, có Vừa tới thấy điểm chi duy trầm mặt hít sâu một mạch chỉ vào khổng v o nói rằng ngươi tự tiện xông vào c h ấ n ma ti theo luật tội đồng nhu nịch n g ư ơ i tới cho ta bắt lấy hắn lần này hắn không định chính mình vào tay c h ấ n ma ti cái này to lớn l ớ n vật cũng không phải bởi vì một hai cường giả mà có thời theo trương chi duy một tiếng ra lệnh trấn ma ti bên trong trực tiếp đã tuân ra vô số trấn ma vệ bọn hắn nguyên một đám đều cầm viễn siêu tự thân cảnh giới phụ lục bảo vật thậm chí còn có nhân thủ bên trên cầm khác biệt nhan sắc tinh khối trên đó truyền đến cảm giác cùng trước đó tại điển ra nhìn thấy kia sơn thần tinh phách rất có mấy phần tương tự nhìn cái này chấn ma ti nội tình có thể so sánh điển ra mạnh hơn nhiều ngay tại một đám chấn ma vệ muốn động thủ một phút này lý xuyên cất bước đi ra lớn tiếng nói chấm r ã i hâu ngừng đông đ ả o thủ hạ về sau hắn nhìn xem trương chi duy dường như cởi chế nhạo nói t r ư ơ n g phó chỉ huy sứ khổng tiểu hữu lô mãng làm việc tất nhiên là hòng quy củ có thể chúng ta muốn hay không trước hết nghe nghe xong hắn vì sao mạnh mẽ xông tới c h ấ n ma ti đâu tới trước đó lý xuyên đã nghe được thủ hạ báo cáo biết khổng võ trước đó nói tới qua lời nói cái này trương chi duy vậy mà cho khổng võ hạ độc còn nhường bắt được có thanh này trôi nơi tay lý xuyên cảm thấy hôm nay chưa hẳn không thể nhờ vào đó đem cái này trương chi duy đổi ra c h ấ n ma ti bên ngoài nhìn c h ấ n ma ti hai vị chỉ huy sứ lý xuyên xuất thân cao quý chính là hoàng thân quốc thích trưởng quản trấn ma ti cái loại này cơ cấu danh chính luôn thuận thật là tại thực tế trong công việc bởi vì trương chi duy tư lịch đủ lão cơ hồ là tại c h ấ n ma ti thành lập mới bắt đầu ngay tại bên trong dốc sức làm người tự nhiên mà không sai liền sẽ có một đống tử chung mà tới được lúc này hôm nay lý xuyên cái này trên danh nghĩa tổng chỉ huy làm thậm chí tại có chút thời điểm đều đấu không lại trương c h i duy ngay cả truy sát tà thần loại khổ này sống việc cực trương c h i duy cũng dám đem nó ném cho lý xuyên có thể thấy được cản rỡ trình độ lý xuyên còn biết ngày đó hai người bọn hắn đều ước định cẩn thận kia vạn năm tham gia thể không thể tùy ý cho ra chính mình còn thân hơn miệng đã phân phó trừ chính mình bên ngoài những người khác không thể lấy đi thật là đâu cùng ngày ban đêm lý xuyên liền phát hiện kia vạn năm tham gia thể không thấy bóng dáng giờ phút này nếu là có thể ngồi vững chương chi duy độc hại khẩn g võ chuyện vậy cái này chấn ma ti bên trong liền không có hắn dung thân chi địa dù sao người thân là một cái chấn ma ti người lại độc hại chấn ma ti người sáng lập đời sau cái này có chút nói không lại đi trương chi duy nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện lý xuyên lập tức liền minh bạch hắn dự định lập tức đại thủ vung lên nói mặc kệ hắn có cái gì lý do đ ề u cải biến không được hắn mạnh mẽ xông tới chấn ma ti sự thật chấn ma vệ chuẩn bị ai dám lý xuyên trực tiếp đứng ở khẩn võ trước người quay đầu chỉ vào khẩn võ lớn tiếng nói đây chính là tịnh kiên vương phủ khổng gia đời sau trên thân chạy khổng nhạc vương hết u y dịch các người dám lời này vừa ra khỏi miệng ở đây rất nhiều c h ấ n ma vệ lập tức nói nhỏ thật giả khổng vương g i a một mạch không phải đã đoạn tuyệt sao nghe nói vẫn là có lọt lưới chi phi phi phi bất quá đừng nói à người này nhìn dáng người thể phách xác thực cùng khổng vương g i a chân dung có mấy phần tương tự ta nghe nói năm đó khổng gia diệt môn u án trương chỉ huy làm nhưng tại bên trong hừ hừ. n g h e bọn hắn trò chuyện trương chi duy sắc mặt biến đổi những n à y trấn ma vệ có chút đã đem trong tay vũ khí thu hồi nhìn xem trương chi duy trong ánh mắt có một tia nhị người nghĩ giờ k h ô n phút này trương t h i duy trên mặt hoàn toàn một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dáng dường như căn bản không sợ khổng võ vu hoan hãm hại nhưng tại nội tâm lại là hoàng có phải hay không bởi vì hạ độc cái tia thị nữ h à n h nhi chấn ma ti bên trong có rất nhiều người biết là chính mình mật thám nếu là khổng võ thật cậy mở hạnh nhi miệng không chờ khổng võ nói chuyện lý xuyên trực tiếp vẻ mặt khinh thường tiến lên phía trước nói còn có thể v u hãm ngươi không thành tất nhiên là chứng cứ thật đúng là không có khổng võ thâm trầm thanh âm theo lý xuyên sau lưng chuyển đến trực tiếp n h ư ờ n g hắn ngây người tại nguyên điện hắn t r ầ m rãi quay đầu nhìn xem khổng võ lộ ra một cái ngươi đặc yêu đang đùa ta a biểu lộ đối với cái này khổng võ chỉ là nhốn núi b a y nói rằng chứng c ứ lời nói chờ ta đánh hắn dừng lại không thì có sao từ khi đi vào cái này thế giới đến nay khổng võ đánh người xưa nay không cần chứng cứ tại thanh sơn huyện phá án thời điểm là như thế này hiện tại truy cứu trương chi duy hạ độc chuyện cũng là dạng này bởi vì không có tất yếu ngươi tại một cái dàn khung người trong nghề sự t ì n h vì cho mình hành vi tìm tới hợp lý tính mới cần chức tìm ra chứng cứ chứng minh chính mình chính nghĩa tính nhưng khi ngươi có bản lĩnh xốc cái này dàn khung thời điểm xử lý tất cả sự vụ liền biến dễ dàng rất nhiều vây anh không đợi đám người tiêu hóa xong khổng võ trong lời nói ý tứ khổng võ thân thể liền đã biến mất tại nguyên địa trương chi duy lại một lần nhìn thấy kia quạt hương bồ lớn bàn tay có tới ba một tiếng giòn van qua đi khổng võ trực tiếp một cước đá vào trương chi duy trên ngực đem nó trực tiếp đạp bay ra ngoài cùng một thời gian những cái kia trương chi duy tử trung nhóm đã kích hoạt lên trong tay các thức các dạng đạo cụ hướng về khổng võ phát khởi công kích chỉ là những cái kia công kích rơi vào khổng võ trên thân liền khổng võ đi đường bộ pháp đều không có bị q u ấ y n h i u được khổng võ dắt lấy trương chi duy tóc đem nó kéo lên nhìn xem k i a bầm đen gương mặt cười nói chúng ta bắt đầu đi Trương 236, tiên thần không bái, trương 236, tiên thần không bái. Trương chi duy tiếng kêu to, cùng vô số tiếng nổ, tiếng hét không không cùng nổ, phẫn nổ cuốn giao bái, bái. Chi kêu vô Duy số lý xuyên ngơ ngác nhìn xem khổng võ đánh tơi bởi trương chi duy một màn trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không đến tại nhìn thấy trương chi duy bộ kia hình dạng thời điểm hắn liền biết bọn hắn đánh giá thấp khổng võ thực lực thật là lại thế nào dạng hắn đều không nghĩ tới khổng võ vậy mà có thể đẻ xuống trương chi duy cùng đánh mà kia trong nguyên anh kỳ trương chi duy lại ngay cả một chút hoàn thủ chi lực đều không có thoáng lấy lại tinh thần lý xuyên bỗng nhiên sắc mặt biến đổi thầm theo một tiếng không tốt trương chi d u trên thân thật là mang theo món kia đồ vật quả bất kỳ không sai sau một khắc ngay tại bị đánh trương chi duy b n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh người u tiết r ư ơ n g c h Duy Đầu đứng người lên, nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo vô tận lửa giận. Đầu của hắn bên trên, một thanh toàn thân xanh i lửa theo xem mắt một võ vô của b c ngọc như không phiêu phủ ở không trùng, tản ra một cô không hiểu ý ở r ra n g tản một cố ký h hiểu ô n g nghiêm. Tiên khí. lý xuyên nhẹ nhàng hít một mạch nhìn hôm nay là không cách nào mượn khổng võ tay diệt trừ trương chi duy bị bắn ra rất xa khổng võ có nhiều h a n g hái đánh giá trương chi duy trên đỉnh đầu kia xóa xanh biếc có ý tứ cái đồ chơi này tiết ký khổng võ vẫn là lần thứ nhất trông thấy một cái đồ vật sẽ có thuộc tính bảng dược vương như ý thần nam lực một nghìn năm mươi tư kỹ cam lâm không có mệnh thuộc tính theo thần cung lực thuộc tính xem ra thuốc này vương như ý cơ bản có thể tương đương với một cái tiên thần chiến lược t r ấ n mati quả nhiên vẫn là có rất nhiều đồ tốt chính là không biết rõ nếu như chính mình đem cái này như ý bẻ g â y lời nói t r ư ờ n g chi duy ngươi đây là muốn dùng khổng vương ra di vật tới đối phó con cháu đời sau a ngươi muốn hay không mặt lý xuyên đứng ra nghĩa đang tự nghiêm nói tại hắn xem ra hôm nay đã đã không cách nào mượn nhờ khổng võ diện trừ t r ư ờ n g chi duy như vậy lui một b ư ớ c t r ư ớ c bảo trụ khổng võ cũng là không tệ lựa chọn mà muốn đem khổng võ bảo vệ đến đầu tiên chính là muốn đem khổng võ kia khổng gia hậu nhân thân phận ngồi vững dạng này đến một lần chỉ là tại hắn nói xong câu nói này sau giữa sân một hồi trờ mặc trương chi duy nhìn đều không thấy lý xuyên bên này chỉ là thẳng tắp nhìn xem khổng võ mà ở trong đó tụ tập được tới c h ấ n ma vệ môn cũng không giống trước đó do dự mà là nguyên một đám chuẩn bị kỹ càng xuất thủ dự định lý xuyên n h i u l ô n g m à y có chút không cách nào lý giải minh minh chính mình cũng đã chỉ ra khổng võ thân phận vì cái gì những người này vẫn là phải giúp đỡ trương chi duy ra tay lúc này vẫn đứng tại bên cạnh hắn tâm phúc lặng lẽ tiến lên nói khẽ vương ra chúng ta đi c ca lý xuyên nghi hoặc quay đầu lại vừa định trách móc thời điểm vô ý thức lui lại mấy bước lý xuyên trong lòng ngoại trừ hoảng sợ còn có nồng đầm nghi hoặc dựa vào cái gì những người này sẽ đối với trương chi duy duy mệnh lạ theo dựa vào cái gì trương tri duy lại có lá gan đối với mình một cái hoàng thân quốc thích ra tay không đợi hắn nghĩ rõ ràng đối diện trương tri duy liền mở miệng xuyên v ư ơ n gia hôm nay sự vụ không nhiều ngài vẫn là về vương phủ nghỉ ngơi đi c h ú t chuyện này t ỉ n h ta sẽ giải quyết tốt theo hắn lời nói này lời nói xuất khẩu lý xuyên cảm giác trong lòng đông l ỏ n g có chút kiểm nhiên nhìn một chút khổng võ hắn bay người thì rời đi hôm nay hắn mới hiểu được cái này chấn ma ti xưa nay liền không có khi hắn cái này tổng chỉ huy làm tồn tại qua khổng võ nhìn thấy một màn này cảm khái một câu quyền lực đấu tranh âm u liền chuẩn bị xuất thủ thuốc kia vương như ý quốc sư đại nhân đi ra thái cửa, cửa nhìn xem phía dưới rẳng co song phương nhìn xem cầm trong tay dược vương như ý trương chi duy nhữ lông mày sau đó nhìn về phía khổng võ về sau có hơi hơi xương sở nói rằng mấy ngày không thấy khổng tiểu hữu quả thực là càng phát ra tinh thần mặc dù giờ phút này khổng võ cũng không có bộ u c phát toàn bộ khí thế người ngoài căn bản không cách nào phán đoán hắn thực lực như thế nào thật là viên huyền cương dù sao thực lực phi phạm có chính mình đặc biệt biết nhân chi pháp cho nên hắn hiểu được giờ phút này khổng võ so sánh với trước đó đã có trời lật tre biến hóa lúc này mới mấy ngày thời gian hắn cứ như vậy dễ dàng vượt qua cái tiêu đạo ngăn chặn tiên phạm l ệ c h trời a viên huyền cương trong lòng cảm khái thấy khổng võ chỉ là có chút gật đầu không lên tiếng thật cũng không quá để ý mà là quay đầu nhìn về phía trương tri duy vớt vớt sợi dâu nói trương đại nhân tại cái này hoàng đô bảy ra lớn như thế chiến trượt y muốn như thế nào a trương chi duy t r ầ mặt m không có vội vã nói cái gì hắn không nghĩ tới cái này khổng võ vậy mà cùng quốc sư quen biết lần n à y tử chuyện liền rất phiền thoái theo lý mà nói quốc sư mặt mũi ai dám không cho ngay cả đương kim thánh thượng đối với nó cũng là lễ nộ có thừa thật là hiện tại trương chi duy cái này mặt mũi thật đúng là không thể cho lấy khổng võ biên thái thực lực chỉ cần nhường hắn đi ra nơi này trương chi duy phần sau đời cũng đừng nghĩ ra lại c h ấ n ma ti chỉ có thừa dịp hôm nay cái này cơ hội đem khổng võ tại chỗ diết sát khả năng tuyệt mất tất cả hậu h o ạ vì đem khổng võ giết chết hắn đều đã đem người đứng đầu đều mắt sáng trương gan ép bụt đi chỉ có thể một con đường đi đến đen chỉ hy vọng vị kia có thể xem ở ta công lao bên trên kéo chính mình một thanh a tư t ự n h ấ t định trương chi duy liền đối với viên huyền cương ô m quyền đi thi lễ nói rằng quốc sư đại nhân người này tự tiện xông vào c h ấ n ma t i theo luật đang chém còn mời quốc sư đại nhân làm chứng kiến chớ có sai lầm sai lầm viên huyền cương lông mạnh nhữ một cái cười lạnh một tiếng nói các ngươi c h ấ n ma t i thật là lớn uy phong a hắn một tiếng cười lạnh trực tiếp đem những cái kia xúc thế đai phát trấn ma vệ môn tâm thần r u lên chỉ cảm thấy ngực một bờ ngực vô ý thức lui về sau mấy bước thậm chí có chút tu vi không tốt tại chỗ phun ra màu tươi xem như đại cảnh đệ nhất nhân hắn cũng không sợ cái gì trấn ma ti nhìn thấy vị này quốc sư đại nhân không vui phản k í c h trương chi duy hít sâu một mạch cũng không có lưu lại mà là lớn tiếng nói mời ẩn long vệ nói xong câu nói này trương chi duy nhìn xem viên huyền cương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc quốc sư đại nhân trấn ma ti p h à án ngài vẫn là mời đi sau một khắc trấn ma ti chỗ sâu đi ra năm tên người mặc áo đen bóng người bọn hắn hành tàu ở giữa cực kỳ ăn ý mỗi một bước bước ra khoảng cách đều vừa vặn nhất trí bọn hắn trên thân tràn ngập nồng đậm chân khí chấn động mỗi người đều có nguyên anh hậu kỳ tu vi nhìn thấy mấy người kia viên huyền cương trên mặt cũng lộ ra một tiệm n g ư i ê m trọng nhìn xem khổng võ nói rằng tiểu tử ngươi đến cùng thế nào đắc tội hắn thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều mời đi ra khổng võ nhún nhún vai nói có thể là vì bảo mệnh a dù sao ta muốn làm t h i t hắn người bình thường ngăn không được người muốn ngăn a nhìn xem nóng lòng muốn thử khổng võ viên huyền cương không chút gì hoài nghi ra hỏa này muốn theo chính mình đánh một chầu chỉ có thể bất đắc gì nói các ngươi ở giữa cái gì có cái gì ân oán kỳ thật đối để ta nói căn bản là không sao cả ta chỉ là muốn nói cho ngươi. c gật gật đến, đến viên huyền cương lắc lắc đầu đối với trương chi duy hô ngươi xác định không cần ta giúp ngươi nhóm điều đình trương chi duy sắc mặt như sương nhìn xem trương chi duy trầm giọng nói tiền bối người này người không gánh nổi đối mặt trương chi duy như thế vô lễ trả lời viên huyền cương nhưng lại không có tất giận chỉ là gật gật đầu quay người rời đi cùng người chết so đo những ngày có cái gì sử dụng đây tại nhìn thấy khổng võ ở đây thời điểm viên huyền cương liền minh bạch phương nào là yếu thế phương không nói lúc ấy khổng võ kia trấn thiên hám địa m ộ t chỉ liền nói hắn hiện tại bình thường thực lực đều đã bước lên tiên thần đẳng cấp trấn ma ti mặc dù nội tình không ít nhưng bọn hắn căn bản không rõ ràng chân chính đối mặt một cái tiên thần cấp một đối thủ thời điểm những cái kia cái gọi là nội t ì n h là cỡ nào vô dụng nhìn xem viên huyền cương rời đi trương chi duy trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc vị này quốc sư đại nhân như thế đơn giản liền từ bỏ nói thật đối mặt đại cảnh đệ nhất nhân trương chi d u vẫn là có chút khẩn trương mặc dù đối với c h ấ n ma ti lịch đại truyền thừa vô số nội tình có lòng tin mà dù sao đối thủ là vị t i ê u đại cảnh đệ nhất nhân quốc sư đại nhân cũng may hiện tại tất cả chướng ngại đều đã bị dọn sạch chính mình rốt cục có thể đối cái nhà này băng xuất thủ bảo hiểm lý do trương chi duy đối với một bên tâm phúc điểm một cái đầu vị t i ê u tâm phúc thế này lập tức bóp nát trong tay thổ hoàng sắc tinh thể giữa thiên địa linh khí tụ tập tại điền gia từng trải qua sơn thần tinh phách lại một lần hiện ra khổng võ trước người xem ra năm đó khổng võ tiên tổ đánh rết kia sơn thần thời điểm đạt được không ít cái đồ chơi này trương chi duy cảm thụ được thạch đầu nhân trên thân t r u y ề n đến kia kinh người khí thế có chút gật đầu cho dù ngươi khổng võ nhục thân mạnh hơn lại như thế nào cái này sơn thần tinh phách gọi ra tới thật là thật tiên thần tồn tại đối với cái này thạch đầu nhân tràn ngập lòng tin hắn nâng lên tay phải chỉ hướng khổng võ thạch đầu nhân c u ồ n g hống lấy xông về khổng võ chỉ là không đợi hắn chạy mấy bước một cái l a n h lảnh thanh â m bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh t r u y ề n đến thánh thượng có chỉ lấy khổng võ tiến cung tiên kiến nghe được câu nói này đồng thời trương chi duy sắp mặt giật mình nhìn xem sắp chạy đến khổng võ trước người thạch đầu nhân bất đắc dĩ hít trương c h i duy cung cung kính kính quỳ gối trên mặt đất nhìn cũng không dám nhìn từ phía trên mà hàng tay phải nâng thánh chỉ thái giám cái khác chấn ma vệ cũng đều là giống nhau động tác duy chỉ có có một người xem ra mười phần khó chịu đặc yêu cái này một gốc dạ kiên một gốc dạ còn có để hay không cho người đánh một c h ấ u thảo n h ư n g vậy hoàng đế lao nhi trở lấy nghe được cái này không có mảy may kính cẩn nghe theo tri tâm lời nói cái t i a thái g i á m sắc mặt biến đổi lớn tiếng nói lớn mật ngươi chỉ có điều hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy khổng vo trực tiếp một quyển đánh nát sơn thần tính phách tạo ra thạch đầu nhân đ i ra truyền trị bọn thái giám nhiều ít là có chút kiến thức cũng có chút tu vi trong người cho nên tại bọn hắn thấy rõ ràng khổng võ một quyền đánh thành cho đồ vật là cái gì đồ chơi sau nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm toàn bộ làm như không có nghe thấy khổng võ vừa mới kê vô lễ lời nói trương chi duy thì là đang nghe khổng võ chửi măng sau trên mặt hiện lên một vệ khó mà ức chế vui mừng như điên hắn vội vàng ngầm đầu mong muốn đệ xuống b ấ t kính chi tội lập tức giải quyết khổng võ lại nhìn thấy đầy trời vụ cát cái này vẻ mặt mở mịt hắn còn không có lấy lại tinh thần khổng võ liền đã đi tới một bên cầm thủy l đối mặt với khổng võ kia thiết tháp đồng dạng thân thể mang tới huy áp cái kia c h ấ n ma vệ vô ý thức liền bóp nát trong tay m ẫ u làm tinh thể một đoàn nước tạo thành bóng người vừa mới hiện hiện liền bị khổng võ một c h é m vỡ chúc mừng ngài đánh chết sơn thần tinh phách thu hoạch được mười bốn điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết thần sông tinh phách thu hoạch được mười ba điểm tự do điểm thuộc tinh số liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên sau khổng võ không hoảng hốt thong thả đi hướng về phía trương chi duy mà giờ khắc này trương chi duy trông thấy khổng võ tiện tay diệt trừ tiên thần tinh phách dáng vẻ đã hoàn toàn minh mạch khổng v trương chi duy ngu ngơ mà nhìn xem khổng võ mặt mũi tràn đầy khó mà tin a khổng võ gật gật đầu một đau vung qua vô số chấn ma vệ quý gối trên mặt đất trơ mắt nhìn xem nhà mình đỉnh đầu cấp trên bị khổng võ chặt đầu lại khẽ động không dám động mấy cái áo bào đỏ thái g i á m bưng lấy thánh chỉ mắt thấy khổng võ ngay trước bọn hắn mặt đánh chết chấn ma ti chỉ huy sứ lại lời gì cũng không dám nói khổng võ nhìn lên trời không bên trên không biết khi nào chạy tới giữa không trùng xanh biết như ý cười mắng cái đồ chơi này cũng là rất có linh tính nguyên bản hắn còn nghĩ đem kiết như ý làm gãy nhìn xem có thể hay không làm điểm t h u tính nhưng bây giờ hắn nhìn xem kia linh tính mười phần như ý lại cải biến chủ ý lắc đầu hắn xoay người nhìn xem mấy cái kia lão thái giám nói rằng dẫn đường a cũng không có quỳ xuống tiếp chỉ cũng không có hô to và thuế có thể những ngày thái giám đối với khổng võ vô lễ hành vi cũng không có cái gì bất mãn bởi vì tiên thần không bãi p h à n đế đây là lúc trước đại cảnh mở ra quốc hoàng đế từng nói đi ra một câu tiên thần cấp một tồn tại trên lý luận đã thoát ly người phạm chủ cho nên cho dù là đối mặt hội tụ thế gian quyền thế đế vương cũng không cần xoay người hành lễ nguy nga trong cung điện bách quan phân loại hai hàng khổng võ tại bọn thái giám dẫn đầu hạ thản nhiên đi vào đối với hai bên những cái kia hiếu kỳ ánh mắt khổng võ cũng không có mảy may để ý chỉ là có nhiều hăng hái ngẩng đầu nhìn hướng về phía kia trên long y láo giả lớn mật gặp bệ hạ vì sao không quỳ một cái quan văn trông thấy một màn này lập tức nhảy đi ra khổng võ quay đầu nhìn xem cái này quan văn nếp miệng cười nói xương cốt q u á cứng không túi xuống được đến đông đảo quan viên nghe được câu nói này lập tức tức giận đây không phải móc lấy con mắng bọn hắn xương cốt mềm à thật là không đợi bọn hắn phát tác cấp trên mồi ngay ngắn long ý hoàng thượng liền nhẹ nhàng hò khan một tiếng thế này tất cả mọi người đều an tính số dưới người tới hai trăm h ghế ư ở n n g g ồ ba mươi bảy tiền nhiệm chấn ma tư chương hai trăm ba mươi bảy tiền nhiệm chấn ma tư triều đình đại điện phía trên nhất là dễ thấy đương nhiên là kia kim quang lập loại lao nghỉ mà trừ này bên ngoài thì là đặt ở cùng long ý đặt ở cùng một cái tuyến bên trên hai cái tạo hình một mạc cái ghế cả t r i ề u văn võ nhóm đều biết kia hai tấm cái ghế chủ nhân là ai ban đầu nơi đó mới tăng một thanh cái ghế là hoàng đế vì biểu đạt đối quốc sư đại nhân tôn kính đặc biệt sai người làm tới về sau đang nghe đại tướng quân dương hổ pha kính tin tức này g đó hoàng đế thoải mái cười lớn tại chính mình khác một bên lại tăng thêm một thanh cái ghế hôm nay hoàng đế sai người ở bên cạnh tăng thêm một thanh cái ghế điều này nói rõ đại cảnh lại ra một vị có thể so với tiên thần hóa thần kỳ người tu luyện bình tĩnh bầu không khí bên trong đám người ánh mắt hướng về khổng võ nhìn đi qua đợi đến cái ghế dọn xong về sau hoàng đế c ư ờ i đ ố i khổng võ vây vây tay nói đến đi lên ngồi cả t r i ề u văn v õ nghe được câu nói này sau đều đang đợi lấy nhìn khổng võ như thế nào ứng đối quốc sư đại nhân cùng dương hổ đều không có ngồi qua k i a hai tấm cái ghế tại hoàng đế bày ra k i a hai tấm cái ghế về sau hai người kia liền lại không có tham gia qua triều hội cái này cũng rất tốt miễn cho những này triều đình chư a công quỳ lệ về sau đứng dậy nhìn xem ngoại trừ hoàng đế bên ngoài trong lòng người xấu hổ mà bây giờ khổng võ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn đâu chính đương đám người hiếu kỳ thời điểm khổng võ chỉ là lên tiếng cười cười trực tiếp đi về phía trước đi khổng võ vừa mới đạp vào bậc thang liền phát hiện có người đứng ở hai mảnh n ấ p thang trung ư ơ n g ngăn cản chính mình người này râu tóc bạc trắng mặc dù khuôn mặt á n h lãng lưng thẳng tắp có thể trên ra những cái tiên nếp ốn cũng khó nén tuế nguyệt t ẩ y lễ hắn ngăn khuất khổng võ trước người đối với phía trên nói vậy hạ cái này không phù hợp lễ cho dù hắn có tiên thần tu vi cũng không nên cùng n h â n quân l u i ra không chờ hắn nói xong hoàng đế thấp lông mày trầm giọng nói rằng không nghe thấy ta nói a lưu ra v ậ hạ nay lệ vừa mở hậu hoạn vô tận a ba lăn ba thấy người kia trực tiếp quỳ gối nơi đó không chút nào nhường hoàng đế giận dữ phía dưới trực tiếp đứng lên thân vung tay h áo liền đem người kia thổi bay trực tiếp lăn xuống bậc thang vậy hạ b ấ t giận ba vậy hạ thái tử lời nói có lý mong rằng thái tử điện hạ ngài không việc gì khổng võ nhìn xem kia một đống nhân thủ bận b ệ u chân loạn đỡ dậy láo giả nghe được bọn hắn đối thoại sau mới hiểu được tới tình cảm cái này tiểu lão đầu lại là thái tử thấy thế nào lấy so hoàng đế lao nhi còn muốn giải yếu lắc lắc đầu không có để ý điểm này nhặt đệm khổng võ trực tiếp đi, đi lên tại hoàng đế mời mọc thản nhiên ngồi ở kia trên đế mà giờ phút này nguyên bản còn tại ẩm ý triều đình trong nháy mắt an tính xuống tới tựa như bao tô trước bình tĩnh bọn hắn mỗi người nhìn xem k h ổ n g võ trong ánh mắt đều mang p h ấ n nộ mang theo đ ị c h ý. đối với cái này k h ổ n g võ dường như không có mảy may cảm ứng ngược lại làn ử a nằm tại tấm kia trên g h ế đối với hoàng đế nói có tấm thảm không có cái đồ chơi này cứ như vậy ngồi cần cái mông hoàng đế ha ha cười đem trên long ỉ ra thảm giật xuống trực tiếp ném cho k h ổ n g võ m à một màn này hoàn toàn dẫn nổ trên triều đình thùng thuốc nổ tặc tử ngươi dám bệ hạ nghĩ lại cái này người sói tử g i tâm không được b ậ hạ kẻ này bắt nguồn không rõ vậy hạ ba các loại các dạng khuyên giải âm thanh tại triều đình đại điện bên trong q u a n quẩn nhường khổng võ cảm giác chính mình giống như là về tới kiếp trước chợ bán thức ăn đừng nói là khổng võ chính là trước đó quốc sư thu hoạch được cái loại này đãi ngộ thời điểm đám người này cũng náo loạn đường này cái gì làm nhân thần tử không thể cùng thánh thượng ngồi chung cái gì bất luận tiên phạm đều là con dân các loại các dạng lý luận tầng i a bất tận về cái đ ấ y chỉ là bởi vì hoàng đế loại này hành vi vi phạm với quân quân thần thần bộ kia tổ tông di huấn từ xưa đến nay đế vương nhóm vì củng cố chính mình chi phối đem thiên không hai ngày quốc không hai chủ suy nghĩ thật sâu khắc ở bọn này nho sinh trong đầu mà bộ này tập quyền chế độ tại phong kiến thời đại vẫn là dùng rất tốt rất tốt tránh khỏi quốc gia phân liệt mà bây giờ theo lý mà nói hẳn là tập quyền chế độ đến lợi người đại cảnh hoàng đế mong muốn tại hoàng vị bên cạnh dẫn vào người khác mà bị chi phối phía kia lại đối nhiều cái lên cao con đường chuyện này cực kỳ bất mãn một năm nhẹ thái dám nhìn xem một màn này trong lòng n g ư ờ i p h â n nghĩ hoặc nhỏ giọng hỏi hướng về phía bên cạnh đồng bọn những n à y đại thần không nên vui vẻ mới đúng không nếu là bọn hắn cũng có thể tu luyện tới hóa thần、kỷ. tự nhiên cũng sẽ có cái vị trí ở đằng kia a hiện nhiên hắn đồng bọn là trả lời không ra loại này vấn đề mà khổng võ nghe được hắn nghĩ hoặc cười ha hả quay đầu đến lớn tiếng nói bọn hắn đương nhiên không vui trước kia cái viện này từ bên trong chỉ có một cái chủ nhân không có cách nào tự mình chỉnh lý toàn bộ sân nhỏ cũng chỉ có thể đem chỉnh lý sân nhỏ quyền lợi phân đến bọn hắn những n à y làm chó trong tay mà bây giờ trong tiểu viện mới thêm người chủ nhân phân đến những cái kia chó nơi đó quyền lợi liền phải thu hồi lại bọn hắn không phải quan tâm cái gì lễ nghĩa liêm sỉ tổ tông pháp uy ngoài miệm tất cả đều là đạo lý trong lòng nghĩ toàn bộ là quyền lợi minh mạch sao tiểu thái giám khổng võ lời nói này nói đến rất chậm cũng không có cô ý đẻ thấp thanh â m thế là trên triều đ ỉ n h những cái kia quan viên cũng nghe được khổng võ lần này luôn luận ha ha ha nói hay lắm nói đến rượu tại loại này cảnh tượng hạ có can đảm lớn tiếng b ậ t cười chỉ có một người hoàng đế nghe được khổng võ ngôn luận sau lớn tiếng cười mảy may không cho những này đại thần mặt m ũ i vậy hạ đây rốt cuộc là người phương nào dám can đảm như thế vũ n ụ c chúng ta đại cảnh của thần thần mời chu sát này tặc đối mặt với vẻ mặt bi phẫn lao thần hoàng đế thu liễm một chút trên mặt nụ cười nghiêm mặt nói năm đó một chữ tịnh kiên vương về sau khi ổ n g hắn c h u nói h n ra cuối cùng một câu sau dưới đây chúng thần phản ứng khác nhau có ít người nghe được khổng võ là khổng gia hậu nhân về sau liền lập tức từ bỏ kháng nghị về tới tại chỗ những người này gia tộc tiên tổ đều nhận qua năm đó vị kiêm một chữ tịnh kiên vương ân vinh bọn hắn số lượng còn không ít c h i ế m tất cả t r i ề u thần bên trong ba phần một trong danh lệch nhìn thấy những người này thối lui về sau hoàng đế trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo ý cười có thể ánh mắt chỗ sâu vẫn là loẹ lên một tia s á c ý ngoại trừ những n à y t r i ề u thần bên ngoài những người khác thì là quay t r u n g quanh tại lễ bộ thị lang thôi ngọc quân bên người không ngừng hỏi đến cái gì chỉ là thôi ngọc quân túi đầu không một l ờ i phát những người khác nhìn hắn hình dáng này từ tự nhiên cũng liền minh bạch hoàng đế lời nói không phải hư thời gian dần qua tiếng đàm luận nhỏ xuống tới trong triều đình khôi phục bình tĩnh không có người giận g ữ mắng mỏ khổng võ hủy diệt hai cái đại gia tộc hành vi cũng không người vì t ô i ra hòa điển nhà chết đi những người kia đòi công đạo có thể đứng tại trên triều đình đ á m quan chức đều không phải là lang đầu thanh bọn hắn đều biết đã khổng võ có thể diệt t ô i ra hòa điển nhà như vậy tiện tay bóp chết chính mình khẳng định không có bất kỳ vấn đề cho dù là chính mình tại cái này theo lý cố gắng nhường hoàng đế hạ chỉ trừng phạt lấy hoàng đế thái độ đoán chừng cũng sẽ không làm ra cái gì nghiêm trọng trừng phạt có thể kia về sau đâu lưu lại một cái không sợ cường hào thanh danh sau đó ngày thứ hai trong hoàng đôn à o đó nào đó quan viên phủ đệ liền gặp cường đạo cũng đừng nói đùa vậy hạ một mực không có tham dự trong đó hình bộ thượng thư cắt vinh văn đống nhiên lên tiếng phá vỡ trong điện trầm mặc đã khổng giá hậu nhân xuất hiện thần coi là cái này một chữ tịnh kiên vương vương vị có thể khôi phục cắt vinh văn cúi đầu nói tiếp nói đồng thời tịnh kiên vương phủ để đó không dùng nhiều năm biết hay không cũng nên tu sửa một chút nhường tịnh kiên vương vào ở tại hắn sau khi nói xong trong điện lại khôi phục trầm mặc tất cả đám đại thần đều đang nhìn hoàng đế muốn nhìn hắn đến cùng như thế nào quyết đoán dù sao năm đó khổng ra sự kiện t i ê bên trong con, con quân quấn nhiều như vậy nằm trôi qua những n à y đám đại thần cũng muốn cúng thất tuần bát, bát. cho tấu hoàng đế không có mảy may do dự trực tiếp bằng lòng xuống tới phía dưới thái giám vừa muốn viết chỉ lại có người cắt ngang hắn mạch suy nghĩ đợi lát nữa hoàng đế kim khẩu ngọc nôn đã nói ra ngoài cũng sẽ không lại sửa đổi chủ ý lên tiếng ngăn lại người tự nhiên là khổng võ hắn đứng người lên thật to rồi rồi dỗi lưng m ỏ i nói các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì xoay người hắn nhìn xem hoàng đế trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu ý cười ta tới này hoàng đô cũng không phải vì làm cái gì vươn ra báo cái gì ra cứu thiên hạ này lớn như thế ta cũng sẽ không chờ tại đại cảnh nhỏ như vậy địa phương an tâm chờ chết đối với khổng võ phản ứng hoàng đế cũng không có lộ ra thật bất ngờ dường như đoán được hắn sẽ nói cái gì hắn lắc đầu nói rằng ta biết ngươi lúc nào đợi muốn đi đều tùy tiện nhưng là cái này vương vị khẳng định sẽ cho ngươi giữ lại đúng rồi lý xuyên t i ể u t ử kia gần nhất làm việc bất lực chấm dứt không cao hứng liên đề tỉnh kiên vương đảm nhiệm trấn ma ti tổng chỉ huy làm a trấn ma ti tổng chỉ huy làm nghe được câu nói này khổng võ sửng sốt một chút vừa muốn cự tuyệt cái này phiền thoái c h ứ c vị hoàng đế liền dành nói trước đó lý xuyên làm việc bất lực thật nhiều tu vi cường h ã n yêu tả tình báo đều đã đưa đến trên mặt bản lại không có năng lực đi giải quyết không biết có thể hay không làm phiền tịnh kiên vương ngươi nói những n à y tu vi cường hạn yêu tả yếu nhất có trong nguyên anh kỳ tu vi mạnh nhất có mấy cái đã m ò tới hóa thần kỳ bên cạnh bệ hạ như thế coi trọng ta lại thế nào có thể ngồi nhìn ta đại cảnh bách tính bị yêu tả q u ấ y nhiễu mà không vì mà thay đổi đâu mấy cái này yêu vật liền tất cả đều giao cho ta ông quyền đi thi lễ nguyên bản còn nghĩ rời đi đại cảnh khổng võ quay người liền đi ra đại điện hướng về trấn ma ti đi đến c ư ớ i ngựa tiền nhiệm khổng đại nhân yêu dân như con đã đợi không kịp muốn chém yêu trừ ma chương hai trăm ba mươi tám tất nhiệm chỉ huy sứ đi làm ngày đầu tiên chương hai trăm ba mươi tám tân nhiệm chỉ huy sứ đi làm ngày đầu tiên cái này đặc yêu là tiếp cận hóa thần yêu vật khổng võ mang theo một cái mới vào nguyên anh cảnh giới mãng xà yêu khi cấp bại xấu tức giận mắng trước mắt những n à y chấn m à ti bác hộ những n à y ra hỏa thấy gió chính là mưa đều không có trực diện qua cái này mãng xà yêu liền hướng bên trên báo cáo l á o thực lực mới vào nguyên anh kỳ tiểu xà bị bọn hắn thổi đến tựa như vân trung giao long kia trong hồ sơ viết liền cùng thật như thế nhường khổng võ xem hết lập tức liền cái giám đỉnh cái giám đỉnh chạy tới có thể kết quả đây cứ như vậy một đầu tiểu xà hơn nữa cái này rắn vẫn là ăn hoa quả linh thảo lớn lên yêu vật khi tức t h u t thiết căn bản không có hại qua người nếm qua huyết thực nhìn xem tiểu xà kia ngây thơ ánh mắt khẩu võ hít khẩu khí trực tiếp vung tay lên đem nó ném trở về núi rừng bên trong nói một chút đi các ngươi tại văn kiện bên trong báo cáo bị cái này yêu mãn g thôn vệ kia trên trăm trấn ma vệ đến cùng đi đâu bên trong không ở đằng kia đầu tiểu xà bụng kia là tới các ngươi ai trong bụng muốn ta đảo đi ra nhìn xem a trên trăm trấn ma vệ nếu như chỉ là ăn b ấ t tiền trợ cấp cũng liền mà thôi chủ yếu là khẩu võ tới lúc này mới phát hiện kia trên trăm trấn ma vệ là thật biến mất đám này bác hộ thuộc hạ trấn ma vệ cũng giảm bán đến cùng là đi đâu bán đi nước khác làm nô lệ vẫn là bán cho yêu tả làm đồ ăn vặt nói ba khẩn g võ một tiếng gầm thét trước mặt ba cái chấn ma ti bách hộ phản ứng khác nhau có hai cái tại chỗ quỳ xuống dưới sắc mặt trắng bệnh càng không ngừng g i ậ t đầu cuối cùng một cái cũng không biết nói sao nghĩ vậy mà v ọ thẳng t lấy khẩn g võ công tới không biết chết sống đúng một tiếng khẩn g võ trực tiếp đem kia s ô n g lại bách hộ d ấ m tại dưới lòng bàn chân nhìn còn lại hai tên bách hộ ngựa khi âm chầm nói trung thực bàn giao à bất nhiên chấn ma trong ngục thủ đoạn các ngươi so ta rõ ràng hơn nghe được khẩn võ câu nói này kia hai tên bách hộ lẫn nhau nhìn một cái lúc này mới khổ khuôn mặt nhỏ giọng nói những cái kia c h ấ n ma vệ giao cho vô sinh tiên k h ô n giao không không. g không. cho vô sinh tà giáo mang theo tu vi người bọn hắn ra giá tối cao hai người bọn họ nói nói thanh em liền nhỏ xuống dưới khổng võ sắc mặt như thường thật là quanh người lại biến buồn bực lên Két két một tiếng dưới chân hắn mặt đất d i n n ư ớ c mánh liệt lửa dẫn hướng về bốn phía lan tràn nguyên bản bị khổng võ dẫm tại dưới chân cái kia trấn ma ti bác hộ bị khổng võ trực tiếp dẫm thành một bãi b ù n não hai tên vừa mới lời nhắn nhủ trấn ma ti bác hộ liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể kêu ra tiếng liền bị khổng võ khí thế trực tiếp ép thành thịt nát mấy người này người vì lấy thêm điểm chỗ tốt tin miệng dòng sông tan băng lửa gạt chấn ma ti tổng bộ trợ cấp cũng coi như bọn hắn đưa tay d ư ớ i đáy chấn ma vệ trực tiếp bán cho vô sinh tà giáo cùng những cái kia ra hòa hợp tác đây mới là khổng võ không thể nhất dễ dàng tha thứ hắn là từng trải qua vô sinh tà giáo hiến tế nghi thức bị hiến tế người đến tử vong trước cuối cùng một khắc đều muốn nhận thụ lấy khó mà nói rõ t h ố n g khổ trầm mặc lương cựu khổng võ thật sâu than ra một mạch là những cái kia bởi vì cấp trên tham lam mà nhận hết cha tân chấn ma vệ yên lặng đau lòng chỉ huy sứ đại nhân ngay tại lúc này một vị thiên hộ ăn mặc nam nhân từ phía trên mà、hàng. rơi xuống đất bên trên vội vàng hướng về khổng võ hành lễ trên khổng võ mặc cho sau chỉ là theo c h ấ n ma thi tổng bộ cầm tư liệu liền trực tiếp rời đi ngay cả hắn bổ nhiệm cũng là trước thông qua truyền lệnh p h ù lục hạ đạn chính thức văn kiện cũng còn không có xuống tới đâu khả năng cũng là bởi vì là như thế vị này thiên hộ tới nơi này hành lễ về sau nhìn thấy khổng võ trước người kia ba tên bách hộ thê thảm thi thể trên mặt hiện lên một k i a không vui chỉ huy sứ đại nhân không biết ba vị này bách hộ là thế nào đắc tội ngại cho dù là bọn hắn thất trách cũng hẳn là bắt giữ lấy hoàng đô lại đi thẩm vấn mới là chỉ huy sứ đại nhân ngài chính thức bổ nhiệm văn kiện còn không co xuống tới làm việc còn cần cẩn thận một chút nghe được hắn lời nói này lời nói khổng võ ngẩng đầu đánh giá hắn một phen cười lạnh nói cẩn thận chút ngươi đang uy hết ta thế nào lao tử cứ như vậy làm ngươi có gan đi tìm hoàng đế lão nhi cáo trạng đi nhìn thấy khổng võ lần này lưu manh diễn xuất vị này thiên hộ đại nhân trầm mặc lương i ự u lúc này mới trầm giọng nói thuộc hạ không dám hắn xuất thân danh môn tự nhiên biết cái này trấn ma ti trấn chính cầm quyền đến cùng là ai tổng chỉ huy làm đổi một đợt lại một đợt đều là một chút hoàng thần quốc thích làm mấy năm lần đi cho nên hắn vô ý thức cho rằng trước mắt cái này khôi ngâu người trẻ tuổi cũng là cái nào đó không biết trời cao dày hoàng thân quốc thích khổng võ lắc lắc đầu nhìn xem hắn nói ba người này là ngươi lệ thuộc trực tiếp thủ hạ phù cận ba huyện bách hộ chốt đều thuộc về ta vân châu thiên hộ sở q u ả n hạ chỉ huy sứ đại nhân có gì chỉ giáo gặp hắn vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng khổng võ cười lạnh một tiếng nói vậy ngươi có biết ngươi mấy người này thủ hạ cùng t a thần làm giao dịch đem ta đại cảnh c h ấ n ma vệ tươi sống bán cho những cái kia tà giáo tín đồ khổng võ phen này lời nói có vẻ như tùy ý hỏi thăm thật là ánh mắt đã tập trung ở cái này thiên hộ trên mặt chú q u ả bất kỳ không sai ngay tại khổng võ nói ra tà giáo tín đồ thời điểm mặt của hắn sắc lơ đãng ở giữa giật giật giống như là có chút e ngại cái gì bọn hắn cấu kết tà thần đại nhân ngài tính sai đi thiên hộ trên mặt biểu hiện ra khó mà tin bộ dáng diễn kỹ tinh xảo nhưng là khổng võ đã thông qua chính mình quan sát đạt được kết luận thế là cười khẽ một tiếng hắn trực tiếp đối với cái này thiên hộ vươn tay chỉ là không nghĩ tới cái này thiên hộ vậy mà một đao c h ặ t tới trực tiếp đem khổng võ cánh tay ngăn quát lớn, lớn mật một nhà nào đó không biết rõ ngươi là nhà ai hoàng thân quốc thích nhà ngươi đại nhân không có nói cho ngươi qua cái này vân châu là ai khu vực a khổng võ bị hắn một phen cử động làm cho sừng sốt một chút có nhiều hào hứng nói ai chẳng lẽ không phải hoàng đế lao nhi mặc dù cái này thiên hộ xuất thân tứ đại thế g i a một trong vân g i a bản thân liền đối hoàng đế này không có gì cùng kính tri tâm thật là trước mắt cái nhà này băng một ngụm một cái hoàng đế lao nhi vẫn là để hắn có chút khó chịu giờ phút này hắn cũng nhìn ra mình cùng khổng võ ở giữa thực lực trên lãi cách trực tiếp bóp nát một cái phù lục chờ lấy trong gia tộc người tới chỗ dựa khổng võ dường như cũng là phát hiện ý của hắn đồ cũng không vội vã làm cái gì chỉ là cùng, hắn cùng một chỗ tại bực này lấy không có bao lâu một cái nguyên anh kỳ lão giả liền xuất hiện tại giữa không trung tại hắn trông thấy khổng võ một phút này lão giả trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi lập tức bay người liền muốn rời đi chỉ là sau lưng khổng võ nhàn nhạt một câu nhường hắn vẫn là lưu lại xuống tới vân gia chẳng lẽ không sợ dẫm vào thôi ra điền ra vết xe đổ a lão giả xuống tới về sau vẻ mặt oán hận nhìn xem cái kia thiên hộ cái nhà này tộc tiểu bối không có việc gì cùng cái này sống riêng vương sách vân gia tên tuổi làm cái gì hắn một cái kim đan kỳ thiên hộ không hiểu rõ tình huống bọn hắn những ngày vân gia cao tầng thật là đã sớm đạt được tin tức hóa thần tu vi khổng gia hậ còn nếu không có kỳ sự đảm nhiệm chấn ma ti tổng chỉ huy làm chương hai trăm ba mươi chín vân châu trừ yêu chương hai trăm ba mươi chín vân châu trừ yêu gặp qua tịnh kiên vương không biết khổng vương già có gì chỉ giáo lão giả rơi xuống đất về sau chắc chắn c u n g chắc chắn kính mà đối với khổng võ đi thi lễ ngựa k h i kính cần nghe theo mà nhìn thấy một màn này vị tia thiên hộ lập tức phản ứng tới không khỏi tự chủ đánh dùng mình coi như hắn phản ứng lại thế nào chỉ đ ộ t giờ phút này cũng đã minh bạch tới vị này mới tới tổng chỉ huy làm khả năng không còn là bài trí không có để ý tia thiên hộ mặt như mất cha mất mẹ biểu lộ khổng võ nói thẳng nói ta có chút nghi hoặc muốn theo vị này thiên hộ đại nhân trưng cầu ý kiến một chút nhìn khổng võ v ẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười lão giả kia lập tức liền phản ứng tới một cước đem k i a thiên hộ đạp quỳ dạp xuống trên mặt đất quát lớn khổng vương ra có chuyện hỏi ngươi ngươi thành thật trả lời chính là đúng đúng đúng thiên hộ vội vàng gật đầu xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh tư tự xoay nhanh đem tự mình biết nói tất cả toàn bộ khay mà ra thì ra tại cái này vân châu không chỉ là những cái k i a chấn ma ti bách hộ trên cơ bản mỗi cái người tu luyện đều biết nhanh nhất kiếm lấy linh thạch phương pháp là cái gì hướng vô sinh tà giáo buôn bán người tu luyện. Bọn hắn cho thật sự là nhiều lắm. Lấy linh là lẫn vào vui vẻ nước lên, linh này này vậy truyền tiền tài thạch tà tại thể tại kêu kêu giết tà、giáo. tại cái này vân Châu vậy mà đều có thể sinh giáo cái nói vui cái giáo, cái khai đều đường, Vân nước phương đánh Vân công vào mà Châu khác Châu có có mở địa vô vẻ kêu kêu quan phủ c h ấ n mati tất cả mọi người cầm bọn hắn hiếu kính linh thạch đối với hắn nhóm hoạt động tự nhiên cũng liền trận một con mắt bế một con mắt vị này thiên hộ đương nhiên biết tay mình dưới bách hộ nhóm này bình thường làm cái gì hoạt động n g h e xong thiên hộ tự thuật về sau không võ vịn cái chán chầm tư một hồi đông nhiên đứng lên thân tiện tay đem cái này thiên hộ đập thành bánh thịt hắn nhìn xem lệnh d u n phát d u n lao đầu trầm giọng nói vân ra t h a mặc dự dường cực vào vội vàng vân vì này nhà này tà trong Lão cái lắc cùng chống lúc lắc mức cấu bán nói, vân gia nhà đại nghiệp điểm lợi đi bên như, nhận lớn, không đến nhỏ nhỏ thần. mua m đầu đầu A. kết phủ dù đối với những cái kia tầng dưới chót xuất thân người tu luyện mà nói vô sinh tà giáo cho s á c thực rất nhiều thật là tại vân gia cái loại này đại thế g i a trước mặt duy trì gia tộc ổn định phát triển mới là mấu chốc nhất c ù n g tà thần cấu kết tuy nói có thể tại thời gian ngắn bên trong phát triển tấn mạnh thật là đến tiếp sau đâu mảnh này thiên địa mặc kệ là hoàng triều vẫn là thiên đình địa phủ đối với tà thần chỉ có một loại thái độ đuổi tận giết tuyệt vì như vậy chút ít lợi ích đánh cược gia tộc tương lai vân ra đám người sẽ không như vậy không có ánh mắt l ờ i tuy như thế lão giả túi đầu trên mặt vẫn như cũ tràn đầy thất t h o n g gia tộc chính sách quan trọng phương châm là một phương diện có thể những cái kia gia tộc các đệ tử chính mình lựa chọn lại là một phương diện lớn như vậy vân ra tất nhiên có triển vọng tự thân lợi ích mà không để ý gia tộc g i a n dậy đ ỉ n h mà liều người chỉ hy vọng trước mắt vị này không nên quá qua tích cực mới tốt lương cựu qua đi khổng võ điều nghiên địa hình một chút đầu trông thấy một màn này lão giả không khỏi nới lỏng một mạch cảm thấy vân ra một kiếp này vượt qua thật là kế tiếp khổng võ nói ra lời nói lại làm cho hắn trực tiếp túi xuống tới khuôn mặt đã ngơi ư nhóm vân gia thủ vững bạt tâm không có đồng lưu hậu vậy thì làm phiền các n g ư ơ i giúp ta làm một số chuyện a đầu tiên chính là tìm ra các n g ư ơ i vân gia bên trong xử lý nhân khẩu mua bán đệ tử mặc kệ mua bán là người tu luyện vẫn là phạm nhân đều cần minh chính điển hình hoặc là để cho ta tự mình đến lao giả đột nhiên ngầm đầu vội vàng nói không cần không cần chỗ nào cực khổ vương gia ngài độc thủ những n à y gia tộc bại hoại chúng ta chính mình xử lý liền tốt khổng võ cười cười gật đầu nói vậy được tiết kiệm thứ hai sự tình a nhìn xem trên mặt hắn kia ý vị sâu xa đủ cười láo giả không biết vì sao đột nhiên đánh cái dù mình t h ế kia rời đi hoàng đô đại cảnh tam hoàng tử lý kiên cầm trong tay lấy một thanh bảo kiếm lau sạch lấy thuận miệng hỏi một bên thôi ngọc quân gật gật đầu nói rằng nghe nói là đi vân châu trừ yêu Trừ yêu lý kiên sửng sốt một chút khẽ cười nói vị này tịnh kiên vương cũng là một cái có trách nhiệm tâm không giống lý xuyên cái kia phế vật mất hết hoàng gia mặt mũi khả năng không chỉ là bởi vì trách nhiệm tâm ta suy đoán hắn loại này thể chất cẩn tại chiến đấu bên trong ma luyện khả năng cấp tốc tiến bộ tăng cường thực lực chiến đấu lý kiên lông mày hơi n h u tư tắc một hồi mới nói khai quốc mới bắt đầu tịnh kiên vương khổng nhạc cũng là tại kinh nghiệm một lần lại một lần chiến đấu về sau mới biến mạnh như vậy hung hàn a như thế xem ra tôi h ngọc quân đuốt v ố t sợi dâu nói muốn hay không an bài một phen nhường kỳ thanh rảnh rỗi tôi h ra thù hắn sớm tối đều m u ố n báo nhưng nếu như nhường khổng võ cư như vậy một mực mạnh lên xuống dưới báo thủ hy vọng đem xa xa vô hạn chỉ là lý kiên trầm tư một phen lắc lắc đầu nói lao giào b n g nhiên lôi kéo được như thế một ngôi nhà băng mặc dù nói lao giào bỗng nhiên lôi kéo được như thế một ngôi nhà băng mặc dù nói hắn mong m u ố lý kiên hư lạnh một tiếng nói rằng lưng chừng bọn trốn g nhất đây là chờ lấy thế cục lại sáng tỏ một chút lại xuống chú đâu mà thôi liền chiếu vào trước đó phương thức tiếp xúc không dùng gấp tôi ngọc quân điểm một cái đầu đứng dậy xoay người đi thi lễ rời đi từ khi thôi ra hủy diệt sau hắn vị này chất t ử không còn giống như trước một ngụ một m cái cứu phụ có chuyện cũng không phải tới cửa b á i phòng mà là phái người đem hắn kêu đến thương lượng tuy nói thái độ biến hóa nhanh chóng làm cho lòng người lạnh có thể thôi ngọc quân lại không có mảy may tức giận vẫn như cũ tận tâm hết sức vì đó vội vàng đợi đến thôi ngọc quân rời đi về sau lý kiên trong phòng không biết khi nào xuất hiện cả người mặc hắc y thân ảnh điện hạ bên đĩa đáp ứng ngài nói lên thân trên mặt mang theo khó mà nói do hưng phấn tốt tốt hắn đứng người lên qua lại dục dịch trong miệng không ngừng lầm bầm chỉ cần có bên kia duy trì mọi thứ để ổn thỏa chương 240, t i n tức tầm quan trọng chương 240, t i n tức tầm quan trọng tạ hộ pháp không xong vân châu năm huyện tri địa trong giáo phân đàn đều bị diệt trừ một chỗ hồi hương trong đại viện một cái vô sinh tà giáo tín đồ liền lăn lẫn bỏ chạy tiến đến đối với ngồi ngay ngắn thượng vị nam tử báo cáo nam tử sắc mặt trắng bệnh ngũ quan tuần tiếu một đôi r ă n g nanh trắng loãng như ngọc lộ tại ngoài môi giờ phút này đang cầm một bản cổ tịch ở đằng kia nghiên cứu nghe được thủ hạ tín đồ báo cáo trên mặt hắn cũng không biến hóa chỉ là nhạc nói mỗi tháng hiếu kính tiền không phải đều cho đủ a là phương nào ra tay trấn ma ti vẫn là quan phủ đều không phải là là vân ra vân ra tả hộ pháp quay đầu vẻ mặt tò mò nói rằng vân ra ra tay tại lý không hợp trấn ma ti cùng quan phủ bên kia không có ra tay ngăn cản a cũng là xuất thủ trấn ma ti giang phó thiên hộ ra mặt lại bị người vân ra trực tiếp bắt được tả hộ pháp nghe được cái này trực tiếp ngông xuống sách vợ xoay người tư tắc một hồi mới nói dám đuôi trấn ma ti thiên hộ ra tay cái này vân ra chuẩn bị tạo phản trừ này bên ngoài hắn nghĩ không ra cái khác khả năng tại cái này vân châu mặc dù trấn ma ti thực lực không như mê nhà thật là vân gia một mực đến nay đều là đối trấn ma ti cùng quan phủ lễ nộ g có thừa dù sao bọn hắn đại biểu cho hoàng triều mặt mũi chỉ cần vân gia đang còn muốn đại cảnh l a n lộn cũng sẽ không trực tiếp đắc tội hai phe này n g ờ vực vô căn cứ lúc cái k i a tín đồ do dự một chút nói tiếp nói nghe vào hiện trường đ á m người nói tới vân gia xuất thủ thời điểm công bố là phụng trấn ma ti tổng chỉ huy làm mệnh lệnh quét sạch vân châu trấn ma vệ trấn ma ti tổng chỉ huy làm lý xuyên hắn có thể có gan này phách tả hộ pháp lời nói mang theo có chút khinh thường người khác không biết rõ Hán loại người loại này vật c ò n k h ô n g g biết nói cái ọ h lương à c tả hộ pháp tư tắc vân ra lần này cử động phía sau ý nghĩa thời điểm bên ngoài sân nhỏ lại một vị tín đồ chạy tiến đến tả hộ pháp không xong chi châu đại nhân bị chém đầu cái gì tả hộ pháp đứng lên thân khó mà tin nhìn xem người tới xem như bọn hắn tại vân châu lớn nhất âu d ụ chi châu đại nhân thật là chính tam phẩm đại quan chính là hắn phạm tội cũng phải là bị kéo đến hoàng đô định tội mới là sao có thể trực tiếp tại cái này vân châu liền chém người nào làm đối mặt tả hộ pháp nghi vấn vị này tín đồ hồi tưởng một chút mới nói là cả người tài cao lớn khôi ngâu người trực tiếp mang theo chi châu đại nhân đến đường cái ở giữa đem nó tội danh trình bảy một lần về sau trực tiếp chính là một đao nghe nói là tân nhiệm trấn ma ti tổng chỉ huy làm tân nhiệm tổng chỉ huy làm kêu cái gì tả hộ pháp sắc mặt âm tình không chừng không chờ thủ hạ đ á p lời liền tự mình vọt vào trong phòng lật lên trên mặt b à n một đống thư tín những n à y đều là bọn hắn tại hoàng đô nội ứng định thời gian phát tới tương quan tin tức mấy ngày nay hắn trộm lười không có kịp thời xử lý nhưng bây giờ xem ra đã xảy ra một ít chuyện lớn đã ảnh hưởng đến vô sinh tiên giáo tại vân châu c ă n cơ tìm kiếm một hồi hắn rốt cuộc tìm gặp mục tiêu túi đầu nhìn xem phía trên kia tin tức hắn trầm m ặ t lương cửu tí tách một g ọ t mồ hôi nước d ư i hạ tả hộ pháp rời thư tín trên mặt đã hiện đầy mồ hôi lạnh không võ hóa thần trong miệm hắn lầm bầm. c o này, này một hồi manh liệt tiếng nổ đưa tới hắn chú ý cắt ngang hắn kế tiếp lời nói theo tiếng nhìn về phía chân trời hắn phát hiện khoảng cách nơi đây không đủ năm dặm địa phương cỡ nhỏ hỏa cầu gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm cảm thụ được kia truyền đến chân nguyên chấn động tả hộ pháp minh bạch kia là hai tên nguyên anh kỳ người tu luyện lẫn nhau công kích mà giờ khác này trong đó một gã nguyên anh kỳ người tu luyện hướng về phía dưới rơi xuống nhìn qua là bỏ mình nói tiêu tan hắn đối thủ giờ phút này thì là một tay mang theo một người khác ảnh trên không trung phân biệt một chút phương hướng vậy mà hướng về bên này bay tới giơ tay lên ngăn lại có chút bạo động thủ hạng tả hộ pháp hiếp mắt con người cẩn thận quan sát đến bay tới hai người chỉ chốc lát hắn liền thấy do cái kia hôn mê kim đan kỳ người tu luyện khuôn mặt kia là bọn hắn vô sinh tiên giáo xếp vào tại vân gia tu vi cao nhất một ga tín đồ kia một người khác là tả hộ pháp cầm đầu nhìn xem người kia trên thân trong nguyên anh kỳ chấn động híp híp ánh mắt cái k i a ai tả hộ pháp tranh thủ thời gian đi ra hai h o a rồi tả hộ pháp an bài tốt thủ hạ đi đầu rút lui về sau thảnh thơi thảnh thơi bay đi lên nhìn xem đối diện nguyên anh kỳ nói ngươi là người phương nào ta là người phương nào thảo tiểu tử này theo các ngươi kia cầm nhiều như vậy tài nguyên không nói muốn hiếu kính ai a hắn lời nói này vừa nói ra miệng tả hộ pháp liền lập tức phản ứng tới đoạn trước thời gian vị này vân ra tín đồ công bố có hy vọng lôi kéo một gã nguyên anh kỳ trưởng lão theo trong giáo cầm không ít tài nguyên chẳng lẽ nói chính là người này cho dù trong lòng có suy nghĩ pháp tả hộ pháp vẫn như c ũ biểu hiện được rất bình tĩnh nói khẽ ta không biết rõ ngươi tại đừng mấy cái b ụ c t í c h thân thể của ta phần bại lộ tên kia khẳng định lập tức liền muốn đi qua chúng ta tranh thủ thời gian rời đi mới là chính đạo đối diện lao giả vẻ mặt nôn nóng mười phần bất an nhìn xem một phía phản phất có cái gì kinh khủng đồ v ậ t sẽ theo trong bầu trời đêm xuất hiện dường như tả hộ pháp nhũ lông mày vẫn như cũ vân đạm gió n h ả nói tên kia người chỉ anh một tiếng tiếng vang xa xa một ngọn núi phóng bóng nhiên sụp đổ tả hộ pháp dựa vào thiên phú thân thông nhìn thấy nơi đó nhảy lên bầu trời đ ê m một đạo thân ảnh cái kia đạo thân ảnh rơi xuống về sau dẫm tại một tòa k h á c trên núi sau đó lại một lần nhảy lên bầu trời mà tại phía sau hắn mượn lực ngọn núi kia phong đã trực tiếp đổ sụp cho dù cách xa như vậy khoảng cách hắn đều có thể cảm nhận được bộ kia cường trắng trong thân thể ẩn chứa vô tận vĩ lực không võ như thế một cái danh tự tại trong đầu sau khi xuất hiện tả hộ pháp thay đổi kia kéo kéo dài kéo cách làm trực tiếp quay người chính là hướng về một cái phương hướng phi tốc thoát đi ai ngo tạo chờ ta một chút ta hắn thân sau vân ra cái k i a nguyên anh kỳ người tu luyện hô to một tiếng vội vàng theo đi lên mà tại bọn hắn đằng sau ma thần đồng d ạ n g thân ảnh sông ngang đánh thẳng bất luận là dốc núi vẫn là cây cối đều bị cái k i a đạo thân ảnh quét sạch trực tiếp tại mặt đất bên trên mở ra một đầu mới con đường ư nguyên vứt vứt trưng bỏ bỏ ám mình, trưng 241, vứt bỏ ám ném minh, ném minh. n g anh kỳ người tu luyện không giành ở giữa na di thủ đoạn nhưng là bọn hắn ngự không phi hành tốc độ có thể một chút cũng không chậm không đến một khắc đồng hồ thời gian tả hộ pháp liền đã chạy ra rất xa khoảng cách giờ phút này đã bay đến vân châu cảnh nội một mảnh liên miên dãy núi phía trước có thể cho dù như thế Trên mặt trọng. nghiêm hắn lo lắng chi sắc nhưng như cũng chi sắc lo Quay đối ầ bầu gần u sau nhìn lưng, hắn nhìn thấy trên bầu trời nhảy lên nhảy một cái đổi tới khổng võ thân ảnh. Song phương khoảng cách tại đoạn này thời gian bên trong cũng không ngược còn khổng không khoảng phía thấy cách thời cách. về võ võ ít ra, lại lại trời một tới tại bị bị cái đổi có đ kéo kéo với cái này tả hộ pháp cũng không có mảy may để ý thậm chí cảm thấy đến đây hết thể đều là theo lý thường nên nếu không phải khổng võ kêu hóa thần kỳ thực lực đều ở đằng kia thân nhục thân cường độ bên trên chính mình căn bản là sẽ không muốn lấy có thể theo trong tay hắn đào thoát cảm thụ một phen thể nội tiêu hao rất nhiều chân nguyên tả hộ pháp tư tắc một chút từ trong ngực lấy ra một chương phủ lục na di phủ đồ tốt ngươi không sớm một chút lấy ra theo tới vân gia nguyên anh kỳ ánh mắt sáng lên có chút oán giận nói một đường chạy trốn ở giữa tả hộ pháp đối với hắn thân phận cũng không còn hoài nghi vị này tên là vân kiệu l ã o giả là vô sinh tiên giáo vị kêu kim đan kỳ tín đồ sư phụ bất luận là nói chuyện hành động cử chỉ vẫn là dung mạo bên ngoài đều phù hợp trước đó kia kim đan kỳ tín đồ chuyển đến tin tức h ú hồ theo cái kia thiêu đốt tinh huyết chạy chối chết bộ dáng đến xem không giống như là giả vờ thế là hắn lắc đầu giải thích nói vân thiệu điểm một cái đầu vừa muốn nói chút gì lại trong lòng siết chặt vội vàng trở lại đầu sau lưng vạn dặm trời trong cái gì đều không có đợi lắm nữa vạn dặm trời trong ba làm vân thiệu nghĩ rõ ràng vấn đề mấu chốt lúc cả hộ pháp cũng nhìn thấy nơi đó biến hóa không có tại thiên không bên trong hung hăng đạm một ước hậu phương trên bầu trời tất cả đám mây trong nháy mắt bị quay tán Mà ba ả n nhân, thì là lấy mắt thường khó gặp tốc độ, hướng về bọn hắn thì khó mắt tốc là lấy gặp độ, về b y tới.、Không、tốt. Tả kinh Không hộ pháp kinh hô một tiếng lập tức kinh h ở đ ộ g Nazi p ủ c hô theo một t thâm lâm bên trong chuyên gia tả hộ pháp nhìn xem trước mắt buồn bực xun xui rừng mục ngu ngơ hồi lâu mới lấy lại tinh thần hắn thân bên cạnh vân tiệu đặt mông ngồi ở trên mặt đất trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi xem ra cuối cùng trước mắt hắn cũng cảm nhận được khổng võ trên thân kia c ố kinh khủng lực uy hiếp còn kém như vậy một chút kém một chút bọn hắn liền bị khổng võ bắt lấy hô hô hô vân tiệu đại lực hô hấp lấy cảng khái nói kém chút coi là muốn bàn giao ở đó tả hộ pháp gật gật đầu trường thư một mạch sau đứng lên thân đi thôi ta dẫn ngươi đi thấy la mẫu hắn đối với vân tiệu nói rằng ngựa khí không có bất kỳ biến hóa có thể trong ánh mắt lại hiện lên một tia không hiệu con mang nhưng ai biết vân t i ệ u nghe được câu nói này sau s ừ n g sốt một chút lập tức quần lắc đầu nói không không không hắn tiện tay đem k i a kim đan kỳ tín đồ ném qua đến nói rằng lão tử nhưng không tin các ngươi kia cái gì vô sinh thật hương đi kia không được bị các ngươi kia cái gọi là lao mẫu nuốt sống sống sờ sờ mà lửa ra đứng lên vô vô trên người bùi đ ấ t sau hắn lẩm bẩm nói liền vị như vậy điểm linh thạch bảo vật lao tử này sẽ liền đại cảnh đều nốc không đi xuống khoản này chuyện làm ăn làm được quá thua lỗ nghe được hắn bực tức sau tả hộ pháp lông mày triển khai cười nói gia nhập chúng ta vô sinh thiên giáo cũng không nhất định phải tin lắm mẫu Chúng ta trong giáo cũng có chỉ cái thực lực chúng nhiều thưởng những huynh phi phạm, sao không gia nhập chúng ta chúng tương hoạt động nữa đâu? Không không không. trong người ban Vân trung tương động lươn giáo gia ta rất vật. ta lao kia sao là vì mộ đồ đâu? ý tốt tâm lĩnh ta à hiện tại chuẩn bị rời đi đại cảnh các ngươi cái này cái gì cái gì giáo thích thế nào à gặp hắn vẻ mặt kiên quyết quay người liền đi quả quyết bộ dáng tả hộ pháp không khỏi nghi ngờ nói vậy ngươi trước đó không trực tiếp rời đi vì sao còn muốn đến đây tìm ta vân h i ệ u thân thể dừng lại quay tới nhìn một chút tả hộ pháp hắc hắc cười nói đây không phải ôm để ngươi hấp dẫn hỏa lực ý nghị à bất quá cũng may ngươi có cái na di phủ chúng ta đều chạy đến hiệu quả rất tốt mặt khác a tính toán nhìn hắn cuối cùng trần trờ một chút lại lắc đầu dám vẻ tả hộ pháp lông mày nhữ một cái biết giá hỏa này tất có toàn tính thoáng tư tác về sau hắn nhớ tới trước đó kia kim đan kỳ tín đồ yêu cầu một cái kỳ vật trên mặt hắn lộ ra một kia mỉm cười nhìn xem vân kiệu trầm dai nói vân huynh thật không muốn gia nhập chúng ta a phải biết lao mẫu đối với những cái kia vứt bỏ ám ném minh người tu luyện ra tay thật là rất hào phóng tỷ như trước đó hưu hộ pháp tìm tới thời điểm liền trực tiếp ban cho một quả huyết h ù n đan đang khi nói chuyện hắn một mực tại quan sát đến vân kiệu phản ứng quả bất kỳ không sai tại nâng lên huyết hồn đan một phút này vân tiệu trong ánh mắt lóe lên mà qua kia xóa khát vọng nhường tả hộ pháp xác định chính mình phỏng đoán huyết hồn đan tại vô sinh trong tiên giáo cực kỳ c h â n quý chỉ có lao mẫu khả năng l u y ệ n chế trăm năm thành đan ba viên đan dược bên trong ngưng tụ nồng đậm khí huyết chi lực ăn vào về sau có thể duyên thọ trăm năm ngoại trừ duyên thọ bên ngoài huyết hồn đan chính yếu nhất công hiệu là có thể chết xuất nguyên anh làm nguyên anh hậu kỳ trở xuống người tu luyện tu vi đột phá một cái giai đoạn trong nguyên anh kỳ vân tiệu nếu là có thể đủ thu hoạch được một quả huyết hồn đan vậy thì có thể bắt đầu là h cái này còn lại lúc tu luyện ở giữa khả năng có mấy chục trên trăm năm hơn nữa dựa vào cái này còn dư lại thời gian không chừng hắn thật đúng là có thể sờ đến hóa thần kỳ biên giới đâu tả hộ pháp tin tưởng vân tiệu tự tuyệt không được cái này dụ hoặc thế là tại một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau vân tiệu trung quy là đáp ứng gia nhập vô sinh t i ê n giáo đợi đến gặp qua vô sinh lão mẫu về sau hắn liền có thể đảm nhiệm vô sinh t i ê n giáo hữu hộ pháp vị trí đi thôi vân minh chờ lão mẫu ban thưởng huyết hồn đ ằ n sau ta còn phải mời lão ca nhiều hơn chiếu cố đâu vân tiệu dường như đã đắm chìm trong hắn chỗ miêu tả nguyện cảnh bên trong vẻ mặt nghiêm túc gần một、tiếng. ngự a khí trầm bột nói sao dám sao dám ngươi phần này dẫn t i ế n tri ân ta là sẽ không c ó n h ớ thế này tả hộ pháp trong mắt hiện lên một tia cười nhạo trên mặt lại hiện đầy ý cười tiếp tục cung duy vân t i ệ u bình một tiếng vân t i ệ u ném xuống cái kia kim đan kỳ tín đồ thuận miệng nói đã ta đã quyết định gia nhập các ngươi gia hỏa này hẳn là liền không có gì dùng à. tả hộ pháp lắc đầu tiến lên đem kia kim đan kỳ tung lên cười nói dù sao cũng là trong giáo tín đồ vẫn là đến làm cho hắn trở về lão ngẫu ôm ấp mới là chương hai trăm bốn mươi hai vô sinh lão ngẫu cụ thể vị trí chương hai trăm bốn mươi hai vô sinh lão n ẫ u cụ thể vị trí mây núi xanh mạch viên huyền cương nâng trung trà lên ấm là trước mắt người rót đầy một chén một cái khuôn mặt tuấn l ã n g tuổi trẻ người người mặc sám trắng đạo bảo ngồi ngay nắn g đối diện người trẻ tuổi cung kính tiếp nhận chén trà nói tiếp nói trước đó ta phát hiện b ầ n châu bên kia tà giáo đồ hoạt động thường xuyên giao dịch người tu luyện hiện tượng rất sinh động liền suy đoán kia vô sinh lão n u bản thể hẳn là ngay tại kia phụ cận bất nhiên lời nói bọn hắn giao dịch đến những cái kia tiên p h không vận may đưa tiên p h viên huyền cương thì thào tự nói trong mắt hiện lên một kia xác ý cái gọi là tiên p h chỉ chính là những cái kia bị hoạ hại người tu luyện phàm là bị vô sinh tiên giáo để mắt tới người tu luyện cuối cùng kết quả sẽ chỉ là biến thành kiên liêu thụ yêu phân bón dài như vậy thời gian xuống tới quốc sư đại nhân đã sơ bộ thăm dò rõ ràng cái này vô sinh lào mẫu đại khái tình huống cái gọi là vô sinh tiên giáo ban đầu chỉ là dân gian một cái nho nhỏ hồi hương tà giáo là có chút tâm tư không phải ra hỏa vì lừa gạt tiền soạn bậy loạn tạo đồ vật trong đó cái gọi là giáo nghĩa a tế bãi thần minh loại hình cũng đều là bọn hán địa đặt đi ra thằng đến có một ngày có một vị cầu nguyện tín đồ đạt được đáp lại kia tượng bùn tượng thần bỗng nhiên tỏa sáng chữa khỏi người kia thân mắc bệnh nặng từ cái này về sau vô sinh tà giáo liền tại đại cảnh cảnh nội dần dần lớn mạnh năm mươi năm ở giữa liền đã là đại cảnh cảnh nội lớn nhất tà giáo tổ chức trước kia đại cảnh hoàng t r i ề u đụng phải tà giáo tổ chức thời điểm chỉ cần tìm ra đối phương thờ phụng thần minh đem nó diệt sắt liền có thể giải quyết vấn đề nhưng bây giờ cái này vô sinh tà giáo thờ phụng tà thần cực độ thần bí tổ chức n g h i ê mật m nhường đại cảnh triều đ ỉ n h có chút bắt bọn hắn không có cách nào hôm nay vương mấy cái r ơ i giáo dục ngày mai r ế t mấy cái giáo chúng căn bản không có cách nào ức chế phát triển thế là viên huyền cương liền phái ra chính mình đại đệ tử tiến đến nội ứng do xét cho tới bây giờ rốt c u c điều tra ra một chút đồ vật Vô sinh tư r o n tác i i ê n g h một hồi viên huyền cương không có mảy may đầu mối liền lắc lắc đầu nói rằng kia mây núi xanh mạch liên miên mấy vạn dặm trong đó sơn lâm dày đặc vết chân hiếm thấy nếu là kia vô sinh lão mẫu trốn ở bên trong thật đúng là không tìm thật kỹ tìm nói nói hắn phát hiện chính mình cái này đại đệ tử một bộ nắm chắc thắng lợi nắm chắc giá vẻ trong lòng khẽ động liền cười mắng ngươi tiểu t ử túi còn có chuyện gì tình không có bàn giao đâu nói thực ra đi ra viên thiên quân t h ở nhỏ bị quốc sư đại nhân nuôi dưỡng lớn lên nói là sư đồ kỳ thật càng giống là phụ tử quan hệ thân cận ở chung thời điểm cũng không có cái gì ngăn cách hắn hắc hắc cười nói ta tại vân châu dò xét thời điểm phát hiện có một gã vân gia kim đan kỳ người tu luyện vậy mà âm thầm tín ngưỡng vô sinh lắm mẫu thế là ta tại trên người hắn làm điểm an bài cái gì an bài v ị chính là ân đang rào rạt đắc ý mong muốn khoe khoang một phen viên thiên quân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này viên yi yi cùng viên tình n h i n â n g đỡ cái chẳng nói các ngươi không phải đi theo sư nương thử y phục đi à. thế nào nhanh như vậy liền trở lại không phải liền là ngày mai hoàng đế lao nhi sinh người ta cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ tùy tiện xuyên một bộ là được rồi lớn như vậy khí lực làm gì viên yi yi ở đầy không thèm để ý trở về một câu tiếp tục nói ngươi đừng ngắt lời nói tiếp a ngươi làm cái gì ăn bài hồ não ngươi nghe ngóng những này làm cái gì mau mau cút cuối cùng viên huyền cương vẫn là không có chống cự lại hai cái khuê nữ nhóm n h a o cứng rắn cua chỉ có thể để các nàng lưu lại xuống tới chúng ta trước hiến pháp tạm thời ba trường a mặc kệ nghe được cái gì tốt chơi các ngươi cũng không thể tự tiện rời đi hoàng đô thiên quân a ngươi nói tiếp c ư ờ i tủm tỉm cùng hai cái cô nương đánh cái bắt chuyện sau viên thiên quân nói tiếp nói kia vân gia đệ tử trẻ tuổi nhẹ liền đã là kim đăng kỳ ta suy đoán hắn tại vô sinh tà giáo bên trong địa vị khẳng định không thấp không chừng còn có khả năng nhìn thấy vô sinh lão mẫu hắn móc ra một cái thanh đồng la bàn đặt ở trên mặt bàn nói tiếp nói thế là ta liền làm bộ cầu làm việc cho hắn đưa lên một quả trải qua cải tạo thượng phẩm linh thạch. chỉ cần kia linh thạch tiếp cận hương hỏa chi khí chỗ ta chỗ này liền có thể thông qua la b à n biến hóa biết được nó cụ thể vị trí tựa hồ là rất hài lòng chính mình một phen thao tác viên thiên quân cười ha hả lấy ra nước t r à nhấp một ngụm phát ra trận trận tán thưởng ngươi nói cái này biến hóa chỉ là cái dạng gì chính là trên la b à n sẽ xuất hiện một cái điểm sáng cách hương hỏa chi lực càng gần cái điểm kia liền càng sáng viên tình nhi con mắt to tử đi lòng vòng cầm lên la b à n đối với viên thiên quân nói chính là hình dáng này từ sao tuy ý mắt nhìn trên la bản yếu ớ t điểm sáng viên thiên quân gật đầu nói chính là cái này phốc phốc đem vừa mới nhấp tiến miệng bên trong nước trà phun ra ra ngoài viên thiên quân nhìn xem trên la bàn k i ê m màu vàng nhạt điểm nhỏ trực tiếp chừng lớn ánh mắt cái này thành ngươi cái này la bàn không có xảy ra vấn đề a viên y duy sắc mặt cổ q á i nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy hoài nghi đối với cái này viên thiên quân không có mảy may để ý phi tốc trở lại thần đối với viên huyền cương nói sư phó cái này cái này cái này cũng không sẽ sai lầm viên huyền cương cũng là sắc mặt ngưng trọng lên chầm giọng nói có thể xác định vị trí a có thể là có thể viên thiên quân điểm một cái đầu nhìn xem la bàn nghiên cứu một hồi lúc này, này m xa xa viên, viên thiên này ngời phân thân. Phân thân. quân ở đằng kia trên la bàn điểm mấy lần sau đó nói nói cụ thể vị trí ngay tại mây núi xanh mạch ở giữa hắn vị trí hiện tại còn tại di động sư phó ngài nhìn viên huyền cương chỉ là thoáng tư tác một chút liền trực tiếp nói hai chúng ta đi trước vân châu xa xa quan sát đến nếu là thật có hy vọng lời nói lần này trực tiếp cho kia vô sinh lão mẫu một cái đẹp mắt cha n g ư ơ i muốn đi ra ngoài à? n g ư ơ i nhìn ta viên y duy ý vì lời nói còn chưa nói xong viên huyền cương liền mang theo đại đệ tử biến mất tại không khí bên trong trông thấy một màn này viên y duy thì tức giận đến trà trà chân hung hăng nói ngươi không cho ta đi qua ta liền không qua được sao ta lại muốn n g ư ơ i t ú m ta làm gì nàng tức giận quay đầu nhìn về phía đại nha hoàn lại phát hiện nàng đang túi đầu khỏe mắt dư quang không ngừng hướng bên cạnh quất lấy trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bất an viên y i yi chậm rãi quay đầu phát hiện l ặ n g lặng đứng tại nơi đó mẫu thân đại nhân n g ư ờ i càng muốn làm gì a chương 243, t h ô n g qua khảo nghiệm chương 243, t h ô n g qua khảo nghiệm vân t i ệ u nguyên bản coi là bọn hắn cần tại cái này mây núi xanh mạch bên trong lưu lại một đoạn thời gian đợi đến kia s á t tinh rời đi về sau lại đi tìm vị kia vô sinh lắm mẫu thật không nghĩ tới vị này t ả hộ pháp trực tiếp mang theo hắn một đầu chui vào trong dãy núi mây núi xanh m ạ c chiếm diện tích cực lớn những cái kia dãy núi rắc rối phức tạp ít có vết chân ở đằng kia rậm rạp thâm lâm bên trong ngoại trừ những cái kia m á n h thú chính là những cái kia yêu tu nơi này yêu tu không giống ngoại giới có nguyên bộ tu luyện hệ thống theo tu vi làm sâu thêm linh trí cũng càng thêm thông minh nơi này yêu tu chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê thổ nạp thiên địa linh khí tiến tới cường hóa nhục thân tuần ma phúc thủy cuối cùng sáng tạo ra một chút nắm giữ kim đan nguyên anh thực lực nhưng là trí lực trình độ cực kỳ thấp xuống chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc yêu vật, rất sợ hãi gặp gỡ loại này yêu vật như thế lời nói đối với hắn nhóm là phiền p h i lớn bất quá đi qua một đoạn đường về sau hắn liền phát hiện vị này tả hộ pháp đối núi này ở giữa tình huống một thanh hai sở khinh xa con đường quen thuộc mang theo hắn tránh khỏi mấy cái thân hình tựa như núi nhỏ yêu tu cuối cùng đi tới một chỗ trong thôn xóm nói là thôn xóm kỳ thật bên trong chỉ cư trú không đến mười gia đình bọn hắn mỗi người đều có không tầm thường tu vi trúc cơ kim đan thậm chí còn có một cái lao giả mặc dù nhìn qua dầu tận đèn khô lập tức liền muốn cùng thế giải tử có thể vân kiệu có thể tin tưởng cảm ứ n g được người kia trên người nguyên anh kỳ chân nguyên chấn động trọng yếu nhất chính là nơi này mỗi người đều là nhất là thành kính tín đồ mà tả hộ pháp dẫn hắn tới đây hiển nhiên không phải vì ngắm phong cảnh cảm thụ điện viên sinh hoạt còn không đợi vân kiệu phản ứng tới thời điểm. cái k vân huynh a kỳ lao giả chớ n g ộ p có hiểu lầm chỉ là lao mẫu chỗ việc quan hệ cơ mật chúng ta tự nhiên muốn sớm làm rõ ràng ngươi có phải hay không đại cảnh thám tử thám tử vân t i ệ u cười nhạo một tiếng nói lao tử đặc yêu đều kém chút ngưỡng kia sắt tài hái được đầu ngươi hoài nghi ta là thám tử hắn nhìn qua cảm xúc có chút kích động trực tiếp móc ra một thanh pháp bảo t r ư ờ n g kiếm nghiêm nghị nói tránh ư n g ra trước đó nói tới giao dịch hủy bỏ ta không cần kia cái gì huyết hồn đan thả ta rời đi bất nhiên ta l i ề u mạng nguyên anh tự bạo cũng muốn mang đi hai người các ngươi bên trong một cái gặp hắn lần này biểu hiện tả hộ pháp vội vàng khuyên giải nói ai nha vân minh chúng ta không phải không tin được a i chỉ là đây cũng là trong giáo chương trình không có cách nào chỉ cần trên người ngươi không mang khả nghi vật phẩm chúng ta ngày mai liền có thể nhìn thấy lão mẫu khả nghi vật phẩm cái này không phải là từ hai người các ngươi đến định vân t i ệ u hư lệnh một tiếng tiếp tục nói ta nhìn chính là hai người các người coi trọng ta cái này thân thân s ắ c thối tha đừng tưởng rằng ta không biết rõ các người trong giáo cái gọi là t i ê n phỉ mà nói ta cùng các ngươi g i ả n g ta chính là liều mạng vân minh gặp hắn cảm xúc càng ngày càng kích động tả hộ pháp bất đắc dĩ hô một tiếng giải thích nói cụ thể tình huống không phải chúng ta tới phán đoán mà là muốn t ử lao mẫu ra tay lao mẫu ra tay vân t i ệ u sửng sốt một chút trên mặt mang theo một tia e ngại bốn phía tìm hiểu nói nàng đến đây gặp hắn rốt c u c tỉnh táo lại đến tả hộ pháp trường thư một mạch giải thích nói vân minh lại đi theo ta hắn nói xong câu này quay người liền đi ra mà vân tiệu sau lưng cái kia láo giả cũng cách khá xa xa xem ra chỉ cần hắn không nghĩ rời đi thôn xóm láo giả kia cũng sẽ không đối với hắn động thủ không có cách nào mạng nhỏ bị người bóp trong tay vân tiệu chỉ có thể bất đắc d ì đi theo tả hộ pháp sau lưng đuổi đi lên đi theo tả hộ pháp đi vào trong núi vân tiệu cùng hắn đi tại thâm lâm bên trong trước đó vân tiệu rất không hiểu vì cái gì không bay ở trên bầu trời mà làm muốn tại trong rừng rậm hành tẩu về sau vân tiệu nhìn thấy một cái một người cao đại điệu bay lên thiên không chi sau bị một cái dài đến hai triệu diều hâu trực tiếp săn ngồi đi săn về sau diều hâu vừa định trở lại không t r u n g vân điệu đã nhìn thấy một bên sơn phong trực tiếp động lên một cái to lớn nham thạch chạm đầu rắn cắn một cái ở kia cự ứng đem nó một n g ụ m nuốt lấy xuống dưới cho nên giờ phút này mặc dù tả hộ pháp mang theo hắn trên mặt đất bảy n g o ặ t tám n g o ặ t đi đường hắn cũng không có chút không kiên nhẫn chỉ chốc lát hai người liền đến tới một chỗ dưới vách núi tại bọn hắn phía trước một gốc to lớn cây hạnh đang đón gió nhẹ nhàng lay động nhìn qua hài lòng vô cùng chỉ cần không để ý đến cây kia chơi lên vô số khô cạn nhân loại thi thể đây là thấy vân điệu sắc mặt sợ hai không đoạn hậu lui tả hộ pháp chỉ có thể ă n u ổ i đây là ẩn chứa lao nốt bộ phận hương hỏa chi lực phân thân ngươi có thể hay không đi gặp lão mẫu chỉ cần để nó xem qua là được rồi kia nàng nếu là không đồng ý làm sao bây giờ tả hộ pháp nhìn xem vân tiệu ý vị sâu xa nói ta tin tưởng vân hình nhất định không có vấn đề vân tiệu nuốt một cái nước bọn vung tay lên n h ấ n chữ vật bên trong vật sở hữu thành phẩm đều phi ê u p h ù ở không trung hắn nhìn xem tả hộ pháp nói khẽ ngài xem trước một chút ta những này chỉ là không chờ hắn nói cho hết lời chỉ thấy mấy đạo ô quang theo cây hạnh bên trên bán ra trực tiếp đem mấy món vật phẩm hủy diện vân tiệu thấy rõ sở những cái kia đều là một chút dùng cho liên lạc phụ lục hắn vội vàng mở miệng giải thích đây đều là ta không làm đến cùng xử lý ta sau một khắc cây hạnh có chút lay động lưỡng lự nhu hòa thanh â m quanh quẩn ở chỗ này có thể nghe được thanh â m này tả hộ pháp vội vàng túi đầu xuống đi thi lễ sau đó hắn nâng người lên thân đối với vân k i ệ u nói chúc mừng ngài thông qua được khảo nghiệm lão mẫu sẽ tại ngày mai tiếp kiến ngươi đoạn này thời gian liền mời ngài tại thôn này bên trong thật tốt nghỉ ngơi đi vân kiểu vẻ mặt mầm ị t đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình lấy lại tinh thần về sau hắn mới phát hiện quần áo toàn bộ bị mồ hôi lạnh làm ớt, dán tại trên thân vô cùng khó chịu chỉ thấy cái kia lão đầu đang đứng tại trước người hắn chắc chắn cũng chắc chắn kính vì hắn dẫn đường vô ý thức theo sát lão đầu rời đi hắn quay đầu lại trông thấy cái kia tả hộ pháp đang quỳ gối cây hạnh trước vẻ mặt thành kính nhìn qua cây hạnh không biết rõ đang nói cái gì Tiên nhất thích thí từ minh giám, người sinh. kia kia bài, bên này đúng Hoàng Hoàng an cũng không ra vấn mẫu hợp là là là xảy đô. đô đ ra vị minh bạch ta sẽ sai người siêu tập người kia tình báo bất quá hắn không có chân nguyên mang theo chỉ có một thân mã lực đoạn không có khả năng tìm tới ngại chỗ tiên mẫu từ bi chương 244, t r o n g ao cá cùng c h i n h bay chương 244, t r o n g ao cá cùng c h i n h bay vô sinh lão mẫu chân không quê quán hình như tiểu tụy l a o đạo sĩ khuôn mặt và mẹo điên điên điên hô hào khẩu hiệu hướng về khổng võ vọ vọt lên đi qua nguyên anh sơ kỳ tu vi toàn bộ áp xúc hắn cả người đều tản ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ nhưng là đối mặt loại này cục diện khổng võ ánh mắt đều không có nháy một chút trực tiếp vươn tay vặn gây đối phương cộ lão đạo sĩ bẹ con gương mặt nổi lên hiện ra một tia điên cuồng ý cười sau một khắc hắn mất đi sinh cơ thân thể đột nhiên bành trướng một đoàn xích hồng tiếp cận nóng sáng ánh lửa bao phủ khổng võ thân thể trên bầu trời vân gia gia chủ vân vũ nhìn xem trên mặt đất một mảnh bừa bộn đạo quan trong lòng c ả m khái tên gọi bạch liên xem đạo quan là vân châu khu vực bên trên đến một chút hai đại tô n g môn bởi vì có một gã nguyên anh kỳ lão tổ bạch liên xem có chút thời điểm thậm chí liền vân châu chấn ma ti thiên hộ sở mặt mũi cũng không cho thậm chí bạch liên xem một lần bành trướng tới muốn theo vân gia tách ra vật tay đối với cái này vân gia tự bọn hắn đã sớm tra rõ ràng cái này bạch liên xem đ ỗ n g nhiên xuất hiện một gã nguyên anh k ỳ người tu luyện nguyên do vô sinh lão mẫu đối với cái này tà thần vân ra tự nhiên là ôm nước giếng không đáng nước sông thái độ một mực đến nay tại vân châu hai phe cũng là t ư ở n g a n vô sự thẳng đến vân vũ nghiêng người nhìn lại vừa mới nổ tung hỏa đoàn bên trong một đạo khôi ngô thân ảnh như ẩn như hiện chúc mừng ngài đánh chết bạch liên đạo nhân bạo máu trả thái thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tinh số a n g minh tiếng nổ che không được hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên khổng võ cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình hai tay khổng võ、Mê. 353. Lực, 1190, 849, 99, Thần, 33. LV3, Lực, LV2, chỉ 1190, 0100, 849, 90, 940. 0200, Thần, huyết thuật tiên trả nguyệt háng Kỹ, bạo đoạn a LV1, LV1, 0100, 010. 110. 0. hoảng hồn LV1, 010. Tự do điểm thuộc tính, 110. Đặc thu điểm thuộc tính, do o Tự điểm Đặc điểm đ này thời gian không võ một mực tại vân châu thanh lý vô sinh tà giáo dương nghiện đánh chết không ít tà ma có thể cho dù như thế hắn cũng chỉ là thu được bảy điểm tự do điểm thuộc tính mà thôi trước mắt trên thân cái này một trăm m ư ơ i điểm tự do thuộc tính trị ngoại trừ tại c h ấ n ma t i đánh giết hai cái tiên thần t i n h phách bên ngoài còn lại đều là điển giá hữu nghị tài trợ nghĩ nghĩ về sau dự định k h ổ n g võ tâm n i ệ m k h ẽ động mặc n i ệ m nói hệ thống thêm điểm một trăm điểm tự do thuộc tính trị chuyển hóa thành m ệ n h thuộc tính còn lại m ộ ư ơ i điểm tự do điểm thuộc tính k h ổ n g võ tư tắc một phen sau trực tiếp thêm tại h o à n g hồn bên trên thêm điểm về sau hắn m ệ n h thuộc tính đi tới bốn trăm năm mươi ba điểm gia tăng tuổi thọ đổ vào tiếp theo chủ yếu là mắt thấy liền phải đạt tới điểm thuộc tính hạn mức cao nhất lại bị cất cao một chút trước làm tốt chuẩn bị tương đối tốt đằng sau nếu là sự t ì n h gia bỗng nhiên không kịp thêm mệnh thuộc tính đến lúc đó bạo điểm coi như khó chịu ma kỹ hoàng hồn tại tăng thêm mười điểm về sau thăng cấp đến cấp hai đối với quanh thân địch nhân giảm ít biên độ gia tăng tới một mươi năm lấy k h ổ n g võ trước mắt thực lực đến xem khi hắn cần cái này kỹ giảm ít lúc đối mặt đối thủ lực thuộc tính cơ bản đều vượt qua một ngàn điểm cho nên nhiều hơn cái này năm giảm ít hiệu quả có thể so sánh đem tiêu mười điểm thêm tới lực thuộc tính bên trên hiệu quả thân thiết nhiều khẩn vũ bay đến khẩn võ bên cạnh chắc chắn cũng chắc chắn kính đi thi lễ khẩn võ có chút gật đầu hỏi ngoại trừ cái này đã quán vân châu cảnh nội cái khác vô sinh tà giáo cứ điểm đều thanh lý sạch sẽ phải không vân vũ vớt cảm nói chỉ cần là ta vân g i a biết đến trên cơ bản đều đã quét sạch chính là những cái k i a tới kết giao mật thiết quan viên ngài nhìn khổng võ quay đầu nhìn xem khó mà quyết định chủ ý vân vũ cười nói đều làm thịt giữ lại bọn hắn cũng không c á i gì dùng ngược lại thật là vân vũ hơi hà ra miệng muốn nói làm như vậy không hợp pháp lý cả triều văn võ tất nhiên không đồng ý khổng võ tựa hồ là minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ cười nói ta sẽ cùng những cái tia nho sinh nhóm thật tốt thương lượng một phen nghe được khổng võ lời nói này lời nói vân vũ liền lại không có gì lo lắng trực tiếp điểm đầu đáp ứng sau đó hán tử trong ngực lấy ra một cái màu trắng viên cầu viên cầu trung tâm dường như tinh không vô số điểm sáng dạng dỡ sinh huy đây chính là ngày đó cùng ngài nói qua b ả o vận thời cơ thành thục thời điểm viên cầu sẽ tỏa sáng đến lúc đó ngài chỉ cần trực tiếp bóp nát viên cầu liền có thể k h ổ n g võ tiếp nhận viên cầu tò mò đánh giá một phen nói không có chân nguyên cũng có thể sử dụng có thể vân vũ gật đầu nhìn xem màu trắng viên cầu ánh mắt mang theo một tia đau lòng minh bạch lần này nhờ có các ngươi vân ra ta sẽ hướng hoàng đế lao nhi nói các ngươi lợi hữu ích nói xong câu nói này khổng võ quay người rời đi thân ảnh biến mất tại trên bầu trời vân vũ nhìn xem một màn này kinh ngạc xuất thần không biết rõ đang suy nghĩ cái gì phụ thân sau lưng một tiếng tiếng hô hoán cắt ngang hắn t ư tự con của hắn tử bay tới cung thuận báo cáo toàn bộ vân châu cảnh nội chúng ta biết được vô sinh tà giáo cứ điểm đều đã diệt trừ không loại trừ có chút lọt lưới chi cá nhưng là hài nhi suy đoán bọn hắn lật không nổi cái gì s o n g lớn ân、vân、vũ gật gật đầu nhìn xem mắt của hắn thần bên trong tràn đầy vui mừng hắn cái này nhi tử không đến năm mươi tuổi tuổi tắc liền đã là nguyên anh kỳ có thể nói là vân ra nhiều như vậy năm qua nhất là kiến xuất thiên tài nhìn ra hắn giờ phút này trong mắt một chút nghi hoặc vân vũ nói rằng nhưng có nghi hoặc con của hắn gãi gãi cái hót gật gật đầu nói phụ thân ta biết cái này mới nhậm chức chỉ huy sứ thực lực cường hãn có tiên thần chi uy nhưng là chúng ta vân ra nội tình thâm hậu thật sự có tất yếu vì đó yên t r ư ớ c ngựa sau làm được cái này tình trạng a vân vũ cười cười hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy thôi ra hỏa điển vốn liếng ẩn không đủ thâm hậu a cái này mây ban đầu a ngươi nhớ kỹ không đến t i ê n thần đều là sâu kiến nội tình thâm hậu có cái gì sử dụng đây không nói có thể hay không chấn nhiếp những cái kia tiên thần đồng dạng tồn tại liền xem như có thể ngăn cản lớn như vậy gia tộc chẳng lẽ muốn cả ngày có đầu rút cổ tại trong phụ đ ệ a mây ban đầu tư tắt một hồi có chút không cam lòng nói rằng kia cho dù như thế chúng ta cũng có thể dương phụng âm làm trái hắn thật đúng là có thể không để ý tất cả đồ chúng ta vân ra nghe được hắn lời nói này vân vũ lắc đầu nói làm ngươi đem chính mình tính mệnh cược tại đối phương còn có lý trí loại này suy đoán bên trên thời điểm ngươi liền đã cách tử vong không xa hắn nhìn một chút vừa mới khổng võ rời đi phương hướng Cảm hoặc quốc chúng khái những nói, lợi nói, giống nếu dương tướng quân là nói, này là là sư ta đại gia t ộ có, có cảnh c hoàng đô ngự thư phòng bên trong một cái râu tóc bạc trắng lưng còn xuống lao thần ngay tại khảng khái sục sôi nói cái gì vậy hạ lỗ tỉnh kiên vương hắn lần này cử động thật sự là không đem n g ạ i không đem triều đình đặt ở trong mắt trên trăm tên quan viên hắn vậy mà trực tiếp ngay tại vân châu giết thật sự là gan lớn làm vậy thân vạch tội t ị n h kiên vương tự tiện giết triều đình mệ n h quan theo thường lệ làm trừ vương hảo lưu vong biên thủy phốc phốc một tiếng cười nhạo nhường lao giả bất mãn nhìn về phía hoàng đế sau lưng một gã người mặc áo mãng b à o tuổi trẻ trên thân người lý hoành điện hạ cớ gì chế rêu lao thần lý hoành lắc đầu cố gắng bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng trầm giọng nói mời thái phó thứ lỗi cô nhất thời ngây người nghĩ đến một chút buồn cười chuyện cho nên mật cười cũng không phải là chế rêu ngài lao thần có mày truy vấn điện hạ nghĩ đến cái gì tốt cười chuyện nói ra cũng làm cho lão đầu ta đi một chút phiền lòng sự tình gặp hắn không chút nào cho mặt mũi không ngừng truy vấn g á n g v ẻ lý hoành nhìn một chút lão thần khắp nơi hoàng đế trên mặt nụ cười thu liễm vẻ mặt nghiêm túc nói ra trò cười cô tại hoàng gia trong đình viện từng nhìn thấy một cái hầu tử hướng về lão hổ gào ghét bị lao hổ trực tiếp ăn b â y khỉ lúc ấy bị dọa đến bên trên nhảy lên hạ nhảy có một đoạn thời gian cũng không dám tới gần lão hổ chỉ là khả năng cái con khỉ này trí nhớ quá kém qua một đoạn thời gian lại có một cái hầu tử vậy mà bắt đầu khiêu khích lên lão hổ nghe xong hắn cố sự lao thần tức giận đến sợi dâu không ngừng run r u dậy giơ tay lên chỉ vào lý hoành miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn mắt thấy hắn liền phải một mạch thở không được tới thời điểm hoàng đế rốt cục mở miệng có ai không thái phó t u ổ i tác đã cao không thể quá mức mệt nhọc đem nó đưa trở về hào hào tính dưỡng a chờ lao giả bị thị vệ dẫn đi về sau hoàng đế cầm trong tay tấu trương ném cho lý hoành cười nói chuyện này ngươi thấy thế nào lý hoành lật ra tấu trương phát hiện phía trên viết cùng trước đó thái phó nói là một sự kiện đều tại vạch tội khở lý hoành khép lại tấu trương nghĩ nghĩ nói thẳng hải nhi coi là tịnh kiên vương làm cũng không có làm vô sinh tà giáo h ọ a hại những người kia đều là chúng ta đại cảnh bách tính là chúng ta đại cảnh căn cơ chỗ những cái kia cùng vô sinh tà giáo thông đồng một mạch đám q u a n c h ứ c cùng sâu mọi không khác liền nên làm nghiêm hình hoàng đế có hơi hơi cười nói vậy ngươi nói những này đám đại thần vì sao muốn tập thể vạch tội tịnh kiên vương đâu chẳng lẽ tựa như ngươi nói chúng ta đại cảnh trên triều đình đều là một chút mặc triều phục hầu tựa tựa hồ là nghĩ đến lý hoành vừa mới giảng cố sự hoàng đế có chút phỉ cười không được cười ra tiếng lý hoành ý tứ rất rõ ràng năm đó khổng nhạc cái này đợi thứ nhất tịnh kiên vương còn tại thời điểm liền có triều thần vạch tội hắn tự tiện tàn sát triều đình mệnh quan mà đối với cái này khổng nhạc đáp lại chỉ có một cái giết chỉ cần kiểm chứng ăn hối lộ trái pháp luật hại hơn trăm họ tính mệnh quan viên khổng nhạc trực tiếp liền sẽ mang theo trên đ o cửa căn bản mặc kệ ngươi là thị lang vẫn là thượng thư đánh cũng đánh không lại đi miệng này lại không dùng những cái kia triều thần bị giết như vậy một hồi về sau đều ngoan ngoan nghe lời cũng không tiếp tục dám thịt cá b á c h tính lừa bịp thượng quan hiện tại chuyện xưa tái diễn những n à y triều thần vậy mà lại bắt đầu tất tất cái này khiến lý hoành rất là không hiểu tư tắc lương cử hắp đầu không thể nghĩ ra một cái đáp án thế này hoàng đế cũng không có biểu hiện ra cái gì thất lạc dáng vẻ mà là giải thích nói bởi vì hắn nhóm mục đích căn bản là không phải thông qua vạch tội vận ngã tịnh tiên vương mà là tại thăm dò t h ă m dò t h ă m dò ở ta nơi này hoàng đế trong lòng là quản lý thiên hạ trọng yếu một chút vẫn là bảo trì hoàng vị ổn định trọng yếu một chút lý hoành trong lòng minh bạch nếu là lựa chọn quản lý tốt thiên hạ nhất định phải muốn chặt những cái kia đám quan chức kéo dài quá dài tay còn nếu là lựa chọn hoàng vị ổn định liền cần nỗ lực một chút lợi ích đi nhường những cái kia quan lại tập đoàn đối với mình càng trung tâm mặc dù khổng võ thực lực s á c thực rất cường hãn nhưng là thống trị cái này quốc gia ngàn năm lâu hoàng triều cũng sẽ không cầm một cái tiên thần không có biện pháp những này các quan văn hành vi còn có một bộ phận là vì tại hoàng đế trong lòng gieo xuống một quả hạt giống lúc trước mở ra quốc hoàng đế lựa chọn một bên nào lý hoành biết nhưng là hiện tại hoàng đế muốn lựa chọn một bên nào lý hoành lập tức không dám ra tiếng chỉ là túi đầu ở đằng kia đứng đấy không phát một lời hoàng đế nhìn hắn dạng này chỉ là cười phất phất tay nhường hắn xuống dưới chờ lý hoành sau khi rời đi hoàng đế một bên nhìn xem tấu trương vừa nói tịnh kiên vương trở về sau một cái thái dám túi lâu xuống nhỏ giọng nói vừa trở về qua một chuyến theo c h ấ n ma ti bên hướng kia cầm một chút tư liệu thì rời đi nhìn lúc nào đi hướng là hướng đông hải đi thật sự là ghét như thù a hoàng đế cười mắng một tiếng lắc đầu tiếp tục hỏi ngày mai chuyện đều an bài thỏa đáng a đều an bài tốt hiện trường phòng hộ từ d u n g tướng quân phụ trách từ nghe thái g i á m trong miệng an bài hoàng đế gật đầu trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang ngự thư phòng bên ngoài lý hoành nâng người lên nhìn lên trời không trúng lớn mặt trời dỗi lưng hỏi hắn nặng n ề sắc mặt thoáng nhẹ nhàng một chút dường như mới vừa từ trong động ma thoát đi tượng trưng cho toàn bộ đại cảnh hoàng triều quyền lợi đ ỉ n h phong ngự thư phòng cũng không phải ma của ta khổng võ đem trong tình báo sen lẫn thánh chỉ rút ra mắt nhìn liền trực tiếp ném về phía dưới trong vân đoá ở trên không bên trong hành tàu hắn một bên xác nhận lấy trong tin tức những cái kia yêu ma vị trí một bên nói l ầ m bẩm hoàng đế lao nhi sinh nhật cái này có cái gì xong đi hắn hiện tại vội vàng đâu cũng không có thời gian đi góp cái này náo nhiệt không biết vì sao hai ngày này trấn ma ti tình báo bộ môn giống như là đ ố n g nhiên tỉnh ngủ như thế những cái kia các nơi thiên hộ sở khó mà giải quyết nguyên anh kỳ yêu tả bỗng nhiên đều nhảy đi ra lập tức chính là hơn mấy c h ụ những này yêu tả phân bố tại đại cảnh các nơi lấy khổng võ tốc độ mong muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt đều cần ba bốn ngày thời gian chỗ nào còn tới được đến tham gia cái gì hoàng đế sinh người ta mặc dù nói loại này c h i ế n yến tiệc khẳng định sẽ có vô số sơn chân hải vị nhưng là khổng võ chỉ là thoáng do dự một chút liền lựa chọn điểm thuộc tính dù sao mỹ thực một mực tại kia lấy hắn hiện tại thân phận lúc nào đợi đi qua ăn đều tới kịp có thể những cái kia yêu ma thật là lớn chân không chừng lúc nào đợi liền chạy tới khác địa phương đâu cứ như vậy tư tác lấy khổng võ chạy tới chính mình cái thứ nhất mục đích ở vào đông hải bên bờ một chỗ thôn xóm dân bản xứ từng hướng trấn ma t i phản ứng trong đông hải có một cái cực lớn con mực mỗi khi gặp trời đầy mây liền sẽ lên bờ theo trong thôn bắt đi cả người lẫn vật khổng võ sau khi hạ xuống sắt trời mở tối hắn ngẳng đầu nhìn nhìn mây đen dày đặc bầu trời nhìn xem nơi xa không yên ổn t ĩ n h mặt biển khoe miệng vỡ ra xem ra chính mình cái này tới thời gian vừa vặn a